445 thứ 445 chương Huyền Thanh Ngự Khí quyết không có sáu. Không có không bao lâu a. Nhìn thấy bị thiếu gia đánh vỡ, Thanh nhi sắc mặt thừng đỏ, lúng túng không thôi. Thiên Lang cũng không dự định đối với việc này truy đến cùng, bây giờ hắn tu vi thấp, thần lực cũng hạ xuống sử thượng thấp nhất, hơn nữa phía trước hắn hỏa ảnh cơ quá mức điên cuồng, căn bản không có khả năng phát giác được Thanh nhi đến. Chúng ta trở về đi thôi. Mang theo Thanh nhi trở lại viện tử của mình, Thiên Lang bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn đang xoắn xuýt, rốt cuộc là tu luyện cái thế giới này công pháp, vẫn là tiếp tục tu luyện Hán Đại Mộng Tiên quyết cùng tình không thể. Tu luyện đại mộng tiên quyết cùng tình không thể cố như tốt, nhưng mà bây giờ hắn còn không có trưởng thành. Nếu như bị mục gia đám lao già này nhìn ra liền xong đời. Đi qua hòa ảnh cơ điên cuồng, thiên lang cảm thấy trong đầu đồ vật rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa thông qua hòa ảnh cơ trò chuyện, hắn phát giác hắn lần này trúng độc không tầm thường. Bởi vì ảnh cơ đi tới thế giới này thời điểm, phát hiện nàng phụ thân vương hinh nhi cũng trúng độc, bất quá nàng trúng độc vô cùng cạn, căn bản vốn không chí mạng. ảnh cơ vốn là sát thủ, tinh nhiên đủ loại độc dược, muốn giải hết trên thân điểm này độc đơn giản quá đơn giản. Bất quá nhường thiên lang kỳ quái là, tất nhiên vương hinh nhi không chết, cái tư ảnh cơ là thế nào nhập thân vào trên người nàng? chẳng lẽ lại là tên kia. lúc kia thiên lang còn cố ý nhìn về phía liêu thiên bên ngoài, nhưng mà hắn nhưng lại không biết cái kia vô ý thức cử động lại chọc giận người nào đó. cái này hôn đàn tiểu tử túi, được tiện nghi còn khoe mẽ, nhìn lao tử không làm người chết. cái nào đó đang quan sát thế giới này người tức giận nói, hai người thẩm tra đối chiếu đi sau hiện, trong bọn họ là cùng một loại độc, theo lý thuyết có người đồng thời hướng hai người bọn họ hạ độc, nhưng lại chỉ hạ độc chết mục thiên một cái, có ý nghĩa gì đâu. trước lúc này, thiên lang thân thể này chủ nhân chết mục thiên hòa ảnh cơ bộ kia thân thể chủ nhân chết vương hình nhi chỉ có vài lần duyên phận, căn bản không có cái gì xâm nhập tiếp xúc. Cuối cùng, hai người ra kết luận, có người nghĩ độc hại Vương Hinh Nhi, tiếp đó giá hỏa cho Mục Tiên, giết chết Mục Tiên là vì tạo thành không có chứng cứ cụp diện, đem Mục Tiên cái chết quy kết làm sợ tội tự sát. Dù sao cũng là Vương Hinh Nhi là vương gia dòng chính nhất mạch Thiên Kiêu, đối với nàng hạ độc đó chính là khiêu khích vương gia, mà Mục Tiên có hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì Mục gia người đối với hắn không tốt, liền hạ nhân đều niệm mai với hắn, hắn đối với Vương Hinh Nhi hạ thủ, có thể kéo toàn bộ Mục tộc xuống nước. Đầy một cái như vậy lý mà nói, liền tất cả đều giải thích thông được. Thanh Nhi, giúp ta cẩn thận tìm xem, xem trong phòng này có phải hay không nhiều đồ vật gì. Thiên Lang đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với Thanh Nhi nói, Thiếu gia, cái nhà này ta mỗi ngày đều có quét dọn, cũng không có phát hiện nhiều đồ vật gì à? Thanh Nhi mỗi ngày lang một bộ dáng nghiêm túc, mê mang nói, nàng không biết Thiếu gia đột nhiên thế nào, cái này cả ngày đều là lạ, còn cùng cái kia vương gia tiểu thư như thế, vậy ngươi hôm nay quét dọn không có? Thiên Lang vấn đạo, à, còn không có đâu, tối hôm qua Thiếu gia bị thương, nô tỳ vẫn luôn tại Thiếu gia bên cạnh phục dịch, đều quên. Thanh Nhi khẩn trương nói, giống như làm chuyện sai Tiểu hài đồng dạng. Không có việc gì, bây giờ tìm tìm, tìm được đừng động, bảo ta một tiếng là được. Thiên Lang thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Thanh Nhi đã quét dọn, như vậy thì không cách nào chứng thực trong lòng của hắn phỏng đoán. A, tìm được, thật sự có đồ vật a. Tiểu nha đầu này đối với cái nhà này mỗi một góc đều vô cùng hiểu rõ, vậy mà tại phía sau giường một cái trong lối nhỏ móc ra một cái bọc nhỏ. Tại nàng dự định mở ra bọc nhỏ thời điểm, lại bị Thiên Lang một cái đột đi. "Tốt, nhanh đi rửa tay một cái, thứ này không sạch sẽ." Thiên Lang trừng Thanh Nhi một mắt nói. "Thiếu gia, đây chẳng lẽ là sáu. Thanh Nhi thông minh linh lợi, nhìn thấy thiếu gia thận trọng như thế, lập tức liền đoán được cái gì. "Ân, đi ra ngoài đi." Chuyện nơi đây không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu có người hỏi, ngươi liền nói giống như bình thường là được rồi." Thiên Lang nhắm mắt lại nói. "Việc này quả nhiên không đơn giản a, không nghĩ tới vừa mới đến cái chỗ chết tiệt này liền lâm vào dạng này vòng xoáy, xem ra đây chính là người kia khảo nghiệm đối với hắn. Tính toán, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, hay là trước tăng cao thực lực quan trọng." Thiên Lang nói xong cũng ngồi xếp bằng xuống, hắn tính toán tại tu luyện tinh không thể rèn luyện thân thể đồng thời, cũng tu luyện mục gia công pháp. Lấy tinh không thể thần bí trình độ, coi như mục gia đại năng cũng không cách nào xem thấu huyền bí trong đó, lại nói còn có mục gia công pháp vì che giấu. Thiên Lang càng thêm không cần lo lắng. Trần Vũ Đại Lục Thiên Địa Linh Khí so với Thần Khởi Đại Lục còn muốn thiếu thốn, nhưng mà nơi này Thiên Địa Linh Khí bên trong còn hiện lên một loại huyền diệu đạo vận. Thiên Lang cảm giác cùng hắn tại khu không người hấp thu đến tổ võ vật chất có chút giống, không khỏi kích động. Mục gia công pháp tên là Huyền Thanh Ngự Khí Quyết, chính là mục gia tiên tổ tại thần bí động phủ đạt được, cũng là bởi vì công pháp này mới mở sang mục gia thực thế. Mục gia tử đệ từ nhỏ bắt đầu liền bị trong gia tộc trưởng bối đem công pháp đóng giấu ở thất hải bên trong, cho nên Thiên Lang có thể hoàn chỉnh nhìn thấy bộ công pháp này. Chính như công pháp tiên một dạng, Huyền Thanh Ngự Khí Quyết chính là một môn lấy khí nhập đạo công pháp. Vô luận là tu luyện hay là chiến đấu, đều không thể rời bỏ khí một chữ này. Cho nên rất nhiều mục gia tử đệ tự tu luyện bắt đầu, trong tộc trưởng bối liền vì bọn hắn chuẩn bị xong tế luyện thành bản mạng khí tài liệu. Những thứ này mục gia tử đệ lúc tu luyện, sẽ đem tài liệu mang theo bên người, tiếp đó hấp thu thiên địa linh khí tẩy lễ tài liệu, lấy tăng thêm tài liệu linh tính, khiến cho mình và tài liệu ở giữa thành lập được một loại vi diệu quan hệ. Chờ bọn hắn cùng tài liệu ở giữa độ phù hợp đạt đến trình độ nhất định sau đó, bọn hắn liền có thể đem tài liệu thu vào đan điền. Tiếp đó những thứ này mục gia tử đệ mỗi ngày thông qua huyền thanh ngữ khí quyết tới tu luyện, khiến cho tài liệu dựa theo trong lòng khí mô hình chuyển hóa đợi cho khí thành hình một khắc này, bọn hắn liền sẽ đột phá. Đột phá, bọn hắn liền có thể thông qua khí tới gia trì công pháp. dạng này bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ liền sẽ biến nhanh. Không nghĩ tới còn có bậc này công pháp, xem ra thế giới này cũng không đơn giản a. cảm nhận được Huyền Thanh Ngự Khí Quyết Huyền Diệu sau đó, Thiên Lang không khỏi tại nội tâm cảm thán đến. bởi vì này cùng hắn huân độn tiên đỉnh tạo thành có hiệu quả như nhau hiệu quả. nếu như trước lúc này, Thiên Lang hiểu Huyền Thanh Ngự Khí Quyết mà nói, hắn cảm thấy hắn độn tiên đỉnh đem so với bây giờ càng thêm lợi hại. một đêm này, Thiên Lang cũng không có nghỉ ngơi hắn một mực tại tu luyện huyền thanh ngự khí quyết trong đan điển chế tạo khí mô hình từng có huấn độn tiên đỉnh kinh nghiệm thiên lang cũng sẽ không giống mục gia người như thế ngây ngốc chờ trao đổi tài liệu mới bắt đầu chế tạo khí hắn trước tiên phải ở trong đan điển dùng nguyên khí tạo dựng ra khí mô hình tiếp đó tìm được tài liệu thích hợp rồi trực tiếp dùng cái kia mô hình tới cải tạo đó thanh nhi tẩy xong tay sau khi trở về nhìn thấy thiên lang tại tu luyện cũng không có quay về hắn mà là yên lặng về tới mình phòng nhỏ nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau nàng bưng đồ rửa mặt đi tới thời điểm nhìn thấy thiên lang còn đang tu luyện không khỏi trợn mắt thốt mồm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình đây là Thái Dương từ phía tây ra sao ngoại trừ đi ra ngoài chơi thiếu gia liền nhiều đi hai bước lộ cũng không nguyện ý vậy mà lại thâu đêm suốt sáng tu luyện đây quả thực là thiên hạ kỳ văn thiếu gia ngươi sẽ không thật sự cả đêm đều ở đây tu luyện a thanh nhi hỏi dò ân thiên lang đứng lên cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng, mặc dù thân thể này bây giờ còn là rất không đầy đủ nhưng so với hôm qua đã thật tốt hơn nhiều a thật sự thanh nhi có chút hoài nghi vấn đạo bởi vì nàng nhìn thấy thiên lang tinh thần phấn chấn căn bản vốn không giống cả đêm không ngủ bộ dáng nhưng mà nàng làm sao biết hắn vị thiếu gia này ở một cái buổi tối thời gian liền đã từ một kẻ phạm nhân phế thể đột phá đến nguyên vũ cảnh tầng 5. chân vũ đại lục cảnh giới chia làm nguyên vũ cảnh huyền vũ cảnh linh vũ cảnh thần vũ cảnh thánh võ cảnh đến nơi thánh võ chi lên cảnh giới thiên lang cũng không biết bởi vì mục thiên cái này tiểu phế vật căn bản liền không có nghe nói qua cái kia còn là giả ngươi dậy sớm như thế làm gì thiên lang tò mò hỏi dựa theo hắn kế thừa ký ức lúc này mục thiên bình thường đều sẽ không rời giường nha đầu này tự nhiên cũng không cần phục dịch thiếu gia ngươi đã quên hôm nay là tộc trường đại nhân trở về thời gian Ngươi là Mục gia nhị thiếu gia, không đi nên tiếp lời nói, lại sẽ bị người mắng. Thanh Nhi có chút nhức đầu nói. Thiên Lang như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, xem ra phế vật này Mục Thiên ngày bình thường cũng không như thế nào điệu thấp à? Tiểu nha đầu này đoán chừng cũng bị hắn liên lụy thảm rồi à? Suýt chút nữa quên chuyện này, vậy thì đi xem một chút ta đây trong truyền thuyết Ổn Sảm mà à? Thiên Lang khẽ cười nói. Nhìn thấy Thiên Lang nụ cười tự tin kia cùng tuấn giận tướng mạo, Thanh Nhi đều cho là mình nhìn lầm rồi. Đây quả thật là nàng ấy vị người người chán ghét, tự giận mình phế vật thiếu gia sao? Hắn như thế nào cười tự tin như vậy, đẹp mắt như vậy? Thanh Nhi. Ngươi sống ở đó làm gì? Thư Xuân sao? Làm Thanh Nhi ở trong lòng hoa si suy nghĩ nàng vị này vừa yêu vừa hận thiếu gia thời điểm, lại bị nào đó nhẹ nhàng gậy mấy giọt thủy đến trên mặt, lập tức đánh thức. 16. Làm gì có? Lúc này Thanh Nhi mới phản ứng được, phục dịch Thiên Lang mặc quần áo, không muốn những thứ này xanh xanh đỏ đỏ đủ vật, tuyển màu trắng một điểm. Nhìn thấy Thanh Nhi cầm một đống đủ mọi màu sắc quần áo, Thiên Lang có chút chán ghét nói, nhường hắn mặc cái này sao diễm lệ màu sắc, hắn có thể chịu không được. Ở, nhìn thấy thiếu gia vậy mà không thích loại này vừa buồn trang phục, Thanh Nhi chẳng những không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại âm thầm vui vẻ. Thiếu gia cuối cùng khai thiếu. Mục gia xem như chân vũ đại lục tứ đại gia tộc, tộc nhân tự nhiên rất nhiều. Một ngày này, mục thành cửa thành mở rộng, mục gia tất cả mọi người đều đứng ở cửa thành nên đón tộc trưởng của bọn họ. Bởi vì cánh cửa hắc ám mở ra, khiến cho đại lượng ma tộc xâm nhập chân vũ đại lục, vì để tránh cho đại lục sinh linh đồ thán, cuối cùng vương tộc cùng tứ đại gia tộc hiệp nghị, mỗi cái gia tộc điều động một bộ phận trong tộc tinh anh chấn thủ cánh cửa hắc ám. Mấy năm qua này, mục tộc tộc trưởng Mục Phong tự mình dẫn dắt trong tộc tinh anh tự đệ tại cánh cửa hắc ám bên ngoài rèn luyện, hôm nay đúng là bọn họ trở về kỳ hạn. Đây không phải là phế vật nhị thiếu gia sao? Ta còn tưởng rằng hắn bây giờ còn tại trên bụng nữ nhân ngủ đâu, không nghĩ tới hắn cũng tới. Đúng vậy a, bất quá hắn tới thì có ích lợi gì, sẽ chỉ làm tộc trưởng sinh khí thôi. Đúng a, sinh ra như thế cái phế vật, quả thực là tộc trưởng bết nhơ a, 6. Nhìn thấy Thiên Lang đến, đủ loại thanh âm không hài hòa nhau nhau truyền vào trong thai của hắn, đứng ở hắn bên cạnh Thanh Nhi một mực hận trương nhìn xem hắn, tựa hồ sợ hắn sinh khí. 446 thứ 446 chương mục Trần Thanh Nhi, ta cứ như vậy bị người hận sao? Thiên Lang bình tĩnh nói. Thiếu gia không cần quá để ý, những người kia chỉ là đồ kỳ thôi. Thanh Nhi nắm thật chặt Thiên Lang tay nói. Tựa hồ sợ hắn sẽ nhịn không được lao ra cùng người liều mạng. Hâm mộ ta có tốt cha sao? Thiên Lang tự dêu nói. Cái này Mục Thiên thật đúng là không bị người chào đón à? Lúc này Thiên Lang có chút minh bạch Mục Thiên vì sao lại biến thành như vậy? Hắn nắm giữ một cái tốt xuất thân, lại vẫn cứ không có tu luyện tư chất, mà những cái kia có tư chất tu luyện cũng không nguyện ý cố gắng, cả ngày tưởng tượng lấy có một hảo cha người tự nhiên là kiều hận hắn. Nhưng mà trở ngại Mục Thiên thân phận, lại không thể bắt hắn như thế nào, chỉ có thể đối với hắn chế cười. Có đôi khi muốn hủy đi một người, cũng không nhất định muốn giết hắn, bởi vì cái gọi là miệng người là vàng, tích hủy tiêu cốt. Cái này mục thiên là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời, như thế nào chịu đựng được những độc chất này lưỡi, có kết cục này cũng thuộc về bình thường. Ở trên Thiên Lang ngây người lúc, cửa thành cuối cùng nghênh đón một đám tiên y nộ mã, cười hùng tráng tọa kỵ nhân. Những tọa kỵ này có giống như mã, có giống như hổ, đủ loại đủ kiểu sinh linh đều có, nhưng đều không ngoại lệ cũng là hung thần ác sát, khoác lên lưng giáp dị trùng. Bọn chúng đạp không mà đến, giống như thiên binh thiên tướng đồng dạng, vô cùng uy vũ. Tộc trưởng Vĩ Vũ. Mục gia vô địch, 6. Theo từng tiếng la lên, toàn bộ mục thành đều trở nên sôi trào. Bao quát những cái kia bám vào mục tộc phía dưới sinh tồn tông môn thế lực cùng tiểu gia tộc. Mục Phong Mặc vừa dày vừa nặng chiến giáp, mang theo mục gia tinh anh môn đạp không mà qua, hướng về trong gia tộc lao vụt mà đi, mặc dù phát hiện trong đám người mục tiên, hắn lại không có mắt nhìn thẳng một chút. Quả nhiên, vô luận là ở đâu cái thế giới, không có thực lực liền không có tôn nghiêm a. Thiên Lang cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm sinh hoạt tại gia tộc như vậy, cái này mục tiên có thể sống đến 20 tuổi mới chết, cũng coi như là trưởng tốt. Ngay tại Tiên Lang nghĩ quay người lúc rời đi, một cỗ giết lạnh sát khí đem hắn bao phủ, nếu như hắn vận lây trước kia cái hèn yếu mục tiên Tất nhiên sẽ tại này cổ đáng sợ sát khí phía dưới quỳ sát xuống, nhưng rất đáng tiếc, bây giờ hắn là thiên lang, mà không phải tên phế vật kia mục tiên. Ngươi một cái phế vật, không trốn ở ngươi trong phòng nhỏ, ra ngoài làm gì? Một cây rét lạnh ngân thương chỉ vào thiên lang mi tâm, khiến cho nội tâm của hắn một hồi nóng nảy, vô biên sát khí tại hắn bên người tụ lại. Từ thiên lang tu luyện đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế dùng binh khí chỉ vào hắn. Nha, không tệ lắm, vậy mà không có quỳ đi xuống. Cái thiên ngân thương chủ nhân nhìn thấy thiên lang không có quỳ sát xuống, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng vẫn nộ phi thường giống như thiên lang nhất định phải quỳ lạy hắn đồng dạng chỉ thấy cuồng phong lói lên một người mặc ngân giáp cao lớn thân ảnh đã đi tới liêu thiên lang trước mặt đó là một tuấn giật thanh niên nhưng mà rất rõ ràng so thiên lang thành thuộc một chút hơn nữa giữa hai lông mày cùng hắn còn có mấy phần tương tự thiên lang nhận ra đây chính là cái kia mục thiên đại ca mục trần mấy năm này mục trần đi theo thiên lang cái kia tiện nghi lao cha đến cánh cửa hắc ám rèn lượn đi không nghĩ tới vừa trở về nhìn chăm chăm hắn mục thiên ngươi biết không nếu không phải ngươi và ta là cùng một cái phụ thân sở sinh ta sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh thanh niên kia tiến đến thiên lang bên hai cắn răng nghiến lợi nói. Thiên Lang có thể rõ ràng cảm thụ được hắn cái tia trần trụ sắc cơ, bất quá Thiên Lang biết, bây giờ còn chưa phải là chọc giận Mục Trần thời điểm, vạn nhất gia hỏa này thật sự liều lĩnh ra tay với hắn, hắn có thể chống đỡ ngăn không được. Vậy thật đúng là Đa Tạ đại ca, đại ca nếu như không có chuyện gì. Vậy ta liền đi trước. Lúc này Thiên Lang chỉ muốn mau chóng rời đi, hắn sợ đợi tiếp nữa, coi như đánh không lại Mục Trần đều sẽ nhịn không được bộc phát. Nhưng mà Mục Trần rõ ràng là tới bới móc, há lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha Thiên Lang, hắn một tay nắm Liêu Thiên Lang cổ, đem hắn toàn bộ nhấc lên. Ta đồng ý để cho ngươi đi rồi sao? Phế vật Mục Trần đại thủ hất lên, Thiên Lang liền bị ném ra ngoài, hung hăng đụng phải đường cái bên một cửa hàng phía trên. May mắn Thiên Lang kịp thời điều động trong cơ thể hắn cái kia thật là ít ỏi nguyên khí bao trùm cơ thể, bằng không lần này đầy đủ hắn xương cốt đứt gãy, coi như không chết cũng sẽ rơi cái trọng thương. Mục Trần, ngươi làm gì? Đột nhiên một tiếng yêu kiều truyền đến, nhưng là ảnh cơ mang theo hai tên lão giả đạp rõ mà đến. Đây không phải Hinh Nhi sao? Không nghĩ tới ta vừa về đến liền đụng tới ngươi, thật là có duyên a. Mục Trần nhìn thấy Vương Hinh Nhi thời điểm, hai con mắt liền sẽ không rời ra liền xem như thằng ngu đều có thể nhìn ra hắn đối với cái này Vương huynh nhi có ý tứ. Bất quá hắn đã hết chơi, bởi vì bây giờ Vương huynh nhi đã không phải là trước kia Vương huynh nhi, hơn nữa ngay tại tối hôm qua, nữ tử này đã thuộc về Thiên Lang. Ngươi đi mau. Nhìn thấy Mục Trần bị chính mình hấp dẫn ánh mắt, Ảnh Cơ nhanh chóng nhìn trời Lang truyền âm nói. Ảnh Cơ biết, lấy Thiên Lang hôm nay thân thể này, căn bản là ngăn cản không nổi Mục Trần nhất kích, nếu không phải sợ giết chết Thiên Lang, vừa rồi cái kia một chút đã đầy đủ muốn mệnh của hắn. Bởi vì Mộc Trần đã là Huyền Vũ cảnh cao thủ. Thiên Lang không nói gì thêm, tại thanh nhinh đang phía dưới tập tà tập tẽn, tập tẽn rời đi nơi thị phi này. mục trần a mục trần, lần này ngươi đem chính mình cùng mục thiên huy nhất cái kia một kia quan hệ máu ngủ đều cho ngã không còn, vốn không muốn lấy tính mạng ngươi, thế nhưng chính ngươi tìm đường chết. thiên lang mặt không thay đổi nói, tựa hồ đối với vết thương trên người không có để ý chút nào. thiếu gia, van cầu ngươi đừng lại nói loại mê sảng này, vạn nhất bị người nghe thấy, chúng ta nhất định phải chết. thanh nhi khẩn trương nhìn chung quanh, tựa hồ sợ chung quanh đột nhiên nhảy ra mấy người đầu dạng. thanh nhi, người trong tộc tất cả đều bỏ qua ta, ngươi vì cái gì còn đi theo ta à? thiên lang mỉm cười nhìn trước mắt cái này xinh xắn làm người hài lòng nha đầu vấn đạo. Thiếu gia nói cái gì lời ngốc đâu, Thanh Nhi cùng thiếu gia là huống một người mãi lớn lên, Thanh Nhi đương nhiên hướng về thiếu gia. Tiểu Nha đầu hai cái mắt to híp lại thành nguyện nha hình, có chút vui vẻ nhìn trước mắt vị này mặc dù coi như gầy gò, thế nhưng là tài trí bất phàm thiếu gia. Thanh Nhi à, mẫu thân là bởi vì trở thành nhị thiếu gia nhũ mẫu mới có thể sống sót, không phải vậy liền không có ngươi bây giờ, về sau mệnh của ngươi chính là thiếu gia, ngươi muốn cả một đời phụng dưỡng hắn, biết không? Đây là Thanh Nhi nương trước khi chết nói với nàng, nha đầu này cũng là thẳng thắn, vô cùng nghe nàng lời của mẹ, cho tới nay đều đối mục Thiên Trung thành như một. Thanh Nhi, trước đó sáu. Xin lỗi rồi, về sau chúng ta ta sẽ tốt. Thiên Lang rỗi ra mang theo vết máu tay, sờ một cái thanh nhi đầu, trong lòng không khỏi nghĩ tới hồi nhỏ cái kia yên lặng thủ hộ hắn nữ hài. Nàng ở đâu? Hẳn là hết thể mạnh rồi a. Trở lại mục gia sau đó, Thiên Lang cũng không trở về mình ổ nhỏ, mà là đi tới mục gia nghị sự đại điện. Nhị thiếu gia xin dừng bước, đại thiếu gia thông báo, ngài không cần tham gia tụ hội. Thủ hộ tại cửa gia vào hai tên mục gia hộ vệ ngăn lại Liêu Thiên Lang, lạnh lùng nói ra. Các ngươi xấu. Thanh nhi nhìn thấy chính mình thiếu gia bị khinh bỉ, vừa muốn nói gì, lại bị Thiên Lang kéo lại. Chúng ta trở về. Thiên Lang bình tĩnh nói, trên mặt của hắn không có hiện ra cái gì phẫn nộ cũng quát đủ, hắn lần này biểu hiện ngược lại để hai tên hộ vệ nhìn nhiều hắn vài lần. Nghĩ thầm vị thiếu gia này không phải là đầu vóc cháy hỏng a, này cũng không tức giận. Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng mà cái này lại có thể nào cách trở Thần Vũ cảnh mục đỉnh hai mắt? Bất quá hắn rõ ràng chấp nhận mục Trần quyết định, cũng không có nhường Thiên Lang đi vào. Hắn tên phế vật này nhi tử không có tư chất tu luyện, thỉnh lão tổ xuất quan vì hắn khai mẠch rõ ràng không có khả năng. Như thế cái phế vật ròng rỗi, coi như mở cho hắn mẠch thì đã có sao? Bất quá là một cái có thể miễn cưỡng tu luyện phế vật thôi, Vu gia tộc không khác, cần gì phải quấy rầy lao tổ thanh tu. Hơn nữa lao tổ cũng chưa chắc nguyện ý hao phí sinh cơ của mình cho như thế cái phế vật khai mạch, dù sao lão tổ thọ nguyên cũng không nhiều. Hắn là mục tộc Định Hải Thần châm, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn mục tộc đem biến thành tứ đại gia tộc cuối cùng. Tốt, tất nhiên người đều đến đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Mục Phong quét mắt đại điện một mắt, lớn tiếng nói, Ma Hạch có thể cổ vũ chuyện tu luyện đã bùng quang, cái khác tam đại gia tộc nhân tất nhiên sẽ tăng cường nhân thủ đi tới cánh cửa hắc ám, chúng ta cũng không thể dứt lại phía sau sáu. Khi thực mục gia tộc hội nội Dung Thiên Lang là một chút hứng thú cũng không có, bây giờ hắn chỉ muốn mau sớm tăng cao thực lực, thông qua người kia khảo nghiệm, sau đó rời đi thế giới này. Cho nên, hắn hy vọng người quấy nhiều hắn càng ít càng tốt. Thanh Nhi, mẹ ta phải chăng lưu cho ta có tế luyện bản mệnh khí tài liệu? Thiên Lang đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Thanh Nhi vấn đạo. Xem ra thiếu gia thật sự cái gì đều quên, phu nhân trước khi Lâm Trùng chính xác cho thiếu gia lưu lại một khối Cửu Thiên Kiếp Ngọc, hy vọng thiếu gia tương lai có thể tế luyện ra lợi hại nhất bản mệnh khí. Khi đó thiếu gia niên kỷ còn nhỏ, thế là phu nhân liền đem khối kia Cửu Thiên Tiên Ngọc giao cho mẫu thân bảo quản về sau chuyện này bị đại thiếu gia đã biết liền phái người cướp đi khối ngọc kia cho nên cho tới nay trẻ tuổi đều cảm thấy có lỗi với thiếu gia về sau không bao lâu mẫu thân liền đi thanh nhi nhớ tới nàng ấy đáng thương mẫu thân con mắt không tự chủ được đỏ lên nghe xong thanh nhi lời nói thiên lang liền biết hắn lũ mẫu cũng chính là thanh nhi mẫu thân hẳn là bị mục trần hại chết người này thật đúng là đủ ác độc đồ vật đoạt còn chưa tính còn muốn hại người mệnh không nói muốn báo cái kia quăng ra mối thủ, chỉ là vì thanh nhi thiên lang đều phải đem cái này mục trần xử lý ngược lại hắn không phải một tiên giết hắn đại ca một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có có lẽ mục thiên ở dưới cựu tuyển còn có thể cảm kích hắn đâu. kể từ mục thiên nương chết về sau, hắn liền bị đẩy ra gia tộc tít ngoài diệm một cái lùi bại trong sân nhỏ. nếu không phải hôm qua các tam đại gia tộc mấy cái đồng dạng phế vật thiếu gia tới tìm hắn, mục gia người cơ hội đều quên vị này nhị thiếu gia tồn tại. bất quá cũng chính bởi vì một lần này danh tiếng, nhường mục thiên mất mạng, hôm nay mấy cái kia phế vật thiếu gia còn làm bộ tới thăm thiên lang. khi thấy hắn vui sướng thời điểm, đều kinh ngạc không thôi. từ bọn hắn cái kia tránh né ánh mắt bên trong, thiên lang biết đám rác rưởi này cũng chỉ là bị người lợi dụng lá cờ mà thôi. lúc này thiên lang chính là dùng đầu gối đều muốn lấy được. Việc này cùng hắn đại ca mục trần thoát không khỏi liên quan, cũng không trách được hôm nay mục trần nhìn thấy hắn thời điểm tức giận như vậy. Nguyên lai là kế hoạch của hắn bị thua. 447 thứ 447 chương vào núi tu hành trở lại cho ở sau đó, thiên lang cũng không có tu luyện, mà là nằm ở trong sân viên kia cái cổ siêu vẹo cây giả phía dưới, lặng lặng tắm dương quang. Hắn hồi tưởng đến hai ngày này chứng kiến hết cậy, suy tính con đường phía trước nên đi nơi nào. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ bên ngoài tường viện bay đi vào, phiêu lạc đến thiên lang bên người, nàng ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp ngồi xuống, giúp vào thiên lang bên người. đang suy nghĩ gì đấy. Ảnh Cơ có chút đau lòng nói, hai tay vươn về đến Liêu Thiên thân sói bên trên những cái kia máu hứa động chỗ, chi kỷ vận khí xoắn nắng, trợ giúp hắn lưu thông máu hóa hứa vương hình nhi vốn là có linh vật tầng 8 tu vi, ý thức của nàng sau khi biến mất, tu vi tự nhiên do ảnh cơ kế thừa xuống. Ta đang suy nghĩ cái thế giới này thời gian trôi qua phải chăng cùng thần khởi đại lục một dạng, chúng ta lúc trở về, bên kia lại là cái gì quan cảnh? Thiên Lang nắm qua ảnh cơ tay ngọc, khẽ động lấy ngón tay của nàng nói, mặc dù trước mắt cái này cô gái xinh đẹp trong thân thể ở chính là ảnh cơ, nhưng trên thực tế, từ khi tới thế giới này bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ là gặp qua ba lần mặt mà thôi. Hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bọn hắn liền xảy ra loại quan hệ đó, chuyện này Thiên Lang hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút hoang đường, cảm nhận được trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nam nhân cái kia ánh mắt nóng bỏng, ảnh cơ tựa hổ cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức một hồi ửng đỏ. Kỳ thực ta cũng tại lo lắng cái này, chúng ta rời đi quá lâu, bên kia sự tình gì cũng có thể phát sinh, hơn nữa tổ võ đại so gần tới, bỏ lỡ rất đáng tiếc, ta còn muốn nhìn ngươi rực rỡ hào quang, đánh những người kia khuôn mặt đầu. ảnh cơ trong mắt hiện ra thần sắc mong đợi, giống như một cái lâm vào đang yêu cháy bỏng thiếu nữ, đang mong đợi nàng tình nhân đánh bại các phương địch, trở thành bạn chúng chúc ngục tiêu điểm. Không nói cái này, ngươi đi vào cánh cửa kia bên trong xảy ra chuyện gì?" Thiên Lang tò mò hỏi. "Chính là nghe được một cái khinh bạc câm thanh, nói một chút mê sảng, tiếp đó ta liền rơi vào nơi này tới." Ánh Cơ nhìn tụi hồ có chút tức giận, rõ ràng người kia nói lời nói cũng không nghe được, để cho nàng phản cảm. "Đoán chừng ngươi theo ta gặp phải là một người, tên kia giấu đầu lòi đuôi, xem xét cũng không phải là đồ tốt." Thiên Lang tức giận bất bình nói, hắn rất tự nhiên cảm thấy, người kia át hẳn là ngôn ngữ ngạng lớn, đùa giỡn Hành Cơ, không phải vậy nàng sẽ không như thế hàm hồ suy đoán. "Ngươi vẫn là thành thật một chút đi, người kia tất nhiên có thể đem chúng ta ném vào" chắc chắn cũng biết chúng ta trong này cử động. Vạn Nhất bị hắn nghe được liền thầm rồi. ảnh cơ thân thì nói, nói có đạo lý, chúng ta vẫn là đến trong phòng trốn tránh a, miễn cho bị tên kia trông thấy. Thiên Lang nói liền lôi kéo ảnh cơ hướng về gian phòng đi đến. ảnh cơ tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt càng thêm đỏ lên, thế nhưng là không có cự tuyệt, ngược lại trong lòng có tí ti mừng thầm. Hai canh giờ sau đó, người nào đó mồ hôi rầm rề nằm ở trên giường, ôm cái kiếp như ngọc mỹ nhân, trong mắt hiện ra hài lòng thân sắc. ngươi là tiên câu tiếp, chẳng thể trách ngao linh công chúa và tử đồng gọi ngươi đại phôi đàn đại sát lang. Nguyên lai ngươi ra hỏa này vừa đến trên giường. Liền thật sự biến thành một đầu sói đói Ảnh cơ lường bên người nam nhân một mắt Trong mắt có toán trách chi ý Nhưng lại không che giấu được cái kia xóa thẹn thùng cùng ngọt ngào Không có cách nào, trẻ trung khỏe mạnh, thiện sạ Ta cũng không muốn dạng này a. Thiên lang rất vô sỉ nói Kỳ thực thiên lang cũng cảm thấy kỳ quái Rất nhiều tu giả bước lên con đường tu hành sau đó Đều có lựa chọn chặt đứt thất tình lục dục, Khiến cho chính mình tâm cảnh càng thêm bình thản Lại càng dễ linh hội đại đạo Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không giống. Hắn cảm thấy sinh hoạt cũng là đại đạo một bộ phận, hơn nữa hắn yêu quý sinh hoạt, ưa thích thế giới phàm tục bên trong hết thảy, tỷ như Sâm La Điện ba bách lục thập đường những người kia, hắn liền vô cùng ưa thích. Ba bách lục thập đường tại thông thường trong sinh hoạt thể ngộ đại đạo, rất nhiều người đều lấy được thành tựu không nhỏ, tỷ như Dược Đường Đường chủ Dược Trần, nghiên cứu ra hóa mục nát thành thần kỳ dược đạo, tu vi càng là không có rơi xuống, chính là một đời thánh vương. Mà Tiêu Đường Đường chủ Tiểu Ân viễn càng là khó lường, một kẻ tiểu phu, bằng vào một cái đạo bộ tuổi, trở thành một vị đại thánh cảnh lại năng, còn có Phật Đường nói không chừng, An Sinh Đường lao khất cái, đây đều là chân thật ví dụ. Cho nên Thiên Lang sẽ không vì tu luyện mà rời xa sinh hoạt, bởi vì hắn vốn là quyền luyến Hồng Trần. Thực sự là không biết xấu hổ. Ảnh Cơ cắn một cái ở trên Thiên Lang trên cổ, mổ ra một cái màu đỏ ấn ký, có chút lo lắng vấn đạo, người nghĩ rõ ràng không có, định làm như thế nào? Việc cấp bách là tăng cao tu vi, không phải vậy cái gì cũng làm không được, ta dự định tạm thời rời đi mục nhà, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thiên Lang nói nghiêm túc, chỉ là ngươi tu vi này, ta không yên tâm sáu. Ảnh Cơ ôm thật chặt Thiên Lang, hướng về trong lực của hắn hơi co lại, tựa hồ lo lắng sau một khắc liền sẽ không nhìn tới hắn. Ta lưu lại mục nhà lời nói, sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngươi yên tâm đi, ta còn có tầm lòng thua đâu. Thiên Lang ôn nhu tại ảnh Cơ trên chán hôn một cái nói, Ân, vậy cái này đoạn thời gian ta trước tiên lợi dụng Vương gia sức mạnh điều tra một chút, xem có hay không rời đi biện pháp. Ở một phương diện khác, so với Ngao Linh cùng Tử Đồng, ảnh Cơ càng hiểu rõ Thiên Lang, nàng biết nam nhân này lương đeo cái gì, biết hắn mệt bao nhiêu nhiều khổ cực, cho nên nàng càng thêm biết được như thế nào đau lòng hắn. Hảo, mặc dù thế giới này linh khí mỏng manh, nhưng mà ngươi cũng không cần khinh thường người ở đây. Ngươi công pháp trước kia không thể tu luyện, nhưng mà tinh không thể ngược lại là không có vấn đề, luyện thể kinh mạch cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Đây là dị thế giới, Thiên Lang không biết bọn hắn chết có phải hay không liền thật đã chết rồi, cho nên hết thể cẩn thận là hơn, nhiều tăng cường một phần thực lực, sinh mệnh là hơn một phần bảo đảm. Đêm đó tiễn đưa ảnh cơ rời đi về sau, Thiên Lang liền muốn tự mình rời đi mục nhà, đi ra ngoài lịch luyện, nhưng mà Thanh Nhi chết sống không đồng ý, vô luận như thế nào đều phải đi theo hắn. Về sau Thiên Lang triển lộ hắn nguyên vũ cảnh tầng 5 tu vi, cuối cùng đem nha đầu này kinh hãi, nhưng mà nàng vẫn không thuận không đồng tha, Thiên Lang chỉ có thể bất đắc dĩ mang nàng lên đường. Mục tộc nơi ở chiếm diện tích phi thường phổ biến, phía ngoài nhất bị cao hơn 20 trượng tường vây ba quanh, ngoại trừ chính tây bên ngoài cửa chính tại nam bắc hai cái phương hướng đều riêng có một cửa nhỏ lấy thiên lang cùng thanh nhi tu vi muốn leo tường ra ngoài là không thể nào cho nên chỉ có thể đi cửa nam cắt lại là này cái phế vật đoán chừng lại muốn ra ngoài hòa thiên tiểu địa a đúng vậy à đáng tiếc nha đầu này dáng dấp như thế như nước trong eo lại từ tâm tháp địa đi theo tên cặn bã này giữ cửa thủ vệ thấy là tên phế vật này thiếu gia trên mặt đều phát hiện ra thần sắc kinh thường, đủ loại bài xích lời nói thốt ra nhìn quen thuộc trình độ rõ ràng không phải lần đầu tiên mục tiên dù nói thế nào cũng là tộc trưởng thân nhi tử coi như bị từ bỏ cũng không phải bọn hắn những thứ này tiểu thủ vệ có thể lo động cho nên coi như bọn hắn miệng lại thiếu nợ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho phép qua. Những người này thực sự là đáng giận. Tiểu Nha đầu quên miệng, tức giận bất bình nói: Thoải đời nóng lạnh, thường đổ mọi người đẩy, lại không quá bình thường, không có gì phải tức giận. Chúng ta đi thôi. Thiên Lang nói xong, trước tiên chui vào đen nhánh kia trong bóng đêm. Hắn rời đi mục nhà cũng là hành động bất đắc dĩ, mục tộc chỉ cung cấp hắn ngày thường chi tiêu, lại không có tài nguyên tu luyện. ở nơi này linh khí mỏng manh chân vũ đại lục, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện là xa xa không đủ, cho nên Thiên Lang quyết định dựa vào chính mình. May mắn hắn tại thần khởi đại lục học được giấu địa kinh. Còn có từ Tầm Long sư đổi không rõ nơi đó giành được một quyển màu vàng quyển da thú trích Tí Pháp. Hai bản viễn cổ lưu truyền xuống Tầm Long thuật rơi xuống trong tay của hắn, cọ sát ra khắc thường là hỏa hoa, khiến cho hắn Tầm Long thuật đại thành. Thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu a?" Thanh Nhi nhìn thấy Thiên Lang vậy mà hướng về cái kia hoang sơn dã linh bên trong đi đến, không khỏi sợ phải toàn thân run rẩy, nàng một cái tiểu nữ hải, chưa từng tới qua loại địa phương này, vẫn là tại nửa đêm lên núi. "A, cái này cái này cái này đêm hôm khuya khoắt, bên trong thật nhiều mãnh thú, lên núi làm gì a?" Tiểu Nha đầu đi theo Thiên Lang sau lưng, giắt y phục của hắn Vội vã cuốn cổ nói, rõ ràng sợ vô cùng. Ta đều nói để cho ngươi không muốn theo tới, ngươi càng muốn tới, sợ chưa." Thiên Lang khẽ cười nói, đột phá tu vi đến Nguyên Vũ cảnh tầng 5 sau đó, Thiên Lang thần hồn mạnh mẽ hơn không ít, thần thức tự nhiên cũng tăng cường, có thể xem xét đến tình huống chung quanh. "Ai xấu? Ai nói ta sợ hãi, ta ở phía trước dẫn đường, thiếu gia ngươi ở đây đằng sau đi theo ta đi tốt." Tiểu nha đầu bị Thiên Lang như thế một kích, tính khí đi lên, liền muốn hướng mặt trước hướng, ai ngờ lại bị Thiên Lang một cái lôi đến đằng sau. "Có nam nhân tại, lúc nào cần ngươi một cái tiểu nha đầu mở đường?" Thiên Lang xoa nhẹ phía dưới Thanh Nhi cái đầu nhỏ nói: "Ngay lúc này, một cơn gió tanh đánh tới." Tay mắt lanh lẹ Thiên Lang tay trái ôm Thanh Nhi một cái gánh tạ, tay phải trong nháy mắt từ trên eo móc ra một cái dài một thước đoàn đao. Xuỵ, tiên huyết bắn tung tóe, một đầu lộng lấy tự hổ từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, xô ngã xuống đất, nội tạng đã gắn một chỗ, nó từ cổ họng đến bụng trô đã bị Thiên Lang đoàn đao mổ ra. Nhìn thấy cự hổ còn không có tắt thở, Thiên Lang thả ra Thanh Nhi, đột nhiên nhảy qua, một đao liền cuốn tới trên đầu của nó, cự hổ ồ hô vài tiếng liền tắt thở. Nhìn thấy Thiên Lang thuần thục đem cự hổ nội đang đào lên, Thanh Nhi giống như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng. Thiếu Sáu, Thiếu gia, ngươi thật là thiếu gia của ta sao? Thanh Nhi có chút mê mang, cái kia vị mười ngón không dính nước mùa xuân thiếu gia nhát gan sợ phiền phức, đi lúc căn thú, liền một cái con muỗi đều đánh không đến, ngược lại bị con muỗi gây thương tích. Nhưng mà nam nhân trước mắt này tựa hồ không biết e ngại là vật gì, dễ dàng liền giết chết một cái đầu cự hổ, mà thủ pháp thông thạo lao đạo, căn bản cũng không phải là nàng ấy vị phế vật thiếu gia có thể làm được. Thanh Nhi, có một số việc vẫn chưa tới lúc nói cho ngươi biết, về sau từ từ ngươi thì sẽ biết. Cắt xuống mấy khối thịt hổ nhường Thanh Nhi đổ nướng sau đó. Thiên Lang liền ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng vận chuyển công pháp, luyện hóa viên nội đan kia. Cứ như vậy, chủ tớ hai người tại núi rừng bên trong săn giết yêu thú, cướp lấy nội đan tới tu luyện, ngẫu nhiên đụng tới một chút hữu dụng linh dược, Thiên Lang cũng sẽ thu thập lại. Thanh Nhi mặc dù không biết Thiên Lang muốn những thứ này kỳ quái linh thực làm cái gì, nhưng mà đều sẽ khôn khéo hỗ trợ thu thập, còn chủ động giúp Thiên Lang tìm kiếm. Rất nhanh, thời gian 10 ngày liền đi qua, Thiên Lang tu vi cũng lấy tốc độ đáng sợ đột phá đến Nguyên Vũ cảnh chính tầng, nhường Thanh Nhi giật mình không thôi. 448 thứ 448 chương phát hiện bảo bối Thanh Nhi, từ hôm nay bắt đầu Nội đàn phân ngươi một nửa, ngươi theo ta cùng một chỗ tu luyện a, ngươi cũng gần như nên đột phá huyền vũ cảnh a." Thiên Lang nhìn về phía cái kia kinh ngạc nhìn qua hắn ngẩn người tiểu nha đầu nói: "A." Nghe Liêu Thiên Lang lời nói, Thanh Nhi giống như là đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, phát ra một tiếng kinh hô, vội vã chạy đến Liêu Thiên Lang bên cạnh. "Thanh Nhi, ngươi không sao chứ?" Nhìn xem cái kia đang không ngừng xem xét thân thể của hắn tiểu nha đầu, mấy ngày liền lang có chút xem không hiểu, không biết nha đầu này nhất kinh nhất dạ nghĩ làm cái gì. "Ô, thiếu gia, có lỗi với, ta bây giờ mới nhớ, yêu thú nội đan là không thể trực tiếp luyện hóa." Bởi vì bên trong chứa yêu khí, trực tiếp luyện hóa lời nói sẽ cho người yêu hóa, yêu khí xâm nhập thần hồn còn có thể để cho người ta mê thất tâm trí. Thanh Nhi vừa nói một bên khóc, vô cùng tự trách. Mấy mấy ngày nay tới, nàng một mực ở vào hoàng hốt trạng thái, bởi vì nàng đã mê mang, căn bản vốn không biết cái thiếu gia này là thật là giả. Cho tới bây giờ đã xảy ra chuyện nàng mới biết được, nguyên lai vô luận xảy ra chuyện gì, thiếu gia đã biến thành cái dạng gì, hắn đều là cái kia cùng với nàng cùng nhau lớn lên, mặc dù ngẫu nhiên đùa địch lưu manh nhưng xưa nay không quá giới thiếu gia. Nếu như không có lời của hắn, Thanh Nhi cũng không biết chính mình sống sót còn có cái gì ý nghĩa. Nha đầu đốc, những cái kia yêu khí không gây thương tổn được ta, sớm đã bị ta tịnh hóa rơi mất. Nhìn thấy nha đầu ngốc này cái kia tự trách bộ dáng, Thiên Lang cũng có chút xúc động, đem nàng kéo an ủi, mặc dù hắn cũng không phải mục tiên, nhưng mà hắn bây giờ cũng minh bạch, Mục tiên có thể an nhiên sống lâu như thế, nha đầu này không thể bỏ qua công lao. Nhưng cùng lúc Thiên Lang cũng cụ kết, nha đầu này như thế thuần tốt, ngày nào hắn rời đi chân vũ đại lục, nàng phải nên làm như thế nào sống sót. Đương nhiên là thật, ngươi xem ta toàn thân trên dưới, nơi nào có yêu hóa dấu hiệu. Thiên Lang nói xong còn đứng đứng lên chuyển mấy vòng, nhường Thanh Nhi thấy rõ ràng. Kỳ quái tựa như là không có cái gì dị thường, chẳng lẽ thiếu gia cũng có tiên nhân thể chất? Tiểu Nha đầu tự lầm bầm nói, tựa hồ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực nàng làm sao biết? Thiên Lang Vương thức tu luyện cùng người khác không giống nhau, hắn có thể đồng thời vận chuyển hai loại bất đồng công pháp, vẻ này yêu khí tại tinh không thể nghiền ép phía dưới, đã sớm đã biến thành năng lượng tinh thuần bị hắn hấp thu. A, Thanh Nhi, ngươi quay tới, chúng ta có lẽ phát hiện bà bối. Thiên Lang đi tới Thanh Nhi sau lưng, đem khối đá tia cối xoay lớn nhỏ tảng đá lật lên, phát hiện đã đằng sau vậy mà sinh trưởng một gốc linh dược, đây là luyện chế tẩy tùy đan chủ dược tẩy cốt hoa. Những ngày này. Bọn hắn một mực tại săn giết yêu thú và thu thập linh dược, chính là muốn luyện chế một chút dung dưỡng tu luyện đan dược. Tẩy thủy đan chính là trong đó là tối trọng yếu một loại. Mặc dù thiên lang thân thể này đã qua phục dụng tẩy thủy đan tốt nhất như linh, nhưng mà hiệu quả vẫn sẽ có. Thanh nhi thay ta hộ pháp, ta muốn luyện chế đan dược. Thiên lang ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái nho nhỏ đan lô. Đây là hắn lấy nghiên cứu đan đạo danh nghĩa nhường thanh nhi từ mục già khí phòng một tới. Lò luyện đan này mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng là thiên lang trên thân có giá trị nhất đồ vật, bởi vì không có nó, thiên lang đan dược gì đều không luyện chế được. Dù sao hắn bây giờ đã không phải là hỗn độn thể chất, cũng không có hỗn độn tiên đỉnh cùng mã hỏa bực này nghịch thiên chi vật, bởi vì hắn tinh không thể còn chưa mở trừ ra 108 đạo luyện thể kinh mạch. Nhìn lên trời lang cái kia làm như có thật bộ dáng, Thanh Nhi không khỏi tò mò. Luyện đan sư tại chân vũ đại lục đều là bảo bối ưu cục, nhà nàng thiếu gia lúc nào cũng học được luyện đan, đây chẳng phải là nói thiếu gia cũng không phải gì đó phế vật, ngược lại là một cái không phải thiên tài. Điều này cũng không thể trách Thanh Nhi nghĩ như vậy, bởi vì mục gia cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua cái gì dáng dấp giống như luyện đan sư, cho dù có cũng chỉ là một hai phẩm mà thôi, căn bản lên không được mặt bản. Mặc dù Thiên Lang không có hỗn độn thể chất, cũng không có cường đại nguyên thần cùng tu vi, nhưng mà hắn luyện đan kinh nghiệm quả tại, đi qua 2 canh giờ không ngừng cố gắng, hắn cuối cùng luyện chế được 2 cái thượng đẳng tẩy tùy đan. Bất quá bởi vì tài liệu hạn chế, cái này 2 cái đan dược chỉ là bốn phẩm đan thuốc. Thanh Nhi, chúng ta tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn, tiếp đó phục dụng đan dược phạt mau tẩy tùy a, đây đối với chúng ta tu luyện về sau có chỗ tốt. Thiên Lang đem bên trong một cái dịch thấu trong suốt đan dược nhét vào Thanh Nhi trong tay. "Tiểu gia, cái này đan dược tương qua à, hơn nữa xem thật kỹ, so với gia tộc bên trong cung phụng đan sư luyện chế đều tốt hơn nhìn, đây là cái gì đan a?" Tại Mục Gia, Thanh Nhi chỉ là một tỷ nữ, không có hưởng dụng đan dược phúc phận, nhưng nàng vẫn là thấy qua việc đời, từng hữu hạnh mắt thấy Mục Gia đan sư biểu thị luyện đan. Đây là tứ phẩm tẩy thủy đan, có thể tôi thể thể phách để cao tu giả tư chất, đáng tiếc tài liệu quá kém, chỉ có thể luyện chế ra loại rác dưới này đan, tẩy thủy đan cao nhất là có thể luyện chế đến ngũ phẩm. Thiên Lang nhiễu chặt lông mày nói, gương mặt ghét bỏ, tựa hồ đối với hắn luyện chế cái này đan dược bất mãn vô cùng. Thiếu gia, ngươi đừng ngặt ta, Mục Gia lớn như vậy gia tộc, cũng chỉ có một vị bốn phẩm đan sư toả chấn. Hắn luyện chế đan dược đều không đẹp mắt như vậy, hơn nữa tẩy tùy đan chân quý như vậy, cái nào dễ dàng như vậy luyện chế à? Tiểu Nha đầu rõ ràng không tin. "Tùy ngươi tin hay không a." Sau nửa canh giờ, bọn hắn tại một chỗ trên vách đá dựng đứng tìm được một cái bỏ hoang sơn động, cái sơn động này cách mặt đất có thực tế trượng cao, bị một chút dây leo che khuất, coi như an toàn. Thiên Lang cùng Thanh Nhi đều có nguyên vũ cảnh 9 tầng tu vi, rất dễ dàng liền bỏ tới trong sơn động. Thiên Lang đang kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, xác định không có nguy hiểm sau đó, đẩy tới một tảng đá lớn, đem sơn động chắn phải nghiêm nghiêm thật thật, tiếp đó mà bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Tiểu nha đầu cảm thấy đan dược không đáng tin cậy, không chịu phục dụng, ngồi ở Thiên Lang cách đó không xa, có chút hăng hái nhìn mình thiếu gia phục đan tối thể. A, rất nhanh, trong sơn động liền truyền ra liếu Thiên Lang tiếng kêu thảm thiết tê lương, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, một người chịu được năng lực cùng thể phách cùng nguyên thần cường độ là đối ứng. Trải qua một buổi tối phạt mao tẩy tủy, Thiên Lang cuối cùng chịu đựng qua tẩy tủy đan rèn luyện, thể nội lần nữa tống ra một tầng đen như mực dơ bẩn, tu vi của hắn cũng đột phá nguyên vũ cảnh, bước vào huyền vũ cảnh một tầng. Ở trên Thiên Lang xác nhận đây đúng là tẩy tủy đan chi phía sau, thanh nhi cuối cùng tin tưởng, thừa dịp Thiên Lang ra ngoài thành tẩy cơ thể lúc cũng phục dụng tẩy tùy đan thanh niên niên kỷ so thiên lang tiểu phục dụng tẩy tùy đan công hiệu lớn hơn nữa tỷ lễ thời gian tự nhiên cũng càng dài cho nên thiên lang rửa giấy sạch sẽ cơ thể sau đó cũng không trở về quấy giày nàng mà là tại chúng quanh bắt đầu đi dạo ngọn núi này giống như có chút cổ quái thiên lang quan sát một chút sờ lên cầm nói bởi vì hắn phát hiện trên ngọn núi này sinh trưởng linh thực so những địa phương khác muốn thịnh vượng nghĩ tới đây thiên lang bắt đầu ở vách núi trước mặt bước đi thong thả lên bước chân theo hắn đi lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt năng lượng thông qua hai chân của hắn không ngừng dung nhập dưới mặt đất sau nửa cách giờ Thiên Lang nâng lên hai tay, đợi cho một tầng màu vàng nhạt vầng sáng đem hai cái bàn tay bao phủ thời điểm. Hắn đột nhiên đem hai tay cắm vào trong đất. Ông. Trên mặt đất đột nhiên sáng lên một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, đem toàn bộ vách đá bao vây lại. Dùng cái này đồng thời, Thiên Lang hai cái con ngươi cũng bắt đầu đã biến thành kim sắc, xuyên thấu qua vách núi tầng kia màu vàng nhạt vầng sáng. Thiên Lang thấy được bên trong có một đoàn to lớn vầng sáng. Quả nhiên có cái gì. Thu công sau đó, Thiên Lang hưng phấn nói, hắn sở dĩ lựa chọn vào núi tu luyện, ngoại trừ nghĩ săn giết yêu thú cướp lấy nội đàn củng thu thập linh dược bên ngoài. Kỳ thực còn có một cái mục đích, đó chính là muốn thông qua tìm nguyên thuật cùng tầm long thuật tới cướp lấy Thiên địa Tạo Hóa. Kỳ thực hắn cũng không xác định chân vũ đại lục phải chăng có linh tinh cùng linh mạch các loại đồ vật tồn tại, chỉ là ôm thử một lần tâm tính đến tìm kiếm, không nghĩ tới thật đúng là nhường hắn tìm được bảo bối. Bất quá đồ vật còn không có móc ra, hắn cũng không tin tưởng bên trong là cái gì. Mãi cho đến giữa trưa, Thanh nhi mới từ trong sơn động đi tới, mặc dù trên thân vô cùng tanh hôi, nhưng mà nàng lại vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng thiếu gia cũng không có lựa nàng, đây quả thật là tẩy túy đan, mà lại là phẩm chất cực cao tẩy túy đan. Đi qua lần này phạt mao tẩy túy Thanh Nhi bản nguyên lớn mạnh không ít, hơn nữa cơ thể cũng biến thành càng thêm tinh khiết. Quan trọng nhất là hắn mượn nhờ đan dược năng lượng chọc thủng nguyên vũ 9 tầng bích trường, phá vỡ mà vào huyền vũ cảnh. Đang lúc Thiên Lang đầu đầy mồ hôi từ vách đá một bên khác đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy lướt nhẹp Thanh Nhi từ trong nước chui ra ngoài. A! Thanh Nhi chợt nhìn đến Thiên Lang, doa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, lại nhảy trở về trong nước, hai tay che ở trước ngực, mắt cỡ đỏ mặt nói: Thiếu gia, ngươi đột nhiên xuất hiện sẽ dọa người ta chết kiếp. Ngươi một cái nha đầu, vội vàng mặc quần áo tốt, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt. Thiên Lang nói xong, mặt mồ cũng là đỏ lên, ngượng ngùng xoay người, nội tâm lại tại cảm thán nói, tiểu nha đầu này dáng dấp thật là có liệu, tựa hồ không giống như ảnh cơ kém, chính là người thon nhỏ một điểm. Thiếu gia, ta ta tốt. Sau khi mặc quần áo tử tế, tiểu nha đầu rụt rè đứng ở Thiên Lang bên người nói. Nàng dù sao vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cho dù cùng Thiên Lang hôn lại gần, bị một cái nam nhân thấy được cơ thể, vẫn có chút ngượng ngùng. Đi thôi. Thiên Lang mang theo thanh nhi đi tới một đầu chỉ chứa hai người thông qua trong đường hầm, đây là hắn bỏ ra phần lớn thời gian suy dục được. Dù sao huyền vũ cảnh một tầng tu vi cũng không tính cao còn không đạt được tùy ý khai sơn phá thạch tầng độ. Thiếu gia, đây là cái gì a, linh khí thật nồng đậm." Thanh nhi kinh ngạc nói, "Là một tòa linh tinh khoáng, bất quá dựa theo linh khí mức độ đậm đặc để phán đoán, cái này linh tinh khoáng cũng không lớn, nhưng là đầy đủ chúng ta tu luyện." Thiên Lang hưng phấn nói, "Linh tinh khoáng? Cái này sáu. Đây chính là vương tộc mới có tư cách thứ nắm giữ à, chúng ta mục gia hàng năm cũng chỉ có thể từ vương tộc bên kia phân phối đến một chút." Nghe Thiên Lang nói đây là linh tinh khoáng, nha đầu này thật bị giật mình, bởi vì này tin tức quá mức rung động. Nhìn thấy Thanh nhi cái kia khoa trương biểu lộ, Thiên Lang trong đầu một vài thứ cũng rõ ràng. Nguyên Lai Chân Vũ Đại Lục linh tinh vô cùng ít đòi, cho dù phát hiện cũng chỉ có thể giao cho vương tộc trong tay, từ bọn hắn đến phân phối, dạng này bọn hắn liền có quyền ưu tiên. Tại dạng này dưới điều kiện, vương tộc tự nhiên càng ngày càng cường đại, tộc đàn khác coi như lại như thế nào tức giận phân đấu, cũng không khả năng siêu việt bọn hắn. Cứ như vậy, vương tộc vẫn là thực sự võ đại lục bá chủ. Bất quá Thiên Lang cũng không tin tưởng tứ đại gia tộc sẽ như vậy trung thực, nhìn mục phong cũng không phải hạng người lương thiện, loại này dạ tâm bừng bừng người, há lại sẽ bị người chế. Hiểu được những tin tức này sau đó, Thiên Lang lập tức tiêu hủy phía ngoài tất cả vết tích. Bày ra một tòa thủ hộ trận cùng ẩn nấp trận, đem cửa hàng cho ẩn dấu đi, lúc này mới cùng Thanh Nhi tiếp tục khai quật. Lại là một ngày trôi qua, thiên lang cuối cùng đào xuyên này đầu linh tinh khoáng, chính xác chỉ là một tòa mỏ nhỏ, 20 trượng dài, hơn nữa cũng là hạ phẩm linh tinh. Bất quá đối với tài nguyên thiếu thốn chân vũ đại lục tới nói, đây đã là một bút thiên đại gia tài. Thanh Nhi, ngươi nắm chắc thời gian tu luyện." Thiên Lang nói xong, xách theo đoạn đao hướng cái kia linh tinh khoáng trung tâm đi đến, tiếp đó trực tiếp đem cái kia khối lớn linh tinh cắt ra. Mặc dù hắn bây giờ thần lực vô cùng yếu, nhưng dù nói thế nào hắn đã từng cũng là bản thánh cảnh cửu chuyển tu giả còn nắm giữ lắng nghe thế giới thanh âm năng lực, cho nên vô luận thần lực của hắn bị suy yếu gấp bao nhiêu lần, trực giác của hắn cùng linh giác vẫn là tại. Từ thiên lang bước vào nơi này bắt đầu, có cũng cảm giác được tì tì lũ lũ thiên địa linh khí bị thu hút tới, hội tụ đến đầu này linh tinh khoáng phía trên. Hắn có lý do tin tưởng, đầu này linh tinh khoáng mạch là hậu thiên tạo thành, cũng chính là bị một loại nào đó có thể hấp linh đồ vật hấp dẫn tới, quanh năm tháng dài phía dưới mới tạo thành đầu này linh tinh khoáng mạch. Xoát xoát, đem trung gian linh tinh cắt ra sau đó, càng thêm linh khí nồng nặc tốp thẳng vào mặt, nhưng mà thiên lang cũng không vì mà thay đổi, tiếp tục cắt cắt linh tinh. Cuối cùng, một khối trứng ba thước vương lạnh ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn, cảm thụ lạnh ngọc đến cái kia khí tức lẫm liệt, cho dù là Huyền Vũ cảnh một tầng thiên lang đều sợ run cả người. Mặc dù không biết đây là cái gì ngọc, nhưng bằng vào điều này có thể hấp linh thổ tính, thì có tư cách trở thành bổn mạng của ta khí. Thiên Lang đem khối này to lớn ngọc thạch ôm vào trong ngực, vui vẻ nói. 449 thứ 449 chương dựa vào thiên lang ngóc ra một cái đưa tin châu, hướng bên trong đánh vào một đạo tin tức sau đó, liền đi tới Thanh Nhi bên cạnh. Thanh Nhi, ngươi tu luyện cũng là mục nhà Huyền Thanh ngữ khí của ta. Tiên Lang vấn đạo. Ân, bởi vì mẫu thân là thiếu gia nhũ mẫu Phu nhân đối với ta phi thường tốt. Lúc nhỏ, nàng liền để trong tộc trưởng lão đem công pháp in vào trong biển ý thức của ta, thiếu gia, thế nào? Thanh Nhi không biết Thiên Lang vì cái gì đột nhiên đề lên việc này. Ờ, vậy ngươi bản mệnh khí là cái gì? Thiên Lang tỏ mò hỏi. Cái này sáu. Ta không có bản mệnh khí. Thanh Nhi xoa góc áo, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực có thể tu luyện mục nhà công pháp, đã là phu nhân lớn nhất ban ơn, bản mệnh thiết bị liệu chân quý như vậy, trong tộc đều khăn hiếm, ta một người làm nào có tư cách sử dụng à? Khối ngọc này lớn như vậy, đầy đủ hai ta sử dụng, ta phân ngươi một nửa a. Thiên Lang nói liền muốn đem ngọc cắt ra lại bị thanh nhi ngăn trở thiếu gia tuyệt đối đừng thế nào thiên lang nghi ngờ hỏi khối ngọc này liền thành một khối xem xét chính là đồ tốt cũng không cần phá hủy không phải vậy phá hủy khối ngọc này linh tính liền được không bù mất thanh nhi vô cùng hiểu chuyện nói thiên lang nuốt ve một chút khối ngọc cảm thấy thanh nhi nói có đạo lý cũng không có tiếp tục miễn cưỡng nàng thanh nhi yên tâm đi ta nhất định vì ngươi tìm tới thích hợp bản mệnh thiết bị liệu thiên lang trịnh trọng nói ân ta tin tưởng thiếu gia thanh nhi nhìn về phía thiên lang ánh mắt tràn đầy tin cậy cùng sùng bái hôm nay thiên lang ở trong lòng địa vị và thần minh không có gì khác biệt Nàng đã nhận định, trước kia thời kỳ, thiếu gia của nàng nếu như không phải đang giả heo ăn thịt hổ mà nói, cái kia ác hẳn là gần nhất có kỳ ngộ gì. Không phải vậy không có khả năng ở nơi này niên kỷ liền có thể luyện chế ra bốn phẩm đan thuốc, hơn nữa vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, đã đột phá đến rồi huyền vũ cảnh. Bất khả tư nghị nhất chính là hắn lại có thể phát hiện trôn sâu ở trong vách núi linh tinh khoáng, những thứ này đều không phải là người bình thường có thể làm được. Dành thời gian tu luyện a, thiên lang sờ một cái thanh nhi cái đầu nhỏ nói, mặc dù không cẩn thận thấy được nha đầu này thân thể, nhưng mà chẳng biết tại sao thiên lang đối với nàng lại không có nửa phần tà niệm. Ân, ta thế nhưng là đáp ứng ngô thân cùng phu nhân, tương lai phải thật tốt phục dịch cùng thủ hộ thiếu gia. Tiểu Nha đầu lời thể son sát nói. Thiên Lang tại không có bản mệnh thiết bị liệu phía trước, liền đã trong đan điển chế tạo ra khí mô hình, đó là một tôn cùng hỗn độn tiên đỉnh giống nhau như đúc viên đỉnh. Bây giờ có bản mệnh thiết bị liệu, hắn muốn rèn đúc mình khí tự nhiên làm ít công to. Chỉ tốn thời gian một ngày, Thiên Lang liền cùng khối kia lạnh ngọc thành lập nên một loại liên hệ vi diệu, đưa nó thu vào trong đan điển. Nhường Thanh Nhi giật mình không thôi. Bởi vì vậy mục gia con cháu, nhanh nhất cũng muốn ôm tài liệu tu luyện một tháng trở lên, mới có thể ra không câu thông tài liệu, chậm thậm chí tốt mấy năm. Nhưng mà Thiên Lang chỉ dùng thời gian một ngày liền làm đến rồi, đây rốt cuộc cần gì dạng thiên phu mới có thể làm được. Bất quá đối với kết quả này, Thiên Lang lại không có chút kinh ngạc nào, bởi vì hắn vốn chính là bán thánh cảnh cựu chuyển tu giả, bất quá là tạm thời đã mất đi tu vi mà thôi, tu luyện của hắn kinh nghiệm cùng cảm ngộ đều còn tại. Mặc dù hai thế giới hệ thống tu luyện không giống nhau, nhưng mà Thiên Lang biết, thần vũ cảnh mục phong chắc chắn không phải bán thánh cảnh cựu chuyển đối thủ của hắn. Có bản mệnh thiết bị liệu, lại có linh tinh khóa ủng hộ, Thiên Lang cùng nhanh nhi tốc độ tu luyện đơn giản tiến triển cực nhanh. Ở trên Thiên Lang rèn luyện phía dưới, trong đan điền hắn khối kia lệnh ngọc cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lật đất đang hướng về đỉnh hình thái từ từ chuyển hóa lúc trước hắn tạo ra đỉnh mô hình đã hoàn toàn dung nhập vào quốc khối ngọc ở trong tại thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến ngọc cấu tạo bất quá muốn thành dụng cụ còn cần một đoạn không ngắn thời gian thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày cùng ngày lang đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 6 thời điểm đưa tin châu đột nhiên truyền đến tin tức hắn biết ảnh cơ tới bởi vì này đưa tin châu chính là ảnh cơ lưu lại thanh nhi ngươi lưu tại nơi này tu luyện ta đi ra ngoài một chút thiên lang kể một chút tiểu nha đầu liền đi ra ngoài vách núi bên ngoài Ảnh Cơ đang khắp nơi tra xét, muốn tìm ra Thiên Lang giấu ở địa phương nào, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào vì dấu vết lưu lại, không khỏi hổng nghi, gia hỏa này thật sự ở đây sao? Tìm cái gì đâu? Thiên Lang đi ra ẩn nấp trận, xuất hiện ở ảnh Cơ sau lưng. Ngươi là tên không tiếp, lâu như vậy mới liên hệ ta, không biết ta có lo lắng nhiều sao? Ảnh Cơ chạy tới, ôm chặt lấy Thiên Lang, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói chính xác vô cùng dài vò. Vương Hinh Nhi lần này đi ra chỉ là du ngoạn, bên cạnh mang theo hai cái linh vũ cảnh chín tầng hộ vệ, ảnh Cơ muốn đi ra gặp Thiên Lang nhất thiết phải hất ra bọn hắn vô cùng phiền phức. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, ảnh cơ cũng là thời điểm trở về vương tộc đi. Ta phải trở về vương tộc, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa đi ra, ngươi tăng cường thời gian tu luyện, ta thăm dò được tin tức sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi gặp mặt. Ảnh cơ có chút không thôi nói. "Ân, ngươi điều tra cái thế giới này thời điểm cũng bí mật một điểm, đừng bị người phát hiện, không phải vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm." Thiên Lang ôm nàng căn dặn đến. "Ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm a, đừng quên ta trước kia là làm cái gì." Ảnh cơ mắt to nhìn lên trời lang, tự tiểu phi tiểu nói. Trước kia nàng thế, nhưng là truy sát đến người nào đó chạy trốn chết, cuối cùng bị bức phải cùng với nàng Đồng Quy vô tận, cùng một chỗ rơi vào luyện hồn trong vách núi. Biết ngươi lợi hại. Thiên Lang nuốt một cái mũi quỳnh của nàng nói, ta ở nơi này tìm được một cái tiểu linh tinh quáng, nhìn linh tinh dự trữ, đầy đủ ta tu luyện tới Huyền Vũ cảnh chín tầng, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tu luyện? Không cần, vương tộc cũng không thiếu điểm ấy linh tinh. Ảnh cơ đẩy một chút sóng mũi thật cao, rất là tự hào nói. Tại thần khởi đại lục thời điểm, nàng ngoại truyện không bằng Thiên Lang, bởi vì ngao linh cùng tự động tồn tại, nàng còn muốn làm người tăng hình. Nhưng ở cái này chân vũ đại lục cũng không giống nhau. Vô luận là thân phận hay là địa vị, nàng cũng cao liếu Thiên Lang không chỉ một bậc. Hơn nữa nàng bây giờ thế nhưng là Huyền Vũ Cảnh 9 Tầng Tu giả, đưa tay liền liền có thể chấn áp Thiên Lang. Ôi, Tiểu ảnh Cơ bây giờ thực sự là lưu khí a. Thiên Lang tại nàng ấy sung mãn phía trên sờ sòn một cái nói. Ảnh Cơ cắn một cái trên tay hắn, nửa cả giận nói, lúc này mới đứng đắn không bao lâu liền lộ hãm, cùng một Hải Tử tựa như. Hải Tử sao? Nghe được ảnh Cơ lời này, Thiên Lang rõ ràng sững sờ, tùy theo lại thoải mái. Có lẽ chỉ có tại trước mặt của ngươi, ta mới có thể như cái Hải Tử a. Đang khi nói chuyện, hắn ôm Ánh Cơ tay chặt hơn nghe đầu tiên lang trả lời, ảnh cơ cũng ngây mẩn cả người. đúng à, tại tất cả mọi người trước mặt, hắn không phải lão đại chính là địa chủ, không phải viện trưởng liền các chủ, cho tới nay cũng là người khác tại dựa vào hắn, nhưng hắn lại có thể dựa vào ai? hắn từ 13 tuổi bắt đầu chỉ có một người súng sáo, đặt xuống từng mảnh từng mảnh cương thổ, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là tháng 1 năm hai không tuổi ra mặt thanh niên mà thôi à. vô luận thế nào, vô luận tương lai chúng ta đối mặt cái gì, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, cho dù ta không có thể trở thành ngươi dựa vào, ta cũng sẽ không trở thành ngươi gánh vác. ảnh cơ động tình nói hai người cứ như vậy đứng ở nơi này hoang sơn dã linh bên trong thật chặt ôm cùng một chỗ ôm rất lâu sáu lần này phân ly có thể muốn rất lâu mới có thể gặp mặt không bằng 6. thiên lang nhìn chăm chăm ảnh cơ cái kia đầy đặn núi non cùng có lồi có lõm dáng người nói phác thử ảnh cơ một quyền đánh tới trên ngực của hắn nói muốn liền nói thôi tìm nhiều cớ như vậy thiên lang tiện tay bố trí xuống một cái ẩn nạp trận liền hòa ảnh cơ màn trời chiếu đất hòa thành một thể cảm xúc mạnh mẽ đi qua hai người mặc dù không bỏ nhưng cuối cùng vẫn phân biệt trước khi đi Thiên Lang hỏi ảnh cơ muốn một đoạn dài ba thước rõ ràng nô chúc, đây là một loại vô cùng có linh tính linh thực, một ngàn năm mới có thể giải một thước, cái này một đoạn là năm mươi phần tinh phẩm, nhưng làm bản mệnh thiết bị liệu. Thiếu gia, ngươi như thế nào ra ngoài lâu như vậy, ta đều vội muốn chết. Nhìn thấy Thiên Lang trở về, Thanh Nhi cái kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Thiên Lang rời đi hơn nửa ngày không có trở về, Thanh Nhi lo lắng hắn sẽ ra chuyện, nhưng mà nàng lại không hiểu trận pháp, Thiên Lang lại không có nói cho nàng như thế nào ra ngoài, nàng chỉ có thể ở bên trong gấp đến độ xoay quanh. Bất quá cũng may mắn Thiên Lang không có nói cho nàng, không phải vậy át hẳn bị nàng phá vỡ chuyện tốt. Ân thiếu gia là đi gặp vương tiểu thư thanh nhi kéo thiên lang tay áo gửi một cái nói ngươi một cái tiểu nha đầu chúc cậu a cái mũi linh như vậy thiên lang kinh ngạc nói hắn không biết nha đầu này thật sự gửi thấy ảnh cơ hương vị vẫn là xuất phát từ nữ nhân cái gọi là trực giác hí hí ngươi đây cũng đừng quản thiếu gia ngươi thành thật giao phó là lúc nào cám dỗ nhân gia vương tiểu thư tiểu nha đầu có chút hăng hài nói cái gì gọi là quyến rũ chúng ta là yêu thật lòng thiên lang thể thốt phủ nhận nói cái này có gì thất số hộ Bất quá cũng chỉ có vương tiểu thư mỹ nhân như vậy mới xứng với thiếu gia, nhưng thiếu gia phải cẩn thận, đại thiếu gia đối với vương tiểu thư cảm mến nhiều năm, nếu để cho hắn biết các ngươi cùng một chỗ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù thiếu gia nhà mình có người yêu thích thanh nhi rất vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia ngang ngược hung ác đại thiếu gia, nàng liền một hồi kinh hồn táng đảm. Thanh nhi, ta hoài nghi mẫu thân ngươi chết cũng là hắn làm, hắn nếu thật dám tới tìm chúng ta phiền phức, ta không để ý giết hắn." Thiên lang lạnh lùng nói. Kỳ thứ 6. Kỳ thứ 6. Thanh nhi nghe Liễu Tiên lang lời nói, biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại có chút sợ, không dám nói ra muốn nói cái gì liền nói a làm gì ấp ác ấp đúng Thiên Lang nghi ngờ nói mẫu thân trước khi chết từng nói cho ta biết một sự kiện ta vẫn luôn không dám cùng thiếu gia nói sợ thiếu gia xúc động nhưng mà thiếu gia bây giờ trưởng thành cũng hiểu chuyện ta cảm thấy có thể theo như người nói Thanh Nhi nhìn lên trời Lang nói nghiêm túc mẫu thân nói phu nhân kỳ thực là chúng độc chết nàng hoài nghi là đại thiếu gia người bên kia hạ thủ tên xuất sinh này một cỗ khí thế ngang ngược lập tức đem Thiên Lang bao phủ nội tâm của hắn có một cỗ xúc động hắn không thể lập tức liền đem mục trần chém thành muôn mảnh. Thiên Lang lắc lắc đầu, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp. Một cỗ khí tức mát mẽ từ trong đan điền trong khối ngọc bay ra, dung nhập vào trong thân thể hắn. Thiên Lang lập tức thanh tỉnh lại. Mặc dù cái này mục thiên chết, nhưng mà hắn mâu thân cái chết hẳn là trong lòng của hắn chấp niệm. Xem ra hay là muốn thay hắn kết liễu đoạn nhân quả này mới được. Không phải vậy thân thể này vừa gặp phải hắn đoán hận người lập tức chỉ làm phản cũng không phải là một chuyện a. Thiên Lang tại nội tâm thở dài. 450 thứ 450 chương trở về mục đúng, suýt chút nữa quên đi. Có người kéo ta mang cho ngươi một thứ. Thiên Lang nói xong từ trong túi cản khôn lấy ra hắn từ ảnh cơ chỗ muốn tới rõ ràng nô chúc, bỏ vào thanh nhi trong tay vương tiểu thư biết ngươi không có bản mệnh thiết bị liệu đặc biệt để cho ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi coi như là nàng lễ gặp mặt thiên lang khẽ cười nói a đây là rõ ràng nô chúc a giải như vậy một mạng lớn tiểu nha đầu ôm cái kia đoạn cây trúc vui vẻ đến giật nảy mình tiếp đó xòe hề hề khóc lên nước mắt lã chả nhìn liêu thiên lang một mắt liền xông vào trong ngực của hắn bất quá thiên lang lại không có dễ cật nàng sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói khóc cái gì a tìm được tài liệu thích hợp hẳn là vui vẻ mới là Ô ô, nếu như không phải thiếu gia, đời ta đều khó có khả năng nhận được đồ tốt như vậy. Rõ ràng Ngô Trúc chính là một thuộc tính linh vật, đồng dạng có hấp linh thuộc tính, thích hợp nhất tế luyện thành bản mạng khí. Thanh Nhi nguyên khí là một thuộc tính, vừa vặn phù hợp, nàng không cao hứng mới là lạ. Bởi vì rõ ràng Ngô Trúc trưởng thành chu kỳ quá dài, thành thục rõ ràng Ngô Trúc vô cùng chân quý, chính là tứ đại gia tộc tử đệ đều có rất ít người nắm giữ loại bảo vật này. Thanh Nhi một người làm, nếu như không có cơ duyên lời nói, cả một đời đều khó có khả năng nhận được chân quý như vậy tài liệu, cho nên nàng xúc động cũng hợp tình hợp lý. Nha đầu đốc đã như thế cảm động. Vậy ngươi lần sau gặp được Vương tiểu thư thời điểm, thật tốt cảm tạ nàng chính là." Thiên Lang đau lòng nói. Mặc dù cùng thanh nhi tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng mà hắn rất ưa thích cái này đơn thuần thiện lương nha đầu, loại tình cảm đó giống như huynh trưởng đối với muội muội đồng dạng. Vương tiểu thư là khẳng định phải cảm ơn, nhưng mà ta biết, đây cũng là bởi vì thiếu gia duyên cớ, nếu như không có thiếu gia, Vương tiểu thư thì sẽ không lý tới ta như vậy người làm. Nha đầu này ngược lại là rất thông thấu, mặc dù đơn thuần nhưng mà cũng không ngốc. "Tốt, đừng khóc, cố lên tu luyện, chúng ta còn phải cho hai ta mẫu thân báo thủ đâu." Thời gian quý giá Tiên Lang biết bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy ở nơi này Đa Sầu Đá Cảm. Ân. Ở trên Thiên Lang và Thanh Nhi liều mạng lúc tu luyện, ảnh cơ cũng trở về mục tộc, vì mau chóng điều tra tin tưởng cái thế giới này chuyện, nàng vội vội vàng vàng mang theo hai tên hộ vệ rời đi. Trần Nhi, ngươi ưa thích Vương Hinh Nhi? Mục Phong thấy hắn nhi tử nhìn chằm chằm vào Vương tộc người rời đi phương hướng nhìn, không khỏi mở miệng hỏi. Đúng vậy, cha, bất quá Vương Hinh Nhi tụi hổ đối với Hải Nhi không có loại kia tâm tư. Mục Trần có chút phiền não nói, hắn tại mấy năm trước chỉ thấy qua Vương Hinh Nhi Đối với nàng dung mạo và khí chất kinh động như gặp thiên nhân, cho nên vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên, nhưng mà Vương huynh nhi nhưng xưa nay không có nhìn tới hắn. Lần trước hắn cùng Mục Phong trở về thời điểm, Vương huynh nhi vậy mà chủ động tìm hắn nói chuyện, nhường hắn sướng đến phát dở rồ rồi. Vương tộc người từ trước đến nay cao ngạo, người có thể bắt được trái tim của nàng liền hết sức truy cầu a, nhưng mà không muốn quá kích, dù sao bây giờ chúng ta Mục tộc còn phải nhìn Vương tộc người sát mặt. Mục đỉnh lời nói có ý riêng ý hưu sở chỉ, xem như Mục tộc thiếu tộc trưởng, hắn đương nhiên minh bạch phụ thân tâm tư. "Người tới?" Mục Phong rời đi về sau, mục trán mặt của lúc này liền lạnh xuống. Thiếu gia có gì phân phó? Một cái tay cầm quạt xếp, mặc quần áo văn sĩ thư sinh xuất hiện ở mục trần sau lưng. Giúp ta tra một chút Vương hình nhi tại mục tộc trong khoảng thời gian này, đều đi qua địa phương nào, đều tiếp xúc qua người nào. Là, thiếu gia. Một tháng sau, khoảng cách mục tộc bên ngoài 3000 dặm một tòa trong núi hoang, đột nhiên truyền đến từng trận lôi minh thanh âm. Chỉ thấy từng mảnh nhỏ đám mây trên bầu trời ngưng kết, còn có lẻ kẻ tia lôi dẫn tại đám mây ở giữa chớp động. Không bao lâu, tích tích lịch, lịch lịch linh vũ bắt đầu rơi vãi xuống. Đây là thiên Lang sông phá Huyền Vũ cảnh Hàn rào, bước vào Linh Vũ cảnh tạo thành dị tượng, cái này Linh Vũ bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng tinh phần, bên trong chứa Chân Vũ đại lục đặc hữu đạo vận, hơn nữa những cái kia đạo vận vô cùng rõ ràng. Thiên Lang biết, cái này tương đương với thần khởi đại lục đột phá linh cảnh thời điểm linh triều tẩy lễ, đây là một lần đại cơ duyên, hắn muốn mượn cơ hội lần này, mở ra 108 đạo luyện thể kinh mạch. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, một tòa rét lạnh đỉnh ngọc bị hắn tế đi ra, phiêu phủ ở trên đỉnh đầu, cái kia tích tích lịch lịch linh vũ lập tức được đi qua, đã rơi vào trong ngập đỉnh. Thiên Lang điên cuồng vận chuyển huyền thanh ngữ khí quyết cùng tính không thể Cái kia bảng bạc linh khí lập tức từ trong ngọc đỉnh chút xuống, rơi xuống trên người hắn. ầm ầm, dường như là cảm thấy Thiên Lang muốn đột phá Huyền Vũ Thanh Lũy, cái kia trong đám mây lấp lánh kia lôi dẫn đột nhiên bổ xuống, một đạo tiếp lấy một đạo. Đối với loại tình huống này, Thiên Lang đã sớm chuẩn bị, bởi vì trước kia mạng hắn bản bị hủy diệt mất hết tu vi sau đó, lần nữa đột phá linh cảnh thời điểm đã từng gặp được lôi tiếp. So với Thần Khởi Đại Lục lôi tiếp, bây giờ cái này từng đạo đích lôi mang căn bản không coi là cái gì. Bất quá cái này một cỗ lôi đỉnh chi lực ngược lại là đủ tốt, Thiên Lang vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến những thứ này lôi đỉnh chi lực, bắt đầu mở luyện Thể Kinh Mạch. Tại trải qua mấy lần nhục thân băng liệt đau đớn sau đó, Thiên Lang cuối cùng hoàn thành khai mạch cùng nỗ thần. Nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, bước thứ ba ngưng hỏa ngưng tụ ra vậy mà không phải hắc hỏa, mà là màu tím lôi hỏa, lôi hỏa. Chẳng lẽ cùng nguyên khí thuộc tính có liên quan? Thiên Lang lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất quá hắn cũng sẽ không xoắn xuýt cái này, hắn thấy, chỉ cần có thể thành công ngưng hỏa là được rồi. Bởi vì thành công ngưng tụ hỏa diễm, liên ký hiệu hắn luyện thành tinh không thể, bước vào tinh không thể tầng thứ nhất tinh thần, thân thể cường độ cũng để thăng mấy cái cấp bậc. Trừ cái đó ra, bùn mạng của hắn khí cũng ở đây cái thời điểm thành dụng cụ hắn chính là lợi dụng cái này thời cơ mới thành công đưa tới linh triều cùng lôi kiếp đồng thời mượn nhờ linh triều cùng lôi kiếp chi lực thành công ngưng tụ lôi hỏa linh triều còn không có đi qua không thể lãng phí thiên lang nói xong tiếp tục điên cuồng vận chuyển công pháp vô tận năng lượng chút xuống bị hắn thôn phệ cùng luyện hóa tu vi của hắn cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên từ linh vũ cảnh một tầng đột phá đến tầng thứ hai lần này linh triều thiên lang không có lãng phí may may đợi đến linh triều thối lui thời điểm tu vi của hắn đã củng cố ở linh vũ cảnh tầng thứ ba đối với hiện tại thiên lang tới nói tu luyện cơ hồ là không có bình cảnh bởi vì trên võ đạo cản nộ hắn thậm chí vượt qua tiện nghi của hắn lao trà một phòng thiếu gia ta vừa rồi giống như nghe được tiếng sấm là trời mưa sao thanh nhi kể từ lấy được rõ ràng ngô trúc sau đó vẫn đắm chìm tại tu luyện ở trong mặc dù có trận pháp ngăn cách nhưng mà nàng vẫn là phát giác động tĩnh bên ngoài bất quá nàng vừa rồi vừa vặn ở vào đột phá thời khắc mấu chốt cho nên chưa hề đi ra xem xét nhưng mà đợi nàng lúc đi ra thiên lang linh triều tẩy lễ đã qua nếu bị nàng nhìn thấy thiên lang linh triều tẩy lễ bên trong vậy mà cất giấu lôi kiếp nhất định sẽ bị hù dọa bởi vì tại chân vũ đại lũ đã cực kỳ lâu không có ai dẫn tới qua lôi kiếp chính là mục tộc tộc trưởng đột phá thần vũ cảnh thời điểm, cũng không có dẫn tới lôi kiếp. Người đi ra quá muộn. Ta đều đã trải qua linh triều tẩy lễ, hiện tại thiếu gia ta cũng là linh vũ cảnh cao thủ, biết không?" Thiên Lang chắp hai tay sau lưng, rất lang ưu xoa nói, thấy tiểu nha đầu một hồi yêu kiều cười. "Thiếu gia, ngươi ngay cả cao thủ đều trang không giống, ngươi xem ta." Tiểu nha đầu này nói xong, liền đuẩn thẳng thân thể, tiếp đó rõ ràng phía dưới cuốn họng, lão khí hoành thu nói, "Các ngươi mục tộc hải tử tư chất mặc dù không tệ, nhưng mà luyện dược cần cũng không phải tư chất, mà là ngộ tính cùng thể chất, phải thừa kế ta địch đan sư y bác, các ngươi còn kém một chút." Khụ khụ. Thanh Nhi, ngươi học là một tộc cung phụng đan sư. Thiên Lang tỏ mõ hỏi. Đúng à, lão gia hỏa kia rất xấu, ngoại trừ tộc trưởng cùng đại thiếu gia, hắn của người nào mặt mũi cũng không cho, người trong tộc đều sợ hắn. Thanh Nhi mặt lộ vẻ vẻ chán ghét nói. Trước đây mẹ ta chúng độc thời điểm chết, chẳng lẽ tộc trưởng nhìn không ra? Nhìn thấy Thiên Lang sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, Tiểu Nha đầu cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, nói nghiêm túc, mẫu thân nói loại kia độc vô sắc vô vị là không nhìn thấy, chúng độc sự tình cũng là phu nhân nói cho nàng biết. Ta đã biết, địch đan sư đúng không? Lần này có bận rộn. Thiên Lang lạnh lùng nói bốn phẩm đan sư cũng chính xác có thể luyện chế ra thần vũ cảnh phân rõ không ra độc dược nhưng mà một cái nho nhỏ đan sư coi như địa vị lại cao hơn cũng không dám độc chết tứ đại gia tộc phu nhân à xem ra mục thiên mẫu thân cái chết cũng không có đơn giản như vậy à có lẽ chính là mục phong lão gia hỏa này thụ ý cũng có nói thiên lang thẩm ý thiếu gia bên trong linh tinh đều tiêu hao hết chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ kể từ mục thiên biến thành liễu thiên lang sau đó cái này luôn luôn có chủ ý tiểu nha đầu bắt đầu mọi chuyện đều lấy nàng thiếu gia là chủ đó còn cần phải nói chúng ta trở về mục tộc lần này ta xem ai còn dám khi dễ chúng ta đánh tới bọn hắn răng rơi đấy đó Thiên lang hạ kỳ nói. ân, đánh tới bọn hắn răng rơi đầy đất. Kể từ tu vi tăng mạnh sau đó, thanh nhi cũng là lòng tin tăng gấp bội, chịu thiên lang ảnh hưởng, nàng cũng dần dần trở nên sáng sủa. Trước đó tại mục tộc thời điểm, vô luận đụng tới ai, nàng cũng là tiểu tâm cẩn thận, chỉ sợ đắc tội với người mà cho mục thiên đưa tới mầm hai vạn. Mỗi tháng đi nhận lấy chi tiêu thời điểm, phát hiện bị người cắt xén linh thạch, nàng cũng không dám nói ra, chỉ sợ về sau cái gì đều linh không đến mà bị đói thiếu ra. Đáng tiếc thời điểm đó mục thiên cái gì cũng không hiểu còn thường xuyên cầm thanh nhi lánh về tới linh thạch đi tiêu xài nếu như không phải thanh nhi thông minh thừa dịp mục thiên không có ở đây thời điểm đi đánh một chút con muỗi đến tập bên trong đi bán mục thiên có lẽ đã sớm chết đói xem như tứ đại gia tộc thiếu gia hôn thành như thế đoán chừng mục thiên cũng là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai đây không phải là phế vật thiếu gia đi ta còn tưởng rằng hắn có cốt khí như vậy không nghĩ tới vẫn là về tới ha ha nhìn thấy thiên lang xuất hiện cái kia đã từng nhục nhã hôn khác lang thủ vệ lại bắt đầu biểu diễn của hắn người khi hắn ngốc nha tại mục tộc hắn còn có thể treo lên thiếu gia tên tuổi khắp nơi giả danh lừa bịp rời đi mục tộc hắn liền con chó cũng không bằng." Một người khác nói, "Nay cũng đi qua mấy tháng, hắn còn chưa có chết, xem ra cũng là nha đầu kia công lao à, cũng không biết cái kia như thế dáng vẻ tiểu tiểu tiện nghi ai, hắc hắc." Vốn là Thiên Lang còn mạnh hơn chịu đựng tức giận, bởi vì hắn còn không nghĩ nhanh như vậy bại lộ thực lực, nhưng mà cái này thủ vệ vậy mà vũ nhục Thanh Nhi, việc này hắn có thể nhịn không được. Hô. Một trận gió thổi qua, những lời ấy lời nói ngạo lớn, Vũ Nhục Thanh Nhi thủ vệ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, Thiên Lang cừu ra hiện tại hắn bên cạnh. 451 thứ 451 chương đánh người cũng có thể vui vẻ như vậy ngươi sáu nhưng mà không có chờ thủ vệ kia đem lời nói ra miệng, thiên lang liền một cái tát vỗ tới trên mặt của hắn. Phúc. thủ vệ kia phun ra một ngụm sen lẫn mười mấy cái răng tiên huyết, bị thiên lang đánh bay ra ngoài, đụt vào một cây trụ phía trên, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. đây vẫn là thiên lang lưu thủ kết quả, bằng không một tát này đầy đủ đem hắn đầu cho đánh tàn ác. những thủ vệ này tu vi cao nhất đều chỉ có huyền vũ cảnh một hai tầng, mà thiên lang chẳng những có linh vũ cảnh tầng ba tu vi, còn thành công luyện thành tinh không thể tầng thứ nhất, nhục thân có thể so với thần vũ cảnh, há lại một cái nho nhỏ thủ vệ chống đỡ được. thiếu sáu, thiếu gia. Ta ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng tha cho ta. Còn giữ lại thủ vệ vô luận là có hay không mở miệng châm chọc hôm thất lang, đều quỳ sát xuống dưới, không ngừng cầu xin tha thứ. Thế giới này chính là chỗ này kiểu thực tế, ngươi không có thực lực thời điểm, chính là một con chó đều có thể khi dễ ngươi. Khi ngươi có thực lực, bọn hắn liền sẽ phụ phục tại dưới chân của ngươi. Cái gì nghĩa khí, tôn nghiêm đều có thể bỏ qua. Thanh nhi, đám chó này chân ngày bình thường không ít khi dễ ngươi đi. Hung hăng giao hấn bọn hắn. Tiên lang đối đứng tại một bên không dám động thủ thanh nhi nói. Thiếu gia, bọn họ đều là mục tộc thủ vệ, đả thương bọn hắn không tốt ta. Tiểu nha đầu đến cùng vẫn là thiện tâm, có chút không đành lòng. Bọn hắn khi dễ ngươi ta thời điểm, có từng đem chúng ta xem như một người nhà. Chân vũ đại lục là một người ăn thịt người thế giới, ngươi lại như vậy khiếp được xuống, về sau còn thế nào trên đại lục đặt chân? Thiên Lang lúc nói lời này, nữ khí không kiềm hãm được trở nên nắc liệt, bởi vì hắn thủy chung là phải đi, hắn không hy vọng tại hắn đi sau đó. Thanh Nhi muốn nhìn sắc mặt của người khác xuống qua. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang nhấc chân liền đem ba bốn thủ vệ đạp xuống cửa thành lầu. Mặc dù không chết bọn hắn, nhưng mà xương cốt đứt gãy là ở khó tránh khỏi cảm nhận được thiên lang cái kia khí tức ác liệt, còn có trôn dấu ở đấy lòng hắn báng hấn giận, thanh nhi cái kia phong bế đã lâu tâm bắt đầu sụp đổ, những năm này nàng bị hủy khuất, bị khuất nhục lập tức mãnh liệt mà ra. tại những cái kia thủ vệ môn ánh mắt đờ đẫn ở trong, cái này ngày bình thường nhu thuận như miêu tiểu nha đầu phản phất đội người, giống như một tóc giận tiểu mâu báo đồng dạng, xông đi lên đối với mấy cái này trong bình thường đục nhã qua nàng người chính là hành hung một trận. phanh phanh phanh cho tới giờ khắc này những thủ vệ này nhóm mới biết được, cái này tầm thường tiểu nha đầu lại có huyền vũ cảnh tầng năm thu vi, hiện tại bọn hắn thật sự hối hận. Không phải không có việc gì treo chọc hai cái này sát tinh, bây giờ báo ứng rốt cuộc đã đến. Chờ Thiên Lang mang theo Thanh Nhi lúc rời đi, thủ hộ Mục tộc cửa Nam mười mấy thủ vệ tất cả đều sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, đại đa số người cũng là mặt mũi bầm dập, tứ chi vật nhèo, có thậm chí trực tiếp bị đánh hôn mê đi. Thiếu gia, quá sảng khoái, nguyên lai like đánh người cũng có thể vui vẻ như vậy, ha ha. Thanh Nhi cười cùng một hài tử một dạng, nàng vốn cho rằng ở nơi này Mục tộc bên trong, nàng đời này đều chỉ có thể giống như cháu trai cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chưa từng nghĩ còn có do bánh xe nước lưu truyền một ngày. Thanh Nhi. Ngươi phải nhớ kỹ, những cái kia đối với ngươi có ơn người ngươi muốn dung tuyển từ báo, nhưng mà những cái kia đối với ngươi làm quá ác người, tuyệt đối không nên buông tha, bởi vì bọn hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích ngươi, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ trăm phương ngàn tế giết chết ngươi. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút cực đoan, nhưng mà ở nơi này thế giới hỗn loạn, Thiên Lang cũng chỉ có thể như thế dạy Thanh Nhi, bởi vì hắn hy vọng sau khi hắn rời đi, Thanh Nhi có thể bảo vệ mình. Trở lại mục tộc danh giới tiểu viện từ sau đó, Thiên Lang lúc này liền bày ra một tòa ngũ giai thủ hộ trận cùng khôn sát trận, cũng không phải là hắn không muốn bố trí thất giai linh giới, tiếc là không làm gì được chịu tu vi hạn chế. Hắn ngưng kết không ra nhiều như vậy linh ứng. Bất quá thiên lang rất may mắn, mặc dù tu vi của hắn cùng thần lực đều về tới trạng thái mới bắt đầu, nhưng mà đan đạo cùng trận đạo lên cẳng ngộ đều còn tại, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, là hắn có thể luyện chế ra đối ứng đan dược và bố trí xuống trận pháp cường đại. Đối với đan đạo cùng trận đạo tương đối kém chân vũ đại lục tới nói, chỉ cần không gặp thực lực cao hơn hắn người quá nhiều, hắn vẫn có thể đi ngang. Ở trên thiên lang vừa trở về không lâu, tin tức liền truyền đến mục trần trong thay. Thiếu tộc trưởng, nếu không thì chúng ta trực tiếp giết chết hắn tính toán, dù sao cũng là cái phế vật. Cho dù chết, tộc trưởng cũng sẽ không quá để ý cùng lắm thì chúng ta tốn thêm chút tâm tư làm sạch xét điểm. mục trần người bên cạnh nói, không thể, hắn cùng một tiểu nha đầu liền có thể đả thương mười mấy huyền vũ cảnh thủ vệ, chứng minh thực lực của bọn hắn không kém. phế vật này căn bản cũng không có thể tu luyện, vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy, các ngươi sẽ không kỳ phải sao? đi theo mục trần bên cạnh cái kia mặc văn núi đá thư sinh híp mắt nói, nhíp tiên sinh có ý tứ là, mục trần có thể bị mục phong nhìn trúng, chọn làm người thừa kế, dĩ nhiên không phải loại người ngu xuẩn, lập tức liền nghe ra thư sinh kia nói bằng rõ. trên người hắn có bí mật, nếu không phải nhận được liêu thiên lớn cơ duyên ngay cả có cao nhân chỉ điểm. Chúng ta trước tiên xác định sau chuyện này lại tính toán sau." Thư sinh kia âm lãnh nói, "Chuyện này ngươi đi an bài à, làm được bí ẩn một chút, mặc dù là một phế vật, nhưng nói thế nào cũng là ta anh em cùng cha khác mẹ, bị người ta biết là ta động tay chân từ đầu đến cuối không tốt." Mục Trần lạnh lùng nói ra. "Thiếu tộc trưởng yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng." Thư sinh kia cung kính nói. Ngày kế tiếp, Thiên Lang thật sớm liền dậy, nhường hắn kinh ngạc chính là, Mục Trần vậy mà không có phái người tới quấy rối hắn. Xem ra gia hỏa này cũng là tâm cơ thâm trầm cả người, bất quá ta cũng không tin ngươi có thể đụ một mực nhẫn nại." Thiên Lang tự nhủ. "Thiếu gia" Trong tộc mỗi năm một lần đánh lôi đài ngày sắp đến, lần này ngươi muốn tham gia sao?" Thanh Nhi biết Mục Thiên là phi thường thích xem đánh lôi đài, nhưng mỗi lần hắn đều chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, bởi vì hắn là cái không thể tu luyện phế vật. Ngược lại là đem việc này đem quên đi, tự nhiên là muốn tham gia, bất quá trước lúc này, ta muốn đi ra ngoài trước một chuyến." Thiên Lang khẽ cười nói. "Thiếu gia, ngươi chẳng lẽ lại muốn đi Hoa Thiên tự địa?" Thanh Nhi lúc nói lời này, hốc mắt có chút đỏ lên, thiếu gia thật vất vả thay đổi tốt hơn, nàng không hi vọng hắn lại trở lại cuộc sống trước kia. "Nhà đồng đốc, ta là có một số việc cần xác nhận một chút, ngươi ở nhà chờ ta." Ta nhất định hủy đổi tại đánh lôi đại ngày đến trước đó trở về." Thiên Lang sờ lấy đầu của nàng, có chút đau lòng nói: "Ân, cái kia thiếu gia chú ý an toàn." Cảm nhận được Thiên Lang cái kia nhu hòa ánh mắt, Thanh nhi không biết vì cái gì, cảm thấy rất yên tâm, không khỏi tin tưởng hắn. Lần này rời đi mục tộc, Thiên Lang cũng không có đi cửa nam, mà là quang minh chính đại từ cửa lớn phía tây đi ra ngoài, tiến nhập mục tộc quy thuộc thành trì mục thành. Hai tháng trước hắn đi tới mục tộc, vì tự vệ mà trốn rừng sâu núi thẳm bên trong hộ tu, cũng không kịp đi tìm hiểu thế giới này. Hiện tại hắn cuối cùng có năng lực tự bảo vệ mình, cũng là thời điểm đi ra tìm hiểu một chút. Thiên Lang cũng không có cố ý đi nghe ngóng tin tức, chỉ là trà trộn vào các đại tiểu lâu cùng phường thị ở giữa, nghe những cái kia phàm tục kẻ lô mãng còn có các tu giả nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên chen vào một đôi lời, cũng là nghe được không ít tin tức. Cuối cùng hắn biết được, Chân Vũ Đại Lục tựa hồ so Thần Khởi Đại Lục còn muốn nhỏ một chút, dự tính cũng liền một cái trung châu lớn như vậy. Vương tộc người liền nghỉ lại tại trung tâm đại lục, mà tứ đại gia tộc phân bố tại đông tây nam bắc bốn phương tạm hướng, giống như là vương tộc tứ phương thủ hộ thần đồng dạng. Hơn nữa Thiên Lang giải thích rõ ràng, cái thế giới này đang đạo cùng trận đạo trình độ cực kỳ thấp, các đại thành thị ở giữa ngay cả một cái truyền thống trận cũng không có bất quá tứ đại gia tộc quy thuộc thành thị cách vương tộc vương thành cũng không coi là xa xôi lấy thiên lang hôm nay tu vi thời gian một ngày cũng có thể đã chạy tới theo đã lâu như vậy ra đi rời đi mục thành không xa thiên lang liền ngừng lại tự mình nói tựa hồ đã sớm biết đằng sau có cái đôi đồng dạng hắc hắc không hổ là mục tộc nhị thiếu gia quả nhiên lợi hại xem ra những tin đồn kia cũng là giả trong mắt của ta lão nhân gia ngài cũng không phải cái gì phế vật một tiếng nói thô lỗ nói thiên lang nhìn lại chỉ thấy một cái đầy người hung tỵ hán tử mang theo mười mấy người từ trung quanh trong rừng rậm đi ra ngăn chặn hắn tất cả đều lui Những người này tu vi thấp nhất đều có Huyền Vũ cảnh 8 tầng, đầu lĩnh kia hán tử càng là Linh Vũ cảnh tầng 3 cao thủ, xuất động nhiều người như vậy đối phó Thiên Lang, có thể thấy được Mục Trần cũng không có khinh thị hắn. Bay tình cảnh lớn như vậy, Mục Trần cái kia cặn bã thật đúng là để mắt ta đây. Thiên Lang vừa nói xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười quỷ dị, không có chờ những người kia phản ứng lại, chân phải của hắn đột nhiên hướng mặt đất một chặt. Bành! Bành! Bành! Những người kia dưới chân bùn đất đột nhiên vỡ ra, phun ra một khối nóng rực bùn nhão, giống như lũ quét đồng dạng, trong nháy mắt liền đem phần lớn người che mất. A! A! tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra chỉ thấy những cái kêu bị bùn nháo chìm ngập trên người ra thịt không ngừng bị đốt bị thương hòa tan hơn nữa vô luận bọn hắn như thế nào dễ ruột đều không thể chạy ra bùn nhao qua bó, giống như bên trong cũng có một đôi hai bàn tay to bắt được chân của bọn hắn đồng dạng đây là có chuyện gì ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì đầu linh kêu hắn tử tu vi so với cao tại cảm thấy dị thường thời điểm liền nhảy tới trung quanh cao điểm phía trên thiên lang vì đối phó bọn hắn cố ý lựa chọn con đường này bởi vì lòng đất liền với một đầu địa mạch địa mạch hai đoạn một bên liền với một cái vũng bùn một bên liền với một chỗ địa hỏa vừa vặn trở thành đón sát thủ của hắn Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách hỏi ta chăng?" Thiên Lang chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói, nhưng ở hắn tử kia trong mắt, Thiên Lang nụ cười lại giống như ác ma đồng dạng đáng sợ. Lần này bọn hắn tử người thư sinh kia trong tay thu không ít chỗ tốt, mới nguyện ý bước lên bị diệt tộc nguy hiểm đón lấy việc chuyện này, vốn cho rằng đối phó một cái phế vật thiếu gia sẽ dễ như trở bàn tay, ai ngờ vốn cho rằng là cừu non nhân nhưng là một đầu sói đói. Nói, ai phái các ngươi tới?" Thiên Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm tráng hán kia vấn đạo. Mặc dù lấy Thiên Lang hôm nay thần lực không cách nào tu luyện nhất hồn thuật, nhưng mà ánh mắt của hắn lại tựa hồ như mang theo một cỗ lực xuyên thấu. Hán tử kia bị hắn thấy mồ hôi đầm đìa. "Là thiếu tộc trưởng bên người Nhiếp tiên sinh để chúng ta tới." Hán tử kia ngăn cản không nổi Thiên Lang chấn nhiếp, nói thẳng ra: "Ngươi sáng suốt cứu được ngươi một mạng, sau khi trở về mang theo cả nhà Lao tiểu đi xa tha hương à, không phải vậy coi như ta buông tha vậy ngươi, Mục Trần cũng sẽ diệt khẩu. Thiên Lang không nhìn nữa hán tử kia, tự mình đi vào trước mặt dừng cây, nếu như hán tử kia nghe không hiểu lời của hắn, lựa chọn đi Mục Trần cái kia mật báo mà nói, vậy hắn chính là chết chưa hết tội, không đốn lui cho người. "452 thứ 452 chương phá hủy ngươi ổ chó này nhị thiếu gia." Phu nhân là bị thiếu tộc trưởng cùng địch đan sư hùn vốn hại chết. Ở trên thiên lang sau khi đi xa, hắn tử kia đột nhiên hô lên một câu nói như vậy, tiếp đó quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu một cái mới rời đi. Cũng tịnh không phải ngu đến mức không có thuốc chữa, không hưởng công ta tha cho ngươi một mạng. Thiên lang khẽ cười nói, như hôm nay lang đã không phải là hỗn độn thể chất, cho nên không cách nào vận dụng không gian chi lực, nhưng hắn đối không gian phép tắc lý giải vẫn còn tại. Hắn thử nghiệm vận dụng không gian pháp tắc xé rách hư không, thật đúng là bị hắn làm được, thế nhưng là vô cùng phí sức, hơn nữa vết nước không gian tuyệt không ổn định nhìn thấy cái kia giống như vực sâu miệng lớn một dạng khe hở cuối cùng Thiên Lang vẫn là không có dám đi vào bởi vì hắn lo lắng sau khi đi vào cũng không đi ra được nữa. Bất quá không gian pháp tắc đã có công hiệu vậy thì dễ làm hơn nhiều bởi vì hắn có thể lợi dụng không gian pháp tắc câu thông không gian chi lực tiến hành đoạn khoảng cách này vào. Thời khắc này Thiên Lang giống như là một cái du tẩu trên thế gian lũ hồn đồng dạng bước ra một bước chính là hơn 10 trượng hơn nữa một bước hơi biến hóa diệt tốc độ phi thường nhanh. Mục thành đến Vương Thành đường xá vốn là cần một ngày nhưng mà Thiên Lang một canh giờ liền chạy tới nhường hắn hưng phấn không thôi. Vương Thành không hổ là thật Vũ Đại Lục Bá chủ thành trì so mục thành lớn mười mấy lần, hơn nữa vô cùng phồn hoa, chính là trung tâm đại lục, rất nhiều thương hội cùng tông môn thế lực đều lựa chọn đem tổng bộ xây dựng ở ở đây. Thiên Lang nhìn xem cái kia rộn ràng đám người, không khỏi trở nên hoảng hốt, có loại về tới Cổ Lam Thành cảm giác cũng không biết nơi đó cố nhân bây giờ thế nào. Các ngươi nghe nói không, toàn ma trong thân thể đào ra ma hạch tựa hồ có thể dung dưỡng tu luyện, hơn nữa năng lượng so linh tinh còn tinh khiết hơn, có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện. Đi ngang qua bên đường trà tứ thời điểm, thanh âm của một nam tử truyền vào liêu Thiên Lang trong tai, đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Vị đại ca kia mời, vừa rồi nghe ngươi nói ma hạch có thể tu luyện. Là thế nào một chuyện a? Thiên Lang đi vào trà tứ, nghi ngờ hỏi: Người là ai a?" Nam tử kia nhìn thấy Thiên Lang là một cái hậu sinh tiểu hỏa tử, tất cả không có đem hắn nhìn ở trong mắt, hơn nữa Thiên Lang ngắt lời hắn, nhường hắn có chút tức giận. "Trưởng quỷ, lại thêm mấy bàn điểm tâm, bên trên một bình trà, bữa này ta mời." Thiên Lang móc ra một khối linh tinh hướng trà kia tứ trưởng quỷ thả tới. "Được." Trưởng quỷ lớn tiếng đáp: "Hảo tiểu tử, rất thông minh a, nói cho ngươi một chút cũng không sao." Nam tử kia nhìn thấy Thiên Lang như thế biết chuyện, lập tức mặt mày hớn hở nói: Nguyên lai cánh cửa hắc ám sau khi mở ra, tràn vào nhóm lớn ma nhân. Những thứ này ma nhân khát máu yêu sát, không kiêng nể gì cả, đưa tới đại lục đông đảo tông môn cùng gia tộc bất mãn, cho nên bọn họ hợp nhau tấn công. Rất nhanh, trên đại lục ma nhân liền bị thanh trừ sạch sẽ, coi như còn thừa lại dãi rác mấy cái, cũng đều lẩn trốn đi, không dám công nhiên làm ác. Bất quá cái này cũng đưa tới thật vũ đại lục bá chủ cùng tứ đại gia tộc cảnh giác, đi qua hiệp thương sau đó, bọn hắn cùng xuất binh chấn giữ cánh cửa hắc ám, ngăn chặn ma tộc lần nữa xâm lấn đại lục. Nhưng mà để cho người ta ngạc như là. Đại lục ở bên trên luôn luôn vì tư lợi các đại tông môn cùng gia tộc vậy mà không cần vương tộc Triệu Hoán, tự chủ phát binh đi tới cánh cửa Hắc ám, nhường đám người cảm thấy không thể tưởng tượng. Về sau, có người ngẫu nhiên tòng ma trong cơ thể con người moi ra một quả tinh thể, tại hắn thử nghiệm luyện hóa khối kia tinh thể thời điểm, phát hiện vật kia vậy mà có thể dung dưỡng tu luyện, hơn nữa hiệu quả so cực phẩm linh tinh còn tốt hơn. Lúc này, thế nhân mới hiểu được vì cái gì những tông môn kia cùng gia tộc chủ động như vậy, nguyên lai vẫn là bởi vì ích kỷ. Nguyên lai bọn hắn tại vây quét ma nhân thời điểm, liền đã phát hiện ma hạch bí mật, nhưng bọn hắn lại đều ăn ý lựa chọn giữ bí mật, im lặng mà phát tài thì ra là thế, có nhiều như vậy tông môn cùng gia tộc chấn giữ, xem ra ma tộc muốn xâm lấn thật vũ đại lục là không thể nào. Thiên Lang giả vờ thở dài một hơi nói, tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi, phía trước xâm lấn ma nhân cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Nghe nói những cái kia cường đại ma nhân đều không có xuất động, nếu như ma tộc cả tộc xâm phạm mà nói, chúng ta chưa hẳn chống đỡ được. Ai, cũng không biết cái này ngày tốt lành còn có thể vài ngày nữa. Cùng nam tử kia ngồi một bàn người thở dài nói, cảm nhận được người kia trong lòng trầm trọng, Thiên Lang cũng không nhịn được thở dài một hơi, loại tâm tình này hắn có thể đủ lý giải bởi vì thần khởi đại lục cũng tại chịu đủ ưu minh dày vò bọn hắn mỗi một lần phát động hắc ám loạn lạc đều sẽ khiến cho thiên địa lật úp ước vạn sinh linh gặp, bất quá thật vũ đại lục so thần khởi đại lục tốt một chút bởi vì đánh giết ma nhân có thể thu được tài nguyên tu luyện sách bọn hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến cứ kéo dài tình huống như thế thật vũ đại lục thủ thắng là tất nhiên bất quá nghe nam tử kia ý tứ tựa hồ ma nhân còn có tồn tại càng cường đại hơn không có xuất động nghĩ tới đây thiên lang tâm đột nhiên lộn bộ một chút ma nhân xâm lớn cái kia hàng khảo nghiệm không phải là nhờ hắn trợ giúp thật vũ đại lục lấy được nhân ma hai tộc trận chiến thắng lợi a đó thật đúng là thảo đảng Hai thế giới ba chạm, cái kia phải cần bao lâu mới có thể kết thúc, hắn nơi nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở ở đây. Không được, phải bước nhanh. Thiên lang tại trong vương thành chờ đợi mấy ngày, đem thật vũ đại lục tin tức hiểu không sai biệt lắm sau đó mới rời đi. Vốn là hắn còn nghĩ đi vương tộc gặp một chút ảnh cơ, dù sao phân đến như vậy lâu, hắn cũng thật muốn niệm cái này chi kỷ nữ sát thủ. Nhưng mà vương tộc đề phòng sân nghiêm, hắn một cái mục tộc phế vật thiếu gia muốn gặp được vương tộc Minh Châu, hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù Thiên Lang có thể lợi dụng Tầm Long Thuật Lẹn vào Vương Tộc, nhưng mà liền Mục Tộc đều có Thần Vũ Cảnh Cao Thủ Toát Trấn, cái kia Vương Tộc cát hẳn có Thánh Võ Cảnh Tồn Tại. Thiên Lang lo lắng trộm gà không thành lại mất nắm tóc, cho nên chỉ có thể coi như không có gì. Cùng ngày Lang trở lại Mục Tộc thời điểm, phát hiện Thanh Nhi vậy mà không ở, hơn nữa trong phòng đã tích tụ một tầng thật mỏng cho bụi, không khỏi giận tím mặt. Nha đầu này tại Mục Tộc vô thân vô cố, ngày bình thường liền cùng Mục Thiên một người thân cận, không có khả năng rời đi cái viện này vượt qua một ngày, trừ phi nàng đã xảy ra chuyện. Giờ khắc này, một cỗ đáng sợ sát khí lần nữa từ Thiên Lang đấy lòng dâng lên. Hắn biết Mục Thiên Na lưu lại chấp nhiệm lại tại Tắc Quái, nhưng mà Thiên Lang lại vẫn cứ khống chế không nổi. Tại này cổ sát khí dưới ảnh hưởng, Thiên Lang chỉ cảm thấy khí huyết một hồi cuộn cuộn, có một cỗ không nhả ra không thoải mái cảm giác, một loại khát máu ý niệm tại hắn trái tim dâng lên. Giám Động Thanh Nhi, ta quản là cái gì thiếu Tộc trưởng, như cũ gì ngươi. Thiên Lang hai mắt huyết hồng, vọt ra khỏi viện tử, đầu óc của hắn mặc dù còn duy trì thanh minh, nhưng mà cảm xúc lại nhận được vẻ này sát khí ảnh hưởng, tăng thêm hắn đối với Thanh Nhi lo lắng, khiến cho hắn bây giờ giống như một đầu tóc điên cuồng giống như giả thú, xuyên qua tầng mười mấy viện lạc phía sau. Thiên lang thấy được mấy cái trong sân quét dọn gã sai vật, hắn đi tới, đem bên trong một người nhấc lên, hung ác vấn đạo, ta thanh nhi đi đâu rồi. Nhị thiếu gia, ngươi sáu. Gã sai vật kia nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy nhị thiếu gia, không phải nói hắn là phế vật không thể tu luyện sao, vì cái gì lực tay lớn như vậy. Ai dám rời đi, ta vẫn đi đầu của hắn. Nhìn thấy những thứ khác gã sai vật muốn trốn chạy, thiên lang lúc này nói. Thiếu gia, việc không liên quan đến chúng ta à, là địch đan sư nhân đem thanh nhi mang đi, nói là chỗ của hắn cần một người phục dịch, cảm thấy thanh nhi không tệ, liền sáu bị thiên lang nhét trong tay chính là cái kia gã sai vật dọa đến quần đều nước tiểu rớt một mảng lớn đã sớm nói không ra lời vẫn bị dưới đất một gã sai vật khác thay hắn nói lão bất tử dám động thanh nhi ta muốn ngươi mạng chó thiên lang đem gã sai vật kia hướng về trên mặt đất hất lên liền xông về cái kia cái gọi là địch đan sư nơi ở mục tộc đối với đan sư cung phụng chính sắc hảo vậy mà cho hắn cung cấp một tòa linh phong cư trú dưới so sánh mục thiên vị nhị thiếu gia này liền lẫn vào quá thảm bởi vì dược đồng nơi ở đều so mục ngày xa hoa có thể nói mục thiên tại mục tộc ngoại trừ có một tên tuổi bên ngoài sống được liền một cái người hầu đều không bằng cái này mẹ nó là cái gì cậu thí gia tộc đối đại thân nhân còn có thể như thế đối với người ngoài cái kia có bao nhiêu hung ác à lúc này thiên lang ngang ngược vô cùng bởi vì hắn ghét nhất chính là chỗ này loại thối giữa gia tộc giống như hạ gia cùng đế tộc thiên gia đồng dạng họ địch đem thanh nhi giao ra bằng không ta phá hủy ngươi ổ chó này thiên lang nói xong phi thân đến trên không chân to không gian pháp tắc vần quanh, một cước liền xuyên qua trận pháp trở ngại đã dẫm vào đan phòng thủ hộ trận trận tâm phía trên chỉ nghe thấy xòe xòe một tiếng toa này thật lớn linh trận ngay tại thiên lang dưới chân biến thành hư ảo Đối mặt hắn cái này thất giai tột cùng linh trận sư, cái này tứ giai thủ hộ trận đơn giản cùng giấy dán một dạng. Người nào dám nhiễu bản đàn sư Lửa Đan? Bên trong đàn phòng truyền ra một tiếng nói giàn mua, tiếp đó một người có mái tóc thưa thớt, mặt mũi nhăn nhẻo, lại mặt đầy hung ác lao đầu đi ra. "Là bản thiếu đạp ổ chó của ngươi, đem thanh nhi không phát hiện chút tổn hao nào giao ra, bằng không ta phá hủy ngươi bộ xương già này." Thiên Lang hai cái con ngươi vằn vện tiếng máu, một thân sát khí vần quanh, giống như một đầu muốn ăn thịt người ác ma đồng dạng nhìn chằm chằm lão đầu kia. Nhìn thấy Thiên Lang bực này bộ dáng, Địch Đạt Lập không khỏi một hồi tim đập nhanh, cảm giác toàn thân một hồi run rẩy. Hắn cũng coi như là người từng va chạm xã hội, nhưng lại chưa bao giờ ở một cái trên thân thể người cảm thụ qua đậm đà như vậy sát khí. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu kiêu hận mới có thể đem người biến thành dạng này a? Bất quá vừa nghĩ tới Thiên Lang thân phận, hắn lại an định xuống, tức giận nói, một cái không có bất kỳ giá trị gì phế vật, dám đến ta đây quát tháo, cũng không cân nhắc phân lượng của mình một chút. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền mất đi Liếu Thiên Lang bóng dáng. Phanh, một cái lớn như vậy nắm đấm đập trúng mũi của hắn phía trên, lập tức mở cho hắn cái tràn ngập không khí phấn khởi. Nói, thanh nhi ở đâu? Thiên Lang một cước giẫm lên địch đạt lạp trên lồng ngực thông tận vấn đạo, ngươi dám làm tổn thương ta, người tới. địch đạt lạm vừa dứt lời, trung quanh liền đập ra mấy thân ảnh, không chút do dự hướng lên trời lang đánh tới. những người này cũng là một phong an bài bảo hộ địch đạt lạm, mới vừa rồi không có địch đạt lạm mệnh lệnh, đối phương lại là nhị thiếu gia, cho nên bọn hắn một mực không dám động. một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật cũng dám lớn chủ. thiên lang thân hình nói lên, giống như sẽ phân thân đồng dạng, hiện trường huyễn hóa ra bảy tám đạo thân ảnh, đây là hắn đối không gian phép tắc vận dụng. phanh, phanh, phanh, xoan xoan. Nắm đấm nện vào trên thân thể thanh âm cùng xương cốt tan vỡ âm thanh không ngừng truyền ra mấy hơi thở nhào ra mấy người đại hán kia đã ngã trên mặt đất hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu nói thiên lang lần nữa đạp đến địch đạt lạp trên ngực của quốc hỏi nát đừng đừng sáu lúc này vị này trong truyền thuyết địch đan sư cuối cùng sợ hãi thủ hộ hắn những người này tất cả đều là linh vũ cảnh một hai tầng cao thủ vậy mà mấy lần liền bị thiên lang đem thả lật ra đây chẳng phải là nói tiểu tử này tùy thời cũng có thể giết chết hắn đi người lại ra thiên lang cuối cùng đã mất đi tính nhẫn nại một cước đem cái này lão gia hỏa đạp hôn mê bất tỉnh chính mình vọt vào bên trong căn phòng. Thanh Nhi, khi thấy Thanh Nhi thời điểm, Thiên Lang vẫn nộ phải con mắt nhanh phun ra lửa, bởi vì Thanh Nhi bị người cột vào một cái giá gỗ nhỏ phía trên, xanh cả mặt, hiển nhiên đã đã hôn mê đã lâu. 453 thứ 453 chương giải cứu Thanh Nhi, Thanh Nhi đừng sợ, ta lập tức mang ngươi về nhà. Thiên Lang đem Thanh Nhi cởi xuống, hướng về trong miệng của nàng lấp một cái giải độc đan. Đây là hắn mấy ngày nay tại Vương Thành thu thập tài liệu luyện chế. Mặc dù chỗ kia linh tinh khoáng bị bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn dự đoán lưu lại một chút, chính là vì đội lấy linh dược, linh tinh hối bái tỷ lệ cao vô cùng. Đầy đủ hắn tốn một đoạn thời gian. Cùng ngày Lang ôm Thanh Nhi lúc đi ra, cái kia địch đàn sư cùng những cái kia tay chân tất cả đều chạy, Thiên Lang dùng đầu gối đều muốn lấy được, những người này ắt hẳn là tố cáo hắn đi, nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm. Trở lại chỗ ở, đem Thanh Nhi thu xếp tốt sau đó, Thiên Lang ngồi xếp bằng trong viện, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng đánh ra từng chuỗi tay ấn, những cái kia từ linh khí ngưng kết thành linh ấn không ngừng chui vào lòng đất. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến hắn cũng đã mệt đến mồ hôi đầm đìa, bất quá sân trên mặt đất cũng tràn ngập lên một cái trận hào quang màu vàng đất, sau đó liền biến mất xuống dưới nhìn thấy bực này tình hình, thiên lang cuối cùng thở dài một hơi. hắn không cách nào xác định mục tộc hội lấy dạng thái độ gì mà đối đãi, nhưng hắn muốn vì thanh nhi trừ độc, không thể phân tâm. vì để phòng vấp nhất, hắn nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. trở lại trong phòng, thiên lang dùng nguyên khí cẩn thận kiểm tra thanh nhi, cái kia địch lao đầu chính xác đủ ngon độc, vậy mà đem thanh nhi trở thành thí nghiệm thuốc thuốc nô. nếu là hắn trở lại chậm một chút, đoán chừng thanh nhi cũng không cứu. hơn nữa lão nhân này không biết từ chỗ nào có được đan vương, luyện chế độc dược dị thường ngất độc, mới phẩm đan thuốc liền có thể ăn mòn thần hồn. cũng may cái kia địch đan sư đan đạo đồng dạng luyện chế được đan dược cùng rác rưởi không có gì khác nhau ở trên thiên lang giải độc đan chi phía dưới đã bị hiểu thất thất bát bát còn dư lại độc tố cũng bị hắn vận chuyển tinh không thể cuốn đi thiếu gia ngươi đã trở về thanh nhi ung dung tỉnh tại nhìn thấy thiên lang thời điểm vui vẻ đến đây gớm. ngươi một cái nha đốm nốc làm sao lại rơi xuống lao già kia chết trong tay có biết hay không ta muộn muộn một chút cái mạng nhỏ của ngươi liền không có thiên lang có chút tức giận vấn đạo bọn hắn nói thiếu gia bị thương tại địch đan sư cái kia cứu chữa ta liền tin tưởng thanh nhi cúi đầu có chút e ngại nói nàng biết lần này nàng có thể trở về nhất định là thiên lang công lao không phải vậy bị uy xuống cái kia độc dược nàng cho dù chết không được cũng không khả năng bình yên vô sự trở về với anh với anh với tại Mưu đồ đang khi nói chuyện trong sân thủ hộ trận bị kích động hơn nữa có người ở công kích linh trận quả nhiên tới Thiên Lang ánh mắt lộ ra một tia hàn mang từ công kích cường độ đến xem đối phương nhiều nhất là linh vũ cảnh thực lực theo lý thuyết Mục Phong cũng không có qua tới Mục Trần đừng lãng phí khí lực người là vào không được đi vào trong sân Thiên Lang nhìn thấy Mục Trần mang theo bốn năm cái linh vũ cảnh tu giả tại công kích thủ hộ trận không khỏi cười lạnh lấy loại này man nhưu phương thức công kích linh trận chính là công kích một năm đều không phá được trận. Phế vật, vậy mà dẫn ngoại nhân tiến mục tộc, còn tại trong tộc bố trí xuống mạnh mẽ như vậy thủ hộ trận, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Mục Trần tại linh trận bên ngoài chỉ vào Thiên Lang cái mũi mắng, trong mắt đều là kiêu hận cùng phẫn nộ. Thời khắc này Mục Trần chính xác hối hận không thôi, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến cái này phế vật còn có chở mình một ngày. Nếu để cho hắn cường đại lên, chẳng phải là sẽ uy hiếp được hắn người thiếu tộc trưởng này vị trí? Hắn hiểu rất rõ cha của hắn, thân tình trong mắt hắn căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, hắn muốn chỉ là thực lực và quyền thế. Nếu như Mục Thiên mạnh mẽ hơn hắn, so với hắn hữu dụng. Mục Phong sẽ không chút do dự đổi đi hắn. Nay liền không nhọc thiếu tộc trưởng phi Tâm. Bản thiếu hôm nay hơi mệt, không muốn cùng ngươi tính toán. Đến từ đâu thì về nơi đó à? Chờ bản thiếu ngày nào có rảnh rỗi, lại từ từ ngâm chế ngươi. Thiên Lang lạnh lùng nói, ngươi một cái phế vật, cùng ngươi tử quỷ kia lão nương một dạng nuông nhược, có bản lĩnh đi ra cùng bản thiếu một trận chiến, làm con rùa đen rút đầu có gì tại ba? Mục Trần nhìn thấy Thiên Lang vậy mà trực tiếp đi trở về, không nhìn hắn tồn tại, không hỏi gấp gáp rồi đứng lên, sơn nát đạo, liền mục ngày nương đều cho mang vào. Thiên Lang vốn còn muốn đợi đến đánh lôi đài thời điểm, lại hung hăng giao hấn cái này cả bã nhưng mà không biết vì cái gì, nghe được mục trần nhục mạ mẹ ruột của hắn, mục này chấp niệm lần nữa vừa tỉnh lại. Giống. Đột nhiên rít lên một tiếng từ Tiên Lang thể nội truyền ra, cặp mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu, như một trận gió đồng dạng vọt ra khỏi linh trận. Những cái kia thủ hộ tại mục trần người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, mục trần liền bị Tiên Lang nắm đấm đập bay ra ngoài. "Phanh! Phanh! Phanh!" Một hồi điên cuồng quyền đấm tứ đá, mục trần hoàn toàn trở thành bao cát, bị đánh ngũ quan vỡ nẹo, tứ chi đoạn nứt, mãi đến đụng nát viện lạc bên ngoài vài tòa giả sơn mới dừng lại. Lúc này mục trần đã tơi tả, hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra tên phế vật này sẽ trở nên cường đại như vậy, hắn liền tế thô bản mệnh khí cơ hội cũng không có. đem các ngươi thiếu tộc trưởng kiêng đi a, đừng làm dơ ta địa phương. thiên lang vỗ xuống quần áo, rất là tùy ý nói. đem mục trần hành hung một trận, tiêm ẩn tại hắn trong thân thể này chấp niệm cũng yên tĩnh xuống. thiếu gia thật là lợi hại, đánh quá hết giận. chờ những người kia đi sau đó, thanh nhi hưng phấn đến không ngừng vỗ tay nói. qua nhiều năm như vậy, nàng nhìn thấy cũng là thiếu gia bị người khi dễ, hôm nay cuối cùng phong thủy luận chuyển. đánh mục trần tất nhiên đã nghiền, nhưng mà không biết mục phong là một cái thái độ gì, chúng ta vẫn cần thận là hơn. Kỳ thực lấy Thiên Lang thủ đoạn cùng nhục thân cương độ, căn bản cũng không sợ Mục Phong. Hắn lo lắng chính là Mục tộc cái kia một mực không xuất thế hóa thể sống. Mặc dù ấn tượng không phải rất sâu sắc, nhưng mà tại những cái kia còn xuất lại trong ý thức quả thật có nhân vật như vậy, chắc có Thánh võ cảnh tu vi. Bất quá đã rất nhiều năm không xuất hiện. Lấy Thiên Lang hôm nay tu vi, coi như lại thêm tầm lâm vật, cũng không cách nào cùng Thánh võ cảnh cường giả đối chiến. Nếu như Lão gia hỏa kia xuất quan, hắn chỉ có chạy trốn một đường. Bất quá nhường Thiên Lang kỳ quái là kế tiếp thời kỳ, vậy mà không có ai quấy rối hắn. Hơn nữa trong tộc còn cho hắn đưa tới một chút tài nguyên tu luyện cùng năng dược. Hắn biết ở đây phát sinh hết thảy đã bị mục phong hiểu rõ rất nhanh đánh lôi đài ngày đến hôm nay mục tộc trên diễn võ trường người đông nghìn nghị Nịp, vô luận là trong tộc lão nhân vẫn là thế hệ trẻ tuổi đều tề tụ một đường mục phong cao cao tại thượng ngồi ở kia tượng trưng mục tộc cao nhất quyền uy vị, vị trí bây giờ hắn đang như có điều suy nghĩ nhìn về phía thiên lang phương hướng không biết suy nghĩ cái gì thiếu gia ngươi đi lên lời nói có thể hay không quá khi dễ người, chính là thiếu tộc trưởng đều không phải là đối thủ của ngươi thanh nhi đứng tại thiên lang bên người nhỏ giọng nói là đạo thanh nhi yên tâm ta tự có chủ trương thiên lang khẽ cười nói. Mục tộc tại chân vũ đại lục tuy nói là cao cao tại thượng tứ đại gia tộc nhưng mà còn vào không liếu thiên lang pháp nhãn. Bất quá lôi hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ cùng tứ đại gia tộc đối kháng. Vì ngăn chặn phiền phức, hắn chuẩn bị tìm một cái thích đương lý do rời đi mục tộc. Rất nhanh, lôi đài chiến bắt đầu, mục tộc thế hệ trẻ tuổi đều hứng thú vội vàng xông lên lôi đài. Loại này lôi đài chiến kỳ thực chính là thủ lôi, chỉ cần đánh bại trên lôi đài người, liền chờ trên lôi đài bọn người khiêu chiến, mãi đến bị đánh xuống lôi đài mới thôi. Bất quá lý do của mình, thủ lôi nhân mỗi đánh mười tràng thì có một giờ thời gian nghỉ ngơi, không đến mức bị người lợi dụng sơ hở chơi xa luôn chiến. Phía trước những cái kia người đánh lôi đại quá yếu, thấy Thiên Lang hứng thú tẻ nhạt, bất quá về sau, thủ lôi nhân biến thành linh vũ cảnh thời điểm, bắt đầu có chút ý tứ. Mục tộc công pháp là lấy khí nhập đạo, chiến đấu vô cùng có ý tứ, bọn họ và bản mệnh khí ở giữa độ phù hợp cao vô cùng, đơn giản giống đang chỉ huy cánh tay mình đồng dạng. Chiến đấu đến cuối cùng, Thiên Lang vậy mà có thể cùng bản mệnh khí hòa làm một thể, hơn nữa bản mệnh khí còn có thể hóa thành áo giáp các loại vũ khí, vô cùng có ý tứ. Bất quá Thiên Lang cảm thấy, khí dưỡng thành sau đó đã có minh hồn, khí bên ngoài hình thái chính là đạo thể hiện. Loại hoa này chạm canh gắt, dùng, Ngược lại đã mất đi khí vốn có uy lực. Tại thân khởi đại lục, hắn lĩnh hội đến tầng này sau đó, liền sẽ không có thay đổi hỗn độn tiên đỉnh hình thái, chính là muốn đi nhất khí phá vạn pháp con đường. Quả nhiên, về sau, thủ đôi đã biến thành mục trần. Tại lần trước hành hung hắn thời điểm, thiên lang liền biết tu vi của hắn đã đột phá đến linh vũ cảnh. Bất quá lần này lại nhìn thấy hắn, tựa hồ lại có đột phá, thiên lang không khỏi ở trong lòng ngã thầm, không phải là bị ta đánh một trận liền đột phá rồi à? Vậy ta thật đúng là giúp đại ân của hắn. Lúc này mục trần cùng thiên lang một dạng ở vào linh vũ cảnh tầng ba, hắn xử chính là một cây ngân thương. Tại không có vận dụng bản mệnh khí dưới tình huống liền đã đại sát tứ phương. Mãi đến về sau xuất hiện mấy cái linh vũ cảnh, mới ép hắn sử dụng bản mệnh khí, là một ngụm trắng nhoắn như ngọc trung nhỏ. Cựu Thiên Kiếp Ngọc Làm thanh nhi nhìn thấy cái kia ngọc trung thời điểm, con mắt có chút đỏ lên, đây chính là phu nhân lưu cho thiếu gia Cựu Thiên Kiếp Ngọc, không nghĩ tới lại trở thành người khác bản mệnh khí. Yên tâm, có nhiều thứ không phải của hắn, Thủy Trung là muốn nổ ra, bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Thiên lang khẽ cười nói. Hiện tại hắn còn không thể giết Mục Trần, bởi vì này sẽ chọc giận toàn bộ Mục tộc, bất quá ở nơi này rời đi thế giới này phía trước, hắn là nhất thiết phải diện trừ người này, coi như là vì chết đi Mục tiên báo thù à. Thiếu tộc trưởng Công Tham Tạo Hóa, tuổi con nhỏ đã đột phá đến rồi Linh Vũ cảnh tầng 3, còn có người khiêu chiến sao? Nếu như không có ta tuyên bố, lần này đánh lôi đài quán quân 6. Vị kia phụ trách bảo hộ Lôi đài trưởng lão vừa định tuyên bố Mục Trần thu được quán quân, lại nhìn thấy trên lôi đài xuất hiện một thân ảnh, nhìn thấy người này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người trẻ tuổi, trưởng lão kia rõ ràng sững sốt một chút. Truy ba cắt ba vừa ý đại người, hiện trường một hồi hư thanh cảm thấy tên phế vật này thiếu gia là ở cố ý giả vờ giả vịt, đi lên tự dứt lấy nụ tìm tồn tại cảm. nhị thiếu gia đây là muốn khiêu chiến thiếu tộc trưởng sao? phải biết quyền cước không có mắt, cái này vạn nhất làm bị thương ngươi. hắc <cười> hắc, cái này vị trưởng lão mặc dù không đem lời nói xong, nhưng mà cái kêu miệng ai chi ý đã không cần nói cũng biết. trưởng lão nếu là nghĩ thay thiếu tộc trưởng ứng chiến cũng thành, ta sẽ không nói ngươi ủy lão mại lão. thiên lang lạnh lùng nhìn xem người trưởng lão kia nói. hừ, tự dứt lấy nụ. trưởng lão kia nhìn thấy thiên lang như thế trang muốn đi, vứt tay háo rời đi lôi đài. mục trần, ngươi là chính mình xuống đâu? hay là ta đánh ngươi xuống? Thiên Lang khẽ cười nói: "Hắn giờ phút này gương mặt cùng hi, tựa hồ đứng ở trước mặt hắn là của hắn hảo hữu Chí Dao đồng dạng. Bất quá đáng người biết, hai người này tuy là thân huynh đệ, lại cùng cửu nhân không có gì khác nhau." "454 thứ 454 chương Thanh Linh ngày đó ngươi nếu không phải đánh lén, ngươi cho rằng có thể thương tổn được ta." Mục Trần tay cầm ngân thương, ngọc trung lơ lửng đỉnh đầu, một bộ không ai bị nổi tư thái, hắn từ đầu đến cuối cho rằng ngày đó bại trận là bởi vì Thiên Lang đánh lén, bởi vì hắn không có khả năng bại bởi một cái phế vật. "Vậy ngươi thử xem." Thiên Lang sao cũng được nói. Cái kia Vân Đạm Phong khinh tư thái sâu đậm đâm bị thương Mục Trần, Mục Trần toàn thân nguyên khí phồng lên, Ngân Thương mang theo thế như vạn tấn đâm về mi tâm của hắn. Cái kia Ngọc Trung càng là phát ra một cỗ cường đại hấp xả chi lực, giống như như vòi rồng, muốn bay yêu nhéo Thiên Lang. Nhưng mà một cái Linh Vũ Cảnh Tu giả công kích rơi vào Thiên Lang cái này trùng tu đệ nhị thậm chí lần thứ ba nhân trong mắt, đơn giản chậm như ốc sen. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, cơ thể hơi nhói một cái, thì tránh qua Mục Trần công kích, tiếp đó năm đấm nói thẳng, một quyền đập trúng Mục Trần trên cửa. Xoá so xoá. -so mục Trần cái kia khôi phục không có mấy ngày mũi lần nữa đứt gãy, huyết vẩy trường không, tiếp đó bay ra ngoài, liền triệu Hán Ngọc Trung trở về thủ cũng không kịp. Bất quá Mục Trần dù sao có linh vũ cảnh nội tình, hơn nữa bởi vì thân phận duyên cớ, Thiên Lang không thể làm chàng giết chết hắn, cho nên lưu lại chỗ trống, không thể nhất kích đem hắn đánh xuống lôi đài. Mục Trần cố nén đau đớn, triệu hồi Ngọc trung đem chính mình bao vây lại, tạo thành một kiện Ngọc sắt chiến ý hệ. Tiếp đó làm bộ lấy tay lau trên mặt tiên huyết nuốt vào một cái đan dược, cho là ăn vào Bạo Nguyên Đan liền có thể lật bàn sao? Thực sự là ngây thơ. Thiên Lang làn ra phía dưới lập loè nhàn nhạt tử mang, hắn vận chuyển tinh không thể, đem nục thân thôi hóa đến cực hạ, giống như một đầu hung mãnh báo săn đồng dạng phóng tới Mục Trần. Lúc này Mục Trần bởi vì Bạo Nguyên Đan nguyên nhân. Tu Vi dâng lên đến rồi Linh Vũ cảnh tầng năm, cái kia năng lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn tán loạn, nhường hắn nhìn giống như một tóc điên cuồng manh thú đồng dạng. Bảnh, hai người chạm vào nhau giống như hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, vậy mà phát hiện ra bạo liệt thanh âm. Hôm nay mục trần người khoác ngọc sắt chiến giáp, mà Thiên Lang nhưng là tay không tấc sát. hai người giống như hai đầu hung thú cắn xé lại với nhau, vô tận quyền tình khiến cho chúng quanh bọn họ thổi lên một trận bao tác, chính là những cái kia xem cuộc chiến các trưởng lao đều thất kinh. Thiên Lang chiến lược sáng mù ánh mắt của bọn hắn, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vị này hèn yếu phế vật thiếu gia lúc nào trở nên cường đại như vậy? Phanh theo một tiếng vang thật lớn, trận chiến đấu này hạ màn, mục trần bị thiên lang một cước đạp xuống lôi đài. Bất quá thiên lang cũng bỏ ra trả giá nặng nề, trên người quần áo đã vỡ vụn, trên thân tràn đầy vết thương, chính là xương sườn đều bị đánh rách ra tận mấy cái. Đây là thiên lang cố tình làm, bởi vì hắn biết, không làm như vậy mà nói không gạt được mục phong lão hồ ly này. Còn không tuyên bố kết quả, thiên lang lệnh lùng trừng cái kia bảo hộ lôi đài trưởng lão. Vâng vâng, người trưởng lão kia lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đi tới trên lôi đài, dùng thanh âm run rẩy nói, lần này lôi đài chiến người thắng trận là mục thiên thiếu gia. Nhìn thấy kết quả này. Hiện trường đầu tiên là một trận châm mặc, mấy hơi thở sau đó liền bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Bởi vì Thiên Lang cố ý áp chế, khiến cho trận chiến đấu này nhìn vô cùng ngạo hiểm. Thấy đông đảo mục tộc từ đệ hai hùng kết viện, rất nhiều người là thật tâm vì hắn lớn tiếng khen hay, mà có nhưng là bởi vì hắn đánh mục trận, vị thiếu tộc trưởng này ngang ngược là có tiếng, nhìn hắn khó chịu có khơi người. Lôi đài chiến ban thưởng là có thể đến mục tộc bảo khố chọn lựa một món bảo vật. Thiên Lang đối với những binh khí kia đan dược cái gì không có hứng thú chút nào, chỉ chọn lấy một cái tốt đan lô. Lấy hắn hôm nay tu vi, cần luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, cái kia tiểu đan lô đã không chịu nổi chọn xong bảo vật sau đó thiên lang liền bị mục phong triệu đi qua cái này ở thiên lang đoán trước ở trong cho nên hắn không có chút sợ hãi nào thiên nhi những năm này khổ ngươi thật không nghĩ tới ngươi còn có bực này tư chất xem ra là vi phụ sai rồi mục phong lý do thoái thác ở trên thiên lang trong dự liệu cho nên hắn liền đã sớm suy nghĩ xong trả lời thế nào đây không phải phụ thân sai nếu không phải hải nhi may mắn gặp phải cao nhân cũng không khả năng có thành tựu hiện tại thiên lang cung kính thanh âm đối mặt lão hồ ly này nên trang thời điểm còn phải trang dù sao bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời điểm có thể thay ta nhi tẩy thủy xem ra vị cao nhân này tu vi đã vượt qua vi phụ, không biết là ra sao phương thần thánh, có thể hay không cho vi phụ dẫn tiến một hai. mục phong cuối cùng lộ ra đôi cáo, nhi tử cường đại hắn tất nhiên cao hứng, nhưng mà hắn quan tâm là thiên lang người đứng phía sau, nếu như có thể vì hắn mục tộc sử dụng, vậy hắn tương lai kế hoạch nhưng là có nắm chắc nhiều. sư phụ tên là thiên lang, hành tung bất định, bất quá trước khi đi ngược lại là giao phó cho hải nhi, muốn hải nhi mau chóng đi tới cánh cửa hám, thời điểm thích hợp hắn sẽ ở cái kia xuất hiện. thiên lang giống như bé ngoan đồng dạng, giả trang ra một bộ kinh sợ lại thành thật ba giao bộ dáng, kia thật là đáng tiếc, ta mục tộc thay quân người đã đi qua đã ngươi sư phụ có sắp xếp vậy ngươi liền mau chóng đi qua đi nếu như lão nhân gia ông ta xuất hiện nhớ kỹ để cho người ta cho ta báo cái tin mục phong tiết thần nói là phụ thân không có chuyện hải nhi liền cáo lui thiên lang cũng lười lại theo cái này rồi trá lao ra hỏa nhiều lời đi thôi thiên lang rời đi sau đó sau tấm bình phong chạy ra hai lão giả hai người này là mục tộc thực quyền trưởng lão các ngươi nhìn như vậy mục phong thần tình nghiêm túc nói từ lời hắn nói cùng tâm tình chập chập bên trong nhìn không ra có cái gì dị thường phụ trách mục tộc ngoại vụ trưởng lão nói mục này tư chất chúng ta là đã kiểm tra Đúng là trời sinh kinh mạch bế tắc, không cách nào tu luyện thể chất, trừ phi có thánh vao cảnh cường giả là hắn tái tạo kinh mạch, không phải vậy muốn tu luyện, tuyệt đối không thể. Một tên khác phụ trách chuyện bên trong trường lao nói: "Thiên nhi những năm gần đây tao ngộ hai người đều biết, muốn nói hắn không được oán trách hận mục tộc đó là không có khả năng, ta lo lắng có người muốn lợi dụng hắn tới đối phó ta mục tộc." Mục Phong sắc mặt băng hàn nói: "Một cái tộc đàn muốn đứng ở chỗ cao nhất, tất nhiên cần trải qua chiến hỏa tẩy lễ, mục tộc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn có thể trở thành chân vũ đại lục tứ đại gia tộc, đắc tội người tự nhiên không thiếu, Mục Phong thật đúng là lo lắng là lão gia hỏa nào muốn lợi dụng mục ngày qua đối phó mục tộc." không đến mức à, phạt mau tẩy thủy, tái tạo kinh mạch nhưng là muốn trả giá không nhỏ giá cao, cái nào thánh võ cảnh cao thủ nguyện ý vì mục tộc mà làm ra bực này hy sinh. Ngoại vụ trưởng lão đưa ra cái nhìn của mình, chuyện bên trong trưởng lão cũng gật đầu một cái, tán đồng loại này nói. Bởi vì bọn hắn mục tộc lão tổ chính là vì sống được lâu lâu một chút, một mực tại bế quan tiềm tu. Ta liền là có cái này lo nghĩ, mới không có bức bách thiên nhi, đứa nhỏ này có bực này cơ duyên, thật không biết là mục tộc chi phúc hay là hoa a. Mục Phong cảm thán nói. Đối với mục phong bọn họ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Thiên Lang mặc dù không là rất tin tưởng, nhưng mà cũng đại khái có một thực chất, cho nên hắn phải nhanh một chút rời đi mục tộc. Dù sao lão gia hỏa kia thủy chung là cái thai hoàng ẩm, tạm thời không đối phó được, chỉ có thể rời xa hắn. Thanh Nhi, đêm nay thu thập một chút, chúng ta ngày mai sẽ rời đi mục tộc. Trở lại chỗ ở sau đó, Thiên Lang đối với Thanh Nhi nói. "Ừm." Thanh Nhi khôn khéo đáp. Nhìn trời lang lời nói, Thanh Nhi là nói gì nghe nấy, bởi vì nàng cảm thấy thiếu gia thật sự khai hiếu, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa người cũng biến thành thông minh thành thục rất nhiều. Ngày thứ hai, Thiên Lang mang theo Thanh Nhi lên đường, ở tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa đi theo mấy cái cái đuôi bất quá Thiên Lang lại không có chút nào để ý bởi vì trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm u quỷ kế đều là đống. Tại trải qua một mảnh rừng rậm thời điểm, Thiên Lang lợi dụng địa mạch sức mạnh đem mấy người kia nuốt vào dưới mặt đất, mặc dù không muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng mà muốn thoát đi không tốn chút thời gian là không thể nào. Mặc dù chân vũ đại lục trận đạo không được, nhưng vô luận là ở nơi nào chắc chắn sẽ có nhân vật đặc biệt, trong vương tộc thì có một người như vậy, hắn tinh thông không gian chi lực, có thể bố đưa khoảng cách xa truyền tống trận. Vương Thành đến cánh cửa hắc ám duy nhất truyền tống đại trận chính là nàng bố trí. Lần này Thiên Lang mục tiêu chính là muốn mượn đường Vương Thành, đi tới cánh cửa hắc ám đương nhiên hắn còn nghĩ rời đi phía trước gặp ảnh cơ một mắt. nhung thiên lang ngạc nhiên là lần này hắn tiến vào vương thành thời điểm trên người đưa tin châu liền phát sáng lên nguyên lai like nhưng là ảnh cơ cho hắn đưa tin người cái tên này muốn tới vương thành như thế nào không nói với ta một tiếng. tại một nhà tiểu lâu trong nhà gian ảnh cơ có chút đoán trách chất vấn Người còn nói trước đó vài ngày ta tới vương thành cho ngươi phát bao nhiêu thần niệm tin tức ngươi một điểm đáp lại cũng không có. thiên lang tức giận lườm nàng một mắt ta đã biết lần kia ta vừa vặn đi gặp thanh linh sư cha nàng chỗ ở là gấp không gian liền cùng tiểu thế giới một mắt ngươi tin tức đương nhiên truyền không vào. Ảnh Cơ ngồi vào Thiên Lang bên người, có chút ấy này nói, nàng không nghĩ tới nam nhân này còn tới đi tìm nàng. Chẳng lẽ Thanh Linh chính là cái kia hiệu không gian chi lực cao nhân? Thiên Lang nghi ngờ hỏi, đúng vậy a, ta lần này chính là giống nàng thỉnh giáo cái thế giới này sự tình. Ảnh Cơ giúp vào Thiên Lang bên người, thần bí hề hề nói, nói mau, vòng vo gì? Ôm nàng, sờ lấy bên hông nàng thịt mềm, nhường Ảnh Cơ ngứa phải cười khanh khách không ngừng. Thanh Nhi ở một bên thấy sắc mặt đỏ bừng, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thiếu gia cùng Vương tiểu thư còn không có thành thân đâu, làm sao lại như thế thân cận? Nhân tu giả không so đo tiểu tiết nhưng mà cũng phải bận tâm nàng một chút cảm thụ a đi ta nói ta nói thanh nhi còn tại bên cạnh đâu ngươi thành thật điểm ảnh cơ vuốt một cái người khác vuốt sói nói vương tiểu thư không có chuyện gì ta nhắm mắt lại là được các ngươi tiếp tục đúng đa tạ ngươi rõ ràng nổi trước tiểu nha đầu nói xong xấu hổ xoay người qua nhường thiên lang hỏa ảnh cơ một hồi lúng túng ảnh cơ trực tiếp đem thanh nhi kéo đến bên cạnh mình mới cùng thiên lang nói đến chính sự nguyên lai like cái kia thanh linh chính xác tinh thông không gian chi lực bởi vì nàng là khoảng không gian linh thể nàng cung ảnh cơ lộ ra kể từ tu luyện tới thánh võ cảnh sau đó nàng thì có một loại hảo giác, nàng cho rằng chân vũ đại lục chỉ là một cái một cái tiểu thế giới, bên ngoài hẳn có càng rộng lớn hơn thiên địa, nàng thậm chí làm ra một loại phỏng đoán đáng sợ, nói chân vũ đại lục chỉ là một người nào đó mở ra tới tiểu thế giới. Theo lý thuyết, thế giới này là có chủ, hơn nữa nơi này hết thảy đều tại cái nào đó vĩ đại tồn tại dưới sự theo dõi, cái này thanh linh không đơn giản, nàng phỏng đoán có lẽ làm thật. thiên lang thần sắc ngưng trọng nói, ta cũng có loại cảm giác này, ảnh cơ cũng là gương mặt nghiêm túc. Nàng và Thiên Lang cũng hoài nghi, lần này tiến vào cánh cửa kia tất cả mọi người đều đã rơi vào thế giới này, chỉ là không biết Ngao Linh các nàng rơi xuống địa phương nào. 455 thứ 455 chương tao Nộ Ma tộc tên kia đem chúng ta vứt xuống cái này, lại vừa vặn gặp phải Ma tộc xâm lấn, ta phỏng đoán khảo nghiệm chân chính hẳn là cùng cái này có liên quan. Thiên Lang như có điều suy nghĩ nói, có thể a, ngươi định làm như thế nào? Ánh Cơ cũng có chút lo nghĩ, dù sao bọn hắn đi tới chân Vũ Đại Lục cũng có đã hơn 2 tháng, nhưng mà đối với đường trở về còn không có đầu mối. Việc cấp bách là Tiên tìm được Linh Nhi cùng Thiên Hổ bọn hắn, tiếp đó nghĩ biện pháp cùng một chỗ trở về. Ta dự định đến cánh cửa hắc cám xem, nghe nói ma hạch có thể dung dưỡng tu luyện, vừa vặn nhờ vào đó tăng cao thực lực. Thiên Lang ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, tất nhiên tạm thời tìm không thấy đường trở về, vậy thì không ngừng tăng cao thực lực, làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Coi như càng về sau biết cái này căn bản không là cái gì khảo nghiệm, vậy hắn cũng có thể bằng vào thực lực bản thân đánh vỡ thế giới này, tìm được đường trở về. Việc này ta cũng nghe nói, mục tộc đã sớm nhận được phong thanh, thế nhưng là ẩn mà không phát. Vương tộc người đoán trưởng mục phong có ra tông, ngươi cẩn thận một chút, chớ cùng bọn hắn rồi dám quá sâu. Anh Cơ có chút lò lẳng nói, yên tâm đi ta không diệt bọn hắn thế là tốt rồi. Đêm đó ảnh cơ cũng không trở về vương tộc, hai người xa cách từ lâu thắng tân hôn, tự nhiên là tình tâm trầm dãi, anh anh em em. Ngày thứ hai, thiên lang rời đi vương thành, thông qua trước truyền tống trận hướng về cánh cửa hắc ám, bất quá lần này hắn lại không có mang thanh nhi, nha đầu này quá đa nghi tốt, mang theo bên người chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ. Nha đồng nốc, thiếu gia của ngươi đã đi, về sau đi theo ta, ta dạy cho ngươi một chút tại trong loạn thế sinh tồn thủ đoạn, miễn cho ngươi thiếu gia luôn không bỏ xuống được ngươi. ảnh cơ sờ lên thanh nhi đầu nói, ân. thanh nhi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, so ảnh cơ thấp một cái đầu. Giống như một cái tiểu muội muội đồng dạng khôn khéo gật đầu một cái. Nàng cũng biết, lấy nàng thực lực hôm nay đi theo Thiên Lang bên cạnh, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, cho nên cũng không có miếng dưỡng. Bất quá cái này Vương tiểu thư là có ý gì a? Thiếu gia tại sao muốn buông ta xuống? Chẳng lẽ thiếu gia về sau chuẩn bị rời đi ta? Nghĩ tới đây, Thanh Nhi cũng có cảm giác nguy cơ, hắn dưới đáy lòng âm thầm thệ, nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, cho dù không thể cùng thiếu gia sánh vai, ít nhất không phải trở thành gánh nặng của hắn. Tại chuyên tống trong lỗ sâu, Thiên Lang nhìn xem hai bên có chút rối loạn không gian năng lượng liền biết ảnh cơ cái kia thanh linh sư cha cũng không có nắm giữ không gian pháp tắc, bất quá là bởi vì thể chất nguyên nhân mới nắm trong tay không gian chi lực mà thôi. một hồi quang mang mãnh liệt thoáng qua, thiên lang tử truyền tống trong lỗ sâu đi ra. Nha, khách tới cửa. tiểu tử, ra thục kia. thiên lang mới vừa bước ra truyền tống trận, đâm đầu vào liền đi tới hai cái thân ảnh cao lớn, một mặt tiêu căng nhìn xem hắn, ánh mắt kia giống như đang nhìn nhà quê mở dạng. bất quá cũng không trách được bọn hắn, thiên lang quần áo ăn mặc chính xác cùng nhà quê không có gì khác biệt, bởi vì hắn tại mục tộc đãi ngộ liền thông thường người hậu đều không bằng. có việc. thiên lang mới đến không biết ở trong đó có cái gì môn đạo, bất quá nhìn hai người này một mặt bất thiện bộ dáng, là hắn biết phiền toái tới rồi. Tiểu tử ngươi mới tới à? Chẳng lẽ không biết sử dụng truyền tống trận muốn cho truyền tống phí? Một người trong đó lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, một ngàn khối hạ phẩm linh tinh, nhanh giao ra. Một người khác mỗi ngày lang là một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử, căn bản cũng không để vào mắt, tuyệt không kiên nhẫn nói. Ta nghe nói cái truyền tống trận này là Thanh Linh đại sư sở kiến, phàm là có chi đi tới cánh cửa Hắc ám giết địch tu giả cũng có thể miễn phí sử dụng, các ngươi rốt cuộc là ai, dám lợi dụng truyền tống trận tới vơ vét của cải? Thiên Lang giọng của mặc dù rất bình tĩnh, nhưng làm mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn lửa giận. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, cho dù những người này bo bo giữ mình, ẩn mà không ra cũng không có ai nói bọn hắn cái gì, nhưng mà lợi dụng đại lục họa tới phát tài, vậy thì thật sự đáng chết. Nha, này chỗ nào tới tiểu tổ mi ta, thậm chí ngay cả một trong tứ đại gia tộc Mao gia cũng dám miệt thị như vậy, thật là làm cho ta thêm kiến thức." Lên tiếng trước nhất người kia trầm trọng nói. "Nói nhảm với hắn cái gì, hắn không cho chúng ta liền không thể làm sao." Một người khác tựa hồ không muốn nói nhảm, bàn tay xuề ra, liền hướng Thiên Lang bắt tới. Người nhà họ Mao tu tập cũng không biết là cỡ nào công pháp, tại nơi đại thủ bắt được Thiên Lang trước mặt thời điểm, vậy mà tăng lên gấp đôi, hơn nữa trên bàn tay đầy lần khiến, giống như dã thú rỉ móng vuốt một dạng. Chỉ là một cái linh vũ cảnh một tầng, ai cho ngươi tự tin dám đối với ta làm cản? Lấy Thiên Lang bán thánh cảnh cựu chuyển tu vi ánh mắt, người này tiến công trong mắt hắn giống như trò trẻ con một dạng, không có chút uy hiếp nào có thể nói. Chỉ thấy hắn hai ngón ghép lại, đột nhiên hướng tay của người kia trên cổ tay một điểm, người kia lập tức cảm giác toàn bộ cánh tay đều tê cứng lên, nhưng mà còn không có đợi khi hắn phản ứng kịp, Thiên Lang lại một chỉ điểm đến rồi trên lồng ngực của hắn. Phong bế tu vi của hắn. Nói: Ai bảo các ngươi làm như vậy? Thiên Lang hai mắt lạnh lùng như lưỡi dao, đâm vào người kia hai mắt, thấy hắn mồ hôi đầm đìa. Bất quá người này cũng liền như vậy phải, một đôi mắt tam giác tràn đầy sát khí, sinh sinh chịu đựng lấy Liêu Thiên Lang ánh mắt, xem ra ngày bình thường không ít giết người, bằng không không có khả năng tạo thành đậm đà như vậy sát khí. Dám nhục ta mau ra, tiểu tử ngươi sẽ không sợ bị diệt tộc sao? Người kia cắn răng nghiến lợi nói. Tồn nào? Thiên Lang một trường vỗ đến rồi trên đầu của hắn, cái này linh vũ cảnh cường nhân trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết, chính là thần hồn đều bị Thiên Lang khí kình cho đánh tan. Ngươi người sáu, ngươi thực có can đảm giết tứ đại gia tộc nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Còn dư lại người kia lập tức bị kinh hãi. Hắn nhìn bầu trời lang còn trẻ như vậy, cho là nhiều nhất chính là một cái huyền vũ cảnh tạt bã, không nghĩ tới thiên lang tu vi vậy mà cao hơn bọn họ, hơn nữa một trưởng liền đánh chết đồng bạn của hắn. Ta không nghĩ lại nghe nói nhảm, là ai để các ngươi làm như vậy? Thiên lang lạnh lùng vấn đạo, cái này đây là vương tộc cùng tứ đại gia tộc quyết định thành tục chuyện, vương tộc phòng thủ hai ngày, chúng ta tứ đại gia tộc tất cả phòng thủ một ngày, đạt được lợi tức về riêng mình gia tộc tất cả. Người kia nhìn thấy thiên lang tàn nhẫn như vậy, nơi nào còn dám dầu diếm? Rõ ràng mười mươi nói ra. Vương tộc cùng tứ đại gia tộc cao tầng biết không? Thiên Lang nhíu mày vận đạo. Vốn là hắn cảm thấy thần khởi đại lục hạ gia cùng thiên gia đã quá chán ghét, không nghĩ tới ở đây còn có càng buồn nôn hơn gia tộc. Đại lục gặp phải nguy cơ, những người này không nghĩ tới cứu vớt gia viên, lại còn suy nghĩ phát tài nạt tài, thậm chí chặn giết những cái kia muốn vì đại lục cống hiến lực lượng người. Nhưng thế lực như vậy chấp trưởng chân vũ đại lục, không diệt vong mới là lạ. Biết xấu, biết đến. Cảm nhận được Thiên Lang vậy thì giống núi lửa một dạng lửa giận, người kia bị dọa đến toàn thân phát run, hữu khí vô lực nói: "Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Thiên Lang đã đi xa." thế nhưng là chuyển tới một câu nói về sau lại để cho ta đã thấy ngươi nhóm mấy tên cặn bã này ở nơi này làm ác, ta thấy một lần giết một lần. người kia sau khi nghe xong, nơi nào còn dám dừng lại, liền lăn một vòng chạy trở về Mao ra trụ sở đem việc này báo lên. tại rất ngắn thời điểm bên trong, một cái phách lối người trẻ tuổi giết Mao ra cao thủ, hơn nữa phản đối thu lấy truyền tống thật phí dụng chuyện, truyền khắp vương tộc cùng tứ đại gia tộc. cùng ngày lang bứt họa bị người vẽ ra đến từ phía sau, càng là đưa tới manh động. cái này lại là một nhà tên phế vật kia thiếu gia, không phải nói hắn trời sinh kinh mạch bế tắc, là một cái phế vật sao? vì cái gì lại có thể tuấn sát mao gia linh vũ cảnh cao thủ, chẳng lẽ hắn là bị mục nhà cất giấu đi bồi dưỡng thiên tài? Nhưng rất nhanh, loại suy đoán này liền bị bác bỏ, bởi vì tứ đại gia tộc cùng là phế vật một chút dòng roi đã từng thăm dò qua hắn, xác định mục này thật là cái cái gì cũng sai phế vật. Lúc này, mục tự nhiên vì vương tộc cùng tứ đại gia tộc nghị luận nhiều nhất người, mục nhà cũng bởi vậy đối mặt một chút áp lực. Bất quá đối với những sự tình này, thiên lang phải không biết, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì hắn vốn là mục nhà khách qua đường. Ân, đây chính là ma tộc. Tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi thiên lang. Đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn nam tử từ dưới cây đi qua, người này cùng chân vũ đại lục nhân loại kỳ thực không có gì khác biệt, không xem qua con ngựa nhưng là màu đỏ. Đang lúc Thiên Lang cân nhắc muốn hay không cho hắn tới một lần thời điểm, đột nhiên cảm giác cổ sau đó một hồi băng hàn, hắn biết chuyện xấu, thân thể đột nhiên nhào tới trước một cái. Tiếp đó một chiêu đại long vẫy đuôi, một cước đạp đến này người đánh lén cổ tay phía trên, mượn nhờ vẻ này lực đẩy, hắn đột nhiên nhào về phía một cái khác cây đại thụ. Bành. Thiên Lang một cước đạp ở trên cây kia, tiếp đó bắn ra đến rồi một phương hướng khác, tại hắn kinh khi cường đại phía dưới kêu mấy người ôm hết đại thụ lại bị hắn đá ra một cái độc lớn. Ngay trong nháy mắt này, Thiên Lang liền phát giác được đối phương có ba người, ngoại trừ đã xuất hiện hai người này bên ngoài, còn có một người núp trong bóng tối, ý đồ cho hắn một kích chí mạng. Thiên Lang có thể cảm nhận được người này nguy hiểm, cho nên đang nháy mở người thứ hai công kích sau đó, hắn liền xông về người kia chỗ ân thân. Cái này ma nhân thân thể màu sắc cùng những cây đó giống nhau như lúc, nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản là nhìn không ra. Nhưng mà Thiên Lang thần giác mạnh hơn người bình thường, mặc dù bây giờ hồn mắt không coi ở đây, nhưng mà thân lực của hắn như cũng mạnh hơn cùng danh giới tu giả, tất cả rất nhanh liền hiểu rõ vị trí của hắn. Người kia rõ ràng không ngờ rằng Thiên Lang có thể xem thấu mị trang của hắn, chờ hắn phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi. Hắn vội vàng một đao đâm về Thiên Lang, mặc dù thành công, nhưng đâm trúng nhưng là tàn ảnh, chờ hắn nhận ra được lúc sau đã trễ. Xuy, một cái quỷ trảo từ lồng ngực của hắn xuyên ra ngoài, nhưng là Thiên Lang lợi dụng không gian pháp tắc na gì đến rồi phía sau hắn, một chiêu vô tướng quỷ thủ liền giết hắn. Thiên Lang giết chết người này cũng bất quá là thời gian một hơi thở, chờ mặt khác hai cái ma nhân lúc phản ứng lại, bọn hắn đồng bạn đã chết. Còn lại hai người càng đơn giản hơn, Thiên Lang trực tiếp tế ra bổn mạng của hắn khí, mặc dù phế đi một phen tay chân, nhưng mà cái này ba cái linh vũ cảnh 3, bốn tầng người hay là chết tại trong tay hắn cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ vẻ này năng lượng cường đại ba động thiên lang đưa tay phóng tới một người trên đan điền tại hắn thu hút phía dưới một khỏa tản ra mông lung tia sáng tinh thể bay lên đây chính là ma hạch sao năng lượng chính xác rất tinh khiết hơn ngựa khổng lồ bọn hắn rốt cuộc là nhân loại vẫn là yêu tộc lại có giống nội đan độ vận bất quá thiên lang cũng biết bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu ma hạch năng lượng 456 từ 456 chương mục tiêu công kích làm đem ba viên ma hạch hấp thu sau đó Thiên Lang kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn vậy mà đột phá đến Linh Vũ Cảnh Tầng Thứ Tư. Cái này Ma Hạch Năng Lượng quả nhiên là thiên, tựa hồ chứa tý tinh đặc tu đạo vận, có thể giúp người đột phá. Thiên Lang cảm thán nói, bất quá chẳng biết tại sao, Thiên Lang luôn có một loại cảm giác quái dị, hắn vận chuyển tinh không thể cùng Huyền Thanh Ngự Khí Quyết, Tinh Tế Thể Ngộ muốn bắt được cái kia một tia đạo vận, nhưng ở hắn đột phá thời điểm cái kia tia đạo vận đã biến mất vô ảnh vô tung, cuối cùng hắn chỉ có thể coi như không có gì. Bây giờ Ma Tộc vẫn chỉ là phái một chút tiểu lâu la tới do đường, nhưng Thiên Lang biết, Ma Tộc cao tầng chắc chắn tại quan sát, nơi này chiến quả bọn hắn không có khả năng không biết. Đoán chừng bây giờ chỉ là báo tố tới bình tĩnh như trước. La ma tộc đại cục xâm chiếm thời điểm, vâng vào vương tộc hòa Tứ đại gia tộc nhất định là không ngăn nổi, Thiên Lang không nghĩ ra những người này trong đầu đến cùng chứa là cái gì, vậy mà có thể như vậy ánh mắt tiền cận. Đại lục đều nguy cơ sầm tối, bọn hắn vẫn còn suy nghĩ như thế nào kiểm chế đối thủ cạnh tranh, như thế nào mở rộng gia tộc. Có lẽ không tới cửa nát nhà tan thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không tỉnh ngộ a. Kỳ thực Thiên Lang đoán không sai, tại nếm được ma hạch ngon ngọt sau đó, vương tộc Hỏa Tứ đại gia tộc chính xác điên rồi. Bọn hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm có thở, nếu như không thừa cơ lớn mạnh chính mình, Tại đánh lui ma tộc sau đó, bọn hắn liền có khả năng bị người khác thay thế. Vương tộc nghĩ bảo trụ bá chủ địa vị, mà tứ đại gia tộc nghĩ xoay người, những cái kia môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc lại muốn bỏ lên. Những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều nghĩ lớn mạnh chính mình, nhưng cánh cửa hắc cám tràn ra ma nhân nhiều lắm, bằng vào vương tộc hòa tứ đại gia tộc còn chưa đủ đối kháng. Nhưng mà bọn hắn lại không muốn để cho những cái kia thế lực nhỏ cơ hội, thế là vừa muốn ra thông qua chặn lại truyền thống trận tới kiềm chế bọn hắn loại phương pháp này. Những cái kia thế lực nhỏ muốn đại lượng đưa người đi tới rèn luyện, nhất định phải đánh đổi khá nhiều dạng này chẳng những có thể để bọn hắn thương cân đập cốt, còn có thể cho Vương Tộc Hòa tứ đại gia tộc sáng tạo một bút không rẻ thu vào. Đối với tài nguyên thiếu thốn chân vũ đại lục tới nói, một ngàn linh tinh cũng đã là một bút không nhỏ gia tài. Cũng chính bởi vì như thế, mới phát sinh liếu thiên lang tại truyền thống trận trải qua một màn kia. Kỳ thực thiên lang vấn đề lo lắng, Vương Tộc Hòa tứ đại gia tộc cũng không phải là không nghĩ tới, nhưng là bởi vì riêng mình tư tâm, bọn hắn đều lựa chọn tính chất nhảy vọt qua vấn đề này, lấy mượn cớ phương thức che giấu tư dục của mình, tự mình cho rằng chỉ cần trong gia tộc xuất hiện một nhóm lớn cao thủ, coi như ma tộc dốc hết toàn lực cũng không đủ làm mối hoạ. Ở nơi này mấy năm trong chiến đấu, bọn hắn chính xác đứng cửa phòng, từ cánh cửa hắc ám đi ra ma nhân, có thể xông ra hắc ám chi sâm cũng không nhiều, cái này khiến bọn hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Nhanh, cho hắn ăn vào giải độc đan. Hắn quá thâm nhập, chúng độc sâu hơn điểm cũng không cứu. Những thứ này ma nhân thực sự là có thể, vậy mà tản những thứ này trường khí, 6. Ở trên tiên lang tiếp cận cánh cửa hắc ám trước rừng rậm thời điểm, phía trước truyền đến từng trận tiếng ồn nào. Nguyên lai like phía trước mảnh này rộng lớn vô ngần rừng rậm bị ma tộc hiện đầy chư khí, nhân tộc tu giả không cách nào ở bên trong nổi mọn chờ đợi. Xâm nhập quá sâu mà nói coi như không có gặp phải ma nhân, cũng chỉ có chết một đường. Cho nên chân vũ đại lục tu giả cũng là đợi tại rừng rậm biên giới phục sát ma nhân, coi như tiến vào hắc ám chi sâm, cũng rất nhanh liền lui ra ngoài, không dám xâm nhập. Bất quá Thiên Lang lại đối với mấy cái này trướng khí lại làm như không thấy, trực tiếp vọt vào hắc ám chi sâm, không nói hắn giải độc đan so với người bình thường cường đại, hắn tinh không thể cũng có thể hóa giải những thứ này độc trướng, đưa chúng nó hóa thành năng lượng hấp thu. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, Thiên Lang một mực chờ tại hắc ám chi sâm bên trong, khắp nơi tập sát ma nhân theo không ngừng thu hoạch ma hạch, tu vi của hắn hiện lên diễm phun thức tăng trưởng. bất quá những cái kia ma nhân cũng không tốt đối phó, theo hắn không ngừng xâm nhập, gặp phải ma nhân càng ngày càng cường đại, ngẫu nhiên còn có thể đụng tới một hai cái thần vũ cảnh ma nhân đầu lĩnh. bất quá đi qua nửa năm huyết sát, thiên lang tu vi đến rồi thần vũ cảnh tầng 3, hoàn toàn không sợ bọn hắn. tại hắn đột phá thần vũ cảnh vào cái ngày đó, còn đưa tới thật lớn thiên kiếp, đem hắc cám chi xâm hủy diệt hơn trăm dặm, đánh giết vô tận ma nhân. nguyên nhân chính là như thế, mục này tiếng xấu cũng tại ma nhân bên trong truyền ra, cuối cùng vì để tránh cho phiền phức, thiên lang không thể không áp dụng huyết nhan đan cải biến một chút hình dáng tướng mạo. Không phải vậy, những cái tia ma nhân nhìn thấy hắn bỏ chạy, hắn căn bản là không có cách thu hoạch ma hạch. Tại chân Vũ Đại Lục cùng Ma tộc chiến đấu lâm vào nước sôi lửa bỏng thời điểm, Ma tộc bên này cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bẩm Ma hoàng, những năm này mặc dù tổn thất không thiếu Ma tộc con dân, nhưng mà cũng làm cho bộ phận tộc nhân thành công đánh vào dương giới bên trong, không sai biệt lắm có thể hành động. Ở một tòa tràn ngập ma khí trong đại điện, một cái toàn thân đều giấu ở chiến rắc bên trong nam tử quỳ một chân xuống đất. Đối với ngồi cao tại trên ngai vàng nam tử nói, để bọn hắn khoa trương nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để bọn hắn nếm thử Ma tộc lợi hại. Nhộn nhị lang nhóm lên đường đi dập tắt dương giới người bị phong một cái âm thanh vang rội từ trên ngai vàng truyền tới là ma hoàng đang lúc tiên kia hồi báo tướng lĩnh muốn ra khỏi đại điện thời điểm cung điện hậu phương đột nhiên chạy ra một người mặc kim lũ ngọc áo khuôn mặt đẹp nữ tử nữ tử này vòng eo tinh thế bộ ngực sung mãn da như mỡ đông màu máu đỏ dưới hai mắt là sóng mũi thật cao còn có hai bên liệt diễm môi đỏ đơn giản xinh đẹp không gì sánh được thuộc hạ tham gia công chúa nhìn thấy nữ tử này tướng lĩnh nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn rõ ràng đối với vị này công chúa ma tộc vô cùng kính sợ gần nhất dương giới bên kia nhưng có xuất hiện cái gì nhân vật khó giải quyết Công chúa Ma tộc tùy ý vấn đạo. Thiên tuyến Tựa Hồ xuất hiện một cái không sợ ma khí dương giới sát thủ, thể phách vô cùng cường đại, dám ở ma khí bên trong cùng tộc ta dũng sĩ chém giết, chết ở trong tay hắn tộc nhân đã đến không hết. Thiên kia tướng lĩnh khẩn trương nói, hắn gọi tên là gì? Vị này Công chúa Ma tộc đối với cái này Tựa Hồ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi, nhưng mà nàng khí chẳng cường đại vẫn là chấn nhiếp tướng lãnh kia toát ra mồ hôi lạnh. Tựa Hồ kêu cái gì thiên cái gì sáu. Tướng lĩnh Tựa Hồ nhớ kỹ không phải vô cùng rõ ràng, có chút do dự nói, thật chẳng lẽ là hắn? Công chúa Ma tộc nghe được tiên chữ, Tựa Hồ vô cùng hư vấn. Hai cái máu đỏ con ngươi phát ra diêm dúa tia sáng. Hoàng Nhi tựa hồ đối với cái kia dương giới người cảm thấy rất hứng thú a. Một bên ma hoàng cương trịu nhìn mình nữ nhi, trong mắt lập loè cơ trí tia sáng. Phu hoàng, hai tử trong cung đã không đối thủ, lần này liền để Hải Nhi xuất chiến, ta muốn gặp một lần cái này cường nhân. Cái kia công chúa ma tộc tràn ngập chiến ý nói. 6. Trần Vũ đại lục. Hắc ám chi sơn bên trong điên cuồng chém giết một năm, cuối cùng đã đi đi ra. Bởi vì hắn đan dược đã tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa trưởng kỳ tại nơi chướng khí bên trong chém giết, thiên lang cảm giác có chút nóng nảy, hắn lo lắng chịu ma khí ảnh hưởng nghĩ ra được hoán một chút. Mục tộc cái kia phép lối tiểu tử đã đi một năm đi, không biết chết chưa. Cái này có thể khó nói. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái phế vật, nhưng mà mới trôi qua ngắn ngủi hai tháng, hắn giơ tay liền có thể chụp chết linh vũ cảnh. Hắc <cười> hắc. Cũng là thế giới này vẫn là tràn đầy kỳ tích, chúng ta vẫn cẩn thận một chút sáu. Thiên Lang nghe đến mấy cái này ngôn luận, không khỏi mỉm cười. Hắn đều rời đi hơn một năm, không nghĩ tới những người này còn nhớ rõ hắn. Bất quá tại những cái kia người ngữ trong Thiên Lang còn chiếm được một cái tin tức, chính là hắn đã bị Mục tộc xóa tên. Nguyên nhân là hắn vô cớ tàn sát tứ đại gia tộc chi mau gia cao thủ có hại bốn nhà minh hiếu chi ý, cho nên mục phong lấy tộc trưởng danh tướng hắn trục xuất mục tộc, về sau tứ đại gia tộc gặp phải hắn chính là tử địch. Ta còn thực sự là không bị chào đón à, tại thần khởi đại lục bị người đuổi ra khỏi môn tưởng, tới nơi này cái địa phương nhỏ, lại bị người khu trục một lần, ha ha. Cùng ngay sói tới đến truyền tống trận thời điểm, phát hiện còn có người tại thu lấy phí tổn, hơn nữa lần này thu lệ phí người lại là mục tộc người. Truyền tống về vương thành, một ngàn linh tinh một lần. Cái kia hai tên mục tộc tử đệ ngăn lại Liêu Thiên Lang đường đi, lạnh lùng nói, nhờ một bộ không trả tiền liền động thủ tư thế. Lúc này Thiên Lang đã dùng viễn nhãn đang cải biến diện mạo cái này hai tên mục tộc nhân tự nhiên không biết hắn. bất quá coi như nhận ra hắn cũng sẽ không thả hắn đi qua. bởi vì như hôm nay lang thế nhưng là vương tộc hòa tứ đại gia tộc liên thủ truy nã người. nếu không muốn chết liền cút đi. thiên lang lạnh lùng nói. đã trải qua một năm sát phạt, thiên lang quanh thân đều tràn đầy sát khí, tăng thêm những cái kia độc chứa ảnh hưởng. thời khắc này thiên lang có chút nóng nảy, hơn nữa bị mục tộc nhân một kích, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn mục thiên chấp niệm trong nháy mắt liền thành tỉnh lại, khiến cho thiên lang cáu kỉnh đã biến thành khát máu sát ý ngươi là người nào? cảm nhận được thiên lang đáng sợ kia khí thế vốn đang nơi xa vây xem một số người xung tới, những người này có vương tộc cũng có tứ đại gia tộc. bởi vì lần trước thiên lang đánh giết người nhà họ ma chuyện, khiến cho những người này cảnh giác, bọn hắn không còn đan ra hành động, mà là liên hợp đóng giữ truyền thống trận, lấy được lợi tức cùng một chỗ chia cắt. đại gia cẩn thận, người này là mục tiên, hắn cải biến dung mạo. đột nhiên một thanh âm chói tai kêu lên, thiên lang đột nhiên hướng về người kia xem xét, phát hiện nhưng là đi theo mục trần bên người vị kia nhiếp tiên sinh. nhiếp tiên sinh khác thường đồng tử, lời hắn nói hẳn không sai, người này chính là tàn sát người nhà họ ma mục tiên. trải qua này người nhắc nhở, tất cả mọi người phản ứng lại. Chẳng thể trách người này lớn lối như thế, nguyên lai like chính là cái kia mất tích một năm ra hỏa. Bất quá hắn một năm trước liền đưa tay trụ chết Linh Vũ Cảnh, bây giờ một năm trôi qua đi, hắn đến cùng trở nên cường đại cỡ nào, căn bản không người nào biết, cho nên đám người mặc dù đem thiên lang vây lại, lại không người dám động thủ. Đại gia đừng sợ, một năm qua cũng không phải chỉ có hắn đang mạnh lên, chúng ta nhiều như vậy thần Vũ Cảnh cao thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn? Cái kia nhiếp tiên sinh ở sau lưng mọi người khuyến khích đạo. Động tĩnh bên này rất nhanh liền đưa tới Đông đảo tại Hắc Ám Chi Sâm rèn luyện người chú ý. Mặc dù đại bộ phận là tứ đại gia tộc cùng vương tộc người, nhưng mà cũng không ít cái khác thế lực nhỏ đệ tử thiên tài. Nhìn xem cái kia rầm rạp chẳng chịt đầu người, Thiên Lang đoán chừng ở đây phải tính vạn người a. Bây giờ Thiên Lang đã không giống ngày xưa, hắn đã tu xuất ra nguyên thần, thần thức tự nhiên cường đại vô số lần. Hắn rất nhanh liền tại những cái kia người ở trong tìm được hai đạo thân ảnh quen thuộc, một cái là Mục Trần, một cái là ảnh Cơ. Ánh Cơ nhìn thấy Thiên Lang thời điểm vui vẻ đến gây gớm, nhưng Thiên Lang lại truyền âm ngăn trở nàng, để hắn đừng tới gần. Bởi vì hắn nhìn ra được. Cái này cái gọi là nhiếp tiên sinh chính là mục trần thụ ý nhảy ra, chính là muốn cho hắn trở thành mục tiêu công kích. 457 thứ 457 chương quanh sát mục trần đây không phải là mục tộc thiếu tộc trưởng đi, trốn xa như vậy làm gì? Thiên Lang nhìn xem cái kia trốn ở trong đám người bóng người, khẽ cười nói, cảm nhận được Thiên Lang cái kia ánh mắt sắc lãnh, Mục Trần không khỏi cảm giác toàn thân một hồi băng hàn, liền giống bị hồng hoang manh thu theo dõi đồng dạng, loại cảm giác này nhường hắn xấu hổ giận dữ vô cùng. Trong quá khứ mười mấy năm qua bên trong, hắn vô số lần đem Mục Thiên giẫm ở dưới chân, tên phế vật này liền tốt một tiếng dũng khí cũng không có, vừa mới qua đi bao lâu vị trí của bọn hắn liền đổi chỗ, ngươi một cái phế vật, hôm nay rơi vào chúng đây, cho là còn trốn được sao? Mục Trần gia vẻ cường nhan nói, trong năm ấy, hắn không ngừng luyện hóa mục tộc nhân vì hắn săn tới ma hạch, tu vi đã đột phá đến thần vũ cảnh, nhưng mà chẳng biết tại sao, đối mặt thiên lang hắn vẫn sức mạnh không đủ, trốn, không tồn tại. Thiên Lang hai mắt lộ ra lang liệt sắc cơ, lạnh lùng nói, hôm nay cho ngươi mượn mạng chó dùng một chút, tế điện những cái kia bị ngươi hại chết vong hồn. Nói ra câu nói này thời điểm, Thiên Lang hai cái con ngươi toát ra một cỗ hắc khí, mục này chấp niệm toàn diện bộc phát, Thiên Lang giống như một đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại mạnh thu đồng dạng. Vô cùng lĩnh vực chi lực lấy hắn trung tâm mãnh liệt mà ra, những cái kia vây quanh hắn nhân trong nháy mắt bị va chạm đến người ngưỡng mã phiền. Đột phá thần vũ cảnh thiên lang cuối cùng một lần nữa nắm trong tay lực lượng lĩnh vực, cách hắn gần nhất mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị thiên lang lĩnh vực tấn nát nhục thân. Ác ma này, đã bị ma tộc ăn ngọn, các ngươi nhìn hắn con mắt. Cái kia nhiếp tiên sinh nhìn chằm chằm thiên lang hai mắt, lớn tiếng hô: "Quả nhiên, hắn đã bị ma khí ăn mòn, mọi người cùng nhau xung lên, diệt đi cái này mã trùng." Nhưng mà ma tộc mắt không phải màu đỏ sao? Hết thảy thanh âm yếu ớt vang lên. Nhưng mà lúc này, những người kia lý trí đã bị sát ý che mất, nơi nào còn có thể đi chú ý ma tộc mắt người màu sắc. Bọn hắn như ong vỡ tổ hướng lên trời lang vây lại, đủ loại thuật pháp cùng cửa hàng binh khí thiên lấp mặt đất hướng lên trời lang đập lên người xuống dưới. A, mặc dù bốn bề thọ địch, Thiên Lang lại không hề sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, lĩnh vực chi lực tăng mạnh, những công kích kia thuật pháp của hắn cùng binh khí tựa như lâm vào bùng tắm, trở nên trầm trập. Ở trên Thiên Lang khí kình phía dưới, áo của hắn bạo toải, lộ ra cường tráng thân thể, một tầng tinh mang nhàn nhạt, nhạt tại hắn làn da phía dưới lưu chuyển. Hắn giống như một đầu da áp mãnh hổ đồng dạng nhảy vào đám người hai tay đột nhiên nắm cái kia hai tên ngăn cản hắn sử dụng truyền tống trận mục tộc tử đệ. Bành, thiên lang khí kình phun một cái, hai người đầu trong nháy mắt liền bị bóc nát, chính là nguyên thần đều không thể đào thoát. Phanh, phanh, phanh, cũng liền vào lúc này, đông đảo thuật pháp cùng binh khí nện vào liêu thiên lang trên thân, nhưng cũng chỉ là phát ra trận trận kim loại va chạm thanh âm. lợi hại một chút thuật pháp cùng binh khí có thể ở trên thiên lang trên thân thể lưu lại một chút vết thương, yếu đứt điểm binh khí trực tiếp bị thiên lang cái tia cường hãn thể phách chấn trở thành mảnh vụn. cảm nhận được chính mình thể chất thiên đại sau đó, thiên lang không cố kỵ nữa, thiên lang quyền đột nhiên đánh ra. Bành. Một đầu huyết sắc cự lang hư ảnh vọt vào đám người, quyền kinh nổ tung, lập tức liền vây bạo bốn năm người, không, có đợi bọn hắn nguyên thần đào thoát, Thiên Lang há mồm chính là phun một cái. Một đầu màu tím lôi hỏa từ trong miệng của hắn phun tới, trong chớp mắt liền đem những người kia nguyên thần nuốt hết, đốt thành hư vô. Mọi người cùng nhau xông lên, giết ác ma này, hắn khẳng định bỏ cho dựa vào ma tộc, bằng không làm sao lại bực này âm tà thuật pháp. Nhất tiên sinh cùng Mục Trần trốn ở đám người bên ngoài không ngừng châm ngòi thổi gió, những cái kia không rõ ràng cho lắm tu giả cũng tại bọn họ kích động phía dưới nhau nhau gia nhập vào chiến đoàn. Bất quá đại bộ phận thế lực nhỏ tu giả lại tại một bên làm bảo vệ bên chiến quan hoàn toàn không có cần nhúng tay ý tứ, bởi vì bọn hắn vốn là cùng Thiên Lang không oán không kỷ, hơn nữa bọn hắn nước gì mượn Thiên Lang chi thủ suy yếu vương tộc cùng tứ đại gia tộc thực lực. Nhất tiên sinh, phế vật này đến cùng lấy được cái gì tạo hóa, trở nên lợi hại như vậy? Đám người gia mục Trần nhìn xem giống như một đầu ác thú giống như trùng sát Thiên Lang, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Hắn đã từng vô số lần ngược đánh Ngô Tiên, bây giờ thấy cái này đã từng bị hắn giẫm ở dưới chân người trở nên đáng sợ như thế, hắn lại có thể nào không lo lắng? Thiếu tộc trưởng yên tâm, trong năm ấy, vương tộc cùng tứ đại gia tộc đều xuất hiện nhóm lớn thần vũ cảnh cao thủ. Hắn chỉ là một cái thần vũ cảnh tầng năm, chiến lược lại nghịch thiên cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhiếp Tiên sinh lực lượng mười phần nói, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, một cỗ băng lãnh khí tức tràn lan mặt mà đến, chỉ thấy trong đám người đột nhiên một tia sáng hiện lên, một tôn đỉnh ngọc đột nhiên xuất hiện ở Thiên Lang đỉnh đầu. Đỉnh ngọc phía trên đầy rền ảo hoa văn, phát ra khí tức lánh liệt, những cái kia tới gần Thiên Lang tu giả, tại này cỗ băng hàn chi khí phía dưới, nguyên khí trong cơ thể di động đều trở nên chậm chạp. Thiên Lang tâm niệm vừa động, đỉnh ngọc bắt đầu bành trướng, đã biến thành một tôn chừng 3 trượng tự đỉnh, hắn thao túng đỉnh ngọc hướng đám người đột nhiên rơi đập. Ầm ầm giống như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, tại nơi đáng sợ lực trùng kích phía dưới, mặt đất trong nháy mắt liền bị đập ra một cái hố to, mười mấy tên tu giả liền chạy trốn cũng không kịp liền bị đập trở thành thịt nát. Nhưng cái này cũng chưa hết, cái kia đỉnh ngọc ở trên thiên lang tâm niệm phía dưới, thu nhỏ đến rồi ba thước lớn nhỏ, hắn một tay cầm chân vạc, một đường điên cuồng đập mà ra, thẳng hướng mục trần bên kia. Mục trần, nạp mạng đi! Thiên lang quanh thân lượn lờ huyết sát chi khí, điên cuồng kêu gào. Tại nơi hắc khí sau đó, cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, lúc này hắn thật sự cùng ma tộc không có khác biệt, làm sao có thể? đồng dạng là thần vũ cảnh, vì cái gì nhiều người như vậy đều ngăn không được hắn. Mục Trần nhìn thấy Thiên Lang sinh mang như vậy, nơi nào còn dám dừng lại nửa phần, không nói hai lời liền hướng truyền tống trận chạy như bay. Mục Trần, trốn chỗ, chỗ nào? Thiên Lang há có thể nhường Mục Trần thoản nguyện? Hắn một cước đạp tới địa bên trên, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, trên mặt đất trong nháy mắt liền tuôn ra một cái hố sâu. Thiên Lang giống như một đầu dận dao đồng dạng, điên cuồng hướng Mục Trần đuổi theo, mắt thấy Mục Trần liền muốn bước vào truyền tống trận, Thiên Lang đột nhiên bắt lấy đỉnh ngọc, cơ thể thật nhanh xoay tròn, đỉnh ngọc giống như thiên thạch đồng dạng, đột nhiên bay về phía Mục Trần. Mục Trần tại bước vào truyền tống trận trong nháy mắt đó, đột nhiên quay đầu, lại thấy được nhường hắn tuyệt vọng một màn. Vô hình, Mục Trần cơ thể ở trên tiên Lang bản mệnh khí cự lực va chạm phía dưới, mấy năm liền biến thành xương máu, cái này đáng sợ hình ảnh đã rơi vào hiện trường mấy vạn tu giả trong mắt. Những cái kia còn tại vây công tiên Lang nhân, cũng bị cái này cảnh tượng đáng sợ sợ sai đến, lập tức ngây người như phong sững sờ tại chỗ. Đợi bọn hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, cảm giác sau lưng lạnh sưu sưu, nhưng là sợ xuất ra một mùi lạnh cả người. Bọn hắn nhìn lên trời lang cái tiêu địa cứng thể phách, hai chân không kiểm hãm được đánh lên bệnh sốt rét, tiếp đó đều không tự chủ được lui về phía sau xê dịch. Không bao lâu, truyền thống trận phía trước liền chống ra một mảng lớn, ngoại trừ mấy chục bộ thi thể cùng đầy đất tàn chi thịt nát bên ngoài, chỉ có Thiên Lang một người đứng ở đó. Nhưng mà giải quyết hết mục trần sau đó, Thiên Lang cũng không có liền như vậy bỏ qua, hắn đỉnh ngọc đột nhiên bay về phía vị Tiêu nhiếp tiên Sinh. Nhị thiếu gia tha mạng, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, bỏ qua cho ta đi. Vị Tiêu nhiếp tiên Sinh sớm đã bị sợ vỡ mật, kẽ quỷ dưới đất không ngừng cho Thiên Lang dập đầu, muốn cho Thiên Lang buông tha hắn. Đối với loại này tâm địa ác độc hạng người, Thiên Lang há lại sẽ đưa tay trực tiếp đem hắn thu vào đỉnh ngọc ở trong thân định chấn động, một mảnh lôi hỏa chớp động, cái kia nhiếp tiên sinh liền biến thành một mảnh cho tàn. Kẻ cầm đầu đã đền tội, vương tộc cùng tứ đại gia tộc nhân nơi nào còn dám khiêu khích Thiên Lang, thừa dịp Thiên Lang thu thập nhiếp tiên sinh chính mình, đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Thiên tại mọi người ánh mắt kính sợ phía dưới, một tiếng sát khí Thiên Lang ngay cả chiến trường cũng không có quét dọn, trực tiếp bước vào truyền tống trận. Tận mắt thấy Thiên Lang tại trên truyền tống trận sau khi biến mất, mọi người mới lòng vẫn còn sợ hai nói đến vừa rồi trận chiến kia, lại không ngờ chú ý cái kia một đạo đi vào truyền tống trận thân ảnh dịu dàng. Thiên Lang từ truyền tống trận sau khi đi ra, Cảm giác toàn thân khó chịu, cái kia cáo kỉnh tâm tình chẳng nhưng không có hòa dịu xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Lang biết rõ, mục này chấp niệm tại hắn giết mục Trần sau đó liền đã biến mất, theo lý thuyết hắn bây giờ vẻ này, nóng nảy chi ý cùng mục thiên không quan hệ. A. Thiên Lang đột nhiên kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác nguyên thần một hồi đau đớn, tựa hồ có một cỗ cường đại ý thức tại hắn trong nguyên thần thức tỉnh, muốn đảo khách thành chủ, trưởng khống thân thể của hắn. Lúc này Thiên Lang trong đầu thoáng qua một đạo phích lịch, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch trước đây hắn hấp thu ma hạch năng lượng thời điểm, cảm giác không đúng nguyên nhân. Thiên Lang không dám bên ngoài dừng lại, cố nén nguyên thần kịch liệt đau nhức vào ở một gian khách sạn, khi tiến vào phòng trọ sau đó, hắn lập tức liền bày ra một tòa thủ hộ trận huyết trận. Tiếp đó cái gì đều không lo được, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển hai loại công pháp, áp chế hắn trong nguyên thần mặt vẻ này ý thức cường đại. Cái kia ý thức tựa hồ cảm thấy Liêu Thiên Lang ý đồ, không ngừng giãy giụa, hơn nữa ở trên Thiên Lang thể nội hấp thu năng lượng lớn mạnh chính mình. Hắn hấp thu năng lượng lại là Thiên Lang hấp thu ma hoạch tồi điểm lưu lại ở trong người sức mạnh, còn có trên người của hắn sát khí. Ta nói vì cái gì ma tộc chết nhiều người như vậy? Bọn hắn vẫn là liên tục không ngừng phái người tới chịu chết, nguyên lai like chính là vì cái này. Lúc này, Thiên Lang đã biết rồi ma tộc Câm Nưu. Nguyên lai like những cái kia ma hạch bị thôn vệ sau đó, vẫn có bộ phận tàn thức cùng năng lượng lưu lại tu giả thể nội, chờ bọn hắn bị kẻ săn mồi trong thân thể khí tức cùng hóa chi phía sau, mà bắt đầu từ từ tụ tập lại. Kẻ săn mồi hấp thu ma hạch càng nhiều, lưu lại ở trong người ma khí thì càng nhiều, bọn hắn lớn lên cũng liền càng nhanh. Đến cuối cùng, đợi bọn hắn cường đại lên thời điểm, liền sẽ phấn khởi phản kháng, đối với kẻ săn mồi tiến hành đoạt sát, đợi đến chân vũ đại lục cùng ma tộc quyết chiến thời điểm, những người này chính là tốt nhất nội ứng. Ma tộc chi chủ cũng là tàn nhẫn người a." Thiên Lang tự lẩm bẩm nói. Lúc này, phòng của hắn thủ hộ trận bị người xúc động, Thiên Lang mở ra một cái thông đạo, nhường ảnh cơ đi đến. "Ngươi không sao chứ?" Cảm nhận được Thiên Lang trạng thái, ảnh cơ lo lắng hỏi. "May mắn phát hiện sớm, bây giờ còn chưa chuyện, lâu một chút nữa liền nguy hiểm, ngươi trước thầy ta hộ pháp." Thiên Lang nói xong, không phân tâm nữa, bắt đầu ngưng thần vật công. Sau nửa canh giờ, Thiên Lang cơ thể bị màu tím lôi hỏa bao phủ, cái kia lôi hỏa bên trong truyền đến từng trận gào két đáng sợ âm thanh. Không lâu sau đó, lại truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thế lương. Tình trạng như vậy một mực kéo dài thời gian đốt một nén hương, Thiên Lang trên người lôi hỏa mới chui vào trong cơ thể của hắn 458. Thứ 458 chương đại lục luôn hăng hô. Thiên Lang thở ra một hơi, hai mắt cuối cùng khôi phục lại sự trong sáng, lượn lờ ở trên người hắn sát khí cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cảm giác cơ thể một hồi nhẹ nhõm, giống như đặt ở trên người của hắn một vài thứ bị hắn đi rơi mất một dạng. Nhìn thấy Thiên Lang không có việc gì, Ảnh Cơ vọt tới, ôm thật chặt hắn, thân thể hơi hơi phát run, Thiên Lang trước đây trạng thái dọa nạt kêu to một tiếng. Ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ảnh Cơ âm thanh có chút run rẩy hỏi vị này đẹp lạnh lùng nữ sát thủ cho tới nay đều ở đây nhảy muối trên lưới lao nhân sinh của nàng căn bản cũng không có sợ hãi hai chữ nhưng ngay mới vừa rồi nàng thật sự sợ nàng sợ mất đi nam nhân trước mắt này ma tộc tàn thức đoạt xá, may mà ta có lôi hỏa bây giờ không sao thiên lang nhẹ vỗ về nương tựa ở trên người hắn cố kia luyện chuyển cơ thể ôn nhu an ủi tàn thức đoạt xá. ảnh cơ tựa hồ nghĩ tới điều gì rất nhanh liền phản ứng lại Người đoán không sai chính là như vậy chuyện đây hết thề từ đầu tới đuôi cũng là cái âm mưu thiên lang xác định nói Hắn mặc dù có thể sớm phát hiện bí mật này, là bởi vì hắn trong năm ấy một mực chờ tại hắc cám chi sâm sát lục, luyện hóa vô số ma hạch. Tại nơi dạng dưới điều kiện, trong cơ thể hắn tàn thức lớn lên nhanh chóng, về sau chịu đến mục thiên chấp nghiệm ảnh hưởng, tàn hồn tồn tại bị thiên lang phát hiện, lúc này mới đưa đến hắn diệt vong. Trên đời quả nhiên không có cơm trưa miễn phí, bọn hắn không tiếc hy sinh nhiều như vậy tộc nhân, đồ đến thực chất là cái gì? Đối với ma tộc người ý đồ, ảnh cơ có chút nghi hoặc không hiểu. Nàng bây giờ nắm giữ thần vũ cảnh tầng hai tu vi, hấp thu ma hạch tự nhiên không thiếu. Bất quá trong cơ thể nàng tàn thức cẩn dấu vô cùng sâu, bằng thần trí của nàng chi lực căn bản không tìm ra được. Cuối cùng vẫn là ở trên thiên lang dưới sự trợ giúp mới đưa cái kia sợi tàn thức tìm ra thiêu đốt đi. Ma hạch bên trong năng lượng đi qua ma tộc người nhục thân rèn luyện đã vô cùng tinh thuần có thể trực tiếp hấp thu tăng cao tu vi, không thể luyện hóa lời nói, thật là đáng tiếc. Ánh Cơ có chút không cam lòng nói, người khác không thể luyện hóa, cũng không đại biểu chúng ta cũng không thể, người ta không phải đều có ma hỏa sao? Thiên Lang khe cười nói, đối với ở những cái tiêu tàn thức giống như sợ tinh không thể ma hỏa, Thiên Lang điểm một cái. Ảnh Cơ lập tức liền tỉnh nộ lại, tùy theo lại hưng phấn vấn đạo. Chúng ta không sao, nhưng mà những người kia làm sao bây giờ? Ảnh Cơ dù sao cũng là nữ nhân, vẫn có chút mềm lòng, đã biết luyện hóa ma hạch, thai hỏa ngầm sau đó, có chút lo lắng những cái kia tại cánh cửa hắc ám lịch luyện tu giả. Bọn hắn, ngươi cảm thấy chúng ta đem chân tướng sự tình nói cho bọn hắn, bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Thiên Lang nhìn xem cánh cửa hắc ám phương hướng, Ngự Mai nói, ngươi nói không sai, thật vũ đại lục một mực bị những đại gia tộc kia điều khiển, trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích, chỉ cần là có hại bọn hắn lợi ích người đều là địch nhân ảnh cơ hôm nay bộ dạng này đục thân chính là vương tộc đích hệ tử tôn như thế nào lại không hiểu rõ những gia tộc này đâu ân thiên lang nghiêng thai lắng nghe rồi một lần đột nhiên mở ra cửa phòng thủ hộ trận đi ra ngoài thế nào ảnh cơ tò mò đi theo xem ra ta phỏng đoán thành sự thật ma tộc đã kiểm chế không được thiên lang cao mày nói lúc này vương thành đã loạn thành một đoàn vô tận tu giả từ trong truyền tống trận bừng lên từ bọn hắn cái kia sợ hãi biểu lộ có thể thấy được bọn họ là đang chạy trốn thiên lang biết cánh cửa hắc ám đã xảy ra chuyện sáu Cánh cửa hắc ám bên ngoài, một cái người mặc linh lung chiến giáp mỹ lệ nữ tử cười tại một đầu lượn lờ ma khí manh hổ phía trên, đứng xa xa nhìn những cái kia hốt hoảng chạy thục mạng nhân tộc, trên mặt đã lộ ra giọng điệu mai thần sắc. "Công chúa, dương giới người không chịu nổi một kích, đã toàn tuyến bị bại. Một cái ma tộc tướng lĩnh quỳ một chân cô gái trước mặt, hồi báo chiến quả. Hủy đi truyền tống trận, đừng để cho bọn họ chạy trốn." Công chúa ma tộc lạnh lùng nói. "Tuân mệnh." Đang lúc tướng lĩnh kia phải ly khai lúc, công chúa ma tộc tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, gọi lại vị kia tướng lĩnh. "Tìm được ta nói mấy người kia, tuyệt đối đừng làm bị thương hắn nhóm, dẫn bọn hắn tới gặp ta liền có thể" Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Tên tia tướng lĩnh phụng mệnh truy sát thật vũ đại lục tu giả đi, nhưng công chúa ma tộc lại rơi vào trầm tư ở trong. Đại phôi đản, các ngươi đến cùng ở nơi nào? Công chúa ma tộc tự lầm bầm nói, dường như đang nhớ nhung người nào. Công chúa yên tâm đi, lão đại lợi hại như vậy, vô luận rơi xuống cái nào lực, hắn đều là cường đại nhất. Nàng dưới trướng đầu kia ma hổ lại có thể miệng nói tiếng người, không biết tử đồng trở về chưa? Sớm biết sẽ không để cho nàng đi ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta nhưng làm sao cùng thiên lang giao phò à? Nguyên lai like cái này công chúa ma tộc lại là ngao linh. Mà cái kia ma hổ tọa kỵ lại là xấu con lừa tiểu hắc, các nàng cũng tiến nhập dị thế giới, bất quá nhưng là tại ma giới. 6. một tháng sau, thật vũ đại lục lâm vào vô tận chiến hỏa ở trong, những cái kia tiềm phục tại trong nhân tộc ma tộc người nhao nhao xung ra, khắp nơi gây ra hỗn loạn. nguyên lai bọn hắn có thể thu liêm tự thân ma khí, đem con người chuyển thành màu đen, ở tại bọn hắn không sử dụng ma tộc công pháp thời điểm, mọi người căn bản là nhận không ra. bọn hắn tiềm ẩn tại thật vũ đại lục bên trong tông môn, không ngừng phân hóa cùng ám sát bọn họ cao tầng, khiến cho thực lực vốn là hơi yếu thật vũ đại lục càng thêm cho cắn áo rách. sau ba tháng. Đại Lục ở bên trên người còn sống sót tộc bắt đầu tuân hướng Vương Thành, bởi vì nơi đó có đẳng cấp cao nhất cấp Thủ Hộ Đại Trận, có thể che chở tính mạng của bọn hắn an toàn. Vương Thành chính là thật vũ Đại Lục trong nhân tộc tâm, chiếm diện tích cực lớn, giống như là một cái tiểu quốc gia một dạng, thu lưu những người này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu quả thật vũ Đại Lục thật sự bị ma tộc công hãm mà nói, như vậy Vương Thành chính là nhân tộc sau cùng một chốn thực lạc, nhiều người như vậy tràn vào đi, ở trong đó nhân không gian sinh tồn liền sẽ thu nhỏ. Đối mặt loại này lựa chọn, Vương tộc cùng tứ đại gia tộc không hề nghĩ ngợi liền hạ lệnh đóng lại Thủ Hộ Đại Trận, đem hàng trăm triệu nhân tộc ngăn cách tại tường thành bên ngoài. Bên ngoài nhiều người như vậy không có vào, tại sao muốn đóng lại bảo hộ trận? Mặc dù Thiên Lang đối với Vương tộc cùng tứ đại gia tộc không có hào cảm, nhưng nhìn đến Thật Vũ đại lục những cái kia người vô tội chịu đến ma tộc tàn sát, hắn vẫn nhịn không được ra tay rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn hòa ảnh cơ mang theo Thanh Nhi ở bên ngoài rèn luyện, giải cứu vô số người tộc. Nhưng mà tại đại thế trước mặt, lực lượng cá nhân quá mức vi bất túc đạo, bọn hắn cũng chỉ có thể là gặp một cái cứu một người. Bây giờ nhìn thấy những cái kia bị hắn cứu được nhân bị bài trừ bên ngoài, Thiên Lang không khỏi lên cơn giận dữ. Vương tộc cùng tứ đại gia tộc bình thường vì tư lợi thì cũng thôi đi. Hiện tại rõ ràng có năng lực cứu vớt càng nhiều người, bọn hắn cự tuyệt chính mình không gian sinh tồn mà cự tuyệt thi cứu. Vương Thành không gian sinh tồn có hạn, nhường nhiều người như vậy đi vào, ngươi để chúng ta sống thế nào?" Cái kia đóng lại bảo hộ trận cửa vào thành chủ lạnh lùng nói. "Chẳng lẽ liền vì các ngươi cái gọi là không gian sinh tồn, liền muốn trơ mắt nhìn nhiều như vậy đồng tộc bị dị tộc tàn sát?" Thiên Lang tức giận bác bỏ đạo. Những người này nguyên lai căn bản liền không có nghĩ tới như thế nào phản kháng đem ma tộc, đem bọn hắn đuổi ra ngoài, chỉ muốn an phận ở một góc. Nhưng mà lưu lại bảo hộ trận bên trong liền thật sự an toàn sao?" Thiên Lang cũng không cảm thấy. "Không tệ." Vương Thành đại trận vốn là vua ta tộc tiền bối thiết lập, tộc ta có quyền quyết định nhường ai đi vào. Tiểu tử ngươi nếu là không nguyện ý trở, ngươi tựu ra đi. Người thành chủ kia nhìn lên trời lang cười lạnh nói. Nhìn thấy thành chủ cái kia xấu xí sắc mặt, Thiên Lang không khỏi lên cơn giận dữ, thân ảnh lói lên, liền nhào tới thành chủ trước mặt. Tiểu tử ngươi dám? Người thành chủ kia nơi nào nghĩ đến Thiên Lang tu vi vậy mà tại trên hắn, liền năng lực hoàn thủ cũng không có, liền bị Thiên Lang một trường vỗ té xuống đất bên trên, đập ra thật lớn một cái lỗ thủng, đánh lén thành công, thành chủ trên thân không chế đại trận trận kỳ tự nhiên là rơi vào liêu Thiên Lang trong tay, lấy được trận kỳ sau đó. Thiên Lang không tiếp tục để ý người thành chủ kia, trực tiếp đem vương thành đại trận mở ra, nhường những cái kia người sống sót đi vào. Vô hình, vô Ngay tại Thiên Lang mở ra đại trận thời điểm, từng đợt trầm thấp mà đè nén âm thanh vang lên, liền vương thành không khí đều bị chấn động đến mức run dậy lên. Không tốt, là ma tộc tới, đại gia mau vào. Thiên Lang phi thân đến lớn trận bên ngoài, la lớn, cảm nhận được không khí rung động, lòng của mọi người cũng giống như đang đánh chống một dạng, giống như tùy thời có thể vỡ ra. Từ đâu tới còn dáng mỏi mòn chờ đợi, nho nhau, nhau vọt vào bảo hộ trận. Nhưng mà nhân tài tiến vào một nửa thời điểm. Vương thành bên ngoài đường chân trời phía trên tụu ra hiện một mảnh hắc triều, nhưng là vô tận ma tộc đại quân đạp không mà đến. Kinh khủng kia hắc khí che khuất bầu trời, giống như tận thế đồng dạng. Tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, thời gian mấy hơi thở liền đi tới đám người sau lưng. Đáng giận. Xem đến phần sau rất nhiều phàm nhân bị tàn sát, Thiên Lang cũng nhịn không được nữa, bản mệnh khí tế ra, đột nhiên nện vào ma tộc ngay trong đại quân. Oen. Hóa thân hơn 10 triệu lớn nhỏ đỉnh ngọc giống như một khỏa thiên thạch đã rơi vào giữa đám người, trong nháy mắt liền tiêu diệt một mạng lớn ma tộc người. Thiên Lang thừa cơ nhảy tới, vô tận quyền ấn đánh ra Đường Đầu vượt qua to khoảng 10 trượng huyết lang hư ảnh nhào vào đám người, xảy ra năng lượng đáng sợ thủy triều. Không bao lâu, trên chiến trường tiểu gia hiện đầy đất tàn chi khối vụt. Thiên Lang vậy mà bằng vào sức mạnh của một người liền chặn một nửa ma tộc đại quân, vì những cái kia thật vũ đại lục phạm nhân tranh thủ được thời gian. Thanh Nhi, không thể để cho thiếu gia của ngươi một mình chiến đấu anh dũng, chúng ta nhất thiết phải giúp hắn." Ảnh Cơ nhìn xem Thanh Nhi, nói nghiêm túc. "Ừm." Thanh Nhi không chút do dự đáp lại Ảnh Cơ, trong khoảng thời gian này, nàng đi theo Thiên Lang khắp nơi chiến chiến, không ngừng luyện hóa ma hạch, thực lực cũng đề thăng nhanh chóng, bây giờ đã là thần vũ cảnh tầng 6 tu giả. Thi Lang, ngươi cẩn thận một chút, không muốn liều lĩnh, đụng tới Thánh Võ cảnh mà nói, lập tức liền rút lui. Ảnh Cơ đi tới Thiên Lang bên người, trong nháy mắt liền giảm bớt áp lực của hắn, nhưng mà nàng lại lấy cường ngạnh giọng điệu nhìn trời Lang nói ra một câu nói như vậy, "Không dung Thiên Lang phản bác. Ngươi yên tâm, ta có phân tất. Mấy tháng này vô tận sát lục, Thiên Lang hòa Ảnh Cơ tu vi đều tăng lên tới thần vũ cảnh chí tầng, tăng thêm bọn hắn hưu thần khởi đại lục kinh nghiệm chiến đấu xem như nội tình, trong lúc nhất thời, lại cũng chặn ma tộc đại quân bước chân. Không nghĩ tới ta thật vũ đại lục còn có nhiệt huyết như vậy tu sĩ, chúng ta ha có thể đứng ngoài cuộc. Đại gia theo ta cùng một chỗ hướng" chợ giúp vị kia huynh đệ. Thật Vũ Đại Lục cũng không phải là tất cả mọi người đều giống vương tộc cùng tứ đại gia tộc như vậy ích kỷ, vẫn có bộ phận tu giả có thể bảo trì bản tâm, phân rõ đúng sai thiên ác. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Lang một thân một mình liền dám nên chiến ma tộc đại quân, rất là khâm phục dũng khí của hắn, nhao nhao gia nhập chiến đoàn, trợ giúp Thiên Lang chống cự ma tộc. 459 thứ 459 chương binh lâm thành hạ ở trên Thiên Lang và Đông đảo nhiệt tâm tu sĩ đồng tâm hiệp lực phía dưới, những cái kia bị ngăn cách tại tường thành ra người đều thành công lui vào đến rồi trong quân thành. Ầm ầm. Vào đúng lúc này, đợt thứ 2 ma tộc đại quân đến. Hơn nữa lần này tới còn không phải bình thường ma tộc binh sĩ, mà là ma tộc chân chính, kẻ thống trị. Rút lui. Thiên Lang từ đối phương trận doanh cái kia mênh mông năng lượng ba động bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mau để cho đám người lui vào thủ hộ đại trận bên trong. Bởi vì hắn biết, đối phương Thánh Vũ cảnh cường giả tới, hơn nữa còn không chỉ một người. Còn tốt, đuổi kịp. Thiên Lang thở hốn hển nói. Vừa rồi đi đầu ma tộc mặc dù chỉ có linh vũ cảnh cùng thần vũ cảnh tu vi, nhưng mà bọn hắn quá nhiều người, coi như Thiên Lang có nghịch chiến trí lực, lâm vào quân địch vây quanh lâu như vậy, cũng mệt mỏi phải quá sức. Mới là người nào tàn sát tộc ta binh sĩ? Một cái chấn nhiếp nhân tâm thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy ma tộc đại quân bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vương tọa, một vị mặc màu đen chiến giáp nam tử cao lớn tướng ngưỡng bát xoa ngồi ở trên ngai vàng, lạnh lùng quan sát toàn bộ vương thành. Trong vương thành, cái kia vốn là muốn bước về phía Thiên Lang mấy thân ảnh đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn giữa không trung cái kia ma khí ngập trời nam tử. Ngươi là người nào? Vì sao muốn tiến đánh ta chân vũ đại lục? Trong mấy người kia đi ra một vị người mặc màu xanh đen bảo phục trung niên nhân, nhân, nhìn chòng chọc vào trên không cái kia thân ảnh cao lớn vĩ đạo, hắn là vương tộc tộc trưởng Vương Hồng. Bản tôn chính là âm ma giới ma hoàng, âm ma giới cùng dương giới ở giữa giới vực đã bắt đầu sụp đổ. Lượng Giới sắc hỏa làm một thể, ngươi nói bạn tôn vì cái gì mà đến? Ma hoàng sau lưng ma khí ngập trời, tựa hồ có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hắn nhìn xuống Vương hồng, trong mắt tràn đầy trăn trọng. Ma tộc thực lực hùng hậu, thế tới hung hăng, chúng ta tộc tự nhiên ngăn cản không nổi, chúng ta cũng nguyện ý phụng ma hoàng làm chủ, chỉ cầu ma hoàng lấy lòng dạ từ bi, không muốn tàn sát ta chân vũ đại lục con đơn dân. Trung niên nhân kia nhìn như hiên ngang lẫm liệt, lấy thủ hộ đại lục thương sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn được đi ra, hắn đây là vì sinh tồn ở hướng ma tộc chịu thua. Ha ha bây giờ ta ma tộc đại quân binh lâm thành hạ ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống trả giá sao ma hoàng bị vương hồng chọc cười cười ha ha lên ma hoàng chớ nên cho là ta chờ đây là đang cầu xin tha thứ chịu thua chỉ cần chúng ta không mở ra thủ hộ đại trận ngươi ma tộc cũng không công vào nổi vương hồng lòng tin mười phần nói Toàn này thủ hộ đại trận chính là vương tộc vị kia vượt qua thánh vũ cảnh tiên tổ bày ra linh thế không phải trận pháp đại sư không thể phá cho nên hắn đối với đại trận phòng ngự có lòng tin tuyệt đối phải không vậy bản tôn thật là muốn thử một chút ma hoàng nói xong bàn tay xuề ra Phương Viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí bắt đầu hướng về trong tay của hắn hội tụ, một khỏa năng lượng màu đen cầu dần dần hình thành, hơn nữa không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái đen như mực, đường kính chừng mấy trượng cự cầu. Cảm nhận được cái kia rung động không gian, Thiên Lang biết, coi như cái này thủ hộ trận lại nự thiên cũng chịu đựng không có bao nhiêu lần công kích như vậy, bởi vì này tọa thủ hộ trận chỉ là bắt giai linh trận. ầm ầm, đáng sợ kia năng lượng cự cầu đập trúng thủ hộ trận phía trên, trong Vương Thành Nhân bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, giống như thiên địa này đều muốn bị phá vỡ đồng dạng, vô tận lâu vũ bị đánh rách tả tơi, thật là đáng sợ chỉ một cú đánh liền suy yếu đại trận sức mạnh, đây chẳng phải là nói lại đến mới phát, là hắn có thể hủy đi đại trận. vậy chúng ta chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít sáu? nhìn thấy ma hoàng đáng sợ như thế, một cú khủng hoảng cảm xúc tại chân vũ đại lục con dân bên trong quyết tán, chính là vừa rồi ngạnh khí vô cùng vương hồng cũng bị dọa đến nói không ra lời. những này nhân tộc thực sự là quá nhu nhược. ma hoàng nhìn xem trong vương thành nhân, trong mắt đều là thất vọng. đứng tại ma hoàng bên người công chúa ma tộc không có đi chú ý những cái kia thất kinh nhân, mà là tại trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. khi thấy tiên lang bọn hắn cái kia một túng người thời điểm trong mắt hiện ra vẻ cân nhắc, tiếp đó không biết cùng ma hoàng nói cái gì, ma hoàng liền đứng lên. Dương Giới Luân Hàm đã là chiều hướng phát triển, bất quá sát nhập phía sau đại lục cũng không thể quá mức hoang vu, chỉ cần các ngươi đem vừa rồi tàn sát tộc ta binh sĩ nhân giao ra, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi một số người. Ma Hoàng tựa như cái kia thần cao cao tại thượng mình, nhìn xuống trong vương thành nhân loại, ánh mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Nghe được ma hoàng vậy mà chịu bung tha bọn hắn một nữa, vương hồng cùng ngục phong trở tứ đại gia tộc cao tầng lập tức kích động, vốn là cho là hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới còn có đường sống bọn hắn trong đoạn thời gian này thông qua luyện hóa ma hạch cũng đột phá đến thánh vũ cảnh liền mục phong lão già kia cũng đột phá đến thánh vũ cảnh một tầng ngươi tử dám giết huynh trưởng hôm nay nếu không phải xem ở ngươi còn có chút giá trị phân thượng ta bây giờ liền đập chết ngươi mục phong nhìn về phía thiên lang ánh mắt tràn đầy lửa giận đồng thời cũng có sâu đậm không cam lòng bởi vì hắn biết thiên lang trên người có bí mật chỉ là bây giờ vì mạng sống hắn không dám nhận bên trong ngâm chế thiên lang tiểu tử dám đả thương vua ta người trong tộc còn câu dẫn vua ta tộc đi nữ lá gan của ngươi thật đúng là quá lớn a vương hồng một mặt toán độc nhìn về phía thiên lang Tựa hồ cùng hắn có máu gì biển sâu thủ đồng dạng. Nghịch tử, ngươi không phải ưa thích cứu người sao? Bây giờ chỉ cần hy sinh ngươi, đại gia liền phải cứu được, bây giờ tiểu ra đi thôi." Mục Phong lạnh lùng nói. "Vô sĩ." Nhìn thấy những đại gia tộc này, tộc trưởng Vi Sinh tồn lại muốn hy sinh Thiên Lang, phía trước cùng hắn chiến đấu với nhau nhiệt huyết các tu giả trên mặt hiện ra thần sắc tức giận, răng đều nhanh cắn nát. Nhưng mà bọn hắn không phải Thiên Lang, tại Thánh Vô cảnh cường đại kia dưới sự uy áp, bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng, liền tới gần đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chư bọn họ bên ngoài Đại Lục những người khác, bao quát những cái kia bị Thiên Lang đã cứu nhân, tất cả đều một mặt mờ mịt, khiếp nhược nút ở một bên, nói liên tục lời công đạo dùng khí cũng không có, nhường Thiên Lang thất vọng không thôi. Một đám vô sỉ cản bã, đối với Đại Lục con dân ra tay vô tình, đối với dị tộc kẻ xâm lược lại quỷ liếm như cậu, không đúng, nói các ngươi là cậu, đều vũ nhục cậu, ít nhất cậu còn hiểu được trung thành, mà các ngươi chính là triệt đầu triệt đuôi cản bã. Thiên Lang nhìn xem mục phong bọn người, thật không thể lập tức đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, chỉ là một cái thần vũ cảnh trí tẩn, ai cho ngươi tự tin? Vương Hồng cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng thánh vũ cảnh lĩnh vực chi lực toàn diện bộc phát. Đột nhiên hướng Thiên Lang ép tới. Nhưng mà, đối mặt cái này năm cái lao ra hỏa mưa to gió lớn một dã áp bách, Thiên Lang cũng không vì mà thay đổi. Mặc dù Thiên Lang tu vi không bằng bọn hắn, nhưng mà nói đến đối với lĩnh vực lực hiệu vận dụng, Thiên Lang có thể vung bọn hắn tám đầu đường phố. Thừa dịp Vương Hồng bọn hắn khinh địch lúc, Thiên Lang lĩnh vực chi lực đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ, giống như là một cái đao nhọn đồng dạng, trong nháy mắt liền xé rách lĩnh vực của bọn hắn. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, Thiên Lang một cái chân to liền hướng Ngục Phong môn mà tới, đồng thời sát miện ý tiện bắn ra, xé rách Vương Hồng nguyên thần. Loại kiến của tầm thường, không biết tự lượng sức mình. Mục Phong đột phá Thánh Vũ cảnh sau đó, lòng tin tăng vọt, hoàn toàn không đem Thiên Lang một cước kia để vào mắt. Sau khi hắn một quyền đánh về phía Thiên Lang chân trưởng thời điểm, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên từ hắn trái tim dâng lên. Hoàng bét, không gian phát tắc. Mục Phong lúc phản ứng lại đã đã quá muộn, Thiên Lang đã một cước đạp đến hắn trên mặt. Tu luyện tinh không thể Thiên Lang nục thân cường đại dường nào, mới Thánh Vũ cảnh một tầng Mục Phong nơi nào ngăn cản được? Mục Phong trong nháy mắt liền bị đạp nát cả khuôn mặt, xương mũi đều bị bị đá nát ấy, nhưng Thiên Lang đến cùng cũng không thể một cước đánh giết hắn. Cùng thời khắc đó. Vương Hồng Nguyên Thần bị giết niệm ý tiễn xé rách, đáng sợ kia kịch liệt đau nhức trực tiếp nhường hắn lâm vào trong nháy mắt trạng thái thất thần. Thiên Lang xúc thế đã lâu Thiên Lang quyền đột nhiên vang ra, một quyền này cũng không giống như hắn đã giống Mục Phong một cước kia, trực tiếp liền đem Vương Hồng đầu cho đánh bể, chính là Nguyên Thần đều không thể trốn ra được. Nhìn thấy Vương Hồng bị Thiên Lang đánh giết, đã ăn vào chữa thương đan dược Mục Phong là vừa vui lại lo, vui chính là Vương tộc tộc trưởng vỡ lạc, trong tộc thì ít đi nhiều một cái thánh vũ cảnh, hắn Mục tộc liền có thêm một phần cơ hội. Vương Lang lịch tử này thật không ngờ cường đại, có thể ở ngay trước mặt bọn họ tập sát đi vương tộc tộc trưởng. Theo lý thuyết chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn đồng dạng có thể giết chết bọn hắn. Lịch tử, ngươi phạm thượng nhưu sát thân cha, bây giờ lại tàn nhẫn sát hại vương tộc tộc trưởng, tội không thể tha. Mọi người cùng nhau xông lên, giúp ta cầm xuống lịch tử này. Mục Phong nói xong, thứ nhất phóng tới liêu Thiên Lang. Các ba tổ tộc trưởng tự nhiên nhìn ra được Thiên Lang đối bọn hắn căm thù, nơi nào đổi nhường, nhao nhao phóng hướng Thiên Lang. Thiên Lang, ảnh cơ nhìn thấy Thiên Lang bị mấy vị thánh vũ cảnh vây công, nhất thời tình thế cấp bách, phóng tới Lưu Thiên Lang. Là đại phôi đạn. Ma tộc bên này Ngao Linh đột nhiên nhảy dựng lên, phía sau hắn một tên khác riêng giữa nữ tử cũng là thất thần nhìn xem trong vương thành cái kia đến thân ảnh, trong mắt lệ quang chớp động. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được hắn. Phu hoàng, không cho phép bọn hắn đả thương người kia, nhường hắn ra khỏi thành. Ngao Linh suốt rồi nói, Hoàng Nhi vì cái gì đối với nhất nhân tộc để ý như thế? Chẳng lẽ người ưa thích hắn? Ma Hoàng nghi ngờ nhìn về phía con gái mình, trong hai năm qua, hắn cảm thấy hắn nữ nhi này có điểm lạ, nhưng mà quái ở đâu còn nói không ra. Bây giờ Ngao Linh cùng đứng ở sau lưng nàng tự đồng nơi nào còn nhớ được cái này rất nhiều, đang lúc các nàng muốn mạo xương ra ngoài chính mình, Vương Thành bên ngoài lại bay tới hai thân ảnh. "Vài mấy người các ngươi cản bã, cũng xứng làm tổn thương ta ca." Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền đến, chỉ thấy một vị người mặc tử y mỹ lệ nữ tử mang theo một cái 15-16 tuổi nam hải xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Cô gái mặc áo tím kia tế ra một cây trợ kỳ, đại trận trầm giai đã nứt ra một đường vết rách, hai người đi vào. Mà cái kia nam hài không nói hai lời, trực tiếp gia nhập vào Liễu Thiên Lang chiến đoàn, cuốn lấy một cái tứ đại gia tộc tộc trưởng. "Thiên Hủ" Mau mang ảnh cơ cùng thanh nhi rời đi đại trận. Thiên Lang cho Nam Hải truyền âm nói, nguyên lai vị này Nam Hải lại là Thiên Lang đệ đệ Thiên Hổ. Ca, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi lại đuổi ta đi. Thiên Hổ quyền miệng, bất mãn nói, đi mau, ta sắp không áp chế được nữa. Thiên Lang sốt rồi nói, Thiên Hổ cảm nhận được ca ca trên thân sao động khí tức, trong nháy mắt giảm liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trong bàn tay hắn không gian chi lực tràn ập, vô số khoảng không gian linh lưới đao vung hướng đối diện Thánh Vũ cảnh cao thủ, tiếp đó tiếp nhận Thiên Lang trong tay trận kỳ, liền tối lui ra khỏi phòng chiến. Đợi cho Thiên Hổ mang theo ảnh cơ cùng thanh nhi rời đi về sau. Thiên Lang cuối cùng không còn áp chế tu vi của mình. ầm ầm, vô tận tiếng sấm nho tới, từng mảnh từng mảnh mây đen che lậy toàn bộ vương thành. Thiên Lang cuối cùng đưa tới hắn Thánh Vũ cảnh Thiên Kiếp. 460 thứ 460 chương Thiên Huyễn Đại Đế cái này sáu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Kiếp? Làm sao có thể? Cảm nhận được Thiên Kiếp bên trong khí tức đáng sợ kia, không nói tứ đại gia tộc tộc trưởng, chính là thân ở đại trận gia ma hoàng đều một hồi trong lòng run sợ, bởi vì vô luận là tại âm ma giới vẫn là dương giới cho tới bây giờ sẽ không có người dẫn tới hôn khắc tiếp, bọn hắn sở dĩ biết thiên kiếp tồn tại, bất quá là cổ tịch phía trên có ghi chép thôi, hơn nữa đại đa số người đều cho là đó là thiên phương giả đàm. đối mặt cái này đáng sợ thiên uy, bọn hắn cảm giác toàn thân một hồi như nứt ra, đây quả thật là thánh võ cảnh thiên kiếp sao? như thế nào cảm giác giống như là muốn diệt thế đồng dạng. chân vũ đại lục bị các ngươi đám này cặn bã cầm giữ, mãi mãi cũng không có qua mình, đã như vậy, vậy liền để ta tới khi này đã phủ, đem các ngươi những độc chất này liều từng cái trừ bỏ, còn thế gian một cái thanh bình. thiên lang thăng đến giữa không trung, trên đầu lơ lửng lạnh lùng bản mệnh đỉnh ngọc không che giấu chút nào khí thế của tự thân, một đôi huyết nhãn lạnh lùng nhìn xem trong vương thành những đại gia tộc kia. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lôi vân lan lộn, ngân xà hội không, che khuất bầu trời, chỉ lát nữa là phải đem vương thành nuốt sống. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời lôi vân lại đột nhiên tán loạn ra, cái kia đầy trời ngân xà cũng theo đó mai danh ẩn tích. Thiên lang sấm to mưa nhỏ thanh thế nhường âm dương hai giới người đều nghi hoặc không thôi, bao quát chính hắn ở bên trong. Loại cảm giác này giống như là một cái đói bụng ba ngày ba đêm hắn nhìn thấy cả bạn mỹ thực, tại hắn chuẩn bị ăn ngốn nghiến thời điểm, những cái kia mỹ thực lại toàn bộ đều biến mất. Tiểu tử túi, ngươi đây là muốn phá hủy ta Âm Dương Hai Giới a? Một cái giống như đến từ thiên ngoại thanh âm trên bầu trời vang lên, truyền khắp chân vũ đại lục mỗi một cái xóa xỉnh. Phàm Lang nghe được cái này thanh âm người, bao quát ma hoàng cùng mục phong bọn người ở tại bên trong đều không tự chủ được quỷ sát xuống dưới, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kinh sợ. Tựa hồ người nói chuyện chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển sinh tử của bọn hắn. đương nhiên, những người này không bao gồm thiên lang cùng ngao linh bọn hắn, bây giờ thần trí của bọn hắn đã quay về đến rồi nguyên bản trong thân thể xuất hiện ở một cái không gian đặc thù ở trong, liền cùng bọn hắn bước vào khu không người cung điện dưới đất cánh cửa kia bên trong tình hình một dạng. Trong không gian, một vị thân hình cao lớn nhưng khí huyết suy bại lão nhân xếp bằng ở trước mặt bọn hắn, cái tiết như tuyết tóc dài thong xuống, chừng dài một trượng, giống như là một chảng ngân hà đồng dạng, tại hư không chúng phiêu dãng. Trên mặt của lão nhân đầy năm tháng dấu ấn, cặp tia thâm thúy đôi mắt tựa hồ cất giấu hai mảnh vũ trụ mênh mông như vực sâu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Đều tới, ngồi đi." Lão nhân tâm niệm vừa động, tám cái bổ đoàn trống rỗng xuất hiện, phiêu phủ ở cái này tứ phương trên dưới đều vắng vẻ trong không gian. Khi nghe đến lão nhân thanh âm này thời điểm, Thiên Lang cùng Ngao Linh bọn hắn liền đã xác định trước đây tiến vào cánh cửa kia thời điểm, nói chuyện với bọn họ đúng là người này. Vốn là Thiên Lang trong lòng tràn ngập báng giận, tưởng tượng thấy đụng tới cái kia đáng giận gia hỏa thời điểm, nhất định định phải thật tốt chất vấn hắn. Tại sao muốn đem bọn hắn vứt xuống cái kia đồ nát chân vũ thế giới ở trong? Nhưng bây giờ thấy lão nhân bộ dáng như vậy, Thiên Lang lời ra đến khòe miệng làm thế nào cũng nói không ra. Tiểu tử túi, ta biết ngươi nội tâm đối với ta tràn ngập báng giận, nhưng cái này cũng là không có biện pháp chuyện. Cuộc sống của ta không nhiều lắm, nhất thiết phải tìm được truyền thừa giả, bằng không chẳng những là ta. Theo ta âm dương thế giới cũng sắp sụp đổ. Lúc này lão nhân cùng lần đầu gặp phải thiên lang bọn hắn thời điểm kinh khủng hoàn toàn khác biệt, nhìn chỉ là một vị xế triều cô độc lão giả mà thôi, Than buồn bên trong mang theo cũng là hiền lành. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy thiên lang cùng thiên hồ thời điểm, trong mắt càng là có ánh mắt vui mừng, giống như là muốn đi xa trưởng giả thấy được chính mình ưu tú đời sau tôn một dạng, nhường đám người kinh ngạc không thôi. Tiền bối, xin hỏi ngài là ai, lại tại sao lại chọn chúng ta? Biết lão nhân sắp tiên thăng, thiên lang không khỏi nghĩ đến đau khổ già già, tâm địa lập tức mềm nuốt ra. Lão phu họ thiên tiên luyện thần khởi đại lục chắc có người biết tục danh của ta. Lão nhân khẽ cười nói. Nhưng mà, lão nhân vừa dứt lời, thiên lang bọn hắn tám người trong nháy mắt liền lâm vào trầm tĩnh, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lão giả, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng nhận cũng không thể tin. ngài sáu, lão nhân ra ngài thật là thiên huyễn đại đế. thiên lang kích động vấn đạo, ngài chính là trong truyền thuyết điểm hóa trung sinh, truyền xuống phương pháp tu luyện giới tu luyện thủy tổ thiên huyễn đại đế. ngao linh càng là kích động đến tột đỉnh, nàng và thiên lang bọn hắn không giống nhau, từ nhỏ sinh hoạt tại long tộc, tự nhiên biết đại lục tiến hóa văn minh sử, cũng biết phương pháp tu luyện từ đâu tới bởi vì long trong miếu thì có ghi chép thời gian trôi mau không nghĩ tới trên đời còn có người nhớ kỹ tục danh của ta thiên huyễn đại đế gỡ một chút râu ria khẽ cười nói trước kia ta bị tiểu nhân ám toán nội nhập mảnh này lao tủ khi đó ở đây chưa khai hóa sông tan băng bây giờ hẳn là đi qua chắc có mấy chục vạn năm đi thiên huyễn đại đế lúc nói lời này trong lòng tràn đầy cảm khái cùng khổ tâm hắn vẫn muốn trở về tìm kiếm người nhà lại bị kẹt ở cái này lồng giam đại đế giống ngài dạng này cường giả lại còn sẽ gặp người am toán vậy đối phương có bao nhiêu cường đại a còn có ngài nói lao tủ là chỉ cái gì đối với thần khởi đại lục cùng khu không người lịch sử Thiên Lang trong lòng có vô số phỏng đoán, nhưng lại không có người có thể cho hắn câu trả lời hài lòng, chính là thượng đế đối với đại lục khởi nguyên cũng chỉ là biết vụ vặt. Có thể đem ta đánh vào cái này xuống dốc chi địa, đó là đương nhiên là các ngươi không thể tưởng tượng tồn tại, cụ thể chân tướng chỉ có thể từ chính các ngươi chậm rãi đi tìm kiếm, số nhiều vô ích. Thiên Huyễn Đại Đế tựa hồ không muốn đem lời nói quá rõ, lấy Thiên Lang thông minh đương nhiên có thể cảm thấy hắn dường như đang tị uy cái này cái gì. Cái này khiến Thiên Lang trong lòng sinh ra vô hạn mơ màng, dựa theo Thiên Huyễn Đại Đế ý tứ, lão tổ chỉ hẳn là bao quát khu không người cùng thần khởi đại lục ở bên trong toàn bộ thế giới. Tất nhiên mảnh thế giới này là lao tù, vậy cái này phiến thế giới người ở bên trong lại là cái gì? Nghĩ tới đây, Thiên Lang không khỏi giun mình. Nguyên lai bọn họ đều là tù phạm, bị vây ở thế giới này trong lồng giam. Ngươi rất thông minh, chẳng qua hiện nay nghĩ những thứ này không có ý nghĩa. Chúng ta hay là trước giải quyết chuyện trước mắt ta. Thiên Huyễn Đại Đế tựa hồ không muốn để cho Thiên Lang truy đến cùng xuống, sợ chạm đến kiêng kỵ gì. Đại Đế mời nói. Thiên Lang cung kính nói, chuyện này Thiên Hổ cùng Ngao Linh bọn người sớm đã trở thành người đứng xem, bởi vì bọn hắn biết Thiên Huyễn Đại Đế chọn chúng người là Thiên Lang, hơn nữa kết quả này cũng là bọn hắn muốn thấy được. Trước kia thân ta phụ đạo Đường, nguy cơ sớm tối, tung xuống một giọt chân huyết sau đó, liền đem chính mình phong cấm ở đây. Lưu Toàn chưa trị đạo Đường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mạt thôi. Giọt kia tinh huyết trở thành ta hóa thân, trên đại lục truyền đạo, tu kiến lớn năm đội ngũ, hy vọng ngày nào ta có thể xé rách thiên địa, xông ra vùng lao thủ này, nhưng ta một mực bị vây ở chỗ này. Đại đế, vậy ngài dọn kia chân huyết có trên đại lục lưu lại huyết mạch sao? Từ đồng Tựa Hồ nghĩ tới điều gì, một đôi phát tiềm mắt to nhìn về phía Thiên Huyễn Đại Đế. Nữ Ba Tử rất thông minh, ta dọn kia chân huyết đúng là đại lục lưu lại huyết mạch, mà hai cái tiểu tử chính là của hắn hậu nhân cho nên nói, ta xem như bọn họ thủy tổ. Thiên Lang Đại Đế mỉm cười nhìn về phía Thiên Lang Thiên Hổ hai huynh đệ. Hai người nghe được Đại Đế lời ấy, Hổ khu trong nháy mắt chấn động, tràn đầy sức mạnh. bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới chính mình lại là Thiên Huyễn Đại Đế hậu nhân, con cháu đời sau Thiên Lang bài kiến lao tổ tông. Thiên Lang cung kính nhìn trời, Huyễn Đại Đế quỳ lạy làm lễ. Thiên Hổ mặc dù có chút u mê, nhưng là học theo, đi theo huynh trưởng của mình cho lão nhân hành lễ. Mặc dù các ngươi là ta hậu nhân, nhưng mà dọn máu kiết là ta suy yếu thời điểm lưu lại, cũng không cho các ngươi mang đến chỗ tốt gì cho nên con đường của các ngươi vẫn phải là dựa vào các ngươi chính mình. kế tiếp, Thiên Huyễn Đại Đế giao phó Liêu Thiên Lang hai chuyện, hai chuyện này đại xuất Thiên Lang ngoài ý muốn. chuyện thứ nhất, âm ma giới cùng chân vũ đại lục là Thiên Huyễn Đại Đế diện hóa ra hai phương thế giới, một âm một dương, cùng Đại Đế tu vi cùng một nhị thở. bây giờ Đại Đế suy yếu tới cực điểm, hai thế giới cũng từ từ tại khô kiệt, sắp sụp đổ. Thiên Huyễn Đại Đế đi về coi thế này, cũng chính là hai phương thế giới hủy diệt thời điểm. cái này hai phương thế giới có vô số sinh linh, liền như vậy hủy diệt lời nói, tất cả sinh linh đều đưa đi theo trôn cung. Cho nên thiên Huyễn Đại Đế hy vọng thiên Lang dùng Hư Không Linh Giới dung hợp hắn hai phương thế giới, bởi vì hai phương thế giới tương dung là một cái quá trình khá dài, chỉ có nắm giữ hỗn độn bản nguyên Hư Không Linh Giới mới có thể trung hòa lượng giới cái kia cực đoan quy tắc chi lực. Này đối Thiên Lang tới nói là một cọc nghịch thiên cơ duyên, bởi vì Hư Không Linh Giới cùng hắn cùng một niệm tở, làm Hư Không Linh Giới dung hợp hai phương thế giới sau đó, át hẳn có thể hóa thành một cái thật sự võ đại lục còn mạnh hơn thế giới. Đến lúc đó, tại Hư Không Linh Giới trả lại phía dưới, Thiên Lang thực lực cũng sắp đi theo nước lên thì thủy lên. Nghĩ tới đây, Thiên Lang liền vô cùng kích động, chỉ cần thành công dung hợp hai phương thế giới Vậy hắn thì có đầy đủ tiền vốn, đến lúc đó chân đạp thiên gia sân môn, không phải là hư không ảo động. Thiên Huyền Đại Đế lời nhắn nhủ chuyện thứ hai là, hắn muốn Thiên Lang mang theo hắn tàn thức tìm được nữ nhi của hắn. Bởi vì tại mấy vạn năm trước, hắn cũng cảm giác được nữ nhi của hắn tìm được nơi đây, hơn nữa xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá lại không có vấn lạ, chỉ là trạng thái tựa hồ không đúng, cho nên hắn không cảm ứng được. Lao tổ tông, con gái của ngài không phải là gọi Tiểu hướng a? Thiên Lang Quỷ Thần xui khi nói. Bởi vì hắn nhớ tới cùng đánh tiên thạch nhất lên mở ra cái kia tuyệt vọng không gian dưới đất, trước khi rời đi đánh tiên thạch từng dặn dò hắn, khi hắn đủ cường đại, nhận được liêu Thiên Huyễn bí cảnh thời điểm lại đi tìm nó. Đối với làm sao ngươi biết? Thiên Huyễn Đại Đế kích động nói. Nàng chính xác không có việc gì, bất quá trạng thái có chút đặc thủ, tựa hồ cần là tìm đến lão nhân gia ngài bí cảnh mới có thể mới gặp lại nàng. Thiên Lang có chút phức tạp nói. Bằng vào ta hôm nay trạng thái cái gì cũng làm không được, cái kia lưu vong trong hư không bí cảnh vốn là lưu cho con gái ta, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thiên Huyễn Đại Đế chuyện này trạng thái có chút đặc thù, trên thân lấp lóe qua đủ mọi màu sắc tia sáng, hắn dường như đang kiệt lực khống chế cái gì. Nhớ kỹ lời của ta, nhất định phải tìm đến nữ nhi của ta. Thiên Huyễn Đại Đế nói xong, một ngón tay liền điểm đến liêu Thiên Lang Mị Tâm, một cỗ khổng lồ tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn ở trong, hắn lúc này liền hôn mê bất tỉnh. 461 thứ 461 chương dung hợp lượng giới cùng ngày Lang khi tỉnh lại, phát hiện mình còn tại đằng kia đặc biệt không gian ở trong, nhưng mà hắn lao tổ tông Thiên Huyễn Đại Đế cũng đã đã mất đi bóng dáng. Người không sao chứ? Ngao Linh cùng Tử Đồng đem hắn đỡ lên, rất là chi kỷ, ảnh cơ ở một bên trơ mắt ít, có chút không biết làm thế nào. Không có việc gì, lao tổ tông đâu? Thiên Lang vuốt vuốt hai bên huyệt Thái Dương, nhìn về phía đám người. Kha. Lão tổ tông điểm ngươi một chút đã không thấy tam hơi, trong đầu ta cũng xuất hiện một chút liên quan tới không gian chi lực kiến giải, lão tổ tông chỉ làm cho ta tham khảo, không cho phép ta dập quân tổ tiên chi lộ. Thiên hồ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là thần khởi đại lục tu luyện thủy tổ tự mình chỉ điểm a, giá trị không thể đo lường. Lão đại, ở đây trống vắng tịch, gì cũng không có, chúng ta như thế nào ra ngoài a? Cái này tứ phương trên dưới đều trống giống chỗ, giống như là hư không hoặc như là một cảnh, kỳ hoa tổ ba người mân mê nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào phá giải. Yên tâm đi, lão tổ tông đã nói cho ta biết phương pháp rời đi nơi này bất quá khi vụ chi cấp bách là muốn dung hợp lao tổ tông âm dương hai giới, không phải vậy lượng giới đều đưa hủy diệt, người ở bên trong coi như đều tào đường. Thiên Lang nói xong, hai tay bước lên một cái thủ quyết, đi qua phức tạp biến ảo 9 lần sau đó, trước mắt kia sáng lóe lên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đi theo ta. Thiên Lang trước tiên đi vào qua môn, đám người nối đuôi nhau mà vào. 6. Thật Vũ Đại Lục con dân khi nghe đến cái kia thanh âm uy nghiêm thời điểm vẫn quỳ rạp dưới đất, không dám chuyển động, coi như cái thanh âm kia đã biến mất rồi, bọn hắn vẫn là không dám động bởi vì đối bọn hắn tới nói chủ nhân của thanh âm kia giống như là trí cao vô thượng thần minh nhất niệm nhưng quyết định sinh tử của bọn hắn. đang lúc những người này quỳ dạp dưới đất kinh hoàng không chịu nổi một ngày sắp hỏng mất thời điểm trên trời cuối cùng có động tĩnh chỉ thấy một đạo cao một trượng cánh cửa ánh sáng đột ngột xuất hiện ở bên trên bầu trời mấy cái trẻ tuổi thân ảnh từ bên trong đi ra thiên lang nhìn xuống quỳ sát tại dưới chân đám người một cỗ uy nghiêm khí phách tự nhiên sinh ra cùng lúc đó mi tâm của hắn xuất hiện một điểm sáng thoáng nhìn như là một chiếc mắt nằm rộng cảm nhận được thiên lang trên người tán phát ra khí tức, vốn là đã đứng lên những cái kia thánh vỡ cảnh cường giả lại là một hồi run dậy, suýt chút nữa lại quy sát xuống dưới. Rốt cuộc là lao tổ tông thế giới, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như sắp sụp đổ cũng không phải bây giờ ta có khả năng nắm trong tay à. Thiên lang nội tâm thở dài, xin hỏi thượng sứ là? Ma hoàng nhìn trời lang ôm phía dưới quyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nữ nhi của hắn, vị địa công chúa ma tộc nhìn thấy mình phụ hoàng như thế lỗ mãng, nhanh chóng giật một chút vạt áo của hắn, tựa hồ muốn nhắc nhở nàng phụ hoàng không cần nhiều lời. Nếu như ngươi không muốn lượng giới sụp đổ, chết không có chỗ trôn mà nói, lập tức dẫn dắt con dân của ngươi lui về âm ma giới. Thiên Lang mày kiếm cái nết, lạnh lùng nói, cái này xấu. Ma Hoàng còn có chút do dự, hắn thiên tân và khổ, hy sinh vô số ma tộc con dân vừa mới lấy được trạng chiến dịch này thắng lợi, nhường hắn liền như vậy tối lui, thật sự là không cam tâm. Cho các ngươi một ngày thời điểm, nếu như không tối lui, đây chính là hạ trạng. Thiên Lang nói xong, mi tâm mắt dọc một hồi chớp động, đại thủ mở ra, hướng về Vương Thành dùng sức bót. Bảnh. Trong ngay mắt này, ngoại trừ Thanh Nhi cùng Thanh Linh bên ngoài. Trong Vương thành những đại gia tộc kia tất cả thánh võ cảnh cùng thần vũ cảnh cường giả tất cả đều nổ thành sương máu, hai cốt không còn, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Những đại gia tộc kia còn lại tộc nhân dọa đến quỳ rạp dưới đất, không ngừng phát run, không dám chút nào phản hận. Tôn 6, Tôn đại nhân dụ lệnh. Nhìn thấy Thiên Lang đưa tay liền có thể bóp nát một mảng lớn thánh võ cảnh cùng thánh võ cảnh, ma hoàng khinh thường nữa cũng không dám làm trái mệnh lệnh của hắn, trừ phi hắn muốn cho ma tộc diệt vong. Cái kia 6, đó là thiếu gia. Thanh Nhi nhìn chằm chằm Thiên Lang hai mắt, dịu giọng nói: "Mặc dù Thiên Lang khoảng cách Thanh Nhi rất xa, thế nhưng là ngăn cản không được ánh mắt của nàng." bởi vì nàng bây giờ cũng đã là thần vũ cảnh cường giả người nói cái gì nghe được thanh nhi lời nói thanh linh đột nhiên bay đến bên cạnh nàng trong mắt tràn ngập kinh hãi chi ý thiếu gia nhà ta đã sớm chết vị đại nhân kia nhập thân vào thiếu gia trên thân vì hắn báo thù không nghĩ tới hắn lại là thật vũ đại lục giới chủ đại nhân lúc này thanh nhi đã khóc không ra tiếng không biết là vì nàng đã chết thiếu gia thúc thiết còn là bởi vì đã biết chân tướng mà không thể nào tiếp thu được thì ra là thế bọn hắn đều đến từ thiên ngoại thanh linh nghĩ tới nàng tại biên hoang gặp phải thiếu niên kia nàng vốn đang kỳ quái Vì cái gì một tên thiếu niên mười mấy tuổi vậy mà tại không gian chi lực lý giải phía trên còn thắng được nàng, hơn nữa còn nắm giữ không gian pháp tắc? Nếu như bọn hắn đến từ thiên ngoại, cái kia hết thể đều giải thích thông được. Đối với thanh linh mà nói, thiên lang chính xác thuộc về thiên ngoại, mà nàng chỉ là bị nuôi nốt ở trong hồ nước cá con. Nhưng nàng nơi nào lại biết, thiên lang bọn hắn chẳng lẽ không phải bị giam trong lồng chim nhỏ đâu? Hoàng nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma hoàng mang theo ma tộc đại quân điên cuồng hướng cánh cửa hắc cám lao vùn vụn như tư thế tựa hồ hận không thể thêm phần hai cái đùi, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bởi vì lúc trước bọn hắn nghe được âm thanh rõ ràng không phải người trẻ tuổi kia phu hoàng trong khoảng thời gian này ý thức của ta bị áp chế trước đây người căn bản cũng không phải là ta mà là đi theo vị trẻ tuổi kia sau lưng nữ tử công chúa ma tộc lòng vẫn còn sợ hai nói còn có chuyện như thế ma hoàng kinh hãi nhìn mình nữ nhi tự lẩm bẩm xem ra những người này coi như không phải giới chủ cũng là giới chủ an bài xuống nhân đó chính là nói lượng giới muốn hủy diệt sự tình thật sự canh cửa hắc cam có lẽ chính là bắt đầu là ta hiểu nhầm rồi lúc này ma hoàng cuối cùng thanh tỉnh lại, sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng. đối phương đây là tới cứu bọn họ à? hắn lại còn ngây ngốc muốn làm trái hắn ý tứ. ma hoàng mang theo ma tộc đại quân rút lui đến cánh cửa hắc cám thời điểm, thiên lang cùng ngao linh bọn hắn sớm đã chờ ở nơi này. bất quá ma hoàng cũng không dám làm lần nữa, mang theo con dân của hắn vội vội vàng vàng vọt vào cánh cửa hắc cám, trở về hắn âm ma giới đi. thiên huyễn đại đế điểm hướng thiên lang cái kia một ngón tay, đã đem cái này lượng giới tình huống tất cả đều nói cho hắn, hơn nữa đem vậy mau muốn khu kia thế giới bản nguyên giao cho trong tay hắn, chính là bằng vào cỗ này thế giới bản nguyên chi lực. Thiên Lang mới có thể lợi dụng thế giới quy tắc chi lực diệt đi vương tộc cùng tứ đại gia tộc cao tầng mới có thể tại thật vũ đại lục tới lui tự nhiên. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến trình độ này mà thôi, cũng không thể chân chính trưởng khống hai cái thế giới này, làm thế giới cơ bản nguyên hoàn toàn khô kiệt thời điểm. Hai cái thế giới này cũng sắp hóa thành hư vô. Đợi cho ma tộc toàn bộ lui về âm ma giới sau đó, Thiên Lang đi tới cánh cửa h tám phương, dung hợp hai phe thế giới, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngao Linh cùng Tử Đồng bọn người nhìn thấy cái này đã làm lớn gia đến rồi trên trăm trượng cao muôn hộ, còn có ở trong đó cuồn cuộn năng lượng, không khỏi một hồi hoảng hốt. Yên tâm đi. Lão tổ tông nói ta hư không linh giới hải nạp trăm sông, không có vấn đề. Thiên Lang nói xong, một điểm mi tâm, tiếp đó một cái giống như bọt khí vậy mỹ lệ quang cầu từ mi tâm của hắn chậm rãi bay ra. Quang cầu tuy nhỏ nhưng mà bên trong lại là một cái thế giới, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thiên Lang cầm ra thiên huyễn đại đế để lại cho hắn thế giới bản nguyên, trực tiếp sắp nhập vào hư không linh giới ở trong, làm thôn vệ đoàn kia thế giới bản nguyên sau đó, cái kia bọt khí một dạng quang cầu bóp méo mấy lần, trong chớp mắt liền tăng lên hơn trăm lần. Đi thôi. Thiên Lang tâm niệm vừa động, quả cầu ánh sáng kia chậm rãi hướng cánh cửa hắc ám bay đi. Lâm Quang Cầu tiến vào cái kia quang môn sau đó, cái kia không ngừng ra bên ngoài ăn mòn quang mang bắt đầu mở đi, tiếp đó một cỗ tân sinh khí tức tốc thẳng vào mặt. Cái loại cảm giác này giống như là đi vào vạn vật hồi phục mùa xuân, trôn giấu tại dưới bùn đất hạt giống bắt đầu nảy mầm, tại dương quang mưa móc làm dịu, khô chết cây giả bắt đầu rút ra chồi non. Không lâu sau đó, một cái hiện ra lục mang, tràn ngập sinh cơ thông đạo xuất hiện ở thiên lang trước mặt của bọn hắn. Đây là thành công không? Cảm nhận được vẻ này đậm đà sinh cơ, tự động trên người linh quang sáng lên, kích động nói hỏi đạo. "Sao có nhanh như vậy? Mặc dù ta hư không linh giới đã tiến hóa" cũng đang từ từ dung hợp quán thông lượng giới, nhưng muốn hoàn toàn hấp thu đoàn kia thế giới bản nguyên cùng bên trong quy tắc, còn cần một đoạn thời gian không ngắn. đợi đến nó hoàn toàn hấp thu thời điểm, ở đây sẽ thấy không âm ma giới cùng thật vũ đại lục, chỉ có ta hư không linh giới. cảm nhận được hư không linh giới đang không ngừng mở rộng, thiên lang cảm giác lực lượng của hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. ca, khí tức của ngươi đang không ngừng dâng lên, có phải hay không muốn đột phá? thiên hổ cảm nhận được ca ca trên thân cái kia không ngừng leo lên khí tức, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. không tệ, bất quá ta còn không thể đột phá, ít nhất tại hành hung tổ vũ tiên cung một tầng những tiên kia phía trước còn không thể hát hắc, hắc, kỳ thực hắn cũng không để ý cái kia hư danh, hắn chính là muốn giết chết người kia bảng đệ nhị gia hỏa cùng Hàn băng đường minh, hai người này một mực tại âm hắn, hắn há có thể buông tha. Hơn nữa nghe nói cầm người bảng đệ nhất sau đó mới lên tới cao tầng, cũng không thiếu chỗ tốt, có chỗ tốt không muốn đó chính là đồ độc. đối với hung hăng đánh những tên khốn kiếp kia một trận lại đi lên, đặc biệt là kia cái gì đệ nhị, tốt nhất giết chết hắn. Thiên Hổ Cơ nắm đấm nói. Thiên Lang sờ một cái em trai đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía thật vũ đại lục vương thành phương hướng, tiếp đó hai tay bóp ra mấy cái thủ quyết hướng phía trước một điểm chỉ thấy trước mắt hắn không gian như là sóng nước lộn nhào, một đạo sinh sán thân ảnh từ bên trong rất xuống đi ra, nhưng là một ngày tiếp thân tỷ nữ thanh nhi, thiếu sáu, thiếu gia sáu. Thanh nhi nhìn thấy thiên lang, thốt ra, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến thiên lang căn bản không phải thiếu gia của nàng, lại rụt rè túi đầu. Thân phận của ta, ngươi nên đã biết rồi. Bây giờ tứ đại gia tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi ở đó đưa mắt không quen, nếu không liền đến ta hư không linh giới tu luyện à? đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau đến thế giới bên ngoài sông sáo, nhưng mà bên ngoài thật sự võ thế giới tàn khốc hơn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên Lang nhìn xem Thanh Nhi, nói nghiêm túc: "Ta muốn đi theo thiếu gia bên cạnh." Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nói như đinh chém sát. "Thất nhiên quyết định, vậy thì cùng đi a." Thiên Lang nói, dẫn mọi người đi vào đầu kia màu xanh lá cây thông đạo. Cái thông đạo này quán thông lấy hư không linh giới cùng thật vũ đại lục, nhưng mà cũng không phải người người có thể đi, không có trời làng cho phép, chính là thánh võ cảnh đều không thể vượt lôi chỉ một bước, nếu không sẽ bị quy tắc chi lực giảo sát. 462 thứ 462 chương ta tới chiến ngươi đi tới hư không linh giới thời điểm, tất cả mọi người cho là mình hoa mắt, cái này nơi đó còn là phía trước thu hẹp hư không linh giới quả thực là một phương chân chính đại thế giới a. Cho dù thiên huyễn đại đế đã suy yếu đến rồi mức đèn cạn dầu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đéo. Dù nói thế nào hắn đều là đến từ thiên ngoại cường, giả mạnh như thượng đế cũng chỉ là hắn một giọt máu lưu lại hậu đại mà thôi. Lúc này thiên lang nhớ tới hắn đi vào cánh cửa kia thời điểm đã nói, hắn xưng tự có tổ cảnh chi tư. Khi đó thiên huyễn đại đế dễ cợt hắn là hết ngồi đáy giếng hắn còn không để ý. Hiện tại nhớ tới thiên huyễn đại đế nói cũng là lời nói thật. Bởi vì ở trên thiên huyễn đại đế trong mắt tổ cảnh chính là một chuyện cười. Hắn đến cùng cường đại đến trình độ gì, lấy thiên lang hôm nay nhận thức căn bản không tưởng tượng ra được. Cho nên Cho dù Thiên Huyễn Đại Đế hai thế giới đã khô kiệt tới cực điểm, nhưng mà nhìn trời sói tới nói, đó cũng là một tòa không thể vượt qua cự sơn. Nếu không phải hắn âm dương hai giới đã đến sụp đổ biên giới, bằng Thiên Lang hôm nay tu vi, Thừa Không Linh giới căn bản không có khả năng dung hợp âm dương hai giới thế giới bản nguyên. Thậm chí chỉ cần là dựa vào gần, Thừa Không Linh giới thế giới bản nguyên đều sẽ bị nghiền thành bã vụn. Cũng không biết Lao Tổ Tông còn sống hay không. Tương lai nếu có hy vọng, ta nhất định phải phục sinh hắn, nhường hắn cùng Nữ Nhi đoàn tụ. Thiên Lang lời Thề Sơn sẽ nói. Ca, không nghĩ tới thượng đế Thiên Tổ lại là Thiên Huyễn Đại Đế hậu nhân. Đây chẳng phải là nói chúng ta đến từ thiên ngoại? Thiên Hổ trong mắt lập lóe kích động tia sáng, với bên ngoài cái kia không biết thế giới tràn đầy trở mong cùng ước mơ. Thiên Hổ, không muốn mơ tưởng xa vời, tại chúng ta còn không có đứng ở đại lục đỉnh điểm phía trước, cũng không cần suy nghĩ ra ngoài, bởi vì ra ngoài cũng là cho lão tổ tông mất mặt. Đối với việc này, Thiên Lang thấy vô cùng thấu triệt. Mấy ngày liền Huyễn Đại Đế dạng này cường giả đều bị người am toán, rơi vào thần khởi đại lục. Bằng tu vi của bọn hắn, không nói có hay không năng lực xé rách thiên địa đi ra ngoài, đó là có thể ra ngoài. Đoan Trừng cũng ngăn cản không nổi bọn hắn lao tổ tông cửu gia a gia một hơi. Ân, ta hiểu được. Ca. Thiên hổ hiểu chuyện gật đầu một cái, chỉ cần ca ca của hắn nghiêm túc lên, vô luận hắn nói cái gì, thiên hổ đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Hư Không Linh giới muốn hoàn toàn dung hợp Thiên Huyền Đại Đế hai thế giới, còn cần thời gian không ngắn, nhưng hấp thu hai thế giới bản nguyên sau đó, Hư Không Linh giới thế giới bản nguyên cùng quy tắc đều lớn mạnh vô số lần. Bởi vì Hư Không Linh giới cùng Thiên Lang vốn là nhất thể, cho nên hắn lấy được trả lại cũng là không thể tưởng tượng, nếu không phải hắn cố hết sức áp chế, thánh nhân kiếp đã sớm lại tới. Không có thời gian chậm trễ, chúng ta phải dành thời gian trở về, các ngươi cứ đợi ở chỗ này mà ta. Thiên Lang đối với Ngao Linh đáp người nói, Hắn vốn còn muốn đi xem một chút cái kia tại Tử Vong Chiến Hào ở bên trong lấy được kén tình trạng hôm nay, còn có trùng tại trong ruộng thuốc mảnh gỗ nhỏ cùng Lâm vào ngủ say Tiểu Nghi hầu, nhưng là bây giờ cái gì đều không để ý tới. Ca, ta với ngươi cùng một chỗ. Tiêu Hóa Lao tổ tông lưu lại bộ phận cản ngộ, ta cảm giác đối không gian phép tác trưởng khống lại thâm nhập một cái bước. Thiên Hổ Hường phân nói. Hảo, Thiên Lang trực tiếp câu thông ngoại giới mở ra vỗ một cái quan môn, mang theo Thiên Hổ đi vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới tòa kia bên dưới phế tích trong cung điện. Lúc này trên vách tường cánh cửa kia đã biến mất không thấy, phía trên nhất nhiệm sinh. Nhất nghiệm chết hai câu nói lờ mờ khả biện, nhưng mà đã không phải lúc trước tinh khí thần. Lúc này Thiên Lang cũng minh bạch cái này, nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết ý tứ, Thiên Huyền Đại Đế muốn tìm đáng giá phó thân nhân, nếu như người kia không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì hắn không có khả năng để cho người ta mang theo bí mật của nơi này rời đi, cho dù là chạm trừ ký ức cũng không được, bởi vì người hưu tâm hoàn toàn có thể thông qua một chút dấu vết để lại truy tìm đến nơi đây. Đến nỗi sinh, Thiên Lang đoán chừng hắn vị lão tổ tông này là muốn tìm một đạo tâm kiên định còn có tiềm chất người, không phải vậy muốn cứu hắn nữ nhi, căn bản không thể nào nói đến. Nói đến cũng coi như là trong cõi u minh chú định, bởi vì Thiên Lang là Thiên Huyền Đại Đế chính quy hậu nhân, hơn nữa còn nắm giữ Hải Nạp bách Xuyên Hỗn Độn bản nguyên, hắn hư không linh giới cùng hắn chặt chẽ tương liên, tự nhiên cũng có loại thuộc tính này. Thông qua một cái nho nhỏ truyền tống trận, Thiên Lang mang theo Thiên Hổ lần nữa về tới trên mặt đất, nhìn xem gốc kia đạt tới mấy chục ngàn thời hạn nguyệt linh thần dây leo, Thiên Lang cảm khái không thôi. Xem ra hôm nay là không đào được, nhìn ngày nào có cơ hội rồi nói sau, chúng ta đi. Thiên Lang trước tiên liền xông ra ngoài, bước ra một bước lại có mấy chục trượng, so sánh tiến vào chân vũ đại lục phía trước, tốc độ của hắn lại tăng trưởng thêm mấy lần. Hôm nay Thiên Lang mặc dù còn không thể tại khu không người hoành hành không sợ, nhưng mà vậy cấm chế đã không làm gì được hắn, bởi vì hắn thần lực đã tăng trưởng đến mức nghe nói kinh người. Thiên Lang biết, thần lực của hắn sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, hoàn toàn là nhờ vào Chân Vũ Đại Lục hành trình, hắn tại Chân Vũ Đại Lục đoạn thời gian kia tăng trưởng thần lực và cảm ngộ cũng không có tiêu thất, mà là cùng nguyên thần của hắn dung hợp lại với nhau. Bây giờ Thiên Lang nguyên thần trở nên càng thêm ngưng luyện cùng bền bỉ, hơn nữa tại võ đạo lý giải phía trên cũng có 10 phần tiến bộ, cái này quy công cho hắn tại Hắc Ám Chi Sơn 1 năm kia chết. "Ca, ngươi cũng quá biến thái a." Lão tổ tông đều mở cho ta tiểu táo vẫn là không đổi kịp ngươi. Thiên Hổ nhìn xem hắn vị này, một bước hơi biến hóa diện, giống như hư không huyền ảnh vậy, ca ca phần là nói, bất quá trên mặt lại tràn đầy ánh mắt sùng bái, hoàn toàn không có bị đả kích dáng vẻ. Ta tinh thông cầm chế chi đạo, thân lực mạnh mẽ hơn ngươi, nhanh hơn ngươi là bình thường, ngươi đã làm được rất khá, không muốn tự coi nhẹ mình. Thiên Lang nhìn xem cái kia giống như một đầu cá con đồng dạng, tại hư không cùng thế giới hiện thực ở giữa không ngừng qua lại đệ đệ, trên mặt đã lộ ra thần sắc vui mừng. Mặc dù Thiên Hổ bây giờ còn chưa làm được tại khu không người khoảng cách dài xuyên thẳng qua, nhưng đã so Thiên Lang thật tốt hơn nhiều. Dù sao thiên hổ mới là chính hiệu khoảng không gian linh thể, phế tích cùng tổ vũ tiên cung ở giữa đường đi xa xôi có rất nhiều tuyệt địa, nhưng lại ngăn không được này đối tinh thông không gian chi lực hinh đệ vốn là một tháng đường đi, bọn hắn chỉ tốn không đến thời gian 3 ngày. Ở trên thiên lang bọn hắn liều mạ người đi đường thời điểm, tổ vũ tiên cung một tầng trung tâm, 10 năm một lần đệ tử đại bị bính tại khí thế hừng hực tiến hành. Tại nơi rộng rãi quảng trường, có 30 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều bị đại trận ba phụ, trong đó mười tòa trong võ đài đều ngồi xếp bằng một thân ảnh, những người này cũng là tổ vũ thiên cung người bảng trước mười yêu nghiệt. Bất quá đệ ngũ tòa lôi đài bên trên lại trống chân như thế, bởi vì người trong cuộc còn tại gấp rút lên đường đâu. Trừ cái này 10 tòa ở ngoài lôi đài, còn dư lại 20 tòa lôi đài đều có người đang chém giết lẫn nhau, những người này cũng là người bảng 500 người đứng đầu đệ tử, bây giờ bọn hắn đang tại tranh đấu 100 người đứng đầu. Bởi vì chỉ có tiến nhập người bảng 100 người đứng đầu, mới có tư cách khiêu chiến trước mười. Ầm ầm. Một tòa gần trước trên lôi đài, đứng một vị cả người lượn quanh kiếm khí thanh niên cao lớn, hắn đem một cái người khiêu chiến khôi giáp trên người cắt nát sau đó đánh rất lôi đài, nhưng hắn vẫn không có thắng lợi vui sướng, ngược lại lo lắng nhìn về phía phương xa dường như đang chờ đợi người nào. Công tử, nhất định muốn bắt tìm a." Tân Hạo lầm bầm lầu bầu nói. Bọn hắn đã trở về mấy tháng, nhưng mà Thiên Lang bọn hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, hắn lo lắng bọn hắn vị này trẻ tuổi điện chủ phải chăng sẽ ra điều gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ Tân Hạo, lo lắng như vậy cũng đồng thời xuất hiện ở làm Ẩu cùng nhìn trời lang có hảo cảm trong lòng người, tỉ như cái kia đến từ ý nhu mạn Tô thủy tử, thiên gia thiên ý, còn có vị kia kỳ kỳ quái lại bối cảnh cường đại thiếu nữ. Gia hỏa này sẽ không thật sự chết ở bên ngoài a, tỉ tỉ kia không thể thương tâm chết a." Thiếu nữ bĩu môi nói, cũng không biết nàng nói tỉ tỉ là ai. Trải qua nhiều ngày như vậy tranh đấu, người bảng trước 100 cuối cùng sinh ra. Không nghi ngờ chút nào, phục dụng huyết mạch quả tần hạo cùng làm bầu bọn người, tất cả đều tiến nhập 100 người đứng đầu, đáng nhắc tới chính là, xem như tùy tùng Chu Bát Đao cùng Sạ Vũ Tô Bỉ cũng tiến nhập trước 100. Bởi vì bọn hắn phục dụng huyết mạch quả rèn luyện huyết mạch sau đó, khác biệt trình độ đã thức tỉnh tổ huyết, chiến lược tăng mạnh, đánh bại tổ Vũ Tiên Cung đệ tử chính thức, thay thế bọn hắn. Bây giờ Chu Bát Đao cùng Sạ Vũ Tô Bỉ chiến lực không kém chút nào tại xuất thân cửu vị yêu hồ tộc làm bầu, đặc biệt là Sạ Vũ Tô Bỉ, đã thức tỉnh tổ huyết chi phía sau, chiến lực của hắn thậm chí vượt qua làm bầu đến rồi cơ hội có thể cùng tần hạo sánh vai tình cảnh. Bởi vì hỏa viên nhất tộc có đấu chiến thánh viên huyết thống, đây là một cái không sợ trời không sợ đất chủng tộc, lấy vô song chiến lược chứ danh tại thế. Truyền thuyết tại Thái cổ thời kỳ, đại lục ở bên trên có một đầu đấu chiến thánh viên đột phá tổ cảnh sau đó trực tiếp đánh vỡ thiên địa, ngao du thiên ngoại đi. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng là đủ để chứng minh đấu chiến thánh viên đáng sợ. Nhìn thấy đệ tử tranh đấu trước một trăm đã không có người khiêu chiến, tổ vũ tiên cung chấp pháp trưởng lão từ trên đài cao đứng lên. Đây là một vị thân hình to lớn, khuôn mặt gầy gò, lại mọc ra một đôi như chim ưng đôi mắt láo giả. Hắn hai cái trong con mắt tựa hồ lập lòe tia quang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Người bảng một trăm người đứng đầu tranh giành tiếp tục, trước người so đấu bây giờ bắt đầu, cái này quan hệ đến các ngươi tiến vào Tiên cung tầng thứ hai đãi ngộ, hy vọng các ngươi cố gắng tranh thủ. Chấp pháp trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc nói, "Trưởng lão, xin hỏi tên thứ năm thiên lang không ở? Nếu như chúng ta muốn khiêu chiến hắn làm sao bây giờ?" Có đệ tử vấn đạo. "Ai cho là mình có năng lực nhịn an vị đi lên, hắn trở lại chính mình bằng bản sự đi tranh thủ, đoạt không trở lại chỉ có thể trách chính hắn phế vận." Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, tựa hồ đối với loại sự tình này thấy có lạ hay không? Hoa dạng này cũng được, chấp pháp trưởng lão vừa dứt lời, hiện trường liền sôi trào lên, bất quá tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không người dám lên đài. tất nhiên cái kia con hoang không ở, liền từ ta tới ngồi vị trí này tốt. chỉ thấy một đạo mặc kim sắt chiến giáp trẻ tuổi thân ảnh đi lên đệ ngũ tòa lôi đài, như thế cao điệu lại dám đối với thiên lang nói năng lô mãnh nhân, trừ liêu thiên nhà đệ nhất thiên tài thiên đẳng còn có thể là ai? có ít người, cẩn thận chém do to quá gây lưỡi. thiên ý nhìn lên trời đằng bóng lưng, lạnh lùng nói, hừ. thiên đẳng lạnh rên một tiếng nói, ai không phục, cứ tới chiến, ta tiếp lấy chính là. phải không? Vậy ta tới chiến ngươi. Đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, đang khi nói chuyện, một đạo mặc màu xanh nhạt báo phục thân ảnh tựa như tia chớp rơi xuống trên lôi đài. Đám người tập trung nhìn vào, không khỏi xôn xao, bởi vì người này lại là thiên Lang. 463 thứ 463 chương vượn già ta soái á bây giờ thiên Lang nội tâm kích động không thôi, hắn tại chân vũ đại lục chờ đợi hơn 2 năm, đã cho là bỏ lỡ tổ võ đại so, chưa từng nghĩ thế giới hiện thực vậy mà chỉ trải qua mới tháng. Hắn hơi chút nghĩ liền biết là thế nào một chuyện, hắn lao tổ tông Tiên Huyễn Đại Đế án hắn năm trong tay thời gian pháp tắc, cũng chỉ có thời gian pháp tắc mới có thể chậm lại thưở ái gian trôi qua. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu. ở nơi này mênh mông vũ trụ mênh mông, khó khăn nhất nắm trong tay chính là thời gian, cho nên tu giả tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Thiên Huyễn Đại Đế lại có thể tại chính mình bên trong tiểu thế giới diễn hóa thời gian pháp tắc, chậm lại thừa hải gian trôi qua, đây không thể không nói là một loại đại khí phách. rơi xuống tần hạo bên người ngao linh mấy người cũng là từ trong thâm tâm cảm thán, thời gian và không gian pháp tắc tịnh sừng trên đời khó khăn nhất nắm giữ hai loại pháp tắc, không phải người có đại khí vận không thể trường khống, không nghĩ tới Thiên Huyễn Đại Đế lại cũng tinh thông, lại là cái đồ quỷ sứ chắn ét, rõ ràng là bọn hắn có lỗi với Lão đại một nhà nhưng khắp nơi nhằm vào lão đại, thực sự là đáng chết. Tiểu Tùng Cơ nắm đấm, tức giận nói: "Đoán chừng ngoại trừ lão đại một nhà, thiên gia không có một cái tốt." Tiểu Hắc cũng phụ hòa nói: "Tiểu Mập đứng ở một bên, không ngừng đốt lấy đồ ăn, đối bọn hắn vẫn rất không rõ ràng cho lắm. Đồng đồng, chúng ta cũng đi tranh đấu 100 người đứng đầu A, bây giờ nữa đối bên trên những tên ghê tởm kia mà nói, ta một cái tay đều có thể treo lên đánh bọn hắn." Ngao Linh tự tin nói: "Tiểu Hắc, các ngươi không đi đánh lôi đại sao?" Hành Cơ nhìn thấy Tiểu Tùng bọn chúng hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ, không khỏi tò mò hỏi: "Không có hứng thú, chúng ta đi theo lão đại liền tốt." Tiểu Hắc sao cũng được nói. Bọn chúng ba cái đối với mấy cái này chính xác không có hứng thú, Tiểu Tùng cùng Tiểu Mập chỉ cần có ăn ngon là được, những thứ khác bọn chúng căn bản vốn không quan tâm. Mà Tiểu Hắc là Thiên Lang trung thành nhất tùy Tùng, cho dù có cơ duyên to lớn, không có trời lang gật đầu, nó nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Người không đi?" Tiểu Hắc nhìn thấy ảnh cơ theo chân chúng nó một dạng, vậy mà đối với Lôi Đài cũng không có hứng thú chút nào dáng vẻ, không khỏi tò mò. "Ta, ta cũng không hứng thú." Ảnh cơ trên mặt không khỏi dính vào một vòng đỏ tươi, mặc dù rất nhanh liền lui đi, nhưng vẫn là không thể gạt được Tiểu Hắc cái kia tặc hề hề ánh mắt. "Kì hỉ, ảnh cơ tỷ" Kỳ thực ngươi vô luận là thiên phú hay là dung mạo cũng không so công chúa các nàng kém, làm gì lao trốn ở lão đại sau lưng à? Ta cảm thấy chỉ cần ngươi cố gắng một chút, lão đại chắc chắn ngăn cản không nổi. Tiểu Hắc tiến đến ảnh cơ bên cạnh, thạch hề hề nói, nhìn nụ cười khát thường hẳn bọn xấu con lừa nhiều tắc quái, chỉ ngươi nói nhiều. ảnh cơ mặc dù ngoài miệng tại bác bỏ tiểu hắc, nội tâm lại đắc ý kỳ thực từ chân vũ đại lục sau khi đi ra, nàng vẫn tại suy xét vấn đề này, tất nhiên lứa thích tại sao không đi tranh thủ đâu, ngược lại càng thêm chuyện không biết xấu hổ bọn hắn đều làm, còn có cái gì phải sợ? Vừa nghĩ tới tại Chân Vũ Đại Lục trong suối nước nóng chẳng cảnh, mặt của nàng vẫn là nóng hừng hực. Ngoan. Đúng lúc này, âm thanh lớn đem ảnh cơ từ trong thất thần kéo lại, nhưng là Thiên Lang cùng Thiên Đẳng chiến đấu đã bắt đầu. Lúc này Thiên Đẳng chính xác lợi hại, kể từ chủ thứ thân hợp nhất sau đó, chiến lực của hắn đã tăng mấy lần không chỉ, nếu là lúc trước Thiên Lang, không liệu mạng hết tất cả thủ đoạn, cơ hồ là không có khả năng thắng qua hắn. Nhưng Thiên Lang bây giờ cũng là Kim Phi tích bị, tại lần đầu tiên va chạm ở trong, Thiên Lang liền chiếm thượng phong, hắn chỉ lui về phía sau ba bước, nhưng Thiên Đẳng lại bị hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào lôi đài bảo hộ trận phía trên. Hắn tựa hồ nghĩ không ra Thiên Lang đụng thân càng như thế cường đại, Chủ thứ thân hợp nhất, không gì hơn cái này. Hắc hắc, Thiên Lang tay phải năm ngón tay khẽ vỗ, cảm thụ được cái kia sức mạnh mênh mông, không khỏi hăng hái. Thiên gia, ta trở về thời gian không xa, các ngươi chờ lấy. Nói quá không biết ngượng. Mặc dù phẫn nộ với Thiên Lang Nguyệt Thị, nhưng mà Thiên Đằng vẫn còn duy trì tỉnh táo, cùng phía trước Thiên Lang đụng phải cái tia thứ thân hoàn toàn khác biệt. Đang khi nói chuyện, Thiên Đằng trên thân nổi lên một tầng đất màu vàng ánh sáng nhạt, tầng tia ánh sáng nhạt rất là thần bí, mới xuất hiện liền ẩn giấu vào Thiên Đằng thể nội, theo tia sáng tiêu thất, Thiên Đằng khí thế cũng theo đó nước lên thì thui lên tai hôn dưới mắt, thiên lang nhìn thấy tì tì lũ lũ lực lượng thần bí lượn lờ tại thiên đẳng trên thân, thiên lang biết đó là phép tác sức mạnh. hôm nay ta liền để ngươi cái này con rơi nếm một chút thiên gia đế trải qua sức mạnh. thiên đẳng gào thét một tiếng, giống như một quả xoay tròn thiên thạch giống như vọt tới thiên lang, đáng sợ kia lực trùng kích, máy đến trên lôi đài không gian đều xảy ra một chút vặn mèo. cảm nhận được khổng lồ kia áp lực, thiên lang không dám thất lễ, dưới da thịt nổi lên nhàn nhạt kim mang, huyết lang hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện, hắn tự thân cũng hóa thân trở thành một đầu khát máu sói đói, nào về phía thiên đẳng. với giữa hai người lần va chạm đầu tiên giống như là hai quả thiên thạch đụng vào nhau giống như khơi dậy một vòng năng lượng đáng sợ gần sóng, xung kích phải lôi đài thủ hộ trận phát ra ken kết tông thanh. bọn hắn giờ phút này không có thi triển cái gì cao thâm kỹ pháp, cũng không có tê ra cái gì đáng sợ đồ vật, mà là hóa thân thành hai đầu khát mỏ manh thú, quyền quyền đến thị đánh lên. Phanh, phanh, phanh, đáng sợ quyền kinh khiến cho trung quanh bọn họ thổi lên từng trận cương phong, phiên trào năng lượng không ngừng đánh thẳng vào lôi đài thủ hộ trận, tựa như lúc nào cũng có thể đem bảo hộ trận xé rách đồng dạng, nhường đệ tử vây xem nhóm kinh hại không thôi. Lúc này bọn hắn mới biết được hai người này đáng sợ. Thiên Lang thì cũng thôi đi. Khu không người phế tích trận chiến kia, hắn người mới bá chủ chi danh đã chuyển khắp tổ vũ tiên cung tầng thứ nhất. Thế nhưng tiên đẳng phía trước thanh danh không hiền hách, không nghĩ tới cũng lợi hại như vậy. Đối mặt dạng này tiên đẳng, chính là hàn an hòa tô thụy tử đều thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt bên trong đều có nảy ra tộc không đơn giản chi ý nhưng mà, tiên đẳng lại như thế nào nổi tiên, cũng không nghĩ ra thiên lang tại khu không người bên ngoài gặp phải liêu thiên huyễn đại đế, càng thêm không tưởng tượng nổi thiên lang ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, kỳ thực đã trải qua hai năm chém giết. Hai người tại thời gian mười hơi thở bên trong liền đánh ra mấy ngàn quyền, càng đánh thiên đẳng càng là kinh hãi bởi vì cái kia màu vàng đất ánh sáng nhạt là của hắn huyết mạch thiên phú chủ phong ngự nhưng là không phải thuần túy phong ngự hắn có thể đem huyết nhục chi khu biến thành vũ khí mạnh mẽ nhất thậm chí có thể cùng thanh khí đối cứng mà tự thân không tổn thương thiên đẳng thi triển thiên phú thân thông tăng thêm thiên gia đế trải qua sau đó cường độ thân thể của hắn đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người nhưng mà thiên lang thế đại lực trầm nắm đấm vinh kích đến trên người hắn lại làm cho hắn có một loại cơ thể muốn sụp đổ cảm giác kết thúc chiến đấu đến cuối cùng thiên lang đột nhiên trên không trung một cái xoay chuyển bàn tay phải biến lớn một vòng hiện ra đậm đà kim mang đâm đầu vào một trưởng vô hướng thiên đẳng. Hắn một trường này đối với Thiên Đẳng tới nói, không khác một tòa núi lớn, bởi vì lúc này đúng là hắn lực cũ dùng hết lực mới không sinh chỉ lúc, căn bản ngăn cản được không được Thiên Lang một trường này. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mảnh đá nhao nhao, dùng đá xanh đắp lên, linh trận củng cố lôi đài trong chớp mắt liền bị Thiên Đẳng đập cái nát bấy. Lại nhìn Thiên Đẳng, cái kia đao thương bất nhập thân thể giống như là bị đánh xanh như đồ sứ đầy vết dạ, thể nội cứng rắn như sát xương cốt cũng đứt gãy vô số chỗ, thê thảm không thể thảm đi nữa. Phúc. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng Thiên Đẳng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm sen lẫn phá toái nội tạng tiên huyết. Hắn biết, từ hôm nay trở đi hắn đã không phải là thiên gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, bởi vì hiện trường thiên gia tử đệ còn có những cái kia lưu lại tổ vũ tiên cung thiên gia chấp sự đều đưa đây hết thể nhìn ở trong mắt, đại gia trong lòng đều có một cân đòn, nơi này tin tức sẽ hoàn chỉnh truyền về gia tộc, người bảng đệ ngũ thiên lang chiến thắng, thủ hộ tại bên cạnh lôi đài bên thánh nhân chấp sự lớn tiếng tuyên bố, lam thiên đằng bị người khiêng xuống đi sau đó, một cỗ lực lượng thần bí vọt tới, thiên lang dưới chân lôi đài thời gian mấy hơi thở liền khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước, nhường thiên lang tắc lưa không thôi, hắn biết lại là đại trận kia sức mạnh, tựa hồ tổ vũ tiên cung hết thể đều bị đại trận không chế cái này khiến thiên lang đối với tổ vũ tiên cung trận đạo sinh ra lòng hiếu kỳ mãn liệt nhìn thấy thiên lang sinh mánh như vậy vốn là đối người khác bảng đệ ngũ vị trí có ý tưởng người tất cả đều dừng bước chân lại nhao nhao đưa mắt về phía cái khác lôi đài thiên đằng biến thái như vậy người đều bị đánh tàn phế bọn hắn tính toán cái kia hành vẫn là cái nào mát mẹ ngốc đi đâu ầm ầm thanh âm đáng sợ vang lên lần nữa nhưng là một tòa khác lôi đài quyết định thắng bại thiên lang nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười bởi vì người kia là bị thụ yêu đội giết trương bách nam lão niên vĩ vũ rất lâu không thấy rất là tưởng niệm gần đây vừa vận rất tốt a Thiên Lang hướng Trương Bách Nam dựng lên một cây ngón tay cái, vui vẻ thăm hỏi: Ngươi là tên công tiếp, đợi chút nữa lại theo ngươi tính sổ sách. Trương Bách Nam nhìn thấy Thiên Lang chẳng những không có cao hứng, ngược lại mặt giận dữ, tựa hồ Thiên Lang đối với hắn có thù giết cha, mối hận cướp vợ. Nhìn thấy hắn bộ kia khuôn mặt, Thiên Lang nội tâm lộn bộ một chút, nghĩ thầm hàng này không phải là biết là huyết mạch quả chuyện A. Thế nhưng cũng không trách được ta hà, cũng không phải từ trong tay ngươi cướp. Thiên Lang nội tâm có chút vô tội nói. Ngay lúc này, Thiên Lang đột nhiên cảm giác hư không linh giới truyền đến một tia yếu ớt ba động, hắn cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện lại là viên kia kén lớn phát ra, nhưng hắn không hiểu đâu. Ở trên Thiên Lang đoạt lại đệ ngũ thời điểm, Thiên Hổ cùng Ngao Linh bọn hắn cũng đều tiến nhập trước 100, đang đưa ánh mắt về phía trước người. Mà lúc này đây, Tần Hạo đã đem hạng 7 đánh bại, làm ổ cũng lấy được tên thứ 10 tốt thành tích, để cho Thiên Lang giật mình không gì bằng hạng 9, người kia lại là trước đó bất hiện Sơn Bất Lộ Thủy xạ Sạ Dụ bi. Nhìn thấy Thiên Lang ánh mắt kinh ngạc, xạ Sạ Dụ bi cố ý khiêu khích một chút đầy đầu tóc vàng, rất là đắc ý nói: "Huynh đệ, như thế nào, vượn giả ta xoè à. Khoan hay nói, thật cố gắng đẹp trai. Hôm nay Sạ Dụ Tobie không có tan thành hình người, bảo lưu lấy hỏa viên nhất tộc hình thái. Nhưng là cùng trước kia một thân tóc đỏ khác biệt, lông của hắn phát đại bộ phận đều chuyển hóa trở thành kim sắc, thiên lang đó chừng, đây mới là hàng này hóa ra bản thể nguyên nhân chủ yếu. Đấu chiến thánh viên chính là viên trong tộc công nhận chiến lược đệ nhất, hắn hình thái đương nhiên cũng là viên tộc trong mắt đẹp trai nhất tồn tại, bây giờ xạ dụ tổ bị huyết mạch thức tỉnh, muốn khoe khoang một chút cũng hợp tình hợp lý. "Đệ tam giao cho ta." Ngao Linh tự tin nói, "Ta sẽ không tham gia náo nhiệt, có thể đánh đến 50 tên ta đã rất vui vẻ." Từ đồng mặt mỉm cười, vô cùng phàm mãn. Ở trên thiên lang dưới sự trợ giúp, từ đồng tu vi đã tăng lên mấy cái cấp bậc, chân vũ đại lục hành trình, thu hoạch của nàng cũng không nhỏ. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối cho rằng võ đạo không phải là của nàng lĩnh vực, không cần thiết ở trên đây tranh cường hào thắng. 464 thứ 464 trường cho ngươi để tỉnh một câu ca, cái kia muốn khiêu chiến tên kia. Thiên Hổ đi tới ca ca bên bờ lôi đài, nhìn về phía trước tòa thứ ba lôi đài, trong mắt hiện ra nhau nhau muốn thử thần sắc. Thiên Lang nhìn sang, phát hiện trên lôi đài ngồi xếp bằng một cái cao gầy thanh niên, hắn có một đôi mắt vượng, khóe mắt vẽ lấy kỳ quái phù văn, tu vi tại bán thánh cảnh cửu truyện, xem xét cũng không phải là bình thường người. Thiên Hổ, chớ có xem thường khu không ngợi thiên kiêu có chuyện ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ngươi có lẽ là đặc thủ, nhưng không thể nào là duy nhất đặc thủ. Thiên Lang nghiêm túc nói. đương nhiên, bọn họ là tại dùng thần niệm truyền âm, bằng không Thiên Hổ một cái tiểu ma hài tử muốn khiêu chiến người bảng đệ Tam, nhất định sẽ gây nên manh động, bởi vì người bảng trước ba đời bày tỏ ý nghĩa phi phàm. bọn họ đều là có thể đột phá thánh cảnh tồn tại, bất quá vì hậu tích bạt phát, mới một mực áp chế cảnh giới. đương nhiên cũng là vì mười năm nay một lần công khai thi đấu. tốt ta, vậy ta đánh đệ bắt đi, thoa con kia một thân thì mỡ, chắc chắn thắng đánh. Kỳ thực Thiên Hổ cũng biết cân lượng của mình. Kiêu chiến người bảng đệ tam hắn chính xác không có bao nhiêu chắc chắn, anh hắn tất nhiên nói ra lời nói này, vậy đã nói rõ người kia rất nguy hiểm. Nhìn thấy tất cả mọi người có một mục tiêu của mình, Thiên Lang tâm thần quyết định, đứng lên, là lúc này rồi kết cho hắn hạ độc cái kia đoạn bản sự hắn. Các ngươi nhìn, Thiên Lang chạy ra, hắn đây là muốn làm gì? Đệ tử thi đấu tiến vào sau cùng tranh đấu, ánh mắt của mọi người cơ bản đều nhìn chằm chằm trước mười lối đài, Thiên Lang bên này vừa có dị động liền bị người thấy được, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là ngoại chiêu trong các đệ tử đáng mặt bá chủ. Hắn, hắn hướng đi chính là người bảng đệ nhị, mục cháy đích lối đài. Có người kinh ngạc hô, cái này có gì kỳ quái cho thiên lang hạ độc cái kia bọn bản sự án hấp thủ sau màn kỳ thực chính là bộc trái còn đông bọn hắn bất quá là chân chạy thôi lấy thiên lang có thủ tất báo tính cách như thế nào lại vương tha bộc trái đúng vậy à tại phế tích trận chiến kia phụng niệm cùng cùng tang bị giết nếu như không phải bộc trái kịp thời xuất hiện còn đông cũng chắc chắn mất mạng Ngày đó ở hiện trường các đệ tử nói ra trận tướng cả kinh những cái kia không rõ ràng cho lắm ăn dưa còn chúng rơi mất đầy đất trong mắt lúc này bọn hắn mới hiểu được thiên lang cùng người bạn đệ nhị ở giữa còn có bậc này ấn đoán các ngươi nói giữa bọn hắn ai sẽ thắng Thiên Lang mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là quá non nớt. Nếu như lợi thêm một chút thời gian, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi. Ngươi biết cái giám, ngày đó buộc trái cứu còn đông thời điểm. Thiên Lang thế nhưng là đuổi theo, hắn tận mắt thấy buộc trái suýt chút nữa bị Thiên Lang đánh rơi trên mặt đất. 6. Bây giờ Thiên Lang đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến rồi tốt nhất, trung quanh gió thổi có lay tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Những người kia thảo luận tự nhiên cũng đã rơi vào trong thai của hắn. Mặc dù so với tiến vào chân vũ đại lục phía trước, Thiên Lang cường đại hơn nhiều, nhưng mà đối mặt buộc trái, hắn như cũ không dám phất lờ, không vì cái gì khác, chỉ vì đây là khu không người. Trưởng lão, đệ tử có một chuyện hỏi. Thiên Lang hướng trên đài cao ba vị trưởng lão thi lễ một cái nói. Chấp sự trưởng lão giống như không nghe thấy đồng dạng, bất vi sở động. Chấp pháp trưởng lão nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn liêu Thiên Lang một mắt, nhìn không ra hỉ ác. Chỉ có truyền công trưởng lão mỉm cười, nói nghe một chút. Lôi đài bên trong có thể phủ quyết sinh tử. Thiên Lang trực tiếp hỏi. Nghe được Thiên Lang lời nói, ba vị trưởng lão đầu tiên là sưng sở, truyền công trưởng lão chưa đáp lời, chấp pháp trưởng lão liền phá lên cười. Tiểu tử đủ cuồng vọng, nếu như ngươi có thể giết chết hắn, lão phu coi trọng ngươi một chút chấp pháp trưởng lão cái kia lạnh lùng khuôn mặt khó được có biểu lộ. đa tạ trưởng lão. thiên lang nói xong, không ở nói nhảm, trực tiếp bước vào buộc trái đích lôi đài. người bảng trước ba lôi đài chẳng những có đại trận bảo vệ, không gian bên trong so thiên lang trước đây lôi đài còn to lớn hơn, bởi vì nơi này là gấp không gian. người bảng trước ba đối chiến không thể coi thường, sân bãi tự nhiên muốn đại, không phải vậy không cách nào buông tay buông chân. buộc trái cùng ngày đó đánh lén thiên lang thời điểm một dạng, toàn thân áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn trời lan đến, hắn tựa hồ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. người so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, bất quá muốn thắng ta vẫn sớm điểm. Bục trái bình tĩnh nói, tựa hồ muốn nói một kiện chuyện rất bình thường, giống như đang dùng cơm thời điểm. Bà hôm nay đồ ăn mùi vị không tệ một dạng. Cho ngươi để tỉnh một câu, đem hết toàn lực, ngươi có một tí sinh cơ, bằng không chết. Thiên Lang cũng là một mặt bình tĩnh, dường như đang cùng Bục rỗ là việc nhà đầu dạng. Nghe nói Thiên Lang lời ấy, Bục trái đích ánh mắt cuối cùng lên một tia biến hóa, chăm chú nhìn Thiên Lang, muốn biết hắn đến cùng có cái gì sức mạnh, nhưng vô luận hắn nhìn thế nào đều không rõ cho nên không khỏi lắc đầu. Thương lãng, cùng trời Lang tâm ý tương thông, Trạm Thiên Đao cảm nhận được chủ nhân chiến ý, tự động ra khỏi vỏ. Thiên Lang tiếp lấy Trạm Thiên Đao. Chân to đệm mạnh, nền đá tấm lập tức nổ tung một cái hố to, người đã điện xạ ra ngoài. Chen, chói hai dốc mẹ tổ văng lên, Bộc Trái đích trưởng kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai điểm đến Liêu Thiên Lang núi đao phía trên, trong nháy mắt liền dừng lại chạm thiên đao thế đi. Đối với Bộc Trái đích kiếm thuật, Thiên Lang là thấy qua, đương nhiên cũng không nghĩ tới một đao liền có thể đánh trúng hắn, xúc thế đã lâu giấu chân to liền đạp về phía Bộc Trái đích phần bụng. Thấy qua Thiên Lang dùng không gian pháp tác đạp thương còn đồng, Bộc Trái như thế nào lại không để phòng hắn một chiêu này, ở trên Thiên Lang chân to vừa ngẩn một khắc này, Bộc Trái liền hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở Thiên Lang tầm mắt ở trong tiếp đó toàn bộ lôi đài liền lâm vào hắc ám, đây là có chuyện gì, nhìn thế nào không thấy. người vây xem nhìn thấy trên lôi đài dị biến không khỏi kinh hô lên, thiên lang cùng bục trái cũng là tổ vũ tiên cung một tầng nhân vật phong vân, bọn hắn một trận chiến này tự nhiên có thụ chú ý đây là bục tả sư huynh hắc ám pháp tắc, tiểu tử kia chết chắc. có bên trong chiêu đệ tử đắc ý nói, tựa hồ hắn cũng nắm trong tay hắc ám pháp tắc đầu dạng, bục trái lợi dụng hắc ám pháp tắc làm ra khói đen vô cùng đáng sợ, lại có thể ngăn cách thần thức, nhưng loại năng lực này đối với ngưng tụ ra thế giới phép tắc thiên lang tôi nói, bị vô hạn suy yếu, mặc dù thiên lang thần thức cũng nhận trở ngại, nhưng mà tại hồn dưới mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy một đạo trong bóng đêm mờ thân ảnh ầm ầm trong bóng tối đột nhiên phát ra trận trận tiếng sấm nổ chỉ thấy một đầu hắc long trên người lượn quanh kia lôi dẫn trong bóng đêm rời sông lấp biển mấy hơi thở hắc ám liền bị sụp tan trong võ đài hai cái thân ảnh tự nhiên cũng hiện ra thân hình thiên lang một tay mang theo trạm thiên ao hoàn hảo không chút tổn hại mà bục trái đích chân phải lại đen như mực phía trên ống quần cùng dày đều không thấy khí tức có chút hỗn loạn rõ ràng ăn phải cái lô vốn xem từ ngươi bụng trái đít hai cái ốc mắt đột nhiên hóa thành hai cái hắc động nhìn chòng chọc vào thiên lang thiên lang chỉ cảm thấy tâm thần một hồi chập chờn Tựa hồ muốn bị hút vào cái kia hai cái hắc động đồng dạng, nếu không phải hắn thần lực cường đại, đoán chừng nguyên thần đều sẽ bị hấp xả đi ra. Bất quá, muốn so thần lực lời nói, bụng trái thật đúng là tìm lộ người, Thiên Lang tu luyện thế nhưng là đại ngộng tiên quyết. Đi qua thượng đế sửa đổi đại ngộng tiên quyết so người mộng ra tu luyện còn muốn phần thú, tăng thêm Thiên Lang từ chân vũ trong đại lục sau khi ra ngoài, thần lực tăng mạnh, há lại sẽ sợ hắn. Bụng trái cái kia giống như như hố đen hai mắt nhìn thấy Thiên Lang sau lưng xuất hiện một mảnh tử khí, hai cái so ma bản còn lớn hơn con mắt tại trong tử khí mở ra, tiếp đó lộ ra một cái mũi to lường cùng một chương dữ tận miệng lớn tờ này quỷ dị mặt to đang theo dõi buộc trái, nhìn hắn cái kia rộng miệng mai biểu lộ, dường như đang châm chọc buộc trái đồng dạng. rất rõ ràng, thiên lang đại mộng tiên quyết lại tiến thêm một bước, bởi vì trước đó tại luyện hồn sơn núi thời điểm, phía sau hắn chỉ có thể xuất hiện một đôi mắt, còn không có lô mũi và miệng. Hẹ hệ buộc nhìn trái đến tấm kia gương mặt khổng lồ đang đối với hắn cười, tiếp đó hắn cảm giác tâm thần tựa hồ dừng lại trong máy mắt, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mà buộc trái lại kinh hãi muốn chết, tại thần lực so đầu phía dưới, hắn vậy mà thua, còn đối phương đạo. Nhưng không đợi bộ trái khai thác hành động, một cú cường đại sức mạnh liền đánh tới hắn Nguyên Thần áo giáp phía trên, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến hắn, lại làm cho Nguyên Thần của hắn một hồi lói lói. Hắn vội vàng ngưng thần chống cự, quả nhiên, đợt công kích thứ hai đánh tới, bộ trái đích Nguyên Thần lại là đau đớn một hồi, hơn nữa so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, hắn biết không thể lại tiếp như vậy, bằng không chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, bộ trái lăn khỏi chỗ, trên thân khói đen mờ mịt, hắn lại muốn lập lại chiêu cũ, trốn vào trong hắc ám. Nhưng tiên lang há lại sẽ nhường hắn được như ý, ngay tại bộ trái sắp biến mất thời điểm, một đạo khí tức lãnh liệt từ hắn lăn lộn phương hướng đánh tới. Phang. Bụng trái bị đụng thẳng, mà lúc này Thiên Lang sắc theo chạm Thiên Đao đang từ đằng sau chạy đến, cái kia lạnh lùng đao mang bổ về phía mặt của hắn, mắt thấy bụng trái liền bị chém thành hai khúc. Bành! một tiếng bạo hưởng, không có chờ Thiên Lang chạm Thiên Đao bổ tới, bụng trái cơ thể liền vỡ ra, hóa thành một cỗ khói đen, biến mất không thấy. Tự bạo, bất quá Thiên Lang lập tức liền gạt bỏ loại ý nghĩ này, hắn suy đoán đây cũng là hắc ám pháp tắc một loại diệu dụng, có lẽ là buộc ép trái đáy dương bản sự, nhưng Thiên Lang không có cuốn cuồng chút nào. Một cỗ cường đại sức mạnh lấy Thiên Lang làm trung tâm ra bên ngoài khuyết tán, đây là hắn lĩnh vực chi lực, bây giờ lĩnh vực của hắn đã kim phi tích bỉ bởi vì thiên lang thế giới quy tắc hấp thu liếu thiên huyễn đại đế thế giới bản nguyên chịu đến hư không linh giới trả lại thế giới của hắn quy tắc đã đã cường đại đến đi một lần phổ tình cảnh nếu không phải là có thánh nhân thành lũy hạn chế thiên lang cảm thấy chỉ là dựa vào lĩnh vực chi lực liền có thể nghiền ép buộc trái tại lĩnh vực chi lực lan tràn tới trình độ nhất định thời điểm thiên lang con ngươi đảo một vòng trên mặt đã lộ ra nụ cười rốt cuộc tìm được ngươi trảm thiên đao hướng về trên lôi đài cắm xuống ầm ầm lôi đài một chỗ trên đất chống phát ra một hồi to lớn bạo liệt thanh âm một thân ảnh màu đen lập tức hiện ra chân hình không phải buộc trái là ai Bục trái tựa hồ đối với Thiên Lang có thể nhanh như vậy tìm được vị trí của mình cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng bị chính là vì báo thù mà đến Thiên Lang sao lại cùng hắn giảng đạo lý? Chạm Thiên Đao phía trên đột nhiên tràn ngập ra một cỗ năng lượng đặc thù đột nhiên bổ ra ngoài Bục trái muốn trốn tránh nhưng chẳng biết tại sao lại trốn tránh không ra trong chớp mắt liền bị bổ trúng một đao lập tức tiên huyết bắn tung tóe nhưng nhường đám người kinh ngạc chính là Thiên Lang một đao này vậy mà không cách nào đem hắn chém thành hai khúc chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu Thi thân càng như thế cường đại lúc này Thiên Lang thật là giật mình Bục trái địch độc thân vậy mà hoàn toàn không thua gì hắn. Thật không hổ là khu không người thiên tiêu. Mà Bộc Trái tựa hồ cũng kinh ngạc với Thiên Lang Đao Ý, chẳng những nhường hắn không cách nào tránh ra, cái kia vô tận đao ý còn có thể đổ vào huyết đục của mình rất kinh mạch. Kết thúc. Thiên Lang đột nhiên cười lạnh nói, 465 thứ 465 chương Bộc Trái đền tội không tốt. Bộc Trái phát giác được không ổn, cơ thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh khói đen. Quả nhiên, tại hắn nổ tung sau đó, một tôn bước lên Hàn khí đỉnh ngọc đánh tới hắn vừa rồi đứng yên chỗ, Bộc Trái lần nữa ngưng tụ cơ thể sau đó, không dám dừng lại tại chỗ, bởi vì Thiên Lang đáng sợ kia đao ý đã phong tỏa hắn. Ở tại bọn hắn tầng thứ này tranh giành ở trong Một bước bước xéo bước sai, muốn một lần nữa lật về ưu thế chật vật vô cùng, bởi vì đối thủ sẽ không cho như ngươi vậy cơ hội. Quả nhiên, tại bộ trái tránh ra sau đó, một cái miệng khổng lồ bỗng nhiên từ sau lưng của hắn cắn sẽ tới, nhưng là Thiên Lang côn bằng linh thể, những thứ này đang cùng Thiên Đẳng trong chiến đấu chưa từng sử dụng thủ đoạn, Thiên Lang liên tiếp phát huy ra. Bộ trái biết, Thiên Lang lần này là thật muốn giết hắn, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ở nơi này liên hoàn sát chiêu ở trong, bộ trái mặc dù đáp ứng cần phải rất là miễn cưỡng, nhưng là nhường hắn từng cái bình yên vượt qua. Nhưng mà, ngay tại hắn mệt mỏi, hơi ngừng lấy hơi trong nháy mắt đó, Một tôn quanh quần tử khí viên đỉnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, bục trái vừa định tránh ra, lại bị cái kia trong đỉnh bắn ra một vệt ánh sáng cho quét đi vào, vô luận hắn như thế nào dây rựa đều không thể thoát đi. Bản mệnh khí? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có hai cái bản mệnh khí? Bục trái kinh hai muốn chết, nhưng mà hết thệ của hắn dây rựa đều là phi công, trực tiếp hôn độn tiên đỉnh bị hút vào trong đỉnh. Xuyên thấu qua cái kia hơi trong suốt nắp đỉnh, xem cuộc chiến tất cả mọi người có thể nhìn đến ở bên trong không ngừng dãy rựa cùng gầm thét bục trái, hắn đã thua, hơn nữa bị bại vô cùng triệt để. Lúc này Thiên Lang sớm đã thu hồi cái tia lạnh lùng đỉnh ngọc cùng chạm thiên đao. Hỗn Độn Tiên Đỉnh lơ lửng ở trước mặt của hắn, hấp thu Liễu Thiên Huyễn Đại Đế Thế Giới bản nguyên sau đó, Thiên Lang đã không cần đem Hỗn Độn Tiên Đỉnh nhặt nút, bởi vì hắn đem hư không linh giới tạm thời luyện vào Hỗn Độn Tiên Đỉnh ở trong. Hôm nay Hỗn Độn Tiên Đỉnh gánh chịu lấy một cái lớn như vậy thế giới, đừng nói bục trái, chính là trên đài cao ba vị kia Đại Thánh đều không thể xem thấu nó. A, bên trong Tiên Đỉnh truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Thiên Lang đang thúc giục động nguyên khí luyện hóa bục trái, hắn nhưng cũng nói muốn lấy bục tinh tỉnh kỳ vãi mệnh, vậy thì nhất định phải làm đến. Người này cùng Thiên Lang không oán không chịu lại dùng hồn độc loại này ác độc đồ vật như hại hắn, nếu không phải thiên lang kịp thời phát hiện, hắn cùng bên người tất cả mọi người đều phải tao thương, hơn nữa sẽ không có người báo thủ cho bọn họ. Đối với chuyện này, tổ vũ tiên cung cấp đại năng không có khả năng nhìn không ra, nhưng mà bọn hắn lại lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, hiển nhiên là không có ý định hỏi đến. đã như vậy thiên lang căn bản cũng không cần có chỗ lo lắng. thiên lang thôi động nguyên khí, không ngừng luyện hóa bục trái, làm bục trái đích nhục thân sắp sẽ vì cho buổi thời điểm, trên lôi đài đại trận đột nhiên nổi lên một hồi ánh sáng nhạt, một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức chế trụ hắt hỏa sức mạnh, dường như đang ngăn cản thiên lang luyện hóa bục trái nhìn thấy bực này tình huống Thiên Lang đột nhiên nhìn về phía đài cao lại phát hiện ba vị trưởng lao vẫn là như cũ một bộ không nhúc nhích bộ dáng Thiên Lang không khỏi nhìn về phía lôi đài đại trận chẳng thể trách bọn hắn không lo lắng nguyên lai có đại trận xem như ô dù không cách nào tại trong võ đài giết người Thiên Lang hơi cảm thụ một chút thủ hộ trận sức mạnh liền hiểu là chuyện gì xảy ra những thứ này linh trận hẳn là dự đoán liền bày ra một chút tiên cơ làm đệ tử gặp phải nguy hiểm thời điểm thủ hộ trận sức mạnh cũng sẽ bị kích phát bảo vệ bọn hắn an toàn tính mạng thật coi ta không có cách nào sao Thiên Lang tâm niệm vừa động Thuôn độn bên trong tiên đỉnh lập tức hắc hỏa tràn ngập, bụng trái cả người đều bị hắc hỏa thôn phệ. Trên người của hắn huyết nục đang không ngừng bị thiêu đốt, lộ ra xương nhiên mai cốt, tiếp đó lại tại lôi đài đại trận lực lượng dưới sự bảo vệ không ngừng cấp lại, như thế nhiều lần, bụng trái phản phất tại kinh lịch nhân gian thống khổ nhất cực hình đồng dạng. Hán Ma ơi, đây cũng quá tàn nhẫn. Thế ba, nhìn xem đều đau đớn. Thật là đáng sợ. Sáu, Đối mặt mọi người nghị luận, thiên lang bất vi sở động, tiếp tục thôi động hắc hỏa luyện hóa bụng trái, hôm nay hắn cùng đại trận này chống đối, hắn cũng không tin luyện không chết hàng này. Tiểu tử này đủ hung ác. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt mặc dù hoàn toàn như trước đây lạnh lèo, thế nhưng song như chim ưng trong mắt lại nhiều hơn một tia thưởng thức, tựa hồ rất tán đồng thiên lang phong cách hành sự. Bị buộc đến nước này, người tốt đến đâu đều sẽ biến thành má quỷ. Nhìn xem thảm như vậy vụ án phát sinh sinh, truyền công trưởng lão vẫn là bộ kia tử mi thiện mục bộ dáng, tựa hồ đây hết thảy đều ở đây dự liệu của hắn ở trong. Tiểu tử này không phải là đã sớm biết bảo hộ trận sức mạnh, cố ý đang hành hạ bộ trái A. Chấp sự trưởng lão não động tương đối lớn, bất quá sau đó lại lắc đầu nói, xem ra là thật muốn giết chết hắn. Đúng lúc này, thiên lang hỗn độn bên trong tiên đỉnh ma hỏa đột nhiên thay đổi. Tựa hồ lấy được cái gì vật đại bổ đồng dạng, thanh thế tăng vọt, hóa thành một đầu hỏa long trực tiếp cuốn đến rồi buộc trái đích trên thân thể. Không, theo buộc trái đích một tiếng rú thảm, hắn cả người nguyên khí đều bắt đầu cháy rừng, rực. Tiếp đó hóa thành một đống cho tàn, nguyên thần cũng tại hắc hỏa bên trong thành hư vô. Thiên Lang dọn dẹp hỗn độn bên trong tiên đỉnh cho tàn đưa nó thu hồi thể nội, tiếp đó làm không có việc gì phát sinh đồng dạng, xếp bằng ở trên lôi đài. Nhưng mà xem cuộc chiến các đệ tử lại hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới tại trong võ đài vậy mà thật sự có thể giết người. Năm trước đệ tử đại bị mính, mặc dù có chút đệ tử nhục thân bị người đánh nổ, nguyên thần sẽ rách cuối cùng đều sẽ bị đại trận ngưng tụ, lưu được tính mệnh. Nhưng mà đến Liêu Thiên Lang cái này, hắn lại có thể dùng bổn mạng của mình khí trực tiếp đem người lần chết, thậm chí có thể không nhìn bảo hộ trận sức mạnh, cái này quá nghe giận cả người. Bục trái thế nhưng là người bảng đệ nhị a, hơn nữa nghe nói là cái nào đó ẩn thế gia tộc thiên tài, không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc. Bộ phận bên trong chiêu đệ tử kinh ngạc nhìn trên lôi đài đống kia cho tàn, tựa hồ cảm thấy đây hết thệ cũng không chân thực, một vài bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, cứ như vậy sụp đổ, mà lại là bị một người mới cho đại ná. Tại Tiên cung bên trong tàn sát đồng môn đệ tử, các trưởng lão vậy mà không xuất thủ ngăn cản. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói kìa, bộc trái Mưu Hại Thiên Lang bọn hắn trước đây, hơn nữa phía trước Thiên Lang thế nhưng là hỏi thăm qua trưởng lão, giết hắn cũng là giết phi công, không cần gánh vác trách nhiệm gì xấu. Tại các đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc, Hàn thà trực tiếp đánh bại người bảng đệ tam, Ngao Linh khuất tại đệ tứ, Tô Thụy Từ thay thế Liêu Thiên Lang đệ ngũ, hạng sáu vẫn là Trương Bách năm. Ngoại trừ 6 vị trí đầu bên ngoài, phía sau 4 tên thì tại không ngừng là tranh đấu cạnh tranh, cuối cùng chỉ có Thiên hổ bảo vệ đệ bát, Trần Hạ bị bảng Vũ đánh bại, làm ổ cùng sạ vũ tổ bị đều rơi ra trước 10. Mà Ngọng Tiểu Vân lực lượng mới xuất hiện được tên thứ 10, nhường ra hỏa này đắc ý không thôi, bất quá xem như Mộng Đế hậu nhân, có thể có bực này thành tựu cũng hợp tình hợp lý. Thiên gia lần này xem như gãy, chỉ có thiên ý được mười 15 tên, mục gia cũng chỉ có một người tiến vào trước 20. Mười năm một lần đệ tử đại bỉ bính đến lúc này, thứ tự cơ hồ đã ổn định, lúc này thiên lang mới nhìn hướng tòa thứ nhất lôi đài. Đó là một người mặc áo trắng mang theo cái khăn che mặt nữ tử, nàng tư thái thon dài, yêu kiều thoát tha. Mặc dù không có ngao linh khoa chương đường con, thế nhưng có lỗi có lom dáng người nhìn rất là lịch sự tao nhã. Bất quá nàng ấy trong trẻo lạnh lùng khí chất, lại làm cho người ngắm mà lùi bước, chỉ có thể nhìn từ xa không thể tới gần. Cảm nhận được Thiên Lang ánh mắt, nàng mở hai mắt ra, nhìn sang. Thiên Lang chỉ cảm thấy cô gái kia ánh mắt giống như là hai thanh hàn băng hóa thành lưỡi dao đồng dạng, sắc bén lách liệt, cuốn lại cặp mắt hắn khó chịu. Hắn mở ra hồn mắt chống lại này cô rét lạnh mới tốt chịu chút. Nữ tử kia mỗi ngày lang vậy mà không cần tốn nhiều sức liền chống lại nàng ánh mắt, trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia hiếu kỳ cùng nhẹ nhõm, giống như là xác nhận sự tình gì bung xuống cái gì chấp niệm đồng dạng, nhường Thiên Lang không hiểu thấu. Cũng chính là cái này một tia cảm giác khó hiểu. Nhường Thiên Lang bỏ đi khiêu chiến ý nghị của nàng, Thiên Lang chính mình cũng không biết vì cái gì, bất quá trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác đánh bại lời của cô gái này tựa hồ không thích hợp. Tại xác nhận không người khiêu chiến sau đó, truyền công trưởng lao đứng lên bắt đầu tuyên bố thi đấu kết quả. Lần này đệ tử thi đấu đến đây là kết thúc, đối ứng ban thưởng sẽ thông qua tổ vũ đại trận phát ra đến các ngươi tổ vũ thạch bài ở trong. Ba ngày sau tiến vào trung tâm diễn võ trường, người bảng trước 10 đệ tử có thể lựa chọn khiêu chiến địa bảng. Khiêu chiến người thành công sẽ dựa theo bị người khiêu chiến thực lực, ban thưởng đối ứng tài nguyên tu luyện cùng thanh khí, cao nhất có thể thu được trung phẩm thanh khí. Và Trung phẩm Thánh khí a, truyền công trưởng lão vừa mới nói xong, hiện trường đệ tử lập tức liền trở nên huyên náo, cũng là đang thảo luận khiêu chiến sau khi thành công sẽ thu hoạch được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Tổ vũ tiên cung khen thưởng Thánh khí phẩm chất đến cỡ nào đợi các loại chờ, lại quên đi người bảng trước mười bên trong cũng không có tên của bọn hắn. Đáng tiếc ta vào không được trước mười, bảng không ta nhất định khiêu chiến địa bảng, tiếp đó cầm tới những tu luyện kia tài nguyên, nhất phi chúng tiên. Có đệ tử cơ năm đâm nói, đầu góc ngươi sợ là bị lừa đã a, người bảng trước mười ngươi cũng vào không được, dựa vào cái gì khiêu chiến địa bảng? Đồng bạn của hắn không chút lưu tình đâm xuyên hắn. Không nói lời nào ngươi sẽ chết ta. Tổ vũ tiên cung một chỗ, tam đại tôn giả đều rơi vào trầm tư. Sư Minh, tiểu tử này có chút tà dị a? Lực tôn giả mạnh thạch sờ lấy dầu quay nó nói. Ta cũng cảm thấy tiểu tử này khá là quái dị, cái kia bản mệnh khí ngay cả ta đều nhìn không thấu, chỉ có thấy được một mảnh hỗn độn. Hơn nữa cái kia lạnh đỉnh ngọc phía trên lây dính một tia ta xem không biết đạo vận. Cố Thanh cũng đưa ra nghi vấn của mình. Tiểu tử này lần trước ra ngoài nên lấy được một chút cơ duyên, cái kia bản mệnh khí trung thừa trở một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, tiểu thế giới kia nội tình chi thâm hậu chính là ta đều nhìn không thấu, chớ nói chi là các ngươi. Huyền Vũ bình tĩnh nói: "Vậy có phải muốn lên báo sư tôn?" Cố Thanh thận trọng hỏi: "Chuyện này sư tôn đã biết được?" Huyền Vũ trong mắt ánh mắt lưu chuyển, khó được lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Cái này sao? Sư tôn nói thế nào?" Nghe nói bọn hắn sư tôn vậy mà cũng chú ý đến rồi Tổ Vũ Tiên cung một tầng những tiểu tử này, Mạnh Thạch cùng Cố Thanh đều nghiêm túc, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Kẻ này sự tình, chớ quan hệ chớ ưu đãi, thuận theo tự nhiên. Cuối cùng Huyền Vũ còn bổ sung một câu: "Đây là sư phụ môn phái." Sư tôn vậy mà chú ý đến nơi này tên tiểu tử, còn không cho động đến hắn, điều này không khỏi làm Mạnh Thạch cùng Cố Thanh khiếp sợ không thôi. Đây chính là thiên cổ không có sự tình à? Sư tôn của bọn hắn thế nhưng là xưa nay sẽ không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Tất nhiên hắn chú ý, vậy đã nói rõ việc này không nhỏ. Kỳ thực có một việc huyền đốn không có nói ra, bằng không mạnh thạch củng cố thanh sẽ càng thêm giận mình. Đó chính là bọn họ tổ sư, vũ tổ cũng biết chuyện này. 466 thứ 466 chương dạ xi trở lại động phủ sau đó, thiên lang đi tới hắn lãnh địa trong linh điển. Bị hầu chờ người hầu nhìn thấy thiên lang đến, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Nhìn thấy thiên lang, bọn họ là vừa kinh hỉ lại là sợ, vui mừng chính là bọn hắn chủ nhân không có việc gì, sợ là bọn hắn yến tỷ nguy hại chủ nhân. Nếu như chủ nhân bởi vậy giận lây bọn hắn, vậy bọn hắn liền mạng nhỏ sẽ không bảo đảm. Đều đứng lên đi." Thiên Lang khẽ cười nói, nhìn tụi hồ tâm tình không tệ. Lam Bì Hầu bọn người lúc đứng lên, nhìn thấy một cái cao lớn nữ tử đứng tại Thiên Lang bên người, khi thấy rõ mặt mũi của nàng thời điểm, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, bởi vì người này chính là Yến Hồng. "Đại gia cố gắng làm việc a, chờ ta leo lên tầng thứ 2 thời điểm sẽ mang lên các ngươi." Thiên Lang nói với mọi người. "Đa tạ chủ nhân." Nghe được tin tức này, chúng người hầu đều té quỳ dưới đất, có thậm chí kích động đến toàn thân run rẩy. Tại Tổ Vũ Tiên Cung các đệ tử trong mắt, bọn hắn những người hầu này mệnh so thảo còn tiện, nếu như cùng chủ nhân không tốt, có thể nói vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tổ Vũ Tiên Cung tầng thứ 2 thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, đối bọn hắn những thứ này không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện người hầu tới nói, không khác tu luyện phúc địa, bọn hắn nằm ngộm cũng muốn đi lên. Như hôm nay lang tỏ thái độ nguyện ý dẫn bọn hắn, không khác cho bọn hắn hy vọng mới, bởi vì bọn hắn vốn là bởi vì tư chất quá kém mới bị vứt bỏ ở nơi này. Chờ Thiên Lang đi sau đó, bi hầu bọn người hứng thú vội vàng đem yến hồng vây ở trung tâm. Yến tỷ, ngươi không phải đã tự bạo bỏ mình đi, tại sao lại sống? Bì Hầu tâm cho sướng, không kiềm chờ đợi vấn đạo. "Đúng à, Yến tỷ mau cùng chúng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này chúng ta đều thương tâm chết." "Đúng vậy à, đặc biệt là Bì Hầu, đều vụng trộm khóc đến mấy lần, cùng một nương sao tựa như." Chúng người hầu mồm năm miệng mười nói. "Đi đi đi, các người mới nương môn, ta liền là quá muốn Yến tỷ." "Hừ." Nghe được có người bốc hắn hắn, Bì Hầu có chút thẹn quá thành giận nói. Trong khoảng thời gian này bọn hắn chính xác rất thương tâm, dù sao ngày bình thường Yến Hồng đối bọn hắn đều rất không tệ, bây giờ thấy Yến Hồng hoàn hảo không hao tổn trở lại bên cạnh bọn họ, tất cả mọi người cao hứng ghê gớm. Đây là chủ nhân cùng ta diễn một tuồng kịch, nếu như ngay cả mấy người các ngươi ngu xuẩn đều không gạt được đi, lại có thể nào lừa qua những người xấu kia? Tốt, nhanh chóng cho lão nương đi làm việc, thật vất vả đụng tới một cái hảo chủ tử. Nếu là ai dám lừa biếng, lão nương ta đánh gãy hắn chân chó. Tiễn Hồng một bên xua đuổi những thứ này ngày bình thường quan hệ huynh đệ tốt nhất tỉ mui, một bên cười mắng. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Tiễn Hồng rất vui vẻ cùng cảm động, bởi vì luôn luôn bất cầu nôn tiểu nàng, hôm nay cười đặc biệt rực rỡ. Thanh thật khai báo, ngươi vì cái gì không khiêu chiến người bạn đệ nhất người nữ kia? Ngươi rõ ràng có năng lực đánh bại nàng. Thiên Lang vừa trở lại đạo phủ. Liên bị bên cạnh nào ra ngao linh ôm lấy, cái kia thân thể mềm mại dán tại Thiên Lang trên thân, nhường hắn không nói ra được hưởng thụ. "Ngươi một cái danh ma quỷ quái, ngươi lai vẫn luôn đang ngó trưởng ta đây." Thiên Lang vuốt xuôi ngao linh mũi ngọc tinh xảo, bờ môi ở trên trán của nàng nhẹ hôn một chút nói, "Còn không phải sao, ta sợ ngươi lại cho ta quải mấy người tỷ bội trở về." Ngao Linh dễ môi nói, nàng mặc dù trong miệng nói như vậy, trong mắt lại một điểm ghen tuông cũng không có. "Ngươi nghĩ nhiều lắm." Nhìn thấy một bên tử đồng cũng có chút ánh mắt bất tiện Thiên Lang nhanh chóng đổi chủ đề, phía trước tại đánh lôi đại thời điểm ta phát giác được hư không linh giới bên trong có dị động, ta đi vào chút xem. Ta cũng đi." Ngao Linh cùng Tử Đồng Miệng Đồng thanh nói, hai người rõ ràng đều cho rằng Thiên Lang đây là đang kiếm cớ trốn đi. Thiên Lang biết xoắn suất ở nơi này trên chủ đề nhất định là chính mình ăn thiệt rồi, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói, mang theo hai nữ liền tiến vào hư không linh giới. Theo không ngừng dung hợp chân vũ đại lục cùng âm ma giới, hư không linh giới địa vực là càng lúc càng rộng lớn, Thiên Lang cảm thụ một chút, phát hiện bây giờ hư không linh giới chắc có gần phân nửa đồng vực lớn như vậy. Theo lý thuyết, bây giờ Thiên Lang nắm trong tay tương đương ba bốn yên quốc lớn như vậy thế giới, tăng thêm chân vũ đại lục cùng âm ma giới lời nói, Thiên Lang tương đương với một cái đại thế giới người thống trị nắm giữ lớn như vậy cái thế giới, hơn nữa ở đây cái gì cũng là chúng ta định đoạt, không cần lo lắng phía ngoài những cái kia người lựa ta gạt, thật tốt. Ngao Linh cảm thụ được hư không linh giới bên trong không khí mát mẻ cùng nồng nặc kia thiên địa linh khí, cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng. Vừa rồi nghĩ chất vấn Thiên Lang những lời kia trong nháy mắt liền bị nàng quên mất sạch sẽ. Từ Đông nhìn xem nàng cái này như hài đồng giống như hồn nhiên đại tỷ, nội tâm không khỏi thở dài, cái này có lẽ chính là cái này nam nhân tối mê luyến nàng địa phương a. Bảo Lưu lấy xích tự chi tâm, đối với mình nam nhân tuyệt đối tín nhiệm cùng ủng hộ. Cùng hai nữ tử chú ý không giống nhau, Thiên Lang vừa tiến vào hư không linh giới liên bị trong ruộng thuốc một vòng lục sắc hấp dẫn thứ này vậy mà thật sự có thể nảy mầm thiên lang đi tới ruộng thuốc trung ương nhìn xem cái kia đã lớn cao một thước lục sắc cây giống trên mặt lộ ra thần sắc thắc phấn, cái loại cảm giác này giống như là phát hiện cái gì không phải bảo bối đồng dạng cái này cây nhỏ khí tức thật tốt người a đây là cây gì ngao linh cái này tốt kỳ bảo bảo vừa nghe đến thiên lang thanh âm liền chạy tới đối trước mắt cái này quả kỳ dị cây nhỏ tiểu thụ cũng tràn ngập vào mò cái này chẳng lẽ chính là ngươi tại thạch phường cắt ra tới cái kia mảnh gỗ nhỏ từ đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì giật mình hỏi không tệ trước đây ta mân mê nửa ngày nó đều không có phản ứng thẳng đến ta cho nó chuyện bận hỗn độn nguyên khí thời điểm nó mới bắt đầu có biến hóa không nghĩ tới thật sự có thể nảy mầm trước đây thiên lang chính xác chỉ là hiếu kỳ loại đến trong đất cũng chỉ là thử một chút không nghĩ tới cái đồ chơi này thật vẫn sống, còn rất dài trở thành một cái cây loại khí tức này cùng ngươi khí tức trên thân có chút tương tự nhưng là lại không giống nhau tựa hồ nhiều hơn một tia thiên địa đại đạo ý vị từ đông đứng tại thiên lang bên người cảm thụ được cây kia mầm khí tức nói nàng là dược linh thánh thể lại có linh tộc tiên thiên linh quang đối với mấy cái này thiên địa linh vật vô cùng mãn cảm may mắn là trồng ở nơi này, nếu như trùng tại bên ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn tới vô số yêu tộc cùng tinh quái. Cây này nếu là từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới bảo vật, vậy khẳng định là viễn cổ trước đây đồ vật, giá trị chắc chắn không cách nào đánh giá. Ngao linh ngửi cười cây nhỏ tiểu thụ khí tức, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ, tựa hồ rất ưa thích loại khí tức này. Linh nhi, cây này khí tức tất nhiên đối với yêu tộc hữu dụng, vậy sau này ngươi ở đây bên cạnh tu luyện chẳng phải là sẽ làm ít công to? Thiên lang ôm ngao linh giao nhỏ nói, ta mới không cần đâu, ta liền muốn kể cần ngươi, ở bên cạnh ngươi tu luyện, tránh ngươi bị bên ngoài tiểu tỷ tỷ câu đi. Ngao linh nói xong. Nũng liễu tựa như ôm sát Thiên Lang hỗn thân, cái kia hồn nhiên bộ dáng, nhường Thiên Lang không biết nói nàng cái gì tốt, bất quá hắn tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bên người hắn những nữ nhân này bên trong, Ngao Linh cùng hắn là thân thiết nhất. Thiên Lang luốt cằm nhìn cây nhỏ tiểu thụ nửa ngày, cuối cùng móc ra từ Thiên Huyền Đại Đế chỗ lấy được khối kia tức ngữ, trực tiếp chôn đến cây nhỏ tiểu thụ bên cạnh. Vốn là Thiên Lang cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính, nhìn cái này cây nhỏ tiểu thụ sẽ có phản ứng gì, dù sao tức ngữ là thuộc thuộc tính bản nguyên chi vật, chắc đúng cây nhỏ tiểu thụ có chỗ giúp ích mới đúng. Quả nhiên tức nhưỡng vừa trôn xuống một hồi, cây kia cây nhỏ tiểu thụ liền run dậy, tiếp đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trưởng thành hai thước, ba thước, một trượng, mười trượng sáu. cái này quả kỳ dị cây tại một cái lớn trưởng quả đấm tức nhượng dưới sự trợ giúp, vậy mà trưởng thành một gốc cao trăm trượng đại thụ, nhường thiên lang bọn hắn tắc lười không thôi. Chơi à, lúc này mới đối rượu, liền trưởng thành dạng này, đây sẽ không là trong truyền thuyết ịt dạ xì si à? ngao linh giật mình kêu lên, đến cùng cái gì là ịt dạ xì? Si? thiên lang cùng tử đồng đều hiếu kỳ nhìn về phía ngao linh. Bọn hắn mặc dù đã từng nghe nói qua ít dạ xì si đôi câu vài lời, nhưng mà đối với loại này đồ vật trong truyền thuyết thật sự là biết được quá ít. Kỳ thực ta cũng chưa từng thấy qua cái gọi là ít dạ xì, si. chỉ là lúc nhỏ từng nghe cha ta nói qua, hắn nói vạn vật đều có hai mặt, có sinh thì có tử, có ánh sáng là phải có bóng đêm, liền xem như thế giới cũng đều có hủy diệt một ngày kia. Bất quá cũng có một chút thế giới ngoại trừ, đó chính là những cái kia có ít dạ xì cấm rễ đại thế giới. Ít dạ xì si sau khi lớn lên, không những có thể trở thành thế giới sống lưng, còn có thể cho một giới mang đến khí vận, chỉ cần ít dạ xì si không hủy diệt, thế giới mãi mãi cũng sẽ không tiêu vong. Ngao linh trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị, tựa hồ đối với ịt Dạ Sỉ rất là ước mơ. Một giới sống lưng, quá khoa trương đi. Thế giới kia cây sau khi lớn lên rốt cuộc có bao nhiêu à? Từ Đồng có chút hỏi một cách khó tin. Cái này ta cũng hỏi qua cha ta, hắn nói ịt Dạ Sỉ bản thân liền là một cái thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu cao bao lớn hắn cũng không biết. Bất quá nghe nói ịt Dạ Sỉ sau khi lớn lên, phía trên sẽ diễn sinh ra một chút chủng tộc kỳ dị, bọn hắn nghĩ là Ít Dạ Sỉ mà sống, cũng là Ít Dạ Sỉ thủ hộ giả. Đây đều là cha ta trở thành Long Vương sau đó. Tại Long Miếu kế thừa tiền tổ là cấn thời điểm mới biết được tin tức. Trước đó ta cảm thấy những thứ này chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra những thứ này dĩ nhiên cũng là thật. Ngao Linh nhớ lại tình cảnh lúc ấy nói, ta tin tưởng thật sự. Suy nghĩ một chút Thiên Huyễn Đại Đế liền biết, hắn một giọt máu liền có thể tại Đại Lục điểm hóa chúng sinh, tiếp đó truyền xuống phương pháp tu luyện, hắn còn xây dựng lên lớn năm đội ngũ, hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Chúng ta cùng vốn định tưởng không đến. Bên ngoài hắn có càng thêm thế giới đặc sắc, càng cường đại hơn tu giả, chỉ là chúng ta bị giam ở nơi này nho nhỏ trong lồng giam, không nhìn thấy thiên địa bên ngoài thôi. Thiên Lang trong mắt xuất hiện ước mơ thần sắc, Thiên huyễn Đại Đế xuất hiện, cho hắn mở ra vỗ một cái mới tinh đại môn. Vốn là hắn cảm thấy thế giới này chỉ có thần khởi đại lục cùng u minh chết giới, hiện tại xem ra, bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa trở lấy hắn đi xung sáo. Chính như thiên huyễn đại đế nói tới, thần khởi đại lục chỉ là một vùng phế tích, một cái lồng giam, mà bọn hắn chỉ là hết ngồi đáy giếng hết xanh. A, hư không linh giới dung hợp tốc độ tăng nhanh. Thiên Lang đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bởi vì nải cái cây? Hai nữ đều ngạc nhiên nói, xem ra đây là ít giả sử không có chạy thật không nghĩ tới tiện tay tại thạch phường bên trong cắt ra tới đổ vật lại là bực này nghịch tiên chi vật xem ra sau khi trở về chúng ta hẳn là nhiều đến thạch phường đi một chút cảm nhận được y dạ sỉ cái kia đập vào mặt khí thế minh ngông thiên lang cảm giác tâm thần chấn động chỉ cần hư không linh giới hoàn toàn dung hợp thiên huyễn đại đế lưu cho hắn hai thế giới thiên hạ chi đại hắn nơi nào không đi phải 467 thứ 467 trăm trương viêm đế hậu nhân y dạ xỉ sau khi lớn lên thật có thể diễn sinh ra những thứ khác sinh linh thiên lang tò mò hỏi bởi vì hắn nghĩ tới luyện hồn trong bách núi một linh tộc những cái kia đẹp quá đáng vật nhỏ sẽ không phải chính là y dạ xỉ diễn sinh ra tới à gia ta là nói như vậy, ta lúc đó cũng chỉ là làm cố sự tới nghe, ai biết là thật là giả. Ngao Linh cắn miệng nhỏ môi, có chút không xác định nói: "Không biết Mộc Linh tộc có phải hay không những sinh linh kia, lần này sau khi trở về ta chiếm được luyện hồn sơn núi đi một chuyến, cũng rất lâu không gặp thiên La Tiền Bối bọn họ, không biết bọn hắn sống có tốt hay không." Thiên Lang có chút hoài niệm nói. Mộc Linh tộc cảm hiểu bồi dưỡng linh thực, nếu như bọn hắn nguyện ý phân ra một bộ phận tộc nhân đến hư không linh giới phồn diễn sinh sống, kia đối Thiên Lang tới nói là thiên đại hảo sự, bởi vì hắn bên trong những có lấy mấy khối diện tích không nhỏ dựng điển đâu. Hư không linh giới linh khí dư giả Thiên Lang còn thỉnh thoảng còn có thể đến trong ruộng thuốc độ vào một chút hỗn độn bản nguyên khí, nếu có một linh tộc hỗ trợ trong trường lời nói, cái kia vài miếng dược điển tất nhiên sẽ trở thành một tọa con sống linh dược bảo hộ. Đến lúc đó, hắn luyện nhiều hơn nữa đan dược cũng không cần vì linh dược rầu rĩ. Luyện hồn sơn núi. Chính là trước đây ngươi hòa ảnh cơ té xuống cái chỗ kia sao? Nghe Tiểu Hắc nói ngươi còn ở chỗ này làm người nào vương. Nghe Thiên Lang nói đến luyện hồn sơn núi, Ngao Linh lập tức tới ngay hướng thú. Đúng vậy à, khi đó luyện hồn sơn núi là năm bẻ bảy mạng, ta chỉ là thuận thế mà làm, trở thành tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, cân bằng các phương thế lực tôi, không thể coi là thật. Thiên Lang sao cũng được nói, bất quá hắn không biết là, hắn không có quả thật, luyện hồn sơn núi vô số người tộc, hồn tộc cùng yêu tộc lại tưởng thật, một mực tại chờ mong hắn trở về. Vậy ta cũng phải đi xem một chút, Đồng Đồng cũng muốn đi. Ngao Linh một cái kéo qua Tử Đồng nói, bây giờ Ngao Linh thế nhưng là đáng mặt đại tỷ đại, chính là cường thế như Tử Đồng, đến rồi trước mặt của nàng, đều trở nên ngoan ngoãn, hoàn toàn mất hết tính khí. Đi, chúng ta linh nhi đại công chúa định đoạn. Thiên Lang ôm Ngao Linh cưng chịu nói, xác định ít ra xì thân phận sau đó, Thiên Lang tâm tình thật tốt. Khi bọn hắn đi tới cái kia từ từ vong chiến hào mang về kén trước mắt lúc, phát hiện nó vậy mà biến lớn rất nhiều, bất quá tương đối như thế, chúng quanh nó hỏa thuộc tính linh vật cũng toàn bộ đã mất đi linh tính. Thiên Lang cảm thụ một chút kén khí tức, im lặng từ trong nhẫn chứa đồ đem tất cả hỏa thuộc tính linh vật đều cầm ra đi, từng cái xếp tại nó bên cạnh. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng mà Ngao Linh cùng Tử Đồng cũng tự giác lấy ra mình hỏa thuộc tính linh vật, liền làm cái gì cũng không hỏi, bởi vì các nàng biết, Thiên Lang làm như vậy ắt hẳn có đạo lý của hắn. Người cơ duyên không nhỏ, căn cơ rất vững chắc, nhìn người có thể thủ vững bản tâm, chớ nên nhường đám tiền bối thất vọng kén bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nói giàn mua, lần này hắn cũng không có lựa chọn thần niệm truyền âm, mà là nói thẳng ra. Van bối xin nghe tiền bối dạy bảo, át hẳn không phụ chúng tiền bối, không phụ đại lục. Thiên lang cho kén thi lễ một cái, trịnh trọng nói. Còn có sáu. cái kia thanh âm giàn mua dừng lại một chút nói, cái kia gọi trương bách năm người trẻ tuổi nếu như gặp nạn, làm phiền ngươi trông nom một hai, lão hủ ở đây cảm ơn qua. Tiền bối nói quá lời, coi như tiền bối không nói, van bối cũng sẽ không khuân tay đứng nhìn, bởi vì hắn là van bối bằng hữu, xin hỏi hắn là ngài hậu nhân sao? Thiên lang nghi ngờ hỏi, hắn đúng là ta tỷ rồ thay huyết mạch vốn là ta cho là viêm tộc đã tuyệt hậu, không nghĩ tới a, trời cao đại ta không mỏng. cái kia thanh âm giản mua cảm khái nói, trong đó tựa hồ có câu vô tận chua xuất cùng cực cổ. tiên bối yên tâm, chỉ cần vãn bối còn có một hơi thở, liền sẽ không để hắn xảy ra chuyện. thiên lang lần nữa cho kén thi lễ một cái, nói như linh chém sắt. ngao linh cùng tử đồng nhìn thấy thiên lang cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng nhận lây nhiễm, cung kính hướng về phía kén thi lễ một cái, đồng thời đối với cái này kén thân phận càng thêm tò mò. tiên bối, ta đây hư không linh giới bọn hắn hẳn là điều tra không đến, muốn không để hắn đi vào cùng ngài gặp một lần. thiên lang hỏi dò kén bên trong lão nhân trầm mặc một hồi nói, thời điểm chưa tới, chờ ra khu không người rồi nói sau. Đại phôi đàn, hắn rốt cuộc là ai vậy? Không phải là trong truyền thuyết vị kia à? Không phải nói hắn đã về cõi tiên sao? Rời đi hư không linh giới sau đó, ngao linh cùng tử đồng không kịp chờ đợi hỏi. Mặc dù các nàng biết, coi như nói thẳng ra cũng không có việc gì, nhưng mà vì lý do an toàn, các nàng vẫn là lựa chọn mịt mờ đặt câu hỏi. Hắn là một vị chân chính anh hùng, hắn cứu vớt vô số người, nhưng khi hắn gặp rủi ro thời điểm, cũng không người cứu vớt hậu nhân của hắn, toàn bộ đại lục đều đối không dậy nổi hắn. Thiên Lang nhìn vương xa cố hương, có chút trầm trọng nói vậy mà thật là sáu. hai nữ kinh ngạc miệng đều được hình tròn các nàng vậy mà gặp được trong truyền thuyết đại nhân vật trong lòng minh bạch là được chúng ta vẫn là dành thời gian tu luyện a qua mấy ngày liền muốn khiêu chiến thánh nhân khiêu chiến vượt cấp có thể không qua loa được hướng chi đây là khu không người thiên lang thần sắc ngưng trọng nói đại phôi đàn đại sát lang ngao linh cùng tử đồng rất án ý cùng một chỗ bóp lấy liêu thiên lang bên hông thịt mềm trong mắt nhưng là xuân ý chẳng hợp rõ ràng thời gian dài như vậy phân ly, các nàng cũng đối trước mắt vị này tuấn giật phi phàm nam nhân tràn đầy tưởng niệm đang lúc thiên lang chuẩn bị mang theo hai nữ vào động phủ tiến hành cái tia cái gọi là lúc tu luyện Động phủ bên ngoài lại tới một vị khách không mời mà đến. Thiên Lang tiểu tử thúi, lập tức cho ta lăn lộn đi ra. Chỉ nghe thấy giống to một tiếng sau đó, bên ngoài liền truyền tới bình thường bịch bịch tiếng đánh nhau. Ảnh Cơ, nhường hắn lên đây đi. Thiên Lang đi tới động phủ trước trên bệ đá, nhìn thấy đấu ở chung với nhau hai người, không khỏi nở đủ cười, chương này trăm năm cũng là người thường hường tiếc mà a, nếu như hắn hạ tử thủ lời nói, Ảnh Cơ đã sớm bại. Cái nào khai ra ác bản ương, vậy mà lợi hại như vậy, không đi tham gia thi đấu, ngược lại ở nơi này cho tiểu tử thối kia làm tùy tùng, khốn tai. Chương Bạch năm bay xuống trên bệ đá. Còn Lưu Luyến không rời nhìn chằm chằm ảnh cơ vậy tuyệt sắc dung mạo, trong miệng nghĩ linh tinh đạo, tiểu tử thối kia một bụng ý nghĩ xấu, nơi nào tốt? Nhiều như vậy xinh đẹp nữ tu đều đi theo hắn, đơn giản không có thiên lý. Khi hắn nhìn thấy đứng tại Thiên Lang bên người Tử Đồng cùng Ngao Linh thời điểm, loại kia khó chịu liền càng thêm nồng nặng hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhìn cái gì vậy, đừng nghĩ để ý các nàng, các nàng đều là người của ta. Thiên Lang ra vẻ nghiêm túc nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Trương Bạch năm khó được mặt mày đỏ ửng. Lần trước ở trên Thiên Đế quảng trường gặp lại ngươi thời điểm, còn cảm thấy ngươi là một cái lao luyện thành tu nhân. Không nghĩ tới như vậy không giữ được bình tĩnh, trước đây không phải là cố ý trang cho mỹ nữ nhìn à? Thiên Lang sờ lên cầm nhìn trầm trầm Trương Bách năm chê cười nói, ngươi một cái Lang Tâm Cẩu phế đồ vật, còn không biết xấu hổ nói, hôm nay chúng ta phải thật tốt nói một chút. Trương Bách cuối năm tại nhớ tới hắn mục đích tới nơi này, thế là vén tay áo lên, nhìn trời lang trận tròn đôi mắt, một bộ muốn liều mạng với hắn tư thế. Được rồi được rồi, giả bộ lao sói với đuôi cái gì, ngươi cái gì liệu tính ta còn không rõ ràng sao? Nói đi, muốn mấy quả? Thiên Lang lời nhắc nói nhảm với hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, gia hỏa này không ngoài là biết hắn lấy được rất nhiều máu mạch quả mà xem như mùi nhử dẫn ra thụ yêu chính hắn, vợ mông đều bị đâm thủng, lại chỉ lấy được một khỏa, cuối cùng còn bị truy sát đến cựu tử nhất sinh, cảm thấy tâm lý không công bằng thôi. Hừ, tính ngươi thất thời, ít nhất phải cho ta một sáu. Không, hai khỏa, bằng không ta với ngươi không xong. Trương Bách Nam rối ra hai ngón tay, hung hăng nói. Kỳ thực chính hắn cũng có chút chột dạ, bởi vì coi như thiên lang không đi trích máu kia mạch quả, hắn một lần nữa sau khi quay về, cũng không cách nào hái càng nhiều, bởi vì những cây đó yêu nhất định sẽ để cao cảnh giác, hắn căn bản không có cơ hội thứ hai. Hắn nói muốn hai khỏa, là cảm thấy bực này lịch tiên độ vật. Thiên Lang nhất định sẽ có kẻ mà cả, chịu cho hắn một khóa cũng đã tính toán hào phóng. Đi, đừng nói nhảm, cho ngươi ba viên." Thiên Lang nói xong, liền mang theo ngao Linh cùng Tử Đồng đi vào động phủ, chờ Trương Bách năm sau khi đi vào, mới kích hoạt lên đan bất diệt cho hắn khối kia trận bài. "Cần phải cẩn thận như vậy sao?" Trương Bách năm nhìn chung quanh nói. "Chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là cẩn thận một chút hảo, loại sự tình này ngươi nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mới đúng." Thiên Lang nói xong, có ý riêng ý hưu sợ chỉ nhìn vị này, nhìn tướng mà bình thường bằng hữu một mắt. "Tiểu tử ngươi đầu bị lửa đá a?" Trương Bách Nam cảm nhận được Thiên Lang cái kia không giải thích được ánh mắt, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt kinh khởi một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền gió êm sóng lặng. Tiểu tử ngươi sẽ không thật bị lừa đã à? Vậy mà thật sự cho ta ba viên huyết mạch quả, ngươi chẳng lẽ không biết cái quả này giá trị? Cầm tới ba viên huyết mạch quả sau đó, Trương Bách Nam ngược lại có chút không thể tin được, bởi vì hắn mặt dày mày dạn tới dây dưa Thiên Lang, cũng bất quá là muốn đòi hỏi một khoản mà thôi. Kỹ thực nội tâm của hắn rất rõ ràng, Thiên Lang nhận được những huyết mạch này quả cùng hắn căn bản không có nửa viên đồng tử quan hệ, có thể cho hắn một khoản cũng đã là thiên đại ban cho. Chúng ta tới đều từ cùng một nơi châu đó tương lai cũng tại trong tay của chúng ta ta hy vọng tương lai chúng ta có thể trở thành cựu vai chiến đấu huynh đệ thiên lang nhìn xem trương bách năm hai mắt nói nghiêm túc trương bách năm cũng ánh mắt sáng quắc nhìn lại lấy thiên lang dường như đang xác nhận hắn đến cùng có mấy phần chân y nếu như ngươi nói là thật tâm lời nói trái cây này ta thu tương lai vô luận thế nào chỉ cần ngươi thiên lang một câu nói ta trương bách năm tuyệt không hàm hồ trương bách năm nghiêm túc nói nhìn hắn biểu tình kia giống như tại tuyên thệ đồng dạng Ta tin ngươi thiên lang mặt mỉm cười thẳng thắn nhìn xem trương bách năm đi trương bách năm kỳ thực cũng không phải loại kia ngả ngửa quái đàn nhân hắn ở bên ngoài tất cả biểu hiện cũng chỉ là hắn mậu sắc tự vệ thôi. Bởi vì hắn là viêm đế hậu nhân, là vị kia nhận hết khu không người bách hại đại nhân vật tử tôn. bọn hắn bộ tộc này người có thể sinh tồn xuống rất ít, chỉ cần tiết lộ thân phận đều sẽ bị khu không người thất tổ trong một số người trộm tới nghiên cứu, có thể nói bọn họ là thần khởi đại lục bi thảm nhất đế tộc. Lao niên, thiên lang đột nhiên gọi lại trương bất năm, nói nghiêm túc, ngươi cũng không phải một người, bọn hắn đều ở đây nhìn xem ngươi. Tương lai nếu như ngươi đã không người có thể tin, có thể lựa chọn tín nhiệm ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng nghe xong Thiên Lang mà nói, Trương Bách Nam cơ thể hơi run rẩy một chút, bất quá hắn cũng không quay đầu, chỉ là im lặng bước ra động phủ. Thằng đến Trương Bách Nam qua đến rồi động phủ bên ngoài, mới dùng có chút rung động thanh âm nói: "Gả tặng". Nghe được Trương Bách Nam âm thanh, Thiên Lang cười không nói, bất quá Ngao Linh cùng Tử Đồng đều tự đệ, Bây giờ nam nhân của các nàng tâm tình cực kỳ tốt. 468 thứ 468 Trương tệ Nhân Chi phúc cha ta đã từng nói, Viêm Đế là thần khởi đại lục tối đau buồn đại đế, hắn một đời đều ở đây chiến đấu, vì nhân tộc mà chiến, hơi lớn lục mà chiến. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tại đã bình định hắc cám loạn lạc sau đó. Hắn liền mất tích, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Không lâu sau đó, đông dưng một ngày hắn toàn bộ viêm tộc cũng đi theo biến mất. Ngao Linh không nghĩ tới, nàng thậm chí có may mắn nhìn thấy người trong truyền thuyết kia tồn tại, chỉ là cái kia đã từng đứng tại đại lục đỉnh cao nhất trên người, vậy mà luân lạc tới như vậy thê thảm hoàn cảnh, liền nhìn thấy mình hậu nhân cũng không dám nhận nhau, muốn nhờ cậy một cái hậu bối đến giúp đỡ chống non Viêm tộc không phải mất tích, mà là bị khu không người tổ cảnh đại năng tinh kế, nếu không phải thượng đế tiên tổ đẳng không xuất thủ tới, há có thể làm cho những này cẩm thú lớn lối như thế. Tiên Lang có thể tưởng tượng được, viêm đế ban đầu tình cảnh là biết bao gian khổ. Hắn cựu tử nhất sinh chưa từng người khu tổ cảnh đại năng trong tay trốn ra được. Tiếp đó mượn nhờ tử vong chiến hào dưới U Minh chi nhãn tránh thoát đối phương truy sát, lại bởi vì thương thế quá nặng, chỉ có thể lựa chọn biết bản. Hồi tưởng lại thần khư bên trong xoáy đại gia đôi câu vài lời, tăng thêm thượng đế tiên tổ đã từng để lộ ra một chút tin tức. Thiên Lang đã xác định, viêm đế đúng là từ U Minh quay về cường giả, tại thần khởi đại lục đột phá, tiếp đó đứng ở đại lục đỉnh cao nhất, khu không người tổ cảnh đại năng tốn công tốn sức tính toán hắn, đoán chừng chính là muốn phá giải hắn từ U Minh sau khi trở về đột phá nửa tổ cảnh, thậm chí tổ cảnh bí mật. Đây không phải một mình ngươi chuyện, ngươi không muốn cái gì đều nắm ở trên thân, ngươi còn có chúng ta, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu." Từ đồng ôm Thiên Lang một đầu cánh tay, giúp vào trên người hắn động tình nói. Nàng vô cùng rõ ràng Thiên Lang cái thúng trên người, gánh vác lấy ra kiểu, còn muốn tìm kiếm cha mẹ rơi xuống, bây giờ thượng đế cùng viêm đế đều đưa gánh nặng đặt ở trên người hắn, còn có vị kia cao thâm mật chắc thiên huyền đại đế, muốn Thiên Lang bang vội vàng tìm kiếm nữ nhi. "Tiên tâm đi, ta không sao, so với thượng đế tiên tổ cùng viêm đế, ta lưng mang những vật này căn bản không tính là cái gì." Theo trường thành, Thiên Lang hiểu được đại lục tân bí càng ngày càng nhiều của hắn tầm mắt cùng cách cục cũng liền càng lúc càng lớn, mặc dù không đến nỗi lớn đến có thể từ bỏ ra cựu tình cảnh, nhưng cũng không có trước đây như vậy cực đoan. Đêm đó, từ đồng vậy mà thần kỳ thuyết phục Ngao Linh cùng nàng cùng một chỗ phục thị Thiên Lang, nhường chú sói đạt được cớm lớn, cùng hai vị đẹp như thiên tiên bạn nữ chăn lớn cùng ngủ. Như hôm nay Lang đã ở vào bán thánh cảnh cựu chuyển viên mãn cấp độ, hắn lợi dụng hỗn độn tiên đỉnh kết hợp hư không linh giới thế giới quy tắc, áp chế tự thân ý vị, tránh cho bị thiên đạo phát giác, bằng không hắn căn bản không ngăn cản được chính mình bộc phá. Trước lúc này, Thiên Lang đang cùng Nao Linh cùng từ đồng kết hợp ở trong trong lúc vô tình khai sáng ra âm dương đại chu thiên loại này nghịch thiên phương pháp song tu bây giờ thiên lang thông qua âm dương đại chu thiên rộng mở thức hải của mình đem hắn đối với thế giới quy tắc không gian pháp tắc cùng sinh mệnh ý cảnh cẩm ngộ chia sẻ cho ngao linh cùng tử đồng để tăng cường các nàng nội tình để thăng các nàng đột phá thánh cảnh sát suất thành công loại này không có chút nào chống cự mở rộng cửa lòng là phi thường đáng sợ thì tương đương với đem chính mình thức hải hoàn toàn lộ ra ở đối phương trước mặt đối phương có thể biết được hắn toàn bộ bí mật nếu như đối phương trong lòng còn có ác ý mà nói hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn phá hư thức hải của hắn dùng một chút thủ đoạn bị cấm kỵ mà nói, còn có thể trong nháy mắt xoắn nát nguyên thần của hắn. Thiên Lang chịu đối với Ngao Linh cùng Tử Đồng mở rộng cửa lòng, chứng minh hắn đối với hai người là tuyệt đối tín nhiệm, hai nữ tự nhiên cảm động không thôi, đương nhiên cũng mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn. Cứ như vậy, ba người thần thức quấn giao cùng một chỗ, lẫn nhau chia sẻ lấy riêng mình cảm lộ cùng bí mật. Có lẽ là ứng câu nói kia cách luôn, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, Thiên Lang đem chính mình cảm ngộ chia sẻ cho Ngao Linh cùng Tử Đồng, cũng đã nhận được các nàng cảm ngộ. Tại ba người không giữ lại chút nào va chạm phía dưới, bọn hắn đều thu hoạch không ít, Thiên Lang cảm giác sinh mạng của mình ý cảnh càng thêm viên mãn. Tại thời khắc này, trên người của hắn khí huyết giống như lao nhanh Giang Hà đồng dạng, phát ra sóng lớn vô bờ thanh âm, đáng sợ kia huyết khí thậm chí xông ra đạo phủ, nếu không phải là có đại trận ngăn cách, đoán chừng lại sẽ kinh động đến một ít người hưu tâm. Một lần này tu luyện, ba người lấy được chỗ tốt cũng là to lớn, Ngao Linh cảm giác mình long hồn càng cường đại hơn, tựa như lúc nào cũng có thể hóa thân cự long, hoàn kích cựu trọng tiên. Ma Tử Đồng cũng không kém bao nhiêu, trên người nàng linh quang càng thêm hùng hực, giống như một cái đến từ tiên vực thánh nữ. Lần tu luyện này thu hoạch không nhỏ, xem ra khiêu chiến xong địa bảng sau đó, chúng ta đều nên tìm chỗ đả phá. Thiên Lang tu công hoàn tất vui vẻ nói, nhưng ngay lúc này hắn lại cảm thấy ti ti lũ lũ sắc khí, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh hai vị không được mạnh bài, đẹp đến mức giống như Bạch Ngọc điêu trác người đi ra ngoài nhi, phát hiện hai người nước kia bông bông mắt to đang hung tỵ theo dõi hắn. Các người không hảo hảo cảm ngộ lắng động một chút, đều chừng ta xong rồi đi. Thiên Lang có chút trượng nhị hòa thượng sờ lấy mũ nồi não, không biết hai vị này phu nhân tương lai đang dở trò quỷ gì. Ngươi một cái đại hỗn đàn, lại còn dám gạt chúng ta. Hai nữ nói xong, trực tiếp đem hắn té nhào vào trên giường lớn, một người cắn một cái vào hắn lôi thai. Hai vị cô nói mãi, có chuyện dễ thương lượng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Lang lòng có cảm giác, nhớ tới vừa rồi thần thức quấn giao sự tình, bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình hai cái này cô nãi nãi là thấy được hắn trong trí nhớ có liên quan ảnh cơ sự tình. Tại chân Vũ Đại Lục đem nhân ra ảnh cơ ăn, sau khi trở về lại làm không có việc gì mở dạng, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau nói. Ngao Linh cố ý giả trang ra một bộ hung ba ba bộ dáng, nhưng mà nhìn thế nào cũng là một bộ ngốc manh dáng vẻ khả ái, nhường Thiên Lang nhịn không được tại trên mặt của nàng hôn một ngụm. Ngươi một cái đại phôi đản, thành thật một chút. Ngao Linh ôm chặt lấy đầu của hắn. Chính là, ra một chuyến muôn liền mang một cái trở về, lại để cho ngươi ra ngoài mấy chuyến còn có. Hôm nay nhất định phải trị một chút ngươi cái tật xấu này." Từ Đồng cũng níu lấy Thiên Lang, hung hăng nói. Nhưng mà nhận được Liễu Thiên Lang dễ chịu Từ Đồng, trở nên càng ngày càng có linh khí, trên thân tầng kia trắng tinh huỳnh quang, để cho nàng nhìn giống như đến từ trên chín tầng trời tiên nữ đồng dạng, không dẫn người giữa khói lửa, coi như sinh khí cũng giống như nhau thanh khiết. "Ai, kỳ thực không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Kỳ thực Thiên Lang cũng rất xoăn suất, chưa từng người khu phế tích sau khi trở về, ảnh cơ mặc dù cũng cùng thường ngày, tại động phủ phụ cận thủ hộ lấy hắn, thế nhưng là vô tình hay cố ý tại xa lãnh hắn, cùng hắn giữ một khoảng cách. Thiên Lang minh bạch nàng ý tứ, liên cùng nàng tại chân vũ đại lục nói một dạng giữa các nàng quan hệ chỉ lưu lại tại chân vũ đại lục về tới bọn hắn thế giới này nàng thì sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách tiếp tục làm nàng tâm huyết hiểu được chân tướng sự tình sau đó ngao linh cùng tử đồng cũng không có hưng sư vấn tội chỉ là có chút thông cảm ảnh cơ nàng cùng thiên lang đã trải qua nhiều như vậy cùng một chỗ kỳ thực dễ hiểu đặc biệt là tử đồng mặc dù so sánh lại ảnh cơ sớm hơn gặp phải thiên lang nhưng mà khi đó bọn hắn liền bằng hữu cũng không tính cho nên thật muốn so đo mà nói tử đồng còn thuộc về kẻ đến sau ảnh cơ có chút chết đầu óc ta nói phụ không được nàng hơn nữa sau khi trở về nàng vô tình hay cố ý cùng ta giữ một khoảng cách ta theo nàng căn bản không nói nên lời thiên lang mặc dù một đường huyết sắt đến nay nhưng ở trên chuyện nam nữ hắn cũng không có quá nhiều chú ý có thể nói là một cái chim non hơn nữa trong tiềm thức hắn còn có chút trở dạng bởi vì hắn chính mình đều cảm thấy chính mình hoa tâm giống ngao linh tiểu hàn cùng tử đồng dạng này nữ hải có thể có được một cái cũng đã là thiên đại phúc phận nhưng hắn vẫn hưởng hết tề nhân chi phúc còn muốn tăng thêm một cái ảnh cơ mà nói trong nội tâm hắn kỳ thực là có chút mâu thuẫn nhưng mà nam tử hắn đại trượng phu tất nhiên làm liền phải nhận mặc dù thời điểm đó cơ thể đều không phải là bọn họ Nhưng mà ý thức nhưng đều là bản thân bọn họ, cho nên hòa ảnh cơ sự tình hắn là ỷ lại không xong, cũng không thể ỷ lại. Ảnh cơ chuyện giao cho chúng ta a, bất quá chỉ cái này một lần, không thể nhiều hơn nữa. Từ Đồng hung hăng bóp lấy Thiên Lang nói, giống như là một cái nổi giận tinh linh, trong mắt nàng nghiêm túc lộ ra nàng chân tâm thật ý tuân mệnh, cô nãi mãi. Thiên Lang chỉ có thể cầu xin tha thứ, hơn nữa cái này cũng đúng là sự chân thật của hắn cảm thụ, hắn không muốn lại hái hoa ngắt cỏ. Quay về chính đề, còn có ba ngày thời gian, các ngươi còn áp chế ở a? Thiên Lang vấn đạo. Ta có linh tộc tiên tiên linh quang, không có vấn đề từ đồng treo chọc cùng với chính mình như tơ mái tóc rất là tự hào nói ta có tổ long chi huyết cũng còn có thể áp chế ngao linh không rõ ràng cho lắm nhìn lên trời lang không biết hắn muốn nói cái gì bây giờ hư không linh giới đang tại dung hợp lao tổ tông âm dương hai giới thế giới quy tắc tại dung hợp thời điểm pháp tắc khí tức rõ ràng nhất cảnh giới của chúng ta cũng đã viên mãn ta cảm thấy có thể tại pháp tắc cùng ý cảnh phía trên hạ điểm công phu dạng này có thể tăng thêm phần thắng của chúng ta thiên lang nói nghiêm túc ừ ở thế giới dưới cây tu luyện tốt nhất ngao linh hưng phấn ôm thiên lang nàng kỳ thực vẫn luôn nghĩ tại ị dạ xỉ phía dưới tu luyện chỉ là không nỡ cùng Thiên Lang tách ra mà thôi. đang có ý đó. kế tiếp trong 3 ngày, Thiên Lang mang theo tử đồng cùng Ngao Linh, một mực tại ít dạ xỉ phía dưới tu luyện. kể từ ít dạ xỉ dài đến trăm trượng sau đó, nó tốc độ phát triển bắt đầu chậm lại, nhưng là lấy mỗi ngày một thước độ cao đang trưởng thành lấy. theo ít dạ xỉ lớn lên, Thiên Lang cảm thấy hắn đối với thế giới quy tắc lĩnh ngộ càng thêm cát sâu. hơn nữa hư không linh giới thiên địa linh khí mỗi ngày đều tại biến hóa, càng lúc càng giống một phương đại thế giới. kỳ thực không chỉ là Thiên Lang hư không linh giới, chính là cùng nó tiếp giáp chân vũ đại lục cùng âm ma giới cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chẳng những linh khí trở nên nồng nặng, bọn hắn còn cảm nhận được thế giới quy tắc khí tức. Thậm chí có người đang đột phá đại cảnh giới thời điểm, nên đón Liêu Thiên Kiếp. Ngoại trừ trước đây Thiên Lang tại chiếm dụng một ngày cơ thể thời điểm dẫn tới hôm khác kiếp bên ngoài, Chân Vũ Đại Lục tu giả dẫn tới thiên kiếp, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, nhường Chân Vũ Đại Lục dân bản địa kích động rất lâu. Chuyện giống vậy cũng xuất hiện ở âm ma giới, ma hoàng chính là Thánh Võ cảnh đỉnh phong cường giả, nghĩ tự nhiên so với người khác nhiều, hắn tìm được cánh cửa hắc ám vị trí, phát hiện cánh cửa hắc ám biến mất, thế nhưng là nhiều hơn một đầu màu xanh lá cây thông đạo. Hắn từng để cho một ít ma thú đi lên cái lối đi kia thế nhưng chút ma thú lại tại trong nháy mắt bị trên lối đi quy tắc chi lực vanh kích trở thành một phấn, thế là hắn không còn dám lỗ mãng. bất quá ma hoàng cũng không có bởi vậy rời đi, mà là lặng lặng xếp bằng ở thông đạo bên ngoài tu luyện, bởi vì nơi này thiên địa linh khí so âm ma giới địa phương khác càng thêm nồng đậm, hơn nữa quy tắc khí tức cũng càng thêm rõ ràng. ma tộc các con dân mặc dù không biết ma hoàng có chủ ý gì, nhưng mà bọn hắn cũng cảm nhận được thông đạo phụ cận linh khí nồng nặc, nhau nhau xếp bằng ở ma hoàng đằng sau đi theo tu luyện. 469 thứ 469 chương âm dương thành làm ngao linh cùng tử đồng đấm chìm tại trong tu luyện thời điểm thiên lang thần thức lan tràn ra ngoài thần đấu đến rồi toàn bộ hư không linh giới ở trong hư không linh giới là thiên lang tạo dựng ra tới cùng hắn thần thức ý niệm tương liên hắn trong này thần du cùng tại hậu hoa viên nhà mình toàn bộ không khác thông suốt hơn nữa hư không linh giới thế giới quy tắc là thiên lang phát tắc, cho nên hư không linh giới bên trong hết thể biến hóa cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn ở trên thiên lang thần thức rơi xuống dạ sỉ phía trên lúc hắn ở nơi này khỏa đại thụ che trời bên trong cảm nhận được một cái u mê ý thức mặc dù còn rất yếu ớt nhưng mà đã có thể biểu đạt hỉ nộ ai ố những tâm tình này Cái kia yếu ớt ý thức tựa hồ cảm nhận được Liêu Thiên Lang tồn tại, chuyến ra một hồi vui sướng cảm xúc, nó tựa hồ rất ưa thích Thiên Lang, loại cảm tình này vô cùng thuần túy, giống như là mới sinh hải nhi thuần túy nhất một loại bản năng. Thiên Lang biết, cái này hẳn cùng hắn Hỗn Độn Bản Nguyên có liên quan. Bởi vì Ít Dạ Sĩ cũng có Hỗn Độn Bản Nguyên, hơn nữa nó sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì nhận được Liêu Thiên Lang Hỗn Độn Bản Nguyên khí trợ giúp. Nếu bị Thiên Lang từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới nó, không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn mất đi linh tính, cuối cùng mất đi cơ hội sống còn. Bây giờ Ít Dạ Sĩ ý thức ở trên Thiên Lang trên thân cảm nhận được Hỗn Độn Bản Nguyên khí hơi thở. Tự nhiên là cảm thấy thân cận. Bất quá Thiên Lang cũng biết, cho dù Ịt Dạ Sĩ có ý thức của mình, cũng không cách nào hóa thành hình người. Bởi vì nó là Ịt Dạ Sĩ, là có thể trở thành thế giới sống lưng tồn tại, nó muốn hóa thành hình người, cần hao phí tài nguyên không thể đo lường, liền xem như vô tận một giới linh khí cùng tài nguyên đều làm không được. Trừ phi nó có thể cắm dễ tại vũ trụ thương không ở trong, hấp thu tinh không chi lực hoặc hủy diệt mấy cái thế giới, thôn vệ năng lượng của bọn nó mới có khả năng. Giờ đi Ịt Dạ Sĩ phía sau, Thiên Lang thần thức tại hư không linh giới trung du đi lại, tại dược điển phía sau hai ba dặm bên ngoài trong một rừng cây, hắn nhìn thấy một dòng suối nhỏ bên trên tảng đá. Ngồi xếp bằng một cái kim đại đuôi ngựa nữ áo xanh hải. Bây giờ nữ hải kia đang nhắm mắt, đắm chìm tại tu luyện ở trong. Một cây xanh biêng biết cây trúc lơ lửng tại trên đầu của nàng vương. Bây giờ cái kia xanh biếc cây trúc đang chậm rãi chuyển động, theo nó chuyển động, đậm đà thiên địa linh khí hội tụ đến cây trúc phía trên, tạo thành một cái linh vụ vòng xoáy. Tiếp đó chút xuống đến trên người cô gái, nữ hải điên cuồng vận chuyển công pháp, luyện hóa những linh khí này. Khi cô bé thu công sau đó, lòng có cảm giác, nhìn trung quanh. Mấy ngày không thấy thanh nhi tu vi tăng trưởng a cũng đã đến thần vũ cảnh sáu tầng. Thiên lang nhìn thấy thanh nhi tu luyện tình hình tâm tình chập trần rồi một lần, cư nhiên bị nha đầu này cho phát giác, dứt khoát liền ngưng kết ra một đạo linh khí cơ thể đi ra. thiếu gia, nhìn thấy trạng thái linh thể thiên lang, thanh nhi trong mắt bắn ra thần thái khác thường, rõ ràng vô cùng vui vẻ, nhưng nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm xúc lại thấp đứng lên. kỳ thực mục sáng sớm liền bị khát tam gia người hạ độc hại chết, ta bất quá là bị cao nhân đánh vào nhục thể của hắn, tạm thời thay thế hắn mà thôi, cái kia một chuyến cũng coi như là báo thủ cho hắn, cho nên ngươi cũng không cần quá để ý. thiên lang an ủi, cái kia xấu, vậy ta còn có thể gọi ngài thiếu gia sao? thanh nhi thận trọng hỏi tính toán, ngươi vẫn là bảo ta công tử a, dù sao ta không phải là mục tiên. Thiên Lang thở dài nói, nha đầu này tại chân vũ đại lục đưa mắt không quen, tựa hồ hơi quen điểm người cũng chính là hắn. Bất quá để cho nàng tự mình trong này tu luyện cũng chính xác không phải là một cái chuyện. Ngươi trước cố gắng tu luyện, qua mấy ngày ta mang ngươi đến thế giới của chúng ta bên trong đi xem một chút. Ngày bình thường không có chuyện cứ đợi ở chỗ này tu luyện a. Thiên Lang nhìn xem thanh nhi, suy nghĩ một chút nói, nhưng mà ở đây trống rỗng, một người quá nhang chán. Thanh Nhi có chút ủy khuất nói mặc dù hư không linh giới bên trong còn có rất nhiều thiết cốt con kiến nhưng mà bọn chúng dù sao không phải là nhân loại hơn nữa thanh nhi theo chân chúng nó cũng không quen cái này dễ xử lý chân vũ đại lục cùng âm ma giới từ đầu đến cuối cũng là muốn cùng ta hư không linh giới dung hợp lại cùng nhau ta thẳng thắn trước tiên tại hư không linh giới bên trong thiết lập một tòa thành trì tiếp đó khai phóng lượng giới thông đạo nhờ lượng giới cư dân có thể giao lưu vũ đắp nhau mà ngươi liền xem như thành chủ phụ trách giúp ta quản lý tòa thành trì kia như thế nào thiên lang nhìn trước mắt thiếu nữ khẽ cười nói ta chợt vừa nghe đến tin tức này thanh nhi có chút không biết làm sao Có chút không tự tin nói, ta một cái tiểu nữ hải, làm được hả? Trước đây ngươi nhỏ yếu như vậy, liền mục nhà những cái kia hung thần ác sát thủ vệ cũng không sợ, bây giờ ta để cho ngươi chấp trưởng quyền sinh sát, ngươi có gì phải sợ? Thiên Lang sở lấy thanh nhi cái đầu nhỏ khuyên bảo nàng, dạng như vậy giống như đối đãi mình thân muội muội đồng dạng. "Ân, vậy ta hết sức nỗ lực." Thanh nhi mặc dù có chút sợ hãi, nhưng tuổi hồ vô cùng tín nhiệm Thiên Lang, hơn nữa nàng cũng không phải vậy tiểu nữ hải, trước đây mục thiên khắp nơi bị người ta bắt nạt thời điểm, chính là cái này tiểu cô nương xuất sứ chỗ che chở hắn. "Ngươi yên tâm, tại hư không linh giới bên trong." Ta quyết định, ai dám làm loạn trực tiếp giết chính là. Hơn nữa ta sẽ ở trong thành bố trí một tòa đại trận, đến lúc đó trận kỳ giao cho trong tay của ngươi, coi như ta không tại, ngươi cũng có thể trưởng trong thành sát phạt. Tất nhiên tiên Lang muốn cho lượng giới dung hợp, cái kia lượng giới thổ dân thủy chung là muốn gặp nhau. Trước tiên thiết lập một tòa thành trị nhường song phương trao đổi một chút, đúng là một ý đồ không tồi. Tiểu Sáu, công tử yên tâm, chưa ăn qua thịt heo, nô tỷ còn không có gặp qua heo chạy đi. Công tử làm việc quả quyết, từ trước tới giờ không dây dưa dài dằng, nô tỷ cũng không thể ném đi ngại khuôn mặt không phải. Nghe Liễu Thiên Lang lời nói, Thanh Nhi đột nhiên tự tin đứng lên hơn nữa nàng cũng sẽ không xoắn xuýt thiên lang đến cùng phải hay không thiếu gia của nàng cũng không phải nói nàng không nhượng cũ mà là nàng càng hiểu rõ cảm ơn bởi vì nàng vô cùng rõ ràng nếu như không phải thiên lang xuất hiện nhà nàng thiếu gia thủ tuyệt đối báo không được hơn nữa nàng cũng sẽ bị cái kia đáng giận địch đan sư ngâm chế thành dược nô đến lúc đó nàng càng thêm sống không bằng chết người là nói xấu ta là heo sao thiên lang giả bộ cả giận nói a nô tỳ không phải ý thứ này nô tỳ chỉ là xấu thanh nhi sốt rồi nói nhưng lại không biết nên như thế nào giảng giải hảo ha ha đi đùa với ngươi Về sau cũng đừng mở miệng một tiếng nô tỳ, người bên cạnh ta không có nô tỳ, tự tin điểm, thiên phú của ngươi cũng không kém. Thiên Lang vô vô đầu nhỏ của nàng ăn mũi. Ân, đa tạ công tử. Thanh nhi ăn mũi rồi một lần bộ ngực đầy đạn, tựa hồ dọa cho phát sợ. Đang lúc Thiên Lang tại hư không linh giới bên trong thần du thời điểm, ảnh cơ nóng nảy đi vào động phủ của hắn, bởi vì ba ngày thời gian đã qua, càng bảng khiêu chiến thi đấu liền muốn bắt đầu. Bất quá nàng tiến vào động phủ phía sau, chỉ thấy một tôn tím ánh ánh đại đỉnh lơ lửng ở trên Thiên Lang trong thạch thất, từng sợi khí tức huyền ảo lượn lờ tại đại đỉnh trung quanh, cái kia mên ngông khí tức nhu nhuyễn, cơ cảm thấy nàng đối mặt không phải một tôn định, mà là một cái thế giới. Gia hỏa này đang dở trò quỷ gì, lúc này còn chưa có đi ra. Ảnh Cơ nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia lo láng xung, nhưng lại không biết nên như thế nào liên hệ Thiên Lang, Gia hỏa này tiến vào tiểu thế giới tu luyện cũng không nói với nàng một tiếng. Lúc này Ảnh Cơ có chút hối hận, phía trước không phải một mực né tránh hắn. Ảnh Cơ mặc dù không nhìn thấy trong tiểu thế giới tình hình, nhưng mà Thiên Lang lại có thể phát giác được Hỗn Độn Tiên Đỉnh ra tình huống, dù sao Hỗn Độn Tiên Đỉnh là của hắn bạn Mệnh Khí, hơn nữa hư không linh giới tạm thời được tu tại Hỗn Độn Tiên Đỉnh ở trong. Bận làm việc một ngày, cuối cùng làm xong Về sau tòa thành trì này liền tiêu âm dương thành a." Thiên Lang phủi tay nói, hắn bỏ ra thời gian một ngày, lợi dụng thế giới quy tắc tại hư không linh giới ở trong thành lập một tòa thành trì, bởi vì Thiên Lang là giới chủ, căn bản vốn không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực, liền để tòa thành trì này đột ngột từ mặt đất mọc lên, thời gian của hắn chủ yếu tiêu vào bố trí linh trận phía trên. "Công tử, người khác kiến tạo một tòa đại thành trì, không muốn biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, người động một cái ý niệm một tòa thành trì liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật lợi hại a." Thanh nhi trong mắt lập loè sùng bái tia sáng, bội phục nói, "Bởi vì ta là giới chủ a, ở đây ta nói ra tức pháp, đây có cái gì kỳ quái đâu, trận này kỳ ngươi giữ lại, về sau chỉ cần có người tiến vào trong thành, ngươi đã có quyền sinh sát. Thiên Lang mỉm cười đem một cây trận kỳ vứt xuống Thanh Nhi trong tay. Đại Tạ công tử. Thanh Nhi mừng rỡ tiếp nhận trận kỳ, yêu thích không buông tay, nàng sinh ra chính là một cái tiểu nô tỳ, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể đương ra làm chủ, hơn nữa còn là châu bọt như vậy chủ tử. Thanh Nhi, hồi hồn, chúng ta nên đi ra rồi. Thiên Lang điểm một cái Thanh Nhi đầu nói, cô nàng này không biết đang suy nghĩ gì, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Cùng ngày Lang mang theo ba nữ hải tử xuất hiện ở động phủ cửa thời điểm. Thiên hổ cùng Tần Hạ bọn người đã sớm chờ ở đó. Xuất phát. Ở trên Thiên Lang dẫn dắt phía dưới, một đám người mênh mông quần quần hướng Tổ Vũ Tiên Cung trung tâm đi đến. Tổ Vũ Tiên Cung trung tâm có hai tòa thật lớn quang môn, một tòa thông hướng Tổ Vũ Tiên Cung tầng 2, một tòa thông hướng Tổ Vũ Central City. Ngày bình thường, Tổ Vũ Tiên Cung một tầng đệ tử cũng không có sử dụng cái này hai tòa quang môn quyền hạ, bởi vì bọn họ Tổ Vũ Thạch Bài không có bị giao phó chìa khóa công năng. Hôm nay tất cả đệ tử đều có thể sử dụng tòa kia lớn nhất quan môn, bởi vì đó là thông hướng tổ vũ Senjo City môn hộ, mà bọn họ tổ vũ thạch bài cũng tại hôm nay bị tổ vũ đại trận giao cho chìa khóa công năng. Một trận ánh sáng hoa thoáng qua sau đó, thiên lang bọn hắn xuất hiện ở một cái linh khí nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất thế giới ở trong. Ở đây khắp nơi đều là cao vút trong mây linh phong, phía trên trưởng thành lấy vô số không biết niên hạn cổ thụ, còn có rất nhiều hiếm thấy linh thực, vô số chân quý linh thú kết bè kết đội ở chạy nhanh, từng hàng tiên hạc vây quanh linh phong bay lượn. Ở đây khắp nơi đều là quỳnh lâu nặc vũ, thắp nước chảy ầm ầm cảnh tượng, giống như tiên gia thánh địa đồng dạng. Thấy Thiên Lang bọn hắn hoa mắt, có một loại đồ nhà quê vào thôn cảm giác. Cái này sáu, cái này đây mới thật sự là Tổ Vũ Tiên Cung a. Các bạn hải kích động đến nói chuyện đều kết ba lên. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc chính xác không phải tầm thường, vượt qua ta hư không linh giới. Thiên Lang cũng là từ trong thâm tâm cảm thán nói, Tổ Vũ Tiên Cung không hổ là Tổ Vũ Tiên Cung, có lẽ trong lúc này thế giới cũng chỉ bất quá là Tổ Vũ Tiên Cung một góc của băng sơn thôi. Cùng ngày Lang bọn hắn đi tới cái gọi là diễn võ trường thời điểm, ở đây đã người đông nghịt, Tổ Vũ Tiên Cung một tầng đệ tử cơ hồ đều tập trung ở ở đây trừ bọn họ bên ngoài, mấy chục lần tại bọn hắn tu giả xếp bằng ở quảng trường, những người này đều mặc Tổ Vũ Tiên Cung đệ tử hoặc chấp sự bảo phục. Thiên Lang cảm thụ một chút, phát hiện những người này tất cả đều là thánh nhân hoặc thánh vương, thậm chí còn có không ít đại thánh. 470 thứ 470 chương lớn nhỏ vân chi chiến đây chính là khu không người bá chủ thế lực thực lực sao? Thực sự là thật là đáng sợ. Từ Đồng Kinh hai nói, cho dù là có chuẩn bị tâm lý ngao linh cùng tần hạo mấy người cũng là trọn mắt hốt hoồm, bọn hắn không nghĩ tới tại thần khởi đại lụcưng bá nhất phương thánh giả, ở cái địa phương này vậy mà khắp nơi đều có, chừng mấy chục vạn chi chúng nếu như đại lục có tổ vũ tiên cung cường đại như vậy thế lực lo gì u minh bất diệt thiên lang nhìn xem khắp nơi thánh giả cắn chặt hàm răng cắn nói so với khu không người khác bá chủ thế lực tổ vũ tiên cung không đúng đại lục ra tay còn nguyện ý hơi lớn lục bồi dưỡng nhân tài đã đợi tại đang giúp đại lục trương bách năm nhìn xem khắp nơi thánh giả con mắt có chút phiếm hồng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì thiên lang nhìn trương bách năm một mắt đại khái có thể lý giải tâm cảnh của hắn nếu như đại lục có tổ vũ tiên cung cường đại như vậy vậy hắn tiên tổ cũng không thê thảm như vậy viễn tộc cũng không luân lạc tới tình cảnh như thế này hắn càng thêm không cần vì sinh tồn mà lựa chọn mai danh nhận tích Ngươi nói không sai, dựa vào người khác từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài, chỉ có chính chúng ta cường đại lên mới thật sự là cường đại." Thiên Lang nói xong, trước tiên bước vào quảng trường, tại tiên cung một tầng khu vực ngồi xếp bằng xuống, Tử Đồng cùng Ngao Linh phân biệt ngồi ở hai bên của nàng, Ảnh Cơ cùng Thiên Hồ mang theo đám người xếp bằng ở phía sau hắn. "Vương tiểu thư, thế giới của các ngươi quá cường đại, ta bây giờ có chút minh bạch công tử vì cái gì do dự muốn hay không mang ta đi ra." Thanh Nhi ngồi ở Ảnh Cơ bên cạnh, có chút khẩn trương nói. Tại Chân Vũ Đại Lục thời điểm, nàng cũng coi như là một phương cao thủ, nhưng mà đi ra bên ngoài đại thế giới sau đó, Nàng phát hiện mình lại là nhỏ yếu nhất, liền cho công tử làm ruộng người hầu đều mạnh hơn nàng. "Tên thật của ta gọi Ảnh Cơ, về sau ngươi vẫn là bảo ta tên A, Tổ Vũ Tiên Cung tương đối đặc tù, thế giới bên ngoài cũng không phải người người đều mạnh mẽ hơn ngươi, bất quá ngươi muốn lưu lại công tử bên cạnh, chút thực lực ấy chính xác kém một chút, cố gắng tu luyện a." Ảnh Cơ hướng Thanh Nhi mỉm cười, an ủi. "Ân, ta nhất định cố gắng tu luyện, đa tạ vương sáu." Ảnh Cơ tỉ rõ ràng nô chúc, món kia bảo vật vô cùng thích hợp ta, ta rất hứa thích." Thanh Nhi từ trong thâm tâm cảm kích nói, "Nếu không phải là có rõ ràng nô chúc trợ giúp, hắn hiện tại còn tại thần vũ cảnh tầng 3 dễ rủa." Tại chân vũ đại lục thời điểm thiên lang tiến vào hắc cám chi sông chém giết, thanh nhi từng theo ảnh cơ cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian. Mặc dù ảnh cơ trở về bản thể đã không phải là dáng vẻ trước kia, nhưng mà thanh nhi còn có thể một mắt đem nàng nhận ra. Ở một cái thế giới xa lạ đụng tới người quen, cái loại cảm giác này không khác tha hương nộ cố chi, cho nên bây giờ thanh nhi, trừ liếu thiên lang bên ngoài, chính là cùng ảnh cơ thân cận nhất. Cái kia rõ ràng nô trúc kỳ thực là vương huynh nhi, ta bất quá là mượn hoa hiến phật thôi. ảnh cơ khẽ cười nói. Nghĩ đến vương huynh nhi, ảnh cơ luôn cảm giác trong lòng lạ lạ, bởi vì nàng cùng thiên lang rời đi chân vũ đại lục thời điểm. Vương Hinh Nhi cũng chưa chết. Trước đây Mục Thiên hỏa Vương Hinh Nhi cùng một chỗ trúng độc, Mục Thiên không có tu vi bản thân, cơ thể lại suy yếu, tất cả trực tiếp chết đi, cho nên Thiên Lang chỉ có thể coi là mượn xác hoàn hồn. Mà Vương Hinh Nhi cũng chưa chết, chỉ là ý thức bị ảnh cơ áp chế mà thôi. Khi vọng nàng ấy thời điểm tại ngủ say, không biết sự kiện kia a, không phải vậy liền lúng túng. ảnh cơ nhớ tới tại mục nhà phía sau núi lao suối nước nóng trung hòa Thiên Lang hành vi hoang đường, lập tức cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Bây giờ chỉ cần nhớ tới Vương Hinh Nhi, ảnh cơ liền một hồi trở dạng không biết về sau nhìn thấy lời nói, nên như thế nào đối mặt, dù sao cái kia hư thế nhưng là thân thể của nàng. Tại mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc, Tổ Vũ Tiên Cung tất cả tầng đệ tử chấp sự lần lượt đến. Lần này khiêu chiến thi đấu, xuất hiện không chỉ có truyền công, chấp pháp, chấp sự ba vị trưởng lão, liền Tổ Vũ Tiên Cung Tam đại tôn giả cũng đều hiện thân. Bây giờ, Tam đại tôn giả ngồi ở một tòa nhỏ nhỏ trên phù đảo, nhìn xuống đông đảo đệ tử, tam đại trưởng lão ở tại bọn hắn dưới tay hầu hạ. Bắt đầu đi. Pháp tôn giả Huyền Vũ vẫn là trước sau như một dựa ngựa vào ghế, tay trái chống đỡ đầu tựa hồ chuyện gì đều chọn không dạy nổi hăng hái của hắn là sư tôn truyền công trường lao hướng pháp tôn giả cung kính cúi đầu tiếp đó mặt hướng trên quảng trường đông đảo đệ tử bắt đầu chứng minh lần này khiêu chiến cuộc so tài quy tắc ta tổ vũ tiên cung hữu giáo vô loại vô luận ngươi là tổ cảnh đại năng hậu nhân vẫn là thế lực nhỏ từ đệ chỉ cần đi tới ta tổ vũ tiên cung chúng ta đều đưa đối xử như nhau tất cả tài nguyên tu luyện đều dựa vào thực lực đi tranh thủ không cách nào tại tiên cung đặt chân chỉ có thể nói rõ chính mình phế vật không đố lỗi cho người hôm nay là tổ vũ tiên cung mười năm một lần ba bảng khiêu chiến thi đấu người bảng cùng địa bảng trước 10 đệ tử cũng có thể khiêu chiến cao hơn một cấp bảng danh sách, khiêu chiến người thành công, dựa theo xếp hạng cho bất đồng ban thưởng. Nhưng mà, ba bảng trước 10 đại biểu ý nghĩa phi phạm, người khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến càng cao hơn một cấp bảng danh sách 500 người đứng đầu, nếu như đệ tử tiến thêm một bước, khiêu chiến 100 người đứng đầu thành công, ban thưởng thượng phẩm thành khí một kiện. Trưởng lão, nếu như khiêu chiến trước 10 thành công đâu, ban thưởng cái gì? Truyền công trưởng lão vừa nói xong, bên trong chiêu trong các đệ tử đã có người vấn đạo. Nghe được đệ tử kia lớn mặt như thế đặt câu hỏi, truyền công trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó bình tĩnh nói: Kiêu chiến trước 10 thành công, ban thưởng thượng phẩm thánh khí một kiện, đồng thời nhưng đến Tổ Vũ Sencho City Tiên Thần Tháp tu luyện 3 năm. Hoa. Wow. Vừa nghe nói Tiên Thần Tháp, bên trong chiêu đệ tử trong nháy mắt liền sôi trào, rất rõ ràng bọn hắn biết Tiên Thần Tháp rốt cuộc là cái gì chỗ. Tiên Thần Tháp? Đó là một cái địa phương nào? Ngoại chiêu đệ tử không rõ ràng cho lắm. Tiên Thần Tháp là một kiện nghịch tiên bảo vật, chính là tiên cung nội tình chỗ, chính là các trưởng lao muốn đi vào trong đó, đều phải đi qua ba vị tôn giả đồng ý, ta cũng không đi vào, không biết bên trong trời vui hay không. Cái kia tử tiến vào Tổ Vũ Tiên cung bắt đầu, liền kỳ kỳ quái quái tiểu cô nương thẳng thắn nói: tựa hồ biết tổ vũ tiên cung không thiếu tân bí đối với tiểu cô nương tiết lộ cơ mật truyền công trường lão không chút phản ứng nào có thậm chí không có nhìn tiểu cô nương một mắt nhưng mà bén nhạy thiên lang nhưng từ truyền công trường lão trong ánh mắt phát giác một tia sợ hãi cùng kính sợ tiểu cô nương này lai lịch không đơn giản thiên lang thầm nghĩ rất rõ ràng truyền công trường lão nhận biết tiểu cô nương hơn nữa đối với nàng vô cùng kiến kỵ hắn không có đi xem tiểu cô nương cũng không phải không nhìn mà là sợ sợ đáp tội nàng vô luận lúc nào lợi mới vừa nói chính là cái tia tiểu cô nương các ngươi tuyệt đối đừng bắt tội coi như không cẩn thận treo cho tới cũng tận lực theo ý của nàng Thiên Lang cho mọi người truyền âm nói, lai lịch rất lớn sao, đám người vấn đạo, truyền công trường lão đối với tam đại tôn giả chỉ là kính sợ, nhưng mà đối với cô bé này lại có một tia sợ hãi. Ở cái địa phương này có thể để cho trưởng lão sinh ra loại phản ứng này, chỉ có địa vị so tôn giả còn cao hơn nhân. Thiên Lang nghiêm nghị nói, đám người đã biết chân tướng sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưỡng trọng. Hiện tại bọn hắn minh bạch vì cái gì tiểu cô nương kia bên cạnh đi theo nhiều như vậy cường đại tùy tùng, nguyên lai là bối cảnh cường đại. Bất quá Thiên Lang cách nhìn lại cùng bọn hắn không giống nhau, tại tổ vũ tiên cung coi như tiểu cô nương một thân một mình cũng không có người có thể thương nàng, bởi vì chỉ cần người ở phía trên tâm niệm vừa động, liền có thể để trong này nhân hồi phi nhân diện. Tiểu cô nương kia mang nhiều người như vậy ở bên người, chẳng qua là vì để cho gọi thôi. ầm ầm, chỉ thấy truyền công trường lao ngắt mấy cái thủ quyết, tựa hồ khởi động cái gì trận thế. trong sân rộng lập tức phát ra trận trận tiếng vang to lớn. tiếp đó một tòa có thể có trăm trượng chiều rộng diễn võ trưởng từ mặt đất thăng lên, diễn võ trưởng biên giới nhìn hơi vặn mèo. truyền công trường lão vung tay lên, ba đạo to lớn bảng danh sách xuất hiện diễn võ trưởng bên cạnh, kêu chiến thi đấu từ người bảng tên thứ mười bắt đầu, một mực đi lên nếu như bỏ quyền chỉ cần dùng thần niệm thông qua tổ vũ thạch bài từ bỏ liền có thể, ngọc tiểu vân lên nải, tới rồi, truyền công trường lao nói xong, ngọc tiểu vân liền hùng hục bay xuống diễn võ trường phía trên, hắn dùng một cái thủy tinh phát vòng thắt tóc sao, cố ý làm cho có chút nghi lệnh, thuận tiện hắn hất tóc đường địch, tao bao vô cùng. lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai cái kia diễn võ trường phía trên bao phủ không gian chân pháp, khiến cho diễn võ trường đã biến thành gấp không gian, ngọc tiểu vân tiến vào diễn võ trưởng sau đó, thân thể đều rút nhỏ mấy chục lần, ta khiêu chiến địa bảng thứ bốn trăm ba đại mây, ngọc tiểu vân chỉ vào trên địa bảng một cái nho nhỏ tiên hồ. Đừng xem, chính là ngươi, bản thiếu khó chịu ngươi rất lâu. Ha ha, Mộng Tiểu Vân khiêu chiến Mộng Đại Mây, trận đấu này thật mẹ nó có đáng xem, lần này không ngượng công. Hai cái này kỳ hoa tên, quả nhiên là số mệnh quyết đấu a. Chết cười cách lao tử, ha ha. Đã không cần Mộng Tiểu Vân giải thích, tất cả mọi người rõ ràng hắn khiêu chiến Mộng Đại Mây nguyên nhân, đối với hắn loại này tao bao mà nói, chính mình tên là Mộng Tiểu Vân, hà có thể nhường một cái gọi Mộng Đại Mây nhân đặt ở trên đầu. Mộng Tiểu Vân có thể đại biểu Mộng gia đến Tổ Vũ Tiên Cung ngồi dưỡng, quả thật có hắn chỗ hơn người. Trớn nhìn hắn một bộ bộ dáng cải nõng, chiến đấu lại không chút nào hăng hổ. Chỉ thấy trên diễn võ trường Nguyên Khí Linh nhận bay khắp nơi sạng, đủ loại pháp khí cùng kỹ pháp đồng nhau, hai người thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt là Mộng Tiểu Vân thần thức công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị, chính là Thiên Lang đều nhìn hoa cả mắt. Hơn nữa Thiên Lang còn phát giác được, trên phù đảo cái vị kia thần tôn giả cũng lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Mộng Tiểu Vân mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng thế nhưng thua ở trong cảnh giới, đối phương là một vị có nghịch chiến lược thánh nhân, thánh nhân cũng ngưng tụ ra quy tắc của mình. Quy tắc chính là ngự trị ở bên trên pháp tắc trật tự, không phải Mộng Tiểu Vân một cái giới thánh cảnh có khả năng chống lại, trừ phi hắn có thủ đoạn mỹ tiên hoặc lĩnh ngộ nghịch thiên pháp tắc, tỉ như thiên lang thế giới pháp tắc hoặc không gian pháp tắc. Nhưng rõ ràng mộng tiểu vân lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có nghịch thiên như vậy, hắn lĩnh ngộ là mộng ảo pháp tắc, có thể để người ta lâm vào mộng cảnh, nhưng mà đối phương trật tự quy tắc cao hơn hắn một cái cấp độ, rất nhanh liền tránh thoát ra. Nhưng mộng tiểu vân cũng cũng không phải là kẻ vớ vẩn, hắn biết rõ không cách nào thủ thắng, liền khai thác tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 đấu pháp, cuối cùng làm hai bại câu thương, hai người đều nằm ở diễn võ trường phía trên dậy không nổi, cuối cùng lại để cho người ta mang xuống. Bất quá để cho người ta ngạc nhiên là, truyền công trưởng lão vậy mà phán định mộng tiểu vân chiến thắng. Nhường Đông Đạo bán thánh cảnh đệ tử hưng phấn không thôi. Ngô Tiểu Vân lấy bán thánh cảnh khiêu chiến thánh nhân cảnh, vẫn là top 500 cao thủ, có thể bất phân thắng bại, chính xác đã coi như là thắng lợi. 471 thứ 471 Chương Thiên Hổ bị tính toán tiếp xuống trận thứ hai, ra sân là nhân bảng hạng 9 Luyện Quỷ Thần. Luyện Quỷ Thần đến từ khu không người thổ dân thôn xóm, ngoại trừ một đôi thâm thủy con mắt lộ ở bên ngoài bên ngoài, hắn thân hình gầy gò phía trên quấn đầy màu trắng băng vải, những cái kia băng vải phía trên vẽ đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, giống như là một chút cổ lão văn tự, rất là thần bí. Ta khiêu chiến địa bảng người thứ 500, rất rõ ràng. Nhìn Mộng Tiểu Vân khiêu chiến sau đó, Luyện Quỷ Thần đối với mình thực lực làm ước định, vô cùng bảo thủ lựa chọn địa bảng một tên sau cùng. Nhìn thấy Luyện Quỷ Thần lựa chọn, trên quảng trường rất nhiều đệ tử đều phát ra hư thanh, chế giễu cái này xấu xí lại tên kỳ quái, đối với hắn lựa chọn vô cùng kinh thường. Những người này thực sự là náo loạn, giễu cợt người khác trước kia cũng không nghĩ một chút, chính mình ngay cả khiêu chiến tư cách cũng không có. Ngao Linh nhìn quanh bốn phía một cái, liếc miệng nhỏ nói: "Nhân tính như thế, cần gì phải để ý." Tiên Lang mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đệ đệ của mình, "Thiên Hổ, diễn võ trưởng bị lại trận quá chặt, chuyện của ngươi động không gian có hạ." Cẩn thận một chút, lượng sức mà đi. Ca, ta minh bạch. Thiên hổ ngày bình thường mặc dù nghịch ngẩm hiếu động, nhưng mà tại chuyện đại sự phía trên, hắn đối với mình ca ca đây chính là nói gì nghe nấy. Thiên Lang không nói thêm gì nữa, như hôm nay hổ cũng nhỏ, hắn chắc có ý nghĩ của mình cùng phán đoán, hắn không nghĩ tới nhiều quan hệ. Lúc này, Luyện Quỷ Thần cùng địa bảng 500 tên thánh nhân đã động thủ rồi. Luyện Quỷ Thần thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, trên người của hắn băng vải phân tán ra, giống như là vô số xúc tu đồng dạng, có thể công, có thể thủ. Đáng sợ nhất chính là, những cái kia băng vải tiếp xúc đến đối thủ cơ thể thời điểm, phía trên phủ văn sẽ bay ra tới rơi xuống đối thủ trên thân thể, tiếp đó giam cầm đối phương kinh mạch, trở ngại nguyên khí vận hành. luyện quỷ thần tốc độ phi thường nhanh, giống như là một đạo tha diệu đầy người băng rùa ưu hồn đồng dạng, đối diện hắn thánh nhân cũng rất khó đuổi kịp tốc độ của hắn. nhường đệ tử vây xem nhóm hai mắt tỏa sáng, chính là những cái kia phía trước díu cựt hắn người cũng ngậm miệng lại. nhưng mà vô cùng không may, luyện quỷ thần đối thủ là một cái thể tu, mà lại là một cái nục thân thành thánh thể tu, Hắn toàn thân huyết khí cuồn cuộn như sấm, coi như luyện quỷ thần dùng phù văn cầm giữ kinh mạch của hắn, cũng không cách nào đánh bại hắn bất quá luyện quỷ thần cũng không gấp gáp, tựa hồ dự định cùng đánh hắn đánh lâu dài, từ từ đem hắn mai chết, hắn cũng chính xác làm được, mới chỉ trong chốc lát, những cái kia vặn vẹo phù văn liền đã bao trùm thể tu toàn thân, giống làm những phù văn kia nối thành một mảnh, chỉ để đem cái kia thể tu trói lại thời điểm, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, một tầng hào quang màu đỏ ngỏm từ trong cơ thể của hắn tiêu tán đi ra, khiến cho hắn nhìn giống như là một đầu tóc điên cuồng giống như rạ thú, rất rõ ràng, hắn thi triển huyết mạch bí pháp, a thể tu hét lớn một tiếng, trên người hắn đã ngưng kết thành một cái chỉnh thể phù văn trong nháy mắt vỡ nát ra đó hóa thành năng lượng, phiêu tán trên không trung. Luyện Quỷ Thần nhìn thấy thể tu lợi dụng bí pháp thôi động huyết mạch chi lực, không dám thất lễ, lập tức hóa thân thành một đạo lao nhanh chớp động bóng tối, vây quanh thể tu bắt đầu chạy, tìm kiếm cơ hội tiến công. Nhưng hắn còn đánh giá thấp thể tu tốc độ, thi triển huyết mạch bí pháp hắn, tốc độ đã hoàn toàn không thua gì Luyện Quỷ Thần. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, đột nhiên hướng một cái góc đột tới, khổng lồ kia thân thể giống như một tòa di động như núi lớn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thể phách hơi yếu Luyện Quỷ Thần trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, đụng phải diễn võ trường phía trên đại trận, nguyên lai hắn hành động quỷ tích sớm đã bị đối phương cảm phá. Kiều chiến thất bại, đứng tại diễn võ trường bên cạnh chấp sự mặt không thay đổi nói, Thiên Hổ, tới phiên ngươi, cố lên. Ngao Linh Quyên nắm tay nhỏ, cho Thiên Hổ động viên. Đại Tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Thiên Hổ tràn đầy tự tin nói. Nhớ kỹ Dương Trường tránh đoạn, làm ra tay lúc tiểu gia tay, không nên do dự, bất cứ lúc nào đều không cần xem nhẹ đối thủ. Đi thôi. Thiên Lang vô vô em trai bả vai nói. Trôi qua nhiều năm như vậy, trước kia cái kia đi theo phía sau hằng bé thỏ lò mũi cuối cùng trưởng thành, nhớ tới khi còn bé sinh hoạt, Thiên Lang rất là cảm khái. Hắn không có cô phụ phụ thân mong đợi, đệ đệ vẫn luôn tại khỏe mạnh trưởng thành. Thân. Thiên Hổ ánh mắt kiên định, bước bước chân trầm ổn, đi lên diễn võ trường. Ta tuyển thứ 480 tên. Thiên Hổ nhìn xem trên địa bảng tên nói, hắn cùng huynh trưởng của mình một dạng, một mực chờ tại Tổ Vũ Tiên Cung tầng thứ nhất, cho tới bây giờ liền không có gặp qua tầng hai bên trong sư huynh sư tỷ, cho nên căn bản vốn không hiểu rõ trên bảng xếp hạng những sư huynh này các sư tỷ thực lực. Tuy xếp hạng cao thấp cũng đại biểu thực lực, nhưng mà bảng danh sách dù sao cũng là chết, sẽ không theo lấy người thực lực để thăng mà để thăng, xếp hạng đều dựa vào người đánh giá những thế lực kia cường đại đệ tử không đi khiêu chiến bảng danh sách mà nói vậy bọn hắn thì sẽ vẫn luôn lưu lại vị trí cũ thậm chí có chút không hơn bảng đệ tử so trên bảng danh sách còn lợi hại hơn cho nên thiên hổ cũng bảo thủ một điểm lựa chọn xếp hạng lót đáy người cái kia bị thiên hổ khiêu chiến người là một cái ngoại trừ con mắt bên ngoài toàn thân cũng là màu xanh nhạt nữ tử mặc dù là hình người nhưng rất rõ ràng không phải nhân loại nàng từ trong đám người đi ra thời điểm cố ý lượn quanh một chút lộ từ một cái cao lớn tay của nam tử bên trong nhận lấy đồ vật gì mới đi lên lôi đài thế nào từ đông nhìn thấy thiên lang cao mệ nhìn về phía thiên cung tầng hai khu vực. Không khỏi rất nghi hoặc, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện một người mặc chiến giáp nam tử khinh miệt hướng về bọn hắn ở đây liếc mắt nhìn, lập tức lại quay đầu lại, tựa hồ đối với bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng Tử Đồng nhưng từ trong ánh mắt hắn thấy được một tia lùa cận và khinh thường. Người kia có vấn đề. Ngao Linh cũng chú ý tới nam tử kia. Vừa rồi cái kia 480 tên nữ tử đi qua bên người hắn thời điểm, tựa hồ cầm đi đồ vật gì, rất rõ ràng giữa bọn hắn trao đổi qua, ta lo lắng bọn hắn đang nhắm vào Thiên Hồ. Thiên Lang lo lắng nói, người kia khí chất cùng hình dáng tướng mạo có một chút giống cái kia Hàn Thả. Tử Đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức thay đổi, xem ra là hướng về phía ta tới. Thiên Lang cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hàn thà phương hướng, phát hiện hắn cũng đúng lúc nhìn sang, trong mắt khiêu khích chi ý không có chút nào che giấu, còn kém trực tiếp mở miệng nói cho Thiên Lang chuyện này là hắn bày kế. "Đừng lo lắng, Thiên Hổ thực lực cũng không yếu, hắn sẽ không có chuyện gì." Ngao Linh Ôn Nhu an ủi. Như hôm nay hổ đã đi vào diễn võ trường, diễn võ trường đại trận có thể ngăn cách thần thức cùng thanh âm, bọn hắn căn bản là không có cách nhắc nhở Thiên Hổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, coi như Thiên Lang tức giận nữa cũng không có ý nghĩa. Mà lúc này, trên diễn võ trường chiến đấu đã kéo ra màn che, Cái kia ra xanh nữ tử bên hông cắm một loạt xanh đầm địa dao găm, xem xét chính là kịch độc chi vật, càng khiến người ta giật mình là, thân thể của nàng vậy mà có thể giống chất lỏng mềm dạng, tùy ý biến hình thành kéo dài, vô cùng kỳ dị. Thân thể của nàng đặc tính khiến cho công kích của nàng đã biến thành không góc chết, hơn nữa đối thủ bất kỳ công kích nào nàng cũng có thể trốn tránh, đối thủ như vậy vô luận là đối đầu ai, vậy cũng là ác động. Ngay từ đầu, Thiên Hổ cũng không có thi triển không gian pháp tắc sức mạnh, chỉ là vận dụng khoảng không gian linh thể đặc tính cùng nữ tử đối chiến, tựa hồ nghĩ nghiệm chứng hắn những năm gần đây tu luyện thành quả nữ tử kia tựa hồ cũng sắp thiên hồ trở thành luyện quyền đối tượng, đây trời đều là của nàng quyền cướp hình bóng, nếu không phải thiên hồ thân pháp cao minh, hơn nữa có thể lợi dụng không gian chi lực nazi, căn bản là tránh không khỏi. cảnh tượng như vậy nhường trên quảng trường đông đảo đệ tử thấy chướng mắt đuôi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong diễn võ trường, cái kia ra xanh cô gái quyền ảnh đã đem thiên hồ che mất, nhưng mà tiểu tử kia lại trượt giống như một đầu cá bơi tựa như, căn bản là đánh không trúng. đám người suy nghĩ nát óc đều nghĩ không rõ, nhọn như vậy khé hở, thiên hồ là thế nào tránh ra? nữ tử kia mỗi ngày hồ như thế phải, tựa hồ động chân khí, hai tay như gió vậy lướt qua bên hồng trong tay đã xuất hiện hai thanh xanh đầm địa dao găm phô thiên cái địa khí nhọn hình lưỡi dao hướng lên trời cây xương rồng tàu tới phía trên lớp lánh lang quang chính là ở xa diễn võ trưởng gia người nhìn xem đều một hồi trong lòng run sợ bởi vì độc kia xem xét cũng không phải là phản vật đến lúc này thiên hổ cũng không dám giấu nề cơ thể trở nên hư ảo giống như một cái người trong suốt đồng dạng tựa hồ cùng hư không tan lại với nhau tiếp đó trong nháy mắt liền biến mất ở cô gái trước mắt nhìn thấy bực này tình hình nữ tử kia bắt đầu có chút kinh hoàng nàng đột nhiên cảm thấy cổ sau đó một hồi băng hàn lĩnh vực chi lực bản năng buộc phát ra Ở trong nháy mắt này, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở phía sau của nàng, một đoạn trong suốt mũi nhọn đâm về cổ của nàng, mặc dù phản ứng của nàng đã quá nhanh, nhưng vẫn là bị cái kia mũi nhọn cắt ra một đường vết rách, dòng máu màu xanh lam bắn tung tóe đi ra. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ bán thánh cảnh thật không ngờ lợi hại, thì nên trách không thể ta. Đang khi nói chuyện, nữ tử kia hướng về trong miệng lấp một cái đan dược, thoạt nhìn như là tại muốn chữa thương, nhưng mà ăn đan dược sau đó, nàng dưới da mạch máu lại bành trướng lên. Đi chết đi. Nữ tử kia đột nhiên điên cuồng hô lên, tựa hồ đối với trận chiến đấu này đã mất kiên trì, muốn tốc chiến tốc thắng hai tay của hắn giống như sẹn du buồn xu mà đã đồng dạng, lấy như gió tốc độ hướng thiên hồ đánh tới. Cho dù ngươi phục dụng ngắn mũi tốc độ tăng lên đan dược cũng theo không kịp ta. Thiên hồ đối với mình khoảng không gian linh thể vô cùng tự tin, mặc dù nữ tử tốc độ ra quyền so trước đó nhanh gấp mấy lần, nhưng vẫn là không cách nào đánh tới hắn. Bất quá cô gái kia sức mạnh lại làm cho thiên hồ giận mình, bởi vì nàng vậy mà có thể đánh tới không gian vật mèo, mặc dù vẫn là không cách nào làm bị thương hắn, thế nhưng đáng sợ quyền kình tăng thêm thánh vực sức mạnh, lại đối với hắn tốc độ sinh ra một chút ảnh hưởng. Thiên hồ lòng sinh cảm ứng. Phát giác được không ổn, thân hình lõe lên liền nghĩ dung nhập không gian cùng nữ tử kéo dài khoảng cách, nhưng nhường hắn kinh ngạc là thân thể của hắn vậy mà không cách nào dung nhập nơi này không gian. Hoàng bét là có thể định trụ không gian trận bài. Thiên Lang đột nhiên đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện nữ tử kia hai lưng phía trên quần lấy một khối lệnh bài, vốn là hắn tưởng rằng đồng dạng trận bài, không nghĩ tới nhưng là dùng đặc thù chất liệu luyện chế không gian trận bài. Loại này nghịch thiên đồ vật căn bản không phải vậy thế lực có khả năng lấy ra, rất hiển nhiên là phía trước cái kia nam tử cao lớn cho tay của cô gái đoạn để cho nàng đối phó thiên hồ bởi vì thiên hổ khoảng không gian linh thể có thể dung nhập hư không liền xem như thánh nhân cũng không làm gì được hắn Lui một vạn bước dạng coi như thiên hổ không cách nào chiến thắng đối phương đối phương cũng không cách nào bắt lại hắn chỉ có có thể định trụ không gian đổ vật mới có thể khắc chế hắn nữ tử kia giả ra điên cuồng tư thái chính là nghĩ mê hoặc thiên hổ mà nàng cũng ở đó cái thời điểm lợi dụng thần niệm kích hoạt lên trật bài tại thời khắc này thiên hổ biết tính sai đối phương là ghim hắn mà đến ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc muốn chạy đã không kịp hắn không chút do dự thiêu đốt huyết mạch thôi động không gian pháp tắc đem trong tay bản mệnh phi kiếm hướng nữ tử ném ra ngoài. Còn cô gái kia trong tay độc lưỡi đao cũng tại Thiên Hổ ném ra phi kiếm trong nháy mắt đó, đâm vào bộ ngực của hắn. Phốc. Thiên Hổ phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch của xuống, tại cùng thời khắc đó, bổn mạng của hắn phi kiếm đột ngột xuất hiện ở cô gái mỹ tâm, tiếp đó đâm xuống. Phanh. Giống như có ngàn vạn thanh miện lưỡi đao tại cô gái trong đầu nổ tung đồng dạng, nàng nguyên cái đầu sọ trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh vụn, lưu lại một bộ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. 472 thứ 472 chương ta muốn giết hắn ở trên Thiên Hổ cùng nữ tử kia phân ra thắng bại sau đó diễn võ trường đại trận phát ra một hồi ánh sáng lưu hòa, nữ tử bị thiên hổ không gian chi lực xé nát nguyên thần bắt đầu gây dựng lại. bất quá nàng mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng cũng trở nên hư nhược hơn, thần lực bị suy yếu không thiếu. lần chiến đấu này tạo thành tổn thương, đoán chừng nàng muốn tu luyện một thời gian thật dài mới có thể khôi phục đến đây, bởi vì nàng cái kia tàn phá cơ thể cũng cần tái tạo. thiên lang đừng lo lắng, thiên hổ chỉ là trúng độc, có đại trận bảo vệ, hắn sẽ không có chuyện gì. ngao linh cùng tử đồng thật chặt ôm lấy thiên lang cánh tay, chỉ sợ hắn làm ra cái gì cử động quá khích chọc giận tôn giả hỏa trường lão nhóm bởi vì các nàng đã cảm nhận được liếu thiên lang thể nội cái kia giống như sóng lớn giống như mãnh liệt khí huyết còn có như nổi chống một dạng tiếng tim đập nam nhân này đã giận không tìm được phía dưới phạt bên trên lữ bại câu thương thiên hồ thắng phụ trách thủ hộ diễn võ trưởng chấp sự mặt không thay đổi tuyên bố kết quả chiến đấu tiếp đó mở ra đại trận để cho người ta phụ trách cứu chữa người bị thương chấp sự lên đài. tại đại trận mở ra trong nay mắt còn không có chờ những cái kia phụ trách cứu chữa đệ tử chấp sự ra tay thiên lang liền đã xuất hiện ở thiên hồ bên người do đến những cái kia chấp sự mãnh liệt chắn nữ tử kia hư nhược nguyên thần trước người ngươi muốn làm gì Phụ trách bảo hộ Lôi Đài chấp sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Lang chất vấn, bởi vì hắn từ Thiên Lang trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ sát cơ. Đối mặt chấp sự chất vấn, Thiên Lang nhìn đều phải lười xem bọn hắn một mắt. Hắn kiểm tra Liễu Thiên Hổ Nguyên Thần, xác định hắn không có nguy hiểm tính mạng sau đó, mới đưa một cái đan dược đưa vào trong miệng của hắn, tiếp đó ôm hắn hướng về Ngao Linh các nàng đi đến. Cái kia vài tên chấp sự vốn là muốn ngăn trở Thiên Lang, nhưng trong thai đột nhiên vang lên một thanh âm, không muốn chết cũng đừng ngăn cản hắn. Mấy người kinh hãi nhìn chỗ không bên trong tòa kia phủ đào. Đơn giản không thể tin được đây là sự thực, bởi vì cho bọn hắn truyền âm rõ ràng là Tam đại tôn giả bên trong lợi hại nhất pháp tôn giả. Tiểu tử này, thật đúng là một cái thùng A. Huyền Vũ nhìn về phía Thiên Lang trong ánh mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn, còn có một tia thưởng thức. Bởi vì Thiên Lang tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn, một cái rơi thánh cảnh sâu kiến vậy mà nhường hắn nhìn không đấu, từ hắn tiếp quản Tổ Vũ Tiên Cung đến nay, đây là chuyện chưa bao giờ có. Tiểu tử này quá khác thường, tốc độ của hắn chính là thánh vương đều không đạt được, mà hắn chỉ là một bán thánh cảnh sâu kiến. Thánh tôn giả Cố Thanh hơi có vẻ kinh ngạc nói, người bảng bài danh phía trên mấy tên kia đã sớm có thể đột phá chỉ là dùng phương pháp đặc thù che lấp liêu thiên cơ, có nghịch thiên biểu hiện cũng rất bình thường. bất quá tiểu tử này tốc độ chính xác quỷ dị. lực tôn giả mạnh thạch phê bình nói, bọn hắn tiếp quản tổ vũ tiên cung những năm này, cỡ nào nghịch thiên đệ tử đều gặp được, nhìn thấy đệ tử có khác thường biểu hiện, bọn hắn sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, lại sẽ không quá mức kinh ngạc. đến rồi bọn hắn cảnh giới cỡ này, đã có rất ít chuyện gì có thể giao động bọn họ. hắn đối với những cái được gọi là ban thưởng hẳn là không bao lớn hứng thú, sở dĩ buộc phát ra tốc độ như vậy, là bởi vì hắn đệ đệ huyền lũ khôi phục trước đây tư thái, bình tĩnh nói, tu giả cùng trời tranh mệnh không nhất định phải chặt đứt thất tình lục rụng, nhưng tiểu tử này đạp vào con đường tu luyện lâu như vậy, còn không thể trưởng khống tâm tình của mình, về sau sợ là phải thua thì lớn. Cố Thanh lánh đạm nói. Huyền U nhìn hắn vị sư muội này một mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sư Vinh, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cố Thanh không rõ ràng cho lắm, bởi vì tại Tam Đại Tôn giả bên trong, tuổi của nàng là nhỏ nhất, đạo tâm tự nhiên không bằng Huyền U cùng Mạnh Thạch. Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhả? Có lẽ trong mắt hắn, chúng ta những thứ này thanh tâm quả dụng, một lòng truy tìm đại đạo nhân tài ngụ sở nhất. Huyền U nhìn về phía Thiên Lang trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức ý vị thậm chí còn có một tia mịt mờ hâm mộ. trở lại quảng trường sau đó, thiên lang lập tức độ vào một cỗ hỗn độn nguyên khí, đem thiên hổ nguyên thần bao vây lại, tiếp đó vận chuyển đại mộng tiên quyết, vì hắn bóc ra độc tố. nữ tử kia binh khí lên độc rất là đáng sợ, cùng bọn hắn ra ra bên trong hỏa độc có chút tương tự, có thể ăn mòn nguyên thần, nhưng lại so hỏa độc còn đáng sợ hơn. bất quá cũng may thiên hổ vừa trúng độc không lâu, tại bảy thải tỉnh hồn đan dưới sự giúp đỡ, thiên lang rất nhanh liền đem nguyên thần lên độc bóc ra. hô, thở ra một hơi sau đó, thiên hổ chậm rãi tỉnh lại, khi thấy ca ca cái kia ánh mắt nghiêm nghị thời điểm, hắn có chút én ngại cúi đầu. Ca ca của hắn dặn đi dặn lại, nhưng hắn cẩn thận, kết quả hắn vẫn là gặp đối phương đạo, cái này nếu như là tại Tiên cung bên ngoài, hắn đã sớm biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau không nên coi thường bất kể đối thủ nào, bởi vì coi như mạnh như Tổ Vũ Tiên cung bảo hộ trận, cũng không phải vạn năng. Thiên Lang sở lấy em trai đầu nói, vừa rồi hắn chính xác sợ, nếu như đệ đệ thật đã xảy ra chuyện gì, hắn chẳng những không cách nào cùng phụ mẫu cùng ra gia gia phó, chính là hắn chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. "Ca, ta biết sai rồi, về sau vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, ta đều sẽ dốc hết toàn lực." Thiên Hồ nói nghiêm túc. Hắn tử nhỏ đã là nhìn xem KK bóng lưng lớn lên, hắn biết rõ KK là nhường hắn khỏe mạnh vui sướng trưởng thành bỏ ra bao nhiêu, lưng đeo bao nhiêu, hắn không muốn trở thành KK vương hữu. "Hảo, tiếp tục xem tranh tài a." Kỳ thực thời khắc này thiên Lang đã không tâm quan sát những người kia so đấu, hắn chỉ muốn nhanh lên ra sân, tiếp đó chỉ đích danh khiêu chiến cái kia tính toán thiên hổ ra hỏa, làm cho đối phương trả giá đắt. "Đại phó đảng, bọn hắn tính toán thiên hổ chính là vì chọc giận ngươi, dẫn ngươi ra tay, bọn hắn cuối cùng phải đối phó người là ngươi a." Ngao Linh Lo lẩm nói. "Đúng a, nói không chừng bọn hắn cũng chuẩn bị gì đáng sợ thủ đoạn đang chờ ngươi đây." Đây là khiêu chiến vượt cấp, ngươi đừng làm loạn." Tử Đồng trong mắt tràn đầy lo nghĩ, mặc dù không biết cái kia khiêu khích thiên lang giá hỏa ở trên địa bảng là cái gì xếp hạng, nhưng mà cái kia 480 tên gia hỏa đều ngoan ngoãn nghe lệnh ý đi, rõ ràng thực lực không kém. "Yên tâm, ta tự có chừng mực." Thiên Lang mắt giống như mặt hồ đồng dạng, không có một tia gợn sóng, biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng Ngao Linh cùng tử Đồng các nàng kinh ngạc không thôi, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Kỳ thực Hàn Tha ý nghĩ Thiên Lang đại khái có thể đoán được, tại khu không người phế tích thời điểm, Hàn Tha thì nhìn qua hắn cùng bộ trái giao thủ, hắn hiểu được chỉ bằng vào mình tuyệt đối không cách nào thu thập Thiên Lang cho nên muốn mượn nhờ tầng hai sức mạnh. Hắn thấy, thiên lang loại này rách nát chi điệu tới đám dân quê, tại tiên cung bên trong là không thể nào có người rút, bởi vì cùng hắn một cái gia tộc thiên đẳng đều khắp nơi kim hắn. Mà thiên lang vô cùng rõ ràng, càng là phẫn nộ càng dễ dàng phạm sai lầm, đối phương muốn thu thập hắn, hắn làm sao không muốn thu thập đối phương a, nếu như có thể mượn nhờ khiêu chiến thi đấu giết chết hai họa ngầm này, là không thể tốt hơn nữa. Kế tiếp là Bàng Vũ cùng Trương bách Nam khiêu chiến, Bàng Vũ khiêu chiến người thứ 400, bại hoàn toàn. Trương Bạch Nam khiêu chiến là 450 tên, tại chiến đấu bắt đầu không đến một khắc đồng hồ thời gian, Trương Bách Năm liền đã rơi vào hạ phòng, dựa theo dạng như thế cục phát triển tiếp, Trương Bách Năm nhất định thất bại. Nhưng mà, kết quả lại ra ngoài dự liệu của người ta. Tại chiến đấu sắp lúc kết thúc, Trương Bách Năm đối thủ không biết nói cái gì, chọc giận Trương Bách Năm, tiếp đó Trương Bách Năm bạo phát ra siêu việt tầm thường sức mạnh, ngược được đối thủ. Nếu không phải đại trận bảo vệ, người kia nhục thân đều bị sẽ bị Trương Bách Năm tiêu hủy. Năm ca, lợi hại. Làm Trương Bách Năm kéo lấy thân thể mệt mỏi trở về thời điểm, Thiên Hổ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử thối, ca đây cũng là báo thù cho ngươi, phía trước tiểu tử kia chính là cùng hại người của ngươi cùng một bọn. Đương nhiên ta cũng là vì chính mình bảo thủ. Lúc nói lời này, Trương Bách Năm trong mắt lập lòe cừu hận hỏa diễm. "Lão niên, chuyện gì xảy ra?" Thiên Lang biết sự tình cũng không đơn giản, cho nên lựa chọn truyền âm, bởi vì quảng trường rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có. Tiên Tiêu nhìn thấy nguyên khí của ta thuộc tính cùng liệt diễm phát tác, tựa ra lời trầm trọng, nói như người như ta đều không kết cục tốt, hắn gia chủ người liền cầm tù lấy không thiếu người như vậy, bất quá những người kia cũng chỉ là bị nuôi nhốt dùng để nghiên cứu nô lệ. Trương Bạch Năm cho Thiên Lang truyền âm thời điểm, trong miệng hai hàng răng cũng đã cắn chảy ra máu, có thể thấy được hắn nhẫn nhịn tụ lấy bao lớn phẫn nộ cùng đau đớn bởi vì hắn biết người kia nói tới nô lệ cũng là người nhà của hắn một ngày nào đó chúng ta sẽ đạp phá bọn họ sân môn đưa ngươi người nhà cứu ra ta tin tưởng một ngày này sẽ không qua xa thiên lang vô vũ chương bách năm bả vai nói phía ngoài tranh tài còn đang tiến hành nhưng mà thiên lang cũng không tâm đi chú ý tinh thần của hắn chìm vào hư không linh giới ở trong tiền bối thiên lang lợi dụng quy tắc chi lực ngưng tụ ra một đạo linh thể đi tới viêm đế hóa thành kén lớn phía trước gặp phải khó giải quyết chuyện viêm đế nghi ngờ hỏi gặp phải người hắn ra ta muốn giết hắn nhưng mà có tổ vũ tiên cung đại trận bảo vệ thủ đoạn của ta lại bại lộ có biện pháp không? Nghe được người Hàn ra, Kén lớn rõ ràng run rẩy một cái, rõ ràng cái này Hàn chữ kích thích vấn đế, đây chính là hắn viêm tộc lớn nhất cựu ra một trong, hắn như thế nào lại không biết. Cùng ngày Lang Thần thức ra khỏi hư không linh giới thời điểm, Ngao Linh đã giành được tranh tài đã trở về, vốn là nàng muốn khiêu chiến 50 người đứng đầu, nhưng là bởi vì lo lắng Ti Lang, nàng chỉ khiêu chiến người thứ 99. Mặc dù là 99 tên, nhưng mà Ngao Linh giành được cũng không nhẹ nhõm, bởi vì đối phương là một vị thiên phú hoàn toàn không thua gì nàng hơn nữa cao nàng một cảnh giới thế nhân. Ngao Linh nếu không phải phục dụng huyết mạch quả, hoàn toàn đã thức tỉnh huyết mạch, lại tại âm dương đại chu thiên trong tu luyện hấp thu liếu thiên lang và tử đồng pháp tắc cùng ý cảnh lên càn cả nộ, nàng căn bản là không có cách thủ thắng. công tử tham dò được người kia gọi hàn thượng là hàn thà đường minh địa bảng xếp hạng đệ cửu. ở trên thiên lang thần thức chìm vào hư không linh giới thời điểm ngao linh liền phân phó tần hạo cùng thác bạt dã bọn người vì thiên lang siêu tập đối thủ tin tức tiến vào tổ vũ tiên cung lâu như vậy, tần hạo bọn hắn cũng là làm quen một chút bạn nhậu bao quát một chút bên trong chiêu đệ tử, cho nên thu thập điểm ấy tin tức cũng không tính quá khó, bởi vì những người kia cũng có một chút đồng tổng sư thúc bá tại tiên cung thần hai đại sát lang. Đại tỷ khiêu chiến người thứ 99 đều giành được như thế miết gương, cái này đệ tử 6. Ta có chút sợ. Từ đồng nắm lấy Thiên Lang tay có chút run rẩy, nàng sợ Thiên Lang sẽ ra chuyện. Đối với cái này, Ngao Linh lại không nói tiếng nào, chỉ là nắm thật chặt Thiên Lang tay nói, "Chú ý an toàn, ta chờ ngươi chiến thắng trở về." "Đại tỷ, người 6." Từ đồng không thể tin nhìn xem Ngao Linh, không nghĩ ra nàng vì cái gì còn giật dây Thiên Lang đi khiêu chiến đáng sợ như vậy tổ đại. 473 thứ 473 chương huyết mạch cụ tượng hóa ngốc mọi tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn cản hắn sao? Tất nhiên không ngăn cản được, vì cái gì không toàn lực cùng hộ hắn đâu? Ngao Linh mỉm cười cho Tử Đồng truyền âm nói. Nghe xong Ngao Linh lời nói, Tử Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này nàng mới hiểu được, nàng vị đại tỷ này mặc dù coi như một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, lại không có chút nào đốc. Đại tỷ, ta luôn luôn tự xưng là thông minh, suy nghĩ ta mới hiểu được, cùng ngươi so ra ta liền là cái ngu đốc. Ngươi mới thật sự là đại trí nhược ngu. Tử Đồng có chút bội thụ đả kích nói. Đại trí nhược ngu cái quỷ, ta chỉ là hiểu khá rõ hắn mà thôi. Ngao Linh cười ngọt ngào nói. Nam đó ở thần tiên cư thời điểm, Ngao Linh căn bản vốn không biết cái gì là ái tình nhưng khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Lang thời điểm nàng liền biết người này đối với nàng rất trọng yếu tương lai nàng muốn đi cùng với hắn hai nữ ở sau lưng mắt đi mày lại Thiên Lang hoàn toàn không biết bởi vì hắn hiện tại đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm diễn võ trưởng trên Hàn Ninh cái kia Hàn Thường cùng hắn đều đến từ hàng ra, thủ đoạn hẳn là tương tự hiểu rõ hơn một phần là hơn một phần phần thắng Hàn Ninh sử dụng là một cây Vôn Thiên Côn thế đại lực trầm, thời khắc mấu chốt còn có thể làm thương lai sứ rất là cao minh ban đầu ở tổ võ thực tập thời điểm Thiên Lang liền từng cùng hắn giao thủ qua hai người cũng không phân ra thắng bại bây giờ Hàn Ninh trở nên càng thêm cường đại. Đối thủ của hắn vừa vặn cùng hắn tương phản, dùng làm một cây nhũ tiên, xào trá ác độc, biến hóa đa đoan. Khi thì hóa thành một đầu mềm mại dây thừng, có thể trói buộc đối thủ; khi thì lại có thể hóa thành một đầu dao xà, nhanh vuốt sắc bén, đánh đâu thắng đó. Bất quá, mặc dù bọn hắn đánh nhau phải kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối, Hàn Ninh cũng không có sử dụng đòn sát thủ, cuối cùng tự nhiên cũng liền thua trận. Huynh đệ, vì đối phó ngươi, bọn hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Trương Bách Nam cảm thán nói: ở Trung Châu thời điểm, ta giết bọn hắn đường đệ hà bằng đối bọn hắn công pháp có trường điểm số nhưng mà cái kia Hàn Bang so với hai người này kém không thiếu đoán chừng một chút thủ đoạn bị cấm kỵ không có xuất ra Thiên Lang lãnh đạm nói Hàn Linh tất nhiên trăm phương ngàn kế đối phó hắn há lại sẽ lộ ra Hàn gia thủ đoạn bất quá cái này hắn đã sớm nghĩ tới cho nên mới tiến vào hư không linh giới thỉnh giáo Viêm Đế trước kia hất cám nổi loạn thời điểm Viêm Đế mới nửa tổ cảnh tu vi nhưng mà tại Bình Định nổi loạn quá trình bên trong Viêm Đế tu vi không ngừng dâng lên tại đánh lui U Minh sau đó Viêm Đế cuối cùng cảm ứng được tổ cảnh thiên kiếp nhưng mà khi hắn đột phá thời điểm lại bị khu không người tổ cảnh đại năng phát giác. Tại hắn đột phá ở vào khôi phục nguyên khí trạng thái hư nhược lúc, liền bị người đánh lén, nhưng cái kia đánh lén nhân trung thì có người của hàng Hàn gia. Cho nên Viêm Đế đối với Hàn gia thủ đoạn vẫn có hiểu biết, cái này cũng là Thiên Lang thỉnh giáo hắn nguyên nhân, bởi vì muốn diệt hết Hàn đường. Hàn Ninh khiêu chiến thất bại, người bảng đệ nhị lên lại. Thủ hộ diễn võ trường chấp sự là lớn. Thiên Lang cũng không có giống đệ tử khác như vậy bay thẳng trên diễn võ trường, mà là từng bước từng bước đi qua. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền đề thăng một phần, khi hắn dạo bước tiến lên diễn võ trường thời điểm, thân thể của hắn vừa vặn đạt đến điều chỉnh tới đỉnh phong trạng thái. Khiêu chiến điệu bảng hạng 9, Hàn Đường Thiên Lang hờ hững nói, trên mặt không nhìn thấy hỉ nộ ai o đủ cùng vọng, thật đúng là dám khiêu chiến ta, ha ha. Nghe được Thiên Lang thanh âm, Hàn Thường lập tức phá lên cười, vừa thua trận hàn đình cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười, bọn hắn mưu đồ nhiều như vậy, chính là vì chọc giận Thiên Lang đi khiêu chiến Hàn Thường, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là thượng đạo. Mặc dù Hàn Thường không phải hắn Hàn gia thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất, nhưng mà lấy hắn thánh nhân cảnh viên mãn tu vi đi chiến Thiên Lang một cái rơi thánh cảnh, thắng lợi là không hồi hộp chút nào. Tiểu tử, nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Hàn Thường bay lên diễn võ trưởng sau đó, rất là liều lĩnh đều gào đạo. Lại không có đến phiên thiên Lang khiêu chiến phía trước, hắn biểu hiện khiêm tốn nguyên nhân chính là vì mê hoặc thiên Lang, hắn thật đúng là lo lắng tiểu tử này bị hắn xếp hạng dọa lùi, nhưng cái này xứng sở tiểu tử ngu xuẩn ra dự liệu của hắn. Ôn oh, ảo. một tia chớp màu đen tại ánh chớp thạch chánh ở giữa đâm về hàn thường cổ họng, giống hàn thường loại này tự cho là đúng nhân, Thiên Lang thấy cũng nhiều, đối đầu người như hắn, Thiên Lang ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy lãng phí, trực tiếp phế đi hắn chính là. Keng. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hàn thương trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, trong chớp mắt liền ngăn trở Liễu Thiên Lang phang mang, nhìn hắn cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng rõ ràng không có ra bao nhiêu khí lực, hắc hắc, kiên càng lay cây, mềm yếu bất lực. Hàn Thương nói xong, trưởng kinh phun một cái, Thiên Lang tính cả hắn chạm Thiên Đao liền bị đánh ra đi mấy chục trượng, Thiên Lang hai chân vẽ ra trên không trung một cái đạo mây khói. Một kích này, hai người đều ở đây thăm dò sâu cạn của đối phương, mặc dù đây không phải tuyệt đối, đối, nhưng mà mỗi người năng lực nhận biết cũng không giống nhau, thông qua mới vừa lực đạo, Thiên Lang đại khái phân tích ra hàn thường nhục thân trí lực, trong lòng cũng có điểm thực chất. Thiên Lang hít sâu một hơi, bên trên da thịt phát ra một hồi nhàn nhạt, nhạt kim thoáng, tiếp đó thu liệm đến thể nội, nhưng mà vô biên huyết khí màu vàng lại xông lên tận trời. Cuối cùng hóa thành một đầu màu vàng, Cự Lang hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Thiên Lang tinh lực cụ tượng hóa sinh linh sở dĩ lựa chọn Cự Lang, cũng không phải là bởi vì hắn tên gọi Thiên Lang, mà là hắn từ đạp vào con đường tu luyện đến nay liền cùng Lang Khuí bọn hắn cùng một chỗ, gặp qua hung mãnh nhất sinh linh cũng là Lang. Hơn nữa phụ thân của hắn đã từng nói, cho hắn lấy tên Thiên Lang chính là ưa thích hắn có thể như là chó sói kiên nhẫn hung ác, trưởng không vận mệnh của mình, không muốn biến thành quân cờ của người khác. Thiên Lang cũng rất ưa thích Lang loại sinh linh này, ngoại trừ hung ác bên ngoài, còn trầm tĩnh, giỏi về bắt giữ chiến cơ, cho dù đánh không ăn đối phương cũng muốn tìm cơ hội ở đối phương trên thân thể kéo xuống mấy khối thịt, có chút muốn đạo, bất quá so đấu huyết mạch chi lực, ngươi sợ là tìm luận người. Hàn Thương hét lớn một tiếng, đỉnh đầu của hắn phía trên lập tức huyết khí cuồn cuộn, quần cuộn như lang yên, máu me đầy đầu màu đỏ kỳ lân hung thú rất nhanh liền ngưng kết ở phía sau hắn. giết! Thiên Lang không cùng Hàn Thương nói nhảm, hai tay bắt lấy chạm thiên đao, khống chế bán thánh cảnh lĩnh vực thẳng hướng Hàn Thương, không biết tự lượng sức mình. Hàn Thương trường thương giống như một đầu du long, xảo trá mà tàn nhẫn, vô luận Thiên Lang chạm thiên đao phách chạm nhiều lắm nhanh, hắn đều có thể từng cái hóa giải. khen, khen, khen tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên, hai người từ diễn võ trưởng đại chiến đến trên không, bên trong sân năng lượng cuộn, chấn động đến mức thủ hộ đại trận không ngừng đãng suất từng đợt cuộn sóng, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ nát đồng dạng. nhìn thấy bực này tình huống, thủ hộ diễn võ trưởng trong đó một tên chấp sự lấy ra một cái thạch bài, áp vào bảo hộ trận phía trên, củng cố bảo hộ trận cường độ. theo chiến đấu gay cấn, hắn lo lắng cái này thủ hộ trận kinh không được hai người dày vò, hắn phỏng đoán là chính xác, ngay tại hắn củng cố đại trận trong nháy mắt đó, đầy trời đao quang cùng thương ảnh che đậy nửa cái diễn võ trưởng, thấy đám người hoa mắt. Những cái kia đao mang cùng thương mang rơi vào bảo hộ trận phía trên, vậy mà đánh ra từng cái lôi thủng cùng từng cái khe hở, giang dắc bị thiên lang đao mang bổ trúng chỗ, vậy mà trực tiếp vỡ tan, do đến mấy cái chấp sự đưa mắt về phía giữa không trung vụ đảo. Chấp sự trưởng lao bất đắc dĩ đưa tay vung lên, diễn võ trưởng đại trận trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, hơn nữa cũng so trước đó kiên cố gấp mấy lần. Đồng dạng đệ tử so đấu diễn võ trưởng, thủ hộ trận cũng sẽ không kích hoạt sức mạnh quá lớn, bởi vì sợ trận thế phát ra ý vị mạnh mẽ quá đáng, ảnh hưởng đến đệ tử phát huy. Nhưng trước mắt hai người này rõ ràng không thể đem bọn hắn xem như đồng dạng đệ tử đến đối đãi chính như bọn hắn dự đoán một dạng thời khắc này thiên lang cùng hàn thường đã chiến đến rồi điên cuồng tình cảnh chung quanh bọn họ cương phong liệt liệt lực lượng pháp tắc tàn phá bừa bãi vô tận đao quang cùng thương ảnh đối vang kích hoạt lên kỳ lân huyết mạch lực hàn thường giống như một đầu thái cổ hung thú thú con đồng dạng đáng sợ kia trường thương giống như một cây trụ trời hắn vung vậy ở giữa đánh hư không vật mèo nếu như không phải đại trận ngăn trở không gian cải biến nơi này không gian cường độ hắn trực tiếp có thể đạp nát hư không bởi vì bây giờ hàn thường căn bản không có đem binh khí kia xem như thương lai sứ mà là giống hàn minh hồn thiên côn đồng dạng cùng thiên lang chạm thiên đao không ngừng nện ở cùng một chỗ. Hai thanh lợi khí ở giữa chiến đấu bị bọn hắn biến thành đụn khí ở giữa va chạm, đơn giản sáng mù tại chỗ đệ tử hai mắt. Ken. Ken. Ken. hàn thương sức mạnh đáng sợ đó nện đến thiên lang liên tục bại lui, hổ khẩu đều băng liệt, thiên lang nhục thân cường đại trở lại, cảnh giới của hắn cũng chỉ là bán thánh cảnh, tại dạng này cường độ cao chiến đấu phía dưới, căn bản vốn không chiếm ưu thế. Mặc dù bọn họ là đang so liều mạng võ đạo, nhưng lại cũng không phải là đơn thuần so đấu nhục thân chi lực, bởi vì trong đó đã bao hàm pháp tắc, quy tắc cùng ý cảnh. Thống quái, không nghĩ tới một cái nho nhỏ sâu kiến. Nhục thân càng như thế cường đại, hôm nay ta Hàn Thường liền đường đường chính chính đánh bại ngươi, để cho ngươi không lợi nào để nói. Hàn Thường bá đạo nói. Nhớ tới có thể đánh bại người kia hậu nhân, Hàn Thường liền một hồi khoái ý mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng Thiên Lang trên mặt lại không có chút nào e ngại chi ý, chỉ thấy trung quanh hắn lĩnh vực bắt đầu có vào, cuối cùng ngưng kết thành một tầng vô hình áo giáp bám vào Thiên Lang trên thân, mà hắn hổ khẩu lên thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Vậy mà triệt hồi lĩnh vực, chẳng lẽ là muốn từ bỏ sao? Hàn Thường nghi ngờ nhìn về phía Thiên Lang, nói thật, hắn đối với tiểu tử này lĩnh vực vẫn là rất kiên kỵ, rõ ràng một cái rơi thánh cảnh. Nhưng lĩnh vực chi lực không chút nào không tôn sắc với hắn. Vừa rồi hắn chiếm thượng phong, bất quá là hắn đối với huyết mạch chi lực trưởng khống cao thiên lang một bậc, còn có cái kia cường đại quy tắc chi lực. Đương nhiên, còn có hắn cao hơn thiên lang một cái đại cái giới. Rống. Thiên lang sau lưng kim sắc cự lang đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét giống như là sống lại đồng dạng, tức giận nhìn chằm chằm Hàn Thường. Cái kia ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát ý ngập trời, thấy Hàn Thường ra đầu tê dại một hồi, tại cự lang dưới ánh mắt, phía sau hắn kỳ lẫn hung thú vậy mà lộ ra một tia khiếp ý không có khả năng, một cái xuống dốc đất sâu kiến, huyết mạch làm sao có thể mạnh mẽ hơn ta? Cảm nhận được huyết mạch chi lực tỏ ra yếu kém, Hàn Thường trong nháy mắt mất khống chế, giống như là một mực bị người đã dẫm vào cái đuôi chuột đồng dạng, thê lương gầm to đứng lên. Mà lúc này, Thiên Lang lạnh lùng lững đao đã bắn nhanh đến rồi trước mắt của hắn, tại thất thần phía dưới, Hàn Thường đành phải giơ súng đỡ. Keng! To lớn binh khí va chạm thanh âm vang lên, Hàn Thường tập trung nhìn bảo, đã thấy Thiên Lang hai tay chống chân, nguyên lai hắn trực tiếp ném ra binh khí trong tay. 474 thứ 474 chương rồng có vậy ngựa thoát ly chủ nhân nắm trong tay binh khí, ngươi cho rằng còn có thể vì là viết lên ta sao? Chính ngươi tự tìm cái chết, nhưng không trách được ta. Hàng thương diện mục dữ tợn, cái kia bị Thiên Lang cường đại huyết mạch nhiễu loạn tâm cảnh, trong nháy mắt liền quay quay lại. Nhưng mà còn không có đợi hắn đắc ý đến thời gian một hơi thở, trước mắt Tiệu ra hiện một mảnh bóng đen, một cỗ khí tức ngột ngạt tốc thẳng vào mặt. Cỡm nở, cái quỷ gì? Thiên Lang tốc độ quá nhanh, hàng thương căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trong lúc đội vàng rơi súng chặn lại. Phanh! Na cự lớn bóng đen trực tiếp đập trúng Hàn Thương trường thương phía trên, trường thương chịu lực ấn lượn trở thành một nửa hình tròn, tiếp đó đập trúng chính hắn trên lồng ngực. Phúc! Hàn Thương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người áo bào vỡ vụn. Lộ ra xuyên tại bên trong nội giáp, trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ đó đập bay ra ngoài. Hắn trên không trung lộn mấy chục cái té ngã mới dừng lại. Hắn lúc này khoe miệng cùng hai tay đều ở đây chạy xuống tiên huyết. Mặc dù hắn ngay đầu tiên thôi động nguyên khí bốc hơi, thế nhưng bộ dáng chật vật vẫn là đã rơi vào rất nhiều người trong mắt. Hàn thường quá đắc ý vong hình, tự cho là cao thiên lang một cảnh giới liền kinh địch, bây giờ sợ là phải ăn thịt thỏi. Một cái to con bên trong chiêu đệ tử nói: "Ân, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không? hàn thường huyết mạch hư ảnh giống như sợ thiên lang so lưng cự lang hư ảnh." Một cái lanh mắt đệ tử sợ lên cầm nói: "Ngươi sợ là bị hóa điên a?" Hàng Thương là ai? Kỳ Lân Hoàng đích hệ Tử tôn, kế thừa Kỳ Lân Hoàng huyết, là chúng ta thế giới này công nhận đỉnh cấp huyết mạch một trong. Ai có thể siêu việt? Một tên khác mọc ra mắt tam giác đệ tử lập tức phản bác. Bởi vì Kỳ Lân Hoàng chính là khu không người thất tổ bên trong người nổi bật, chiến lược siêu tuyệt, bá đạo vô cùng, huyết mạch được công nhận cường đại. Bây giờ lại có người nói huyết mạch của hắn đối với người khác tỏ ra yếu kém, đây quả thực là thiên phương giả đàm, bởi vì này căn bản vốn không thực tế. Đúng vậy à? Nếu như Thiên Lang tộc đàn thật như vậy lợi hại, nhà hắn đã sớm xuất hiện tổ cảnh cường giả, như thế nào lại bị buộc trái bọn hắn tính toán? Thiên Tia Toa con đệ tử phụ hòa nói. Ngươi khoan hãy nói, nhà hắn thật đúng là xuất hiện qua tổ cảnh cường giả. Hơn nữa người kia siêu cấp đáng sợ, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Tiên Thiên nói hàn thường huyết mạch không bằng tiên Lang đệ tử nhỏ giọng nói. Ngươi là nói xấu. To con đệ tử trên mặt đã lộ ra sợ hãi thần sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xuyệt. Các ngươi tiểu tử muốn chết à? Đây chính là những bá chủ kia thế lực vết nhơ, bị bọn hắn nghe được các ngươi nhất định phải chết. Tiên Thiên mắt tam giác đệ tử hạ giọng ngăn trở bọn họ thảo luận, tiếp đó lén lén lút lút ngắm nhìn một phía, xác định không có người chú ý sau đó mới thở dài một hơi hai người khác cũng biết hắn nói có lý. trước đây thượng đế một thân một mình giết vào khu không người, đánh đâu thằng đó. kỳ lân hoàng đô khó khăn anh kỳ phong, cuối cùng kỳ lân hoàng cùng khác hai vị tổ cảnh đại năng liên thủ mới ngăn trở liêu thiên đế. mặc dù cản là chặn, nhưng mà cho dù ba người bọn họ ra tay cũng không cách nào đem thượng đế lưu lại. hơn nữa khu không người thất tổ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, căn bản không có khả năng đồng tâm hiệp lực, cho nên thượng đế đối bọn hắn tới nói là uy hiếp lớn nhất. nếu không phải lúc đó u minh phát sinh kỳ biến, phát động hắc ám loạn lạc, thượng đế lo lắng đại lục an nguy mà rời đi, khu không người cách cục đem nhất định sẽ bị cải thiện. Cho dù là dạng này, Thượng Đế cũng bức bách bọn hắn lập được miệng nghiệm định, không cho phép đúng tay đại lục sự tình, bằng không hắn đem liều lĩnh tìm bọn hắn xử lý. Trong diễn võ trường, Thiên Lang một tay giơ Hỗn Độn Tiên đỉnh chân vạc, từng bước từng bước hướng Hàn Thường đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi bước ra một bước, trong diễn võ trường không gian liền rung động một cái, trên người của hắn sát khí cũng liền tăng cường một phần. Dùng có vậy ngược, chạm vào là phát giết, thân nhân chính là Thiên Lang vậy ngược, mà Thiên Hổ là hắn duy nhất đệ đệ, càng thêm là hắn vậy ngược bên trong vậy ngược. Mặc dù Thiên Lang nhìn mặt không biểu tình, nhưng mà Hàn Thường lại cảm thấy, hắn đối mặt là một đầu giận dữ thái cổ hung thú cái kêu cao tới mười mấy trượng kim sắc cự lang hư ảnh theo thiên lang tiến lên cũng từng bước từng bước hướng hắn đi tới theo kim sắc cự lang tiếp cận hàn thường sau lưng huyết kỳ lân bắt đầu run rẩy khổng lồ kia thân thể không tự chủ được đè thấp xuống mặc dù không có triệt để bị sát nhưng là chống cực kỳ khổ cực trên khí thế đã thua a hàn thường phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn huyết mạch của hắn cư nhiên bị thiên lang áp chế đây quả thực là hoàng tộc xỉ nhục chiến đấu đến mức độ này thắng bại đã không trọng yếu một trận chiến này nếu như hắn không thể đem thiên lang đánh giết vậy hắn đem cả một đời không ngẩng đầu được lên xem như cao cao tại thượng kỳ lân hoàng đích hệ đệ tử Huyết mạch cư nhiên bị người áp chế, loại sỉ nhục này không chỉ là hắn không chịu được nổi, chính là hắn trong gia tộc bất luận kẻ nào đều không chịu được nổi. Ta Thiên Lang từ trước tới giờ không chủ động khiêu khích bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi cái kia Đường đệ Hàn Băng, cũng là hắn muốn giết ta trước đây, vì cái gì các ngươi lúc nào cũng lấy chúa tể giả thân phận ở trên cao nhìn xuống, ai cho các ngươi tự tin đối với chúng ta dư lấy dư đoạn? Thiên Lang thanh âm lạnh như băng tại hàn thường vang lên bên tai, ngươi một cái từ quy tắc không hoàn toàn rách nát chi địa đi ra sâu tiến, thật sự cho rằng có thể áp chế ta sao? Hàn Thương muốn rách cả mí mắt, điên cuồng quát thầm lên. Chỉ thấy một cái xưa cũ linh đang từ trong đan điền của hắn bay ra ngoài, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, tung xuống từng sợi ánh sáng nhu hòa, đem hắn cùng huyết kỳ lân bà phụ. Lúc này máu kia kỳ lân mới đình chỉ run rẩy, cho dù là dạng này, đối mặt thiên lang kim sắc cự lang, trong mắt của nó vẫn có một tia sợ hãi. Kỳ lân hoàng huyết biến. Hàng thường nặn ra mấy cái phức tạp thủ quyết, tiếp đó hét lớn một tiếng, phía sau hắn huyết kỳ lân đột nhiên chui được trong cơ thể của hắn, tiếp đó thân thể của hắn bắt đầu bệnh chứng, trên thân dài ra mện vậy màu đỏ, tứ chi đã lâu ra móng nhọn, hoạt thoát thoát một đầu hình người kỳ lân. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kỳ lân hoàng tộc lợi hại. Đang khi nói chuyện, Hàn Thường đã nhảy về phía Liêu Thiên Lang, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, hắn giờ phút này chiến lực toàn bộ triển khai, nhìn trời lang đã không có bất luận cái gì ý khinh thường đối với Hàn Thường là bộ phát, Thiên Lang sớm đã đoán trước, hắn cầm trong tay cự đỉnh ném đi, liền phi thân đứng ở nắp đỉnh phía trên, cùng hắn tâm ý tương thông chạm Thiên Đao cũng đã về tới trong tay của hắn. Khen, khen, khen. Hàn Thường biến thân sau đó quả nhiên đã sợ, cơ thể cứng như kim thiết, Thiên Lang Trảm Thiên Đao phách trảm đến trên người hắn phát ra từng trận chói hai rốc mẹ tụ. Chạm Thiên Đao phẩm cấp vẫn là quá thấp, Thiên Lang tại nội tâm thở dài. Hôm nay Hàn thường, thể phách đã hoàn toàn không kém hơn trung phẩm thánh khí, vẫn là bán thánh khí chạm Thiên Đao lại có thể nào thương hắn đâu? Ngươi cho ta, như thế nào không chém? Ha ha. Nhìn thấy Thiên Lang ăn quả đắng, Hàn thường nội tâm biệt khuất quét sạch sành sanh, liều linh hô. Như ngươi mong muốn, chạm Thiên Đao tất nhiên mất đi hiệu lực, Thiên Lang trực tiếp đem hắn thu vào. Tâm niệm vừa động, hỗn độn tiên đỉnh một cái chân vạc thu nhỏ, Thiên Lang một tay cầm cái này cự đỉnh, vọt thẳng hướng Hàn Đường. Ta nhục thân vô song, vạn pháp bất sâm, ngươi cầm một cái phá đỉnh lô liền nghĩ theo ta đấu, ai cho ngươi tự tin? Nhìn thấy thiên Lang lại đem cái này cự đỉnh xem như vũ khí, Hàn Thường lập tức nổi giận, vừa rồi hắn bất ngờ không để phòng chính là bị thứ này cho đợ thương. Từ gia nhập vào Tổ Vũ Tiên Cung đến nay, hắn cho tới bây giờ không có bị người khi dễ như vậy qua, khẩu khí này hắn như thế nào nuốt được đi? Cung điện trên trời tay, Hàn Thường năm ngón tay khép lại, ngón tay đằng sau hai khúc thu vào, tựa như một cái Phật ấn đồng dạng, đột nhiên hướng lên trời lang đánh qua. Sao thiên Lang khoảng không thể thôi hóa đến cực hạn, thể nội khí huyết cuồn cuộn như sấm, kim sắc cự lang hư ảnh ở phía sau hắn gầm thét, hắn xách theo hỗn độn tiên đỉnh, thu bạo hướng Hàn Thường tay ấn bật tới. 475 thứ 475 chương Bảo Kỳ lân huyết chú ken hỗn độn tiên đỉnh cùng hàn thường cung điện trên trời tay đụng vào nhau âm thanh lớn xuyên thấu qua diễn võ trưởng bảo hộ trận truyền đến mỗi một cái quan chiến đệ tử trong thay đáng sợ kia vụ vụ thành trận phải màng nhĩ mọi người đau nhức chính là bảo hộ trận đều không che giấu được làm sao có thể xếp bằng ở diễn võ trưởng chung quanh vài tên chấp sự dọa đến đứng lên chính là trên phủ đạo chấp sự trưởng lão đều một hồi trong lòng run sợ bởi vì hắn đã đem bảo hộ trận tăng lên tới thánh vương cấp cấp độ cái này hai tiểu tử cũng quá nghịch thiên a ta lúc còn trẻ đều không đạt được tầng thứ này. Lực Tôn giả mạnh thạch đột nhiên kéo một cái râu quai nón, có chút không bình tĩnh nói: Hai người cũng là tuyệt đỉnh tổ cảnh sau đó, kích phát huyết mạch tiềm năng, không có cái gì không thể nào. Huyền Vũ bình tĩnh nói: Sư huynh, cái này Thiên Lang tuy nói là người kia hậu nhân, nhưng mà lấy bán thánh cảnh tu vi không chế huyết mạch chi lực liền có thể áp chế thánh nhân cảnh kỳ lân hoàng cháu ruột, đây cũng quá mộng ảo a. Cố Thanh có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi: Đây quả thật là có chút thái quá, cho dù hắn có kỳ ngộ, coi như song ăn trong truyền thuyết kia huyết mạch quả, cũng không khả năng đạt tới cái này cái trình độ. Huyền Vũ ánh mắt lộ ra biểu tình phức tạp. Trầm tư một chút tiếp tục nói, tiểu tử này liền xem như sư tôn đều nhìn không thấu, chớ đừng nói chi là ta ngươi. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì vừa vặn, chẳng lẽ một chút đầu mối cũng không có đi. Mạnh Thạch nhìn về phía Huyền Vũ ai biết được, vấn đề này có lẽ lao tổ tông có thể giải đáp, ngươi dám đến hỏi sao? Huyền Vũ nhếch răng trợn mắt nhìn đã biết vị sư đệ một mắt. Tính toán, ta nhận túng. Mạnh Thạch rất thản nhiên nói. Mà trong diễn võ trưởng, Thiên Lang cùng Hàn Thường đã lâm vào kịch chiến trạng thái, hai người hoàn toàn biến thành kim sắc cùng huyết sắc hai cái cái bóng, tu vi quá kém đệ tử thậm chí không cách nào bắt được thân ảnh của bọn hắn. Phanh, phanh, phanh. Vô tận va chạm thanh âm nhớ tới, diễn võ trường bảo hộ trận cũng không ngừng rung động, vốn đang tại quảng trường ngồi xếp bằng đệ tử, cơ hội đều đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm diễn võ trường. Chính là tổ Vũ Tiên cung tầng 3 khu vực những cái kia Thánh Vương đệ tử cũng đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm diễn võ trường, tất cả đều bị trận này đặc sắc chiến đấu hấp dẫn. Tiếng Hàn, "Đệ đệ ngươi tựa hồ không ổn a." Thánh Vương cảnh khu vực một nơi nào đó, ngồi xếp bằng hai đạo thon dài âm thanh, một người trong đó mặt như ngọc, một người nhưng lại có một thân da tay năm đen, nói chuyện chính là cái kia màu da ngâm niên nhân. Xem như kỳ Lân hoàng tộc tử đệ, huyết mạch cư nhiên bị người áp chế, lưng đeo loại sĩ nhục này hắn đã không có cần thiết sống. hàn ngọc mặt không biểu tình, tựa hồ đối với hắn cái này em một mẹ khác cha không có bất kỳ cái gì cảm tình. hoàng tộc từ đệ thật đúng là vô tình đâu. hắc hắc. ra kia đen thui người dọn địa mai nói, tại đại đạo trước mặt, thịnh làm một cái đồ vật gì, bất quá là trở ngại chúng ta đi về phía trước vật vô dụng thôi. lời tuy như thế, nhưng mà hàn ngọc nhìn về phía thiên lang ánh mắt vẫn là tràn đầy lý. bởi vì hắn từ thiên lang trên thân thấy được trước kia người kia cái bóng mặc dù hắn cũng chỉ là từ các trưởng bối trong miệng nghe nói đến người kia sự tích nhưng mà cũng không ngăn cản được hắn đối với cái tộc quần này chán ghét bởi vì hắn một mực lấy kỳ lân hoàng tộc thân phận tự sướng hả có thể nhường gia tộc có dạng này với nhơ a bị thiên lang nện đến lân phiến vỡ vụn cả người là thương hàn thường cuối cùng không chịu nổi bắt đầu cuồng loạn gầm hết lên lúc trước hắn kiên cường cùng trương cuồng bất quá là vì che giấu nội tâm sợ hãi bởi vì huyết mạch bị người áp chế suýt chút nữa quỷ sát chính hắn coi như về tới trong tộc cũng sẽ biến thành con non thậm chí sẽ bị mà sát nếu có thể ở tràng tỷ đấu này bên trong giết liêu thiên lang Hắn còn có một đường sinh cơ, nhưng mà cuối cùng hắn vô lực phát hiện. Trước mắt cái này bán thánh cảnh tiểu tử nhục thân vậy mà không yếu hơn hắn, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn bên trên một tia. Đối mặt cái này vô tình sự thật, hắn bắt đầu tuyệt vọng. đã ngươi không để ta sống, vậy chúng ta thì cùng chết ta. Hàn thường giống như là điên rồi, hai tay khép lại, mười ngón xoắn xùit cùng một chỗ, dường như đang kết một cái cái gì ấn. Tại kết xuất cái kia giấu tay trong nấy mắt, Hàn thường trong lòng sợ hãi biến mất. Hắn một trận chiến này đã đã rơi vào đệ tử trong tộc trong mắt của, biểu hiện của hắn cũng sắp không giữ lại chút nào truyền về trong tộc, đã không có đường lùi. Nói nhảm nhiều quá. Thiên Lang vung lên cái kia so với hắn cơ thể còn lớn hơn mấy lần hỗn độn tiên đỉnh, liền hướng Hàn Thường đập tới. Mà Hàn Thường thì không không tránh không né, hai tay như cũ kết giấu tay của hắn, theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một tầng nhàn nhạt huyết khí tại hắn trước người ngưng kết. Mặc dù là một phế vật, nhưng ít ra tại thời khắc cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Sa Sa Hàn Ngọc nhìn thấy Hàn Thường tự động, lạnh lùng nói, "Tổ Vũ Tiên Cung một tầng khu vực Hàn Thả, nhìn thấy Hàn Thường rơi vào hạ phong thời điểm liền biết, bọn họ tính toán rơi vào khoảng không." Hắn đến nay đều nghĩ không rõ, Thiên Lang vì cái gì trở nên cường đại như thế, ban đầu ở Tổ Võ thực tập thời điểm bọn hắn rõ ràng đã giao thủ khi đó hắn thậm chí cảm thấy được bản thân so Thiên Lang còn phải mạnh hơn mấy phần. khi thấy Hàn Thường kết trái cái kia thủ ấn thời điểm, Hàn Thà tuyệt vọng. lần này hắn chẳng những không có thể đem Thiên Lang ra ngoài, còn nhập vào một cái ưu tú gia tộc tử lệ. càng làm cho Hàn Thà đứng ngồi không yên chính là Hàn Thường đại ca, người trong truyền thuyết kia tồn tại. nếu để cho hắn biết đây hết thảy cũng là hắn nhưu đồ, vậy hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. phanh, Thiên Lang huấn độn tiên đỉnh trực tiếp nện vào Hàn Thường trên thân, trên người của hắn bộ kia tàn phá giáp trụ cuối cùng ngăn cản không nổi, phá tan tới. Hàn Thà trên người sương cốt cũng bị đập gãy nhiều chỗ, toàn thân máu tươi chảy lỏng địa. nhưng kể cả như thế, Hàn Thường hai bàn tay nhưng Thủy Trung dán thật chặt cùng một chỗ, chưa từng thả ra qua. Trước mắt hắn Đoàn Kêu huyết khí cũng càng ngày càng dày đặc, dần dần ngưng kết trở thành một cái sinh linh bộ dáng. Cảm nhận được Đoàn Kêu huyết khí tràn ngập ra khí tức nguy hiểm, Thiên Lang không khỏi cảm giác một hồi tim đập nhanh. Hắn biết tuyệt đối không thể để cho Hàn Thường thi triển thành công, bằng không sẽ có không tốt kết quả. Sư Minh, ngươi xác định không ngăn cản bọn hắn sao? Hai vị này người đứng phía sau chúng ta đều treo chọc không nổi a. Trên phù đảo, Cố Thanh có lo lắng nói. Lão tổ Tông quyết định quy củ tại nơi, bọn hắn có thể bắt chúng ta như thế nào? Hơn nữa Hàn Thường tiểu tử kia dùng chiêu này chúng ta muốn cứu cũng cứu không được, Huyền Vũ sao cũng được nói, sư muội yên tâm đi, trời sập xuống có người cao treo lên, chúng ta lão tổ tông không thể so với kỳ lân hoàng yếu. Mạnh Thạch cùng hắn sư huynh một dạng, không có một chút sợ hai thần sắc, bởi vì bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến lão tổ tông lợi hại, Cố Thanh nhập muộn, đến nay cũng không có duyên gặp mặt Vũ Tổ. Phanh, Thiên Lang Đại đỉnh lần nữa đập trúng Hàn Thường trên thân thể, hắn giờ phút này trên thân thể đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, nhưng hai cánh tay nhưng vẫn là không buông ra, trước người hắn đoàn kia huyết khí cũng không có bởi vậy tản mạn ra. Kỳ lân tổ huyết biến, kỳ lân huyết chú. Hàn Thường ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, thanh âm khàn khàn gào khóc nói. Trước người hắn huyết khí cuối cùng ngưng kết thành công, một đầu mini màu máu tiểu kỳ lân mắt lộ ra hung quang, hướng về Hàn Thường một tiếng gầm gọi, nguyên thần của hắn trong nháy mắt liền bị rút ra đi ra, chui vào tiểu kỳ lân trong miệng. 476 thứ 476 trương bạo viêm đế nghi vấn răng rắc. Răng rắc. Một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến, cái kia tiểu kỳ lân cổ động quay hàm, không ngừng lập lại Hàn Thường nguyên thần. Không bao lâu, tiểu kỳ lân ở một cái, đột nhiên hướng lên trời làng vào tới. Trong cùng một lúc, thiên lang cự đỉnh lần nữa đập chúng Hàn Thường trên thân, vì hoàn thành kỳ lân huyết chủ Hàn Thường đã hao phí mất hắn tất cả sức mạnh, bao quát của hắn huyết mạch chi lực. Bành, một tiếng vang thật lớn, Hàn Thường toàn bộ thân thể bị Thiên Lang cự định đập trở thành xương máu. Một đời thiên tiêu, liền như vậy vẫn lạc, trở thành liêu Thiên Lang võ đạo chi lộ lên đá đặt chân. Dùng cái này đồng thời, đầu kia chừa nở dây học kỳ lần cũng không vào liêu Thiên Lang thể nội. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh đều không dùng, chính là hỗn độn tiên đỉnh đều không cách nào đem hắn thu vào đi. Đã trúng kỳ lân huyết nguyền rủa Thiên Lang, cảm giác toàn thân khí huyết bành trướng, khô nóng không chịu nổi, giống như có một đầu hung thú trong cơ thể hắn tạ sung hữu đồ đồng dạng, vô cùng khó chịu hắn giờ phút này nguyên khí hỗn loạn căn bản là không có cách bảo trì cân bằng trực tiếp ngã xuống tới địa bên trên khiêu chiến thành công thiên lang thắng xếp bằng ở bảo hội trận ra chấp sự biết mức độ nghiêm trọng của sự việc qua loa tuyên bố kết quả tiếp đó mở ra bảo hội trận đem thiên lang giúp đỡ đi ra thế nhưng chút phụ trách chữa thương chấp sự lại không có vì hắn trị liệu các ngươi không phải phụ trách cho thụ thương đệ tử chữa thương sao vì cái gì không giúp hắn trị liệu nhìn lên trời lang cái kia thống khổ bộ dáng tự động một hồi đau lòng nàng xem hướng những cái kia phụ trách trị liệu thụ thương đệ tử chấp sự mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ Đây là hoàng tộc huyết mạch cấm chú, tha thứ chúng ta bất lực. Những cái kia chấp sự bất đắc di nói. Tiểu cô nương, Kiêu chiến cũng xem trọng công bằng, vô luận là quá trình vẫn là kết quả, chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Bị thương như vậy chúng ta cũng sẽ xử lý, nhưng mà loại hy sinh này tính mệnh thi triển cấm chú chỉ có dựa vào chính hắn. Trên phù đạo chấp sự trưởng lão khẽ cười nói, cái kia một bộ tử mi thiện mục bộ dáng, nhường tử đồng không nhịn được nghĩ trên mặt của hắn đạp hơn mấy chân. Trở về, Thiên Lang cắn chặt hàm răng, miến cương tung ra hai chữ này, hắn hiện tại toàn thân làn da đều biến thành huyết sắc, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn bởi vì hắn đang vận chuyển công pháp, chiến lực cùng thể nội vẻ này đáng sợ lực lượng cấm kỵ đối kháng. hắn cảm giác cơ thể liền giống bị gác ở trên lò lửa thiêu đốt đồng dạng, lúc nào cũng có thể đốt cháy đứng lên. Hảo, chúng ta lập tức trở về. Ngao Linh ngăn trở từ đồng bọn hắn, khẩn trương nói. Bởi vì trong mắt của nàng, toàn thế giới cũng không có thiên lang trọng yếu, thiên lang chính là nàng toàn bộ thế giới. Sau cùng một hồi tranh tài, cùng thiên lang người thân cận cũng không có tâm tư quan sát, bởi vì bọn hắn lo lắng thiên lang thương thế, cùng một chỗ hộ tống hắn trở về. Nhưng mà tần hạo đám người vẫn có bị ngao linh lưu lại, bởi vì kết quả muốn tới cuối cùng mới công bố nàng phải biết tiên thần tháp trời mở ngày, chỉ cần là nhìn trời lang có lợi sự tình, ngao linh cũng sẽ không bỏ qua. thiên lang lúc không có chuyện gì làm, nàng chính là mọi người quá vui vẻ. thiên lang bên người tiểu tiên nữ, thiên lang một khi có việc, nàng so với ai khác đều phải thành thủ, đây chính là ngao linh. đừng để người quấy rầy. thiên lang thông báo ngao linh cùng tử đồng sau đó, liền tiến vào hư không linh giới. tiền bối. thiên lang đi tới viêm đế trước người, vô lực ngồi xếp bằng xuống. kỳ lân huyết chú. cảm nhận được thiên lang khí tức trên thân, viêm đế lấy làm kinh hãi, sau đó lại thoải mái đạo. Cao ngươi một cái danh giới kỳ lân tộc đích hệ đệ tử cư nhiên bị ngươi bức đến mức này, quả nhiên không có ném thiên đế khuôn mặt. Cùng tiên tổ so ra, ta còn kém xa. Cái này kỳ lân huyết chú dường như đang ăn mòn huyết mạch của ta cùng nguyên thần. Xin hỏi tiền bối, nhưng có phương pháp phá giải. Tại hư không linh giới bên trong, thiên lang chú tạm thế giới chi lực mới miễn cưỡng áp chế lại thể nội cố năng lượng kia. Không phải vậy, hắn căn bản là không có cách cùng viêm đế giao lưu. Không sao, ta cảm thấy huyết mạch của ngươi cường đại, so với kỳ lân nhất tộc chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù ta không biết các ngươi vừa vặn, nhưng mà tuyệt đối so với cái thế giới này bất luận cái gì nhất tộc đều cường đại hơn. Viêm Đế nói xong, kén lớn bên trong bay ra một tia hồng quang, trực tiếp chui vào Liễu Thiên Lang thể nội. Thiên Lang chỉ cảm thấy một dòng nước ấm dung nhập máu của hắn ở trong, vô cùng thoải mái, Kỳ Lân huyết chú ăn mòn tốc độ cũng ở đây cố lực lượng trở ngại phía dưới chậm lại. Ta bây giờ còn không có khôi phục lại, có thể giúp ngươi nhiều như vậy, còn dư lại còn phải dựa vào ngươi chính mình, bất quá ngươi yên tâm, cái này Kỳ Lân tộc huyết chú không làm gì được ngươi." Viêm Đế xác định nói. Kỳ thực hắn cũng một hồi kinh ngạc, đến rồi hắn tầm thứ này, như thế nào lại nhìn không ra Thiên Lang đi tiên, cho dù là ăn huyết mạch quả, huyết mạch cũng không khả năng đạt tới cái này trở cấp độ hắn thậm chí hoài nghi thượng đế nhất tộc đến cùng phải hay không thế giới này người nghĩ như vậy viêm đế nhịn nữa không được tiểu hữu có một vấn đề có lẽ có điểm mạo muội nếu như ngươi không muốn có thể chưa trả lời viêm đế suy nghĩ một chút vấn đạo tiên bối cứ nói đừng ngại mượn nhờ viêm đế sức mạnh thiên lang đã tạm thời chế trụ kỳ lân huyết nguyền rửa sức mạnh phía trước huyết mạch của hắn bị cố lực lượng này áp chế bây giờ có cơ hội thở dốc bắt đầu phản công cái loại cảm giác này giống như là cao cao tại thượng chủ tử bởi vì còn không coi trưởng thành bị áp nô khi dễ đồng dạng bây giờ có cơ hội trở mình căn bản không cần thiên lang chỉ huy huyết mạch của hắn mà bắt đầu đối với máu kia nguyền rủa sức mạnh tiến hành vây quét huyết mạch cụ tượng hóa phương pháp vốn là viêm đế nói cho thiên lang không phải vậy đối mặt hàn hường thiên lang chưa chắc sẽ thủ thắng ta cảm thấy huyết mạch của ngươi cường đại thắng qua trên đại lục bất kỳ gia tộc nào bao quát khu không người kỳ lân tộc cho nên ta cảm thấy các ngươi bộ tộc này lai lịch không đơn giản ngươi có biết nhà mình vừa vặn viêm đế vấn đạo đối với viêm đế thiên lang vẫn là rất tín nhiệm đây là một cái đại công vô tư vì tập thể có thể hy sinh bản thân nhân cho nên thiên lang cũng không dự định giấu diếm hắn bất quá hắn cũng sẽ không nốc đến không giữ lại chút nào dù sao mỗi người đều có bí mật của mình chúng ta là thiên huyễn đại đế hậu nhân bây giờ ta hư không linh giới đang tại dung hợp hai thế giới chính là lao tổ tông đưa cho ta hắn cũng không vỡ lạc. thiên lang bình tĩnh nói thì ra là thế chẳng thể trách viêm đế bừng tỉnh đại ngộ vui sướng cười nói hảo hảo hảo lần này đại lục được cứu rồi tiên bối lao tổ tông tạm thời không tiện ra tay đại lục chuyện còn phải dựa vào chúng ta chính mình thiên lang nhắc nhở tiểu tử nghĩ gì thế thiên huyễn đại đế những người nào coi như hắn có thể ra tay chúng ta những thứ này con em đời sau cũng không có mặt mũi quấy rầy lão nhân gia chúng ta ta nói chính là tiểu tử ngươi mặc dù viêm đế còn tại na cự ke n ở bên trong, nhưng mà thiên lang lại cảm nhận được cái kia ánh mắt nóng bỏng, cái loại cảm giác này giống như trưởng bối nhìn mình thích nhất con em đời sau đồng dạng. Ta, tiền bối coi trong ta, ta một cái rơi thánh cảnh tiểu tu sĩ bây giờ chọn không dạy nổi dạng này trọng trách, ta bây giờ chỉ muốn mau chóng tăng cao tu vi, tìm được phụ mẫu, tiếp đó cho người nhà báo thủ. Thiên lang bất đắc dĩ nói, bởi vì cái gọi là tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ, bây giờ hắn vẫn chỉ là một cái rơi thánh cảnh sâu kiến, liền chuyện của nhà mình đều không có năng lực giải quyết, nơi nào gánh lên bực này trách nhiệm? Con đường tu luyện giống như tại leo lên từng tòa núi cao. Ngươi chỉ có leo đến đỉnh núi mới có thể thấy được phía trên phong cảnh, cũng chỉ có đến lúc đó mới có thể nhìn thấy cao hơn núi, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Biết Liêu Thiên Lang vừa vặn sau đó, Viêm Đế cái kia tích tụ tâm tựa hồ cũng buông ra không thiếu, trở nên hay nói lên. Tiền Bối yên tâm, thời điểm đến rồi, phải là của ta trách nhiệm, ta tuyệt đối sẽ không chống tránh, việc này ta cũng đáp ứng Liêu Thiên Đế tiên tổ. Thiên Lang nghiêm nghị nói, đối với U Minh hắn vốn cũng không có ấn tượng tốt gì, những quỷ kia vật lấy đại lục sinh linh làm thức ăn, lại nhiều lần ám sát với hắn, hơn nữa còn có, có thể bắt đi phụ thân của hắn, hắn như thế nào lại buông tha? 477 thứ 477 trường chờ ta trở lại ngươi có thể muốn như vậy, ta rất vui mừng, cái này kỳ lân huyết chú ngươi không cần lo lắng, nó chỉ có thể ăn mòn cùng cấp bậc trở xuống huyết mạch, đối với ngươi hiệu quả không lớn, ngươi chỉ cần theo ta nói phương pháp, khu động huyết mạch chi lực từ từ ma diệt nó liền có thể, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm năm. Viêm Đế dù sao cũng là thế hệ trước tu giả, đối với huyết mạch hiểu rõ xa không phải Thiên Lang có thể so sánh. 3 năm 5 năm quá dài, ta đang sắp đột phá, không biết có thể hay không mượn nhờ thiên kiếp chi lực gột rửa vết mạch, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Thiên Lang vẫn đắc Tam Ma Chi Vật nhất là e ngại trí cương trí dương chi vật, thiên kiếp chi lực đại biểu trời đạo, tự nhiên có thể ma diệt cấm chú chi lực. Vốn lấy ngươi tình trạng hôm nay rõ ràng không thích hợp độ kiếp, trước tiên điều chỉnh mấy ngày a. Viêm Đế thần thức ở trên Thiên Lang trên thân quét một chút nói. Vạn Bối Minh Bạch, đa tạ tiền bối dạy bảo. Thiên Lang thực tình bái tạ, nếu không phải Viêm Đế giáo hội hắn trưởng không huyết mạch chi lực, nói không chừng hắn đã thua ở hạng thường thủ hạ, nhận hết vũ đủ. kế tiếp thời kỳ, Thiên Lang xếp bằng ở ít dạ sĩ phía dưới, khu động huyết mạch chi lực vây quét kỳ lân huyết nguyền ruồi sức mạnh, tại hư không linh giới bên trong, hắn có thể mượn nhờ thế giới chi lực, nhuôn huyết chú sức mạnh ma diệt phải càng nhanh. Trong lúc này, Thiên Lang bọn hắn khiêu chiến điệu bảng lấy được ban thưởng, đều thông qua tổ võ đại trận phát đến rồi bọn họ tổ võ thạch bài ở trong. Ngao Linh cùng Thanh Nhi tiến nhập hư không linh giới, mang đến một tin tức, người bảng hạng nhất nữ tử kia khiêu chiến điệu bảng tên thứ 10 thành công, thu được tiến vào Tiên Thần Tháp tư cách. Tiên Thần Tháp thời gian mở ra là sau một tháng, đến lúc đó Thiên Lang có thể tại Tiên Thần trong tháp tu luyện 3 năm. Mặc dù không biết Tiên Thần trong tháp đến cùng có cái gì, nhưng mà xem vào Tổ Vũ Tiên Cung nội tình, còn có những cái kia bên trong chiêu đệ tử đối với Tiên Thần Tháp hướng tới, Thiên Lang quyết định phải đi một chuyến, cho nên hắn phải tăng tốc ma diệt kỳ lân huyết huyền dược tiến trình ở trên thiên lang kiệt lực áp chế kỳ lân huyết nguyền ruồi trong khoảng thời gian này thanh nhi chính thức tiếp quản hư không linh giới âm dương thành khai phóng liên thông lượng giới thông đạo lượng giới cao giai tu giả phần lớn đều xếp bằng ở ngoài thông đạo mặt tu luyện tại thanh nhi phát hạ thiên lang pháp chỉ sau đó những người này đều hưng phấn họng mang triệu thánh tâm đi vào hư không linh giới bất quá lo lắng ảnh hưởng đến thiên lang tu luyện thanh nhi cho bọn hắn tởi mở khu vực chỉ có lượng giới thông đạo còn có âm dương thành phương viên ba dặm địa vực khi biết âm dương thành đối với lượng giới tu giả khai phóng nhưng tại đây thuê cửa hàng bù đắp nhau thời điểm đám người nổi điên đều hy vọng chiếm khá một chút địa bàn thế là tranh đấu tự nhiên là xảy ra công tử quả nhiên có dự kiến trước thanh nhi bất đắc dĩ nói nàng trực tiếp vận dụng liễu thiên lang lưu cho nàng trận kỳ kích phát bảo hộ trận sức mạnh đem mấy cái dẫn đầu người gây chuyện xoắn thành xương máu những nhân tài này điên tính xuống cho đến giờ phút này mọi người mới biết nguyên lai cái này tầm thường tiểu nha đầu là giới chủ đại nhân bổ nhiệm thành chủ ở nơi này âm dương trong thành nàng đối với đám người có sinh sát đại quyền đây không phải là đi theo mục thiên bên người thanh nhi cô năm sao nàng như thế nào trở thành âm dương thành thành chủ những cái kia gặp qua thanh nhi người kinh ngạc nói Ngươi có phát hiện hay không? Ở thế giới phát sinh kịch biến thời điểm, vị Tiêu cường đại mục nhà thiếu gia đột nhiên liền vỡ lạc, hơn nữa hắn là thời gian ngắn qua khởi, có thể hay không? Đám người nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi dùng mình, đặc biệt là những cái kia đã từng nhằm vào qua mục nhà người, toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhao nhao hướng Thanh Nhi Quỷ xuống xin khoan dung. Các ngươi đoán không sai, thiếu gia nhà ta mục sáng sớm liền bị những gia tộc khác người hại chết, là công tử mượn nhờ thân thể của hắn tại chân vũ đại lục rèn luyện. Công tử nói, lượng giới sắp dung hợp đưa về trung tâm thế giới, cho nên sớm khai phóng trung tâm thế giới thành thị, nhờ lượng giới nhân bổ đắp nhau các ngươi muốn thế nào tranh đoạt địa bản công tử mà kệ nhưng mà dám can đảm ở hư không linh giới lô mãng trực tiếp gạt bỏ thanh nhi bá khí vô cùng nói thanh nhi thành chủ yên tâm giới chủ đại nhân có thể để cho chúng ta tiến vào quy tắc như thế hoàn thiện âm dương thành tu luyện đã là thiên đại ban ơn chúng ta sao lại dám mạo phạm tại hạ nhất định lướt thúc ma tộc con dân tuân thủ âm dương thành luật pháp âm ma giới ma hoàng đầu tiên tỏ thái độ nói chúng ta cũng nguyện tuân thủ âm dương thành luật pháp chân vũ đại lục tu giả nhìn thấy mạnh như ma hoàng đều cúi đầu bọn hắn sao lại dám lô mãng nao nao tỏ thái độ phụ hoạn như thế tốt lắm mất quá Nhìn thấy đám người như thế phối hợp, Thanh Nhi cũng là thở dài một hơi, nàng cũng là lần thứ nhất thể nghiệm loại này cao cao tại thượng cảm giác, nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá để cho người ta kính uy cảm giác thật đúng là không tệ. Thanh Nhi dạng này thở ra một hơi, vui sướng nói: "Kỳ thực coi như đem hư không linh giới hoàn toàn khai phóng cho lượng giới tu giả, bọn hắn cũng náo không ra sóng gió gì, thiên lang một cái ý niệm liền có thể khu động quy tắc chi lực giết bọn họ." Bởi vì lượng giới cái gọi là thánh võ cảnh, bất quá là thần khởi đại lục bán thánh cảnh thôi, có thể nói bây giờ lượng giới cũng không có một cái thánh nhân, duy nhất hơi tiếp cận thánh cảnh chỉ có vị kia ma hoàng. Thời gian đi qua rất nhanh 10 ngày, Thiên Lang tại Viêm Đế cùng thế giới lực giữ sự trợ giúp, cuối cùng chế trụ kỳ lân huyết nguyện rủa sức mạnh. Bởi vì tiên thần tháp mở ra sắp đến, Thiên Lang dự định ra ngoài độ kiếp, đột phá thánh nhân cảnh, thuận tiện mượn nhờ thiên kiếp chi lực gột rửa huyết mạch. Cái kia kỳ lân huyết chú giải trừ. Ngao Linh nhìn thấy Thiên Lang đi ra hư không linh giới, hơn nữa màu da khôi phục bình thường, không khỏi mừng rỡ. Còn sớm đâu, chỉ dựa vào của chính ta sức mạnh muốn ma diệt máu này chú ít nhất phải thời gian 3, 5 năm, ta chuẩn bị lợi dụng thiên kiếp chi lực gột rửa vết mạch, lệnh địa chuyện giao cho ngươi. Thiên Lang đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đem trước mắt giai nhân ôm vào trong lực thần hạ bọn hắn tham dò được, hàn gia ngoại trừ hàn an hòa hàn thường bên ngoài, còn có một vị thánh vương cảnh tuột cùng hàn ngọc tại tiên cung tầng 3, ngươi ra ngoài độ kiếp lời nói, bị hắn ám toán làm sao bây giờ? Lúc này tử đồng từ ngoài cửa đi đến, một mặt vẻ lo lắng. Trong khoảng thời gian này các nàng một mực tại thu thập người hàn gia tin tức, bởi vì thiên lang đã hoàn toàn đem hàn gia đắc tội, các nàng muốn hiểu lai lịch của đối phương. Thiên kiếp của ta không phải ai đều có thể xông, coi như hắn là thánh vương cũng không ngoại lệ, chỉ cần ta đột phá thánh nhân cảnh, ta còn sợ hắn chỉ là một cái thánh vương? Thiên lang mắt lộ ra hàn mang, trong mắt lóe lên là tự tin và không sợ. Ca, ngươi yên tâm độ kiếp ta và tần hùng vi ca bọn hắn đi cho ngươi hộ pháp. Nghe được bên trong văn động, thiên hổ cùng tần hạo mấy người cũng nghe tin chạy đến. Không thể, của chính ta lời còn có thể ứng phó. Các ngươi đi, vậy thì thật sự phiền phức. Thiên lang nghiêm túc nói. Công tử nói đúng, ta nghe nói cái tia hàn ngọc vô cùng cao ngạo, lấy kỳ lân hoàng tộc tự sừng, nhất là ghi hận người khác nhục nhã kỳ lân hoàng tộc, hắn đối với hàn thường người em trai ruột này chết thỡ, lại đối với công tử nhục nhã kỳ lân hoàng tộc sự tình cành cánh trong lòng, cho nên ta muốn hắn chuyện gì đều làm ra được. Trong khoảng thời gian này tần hạo một mực tại thu thập liên quan tới hàn gia tin tức đối với cái kia hàn ngọc tính cách cũng biết phải bảy tám phần lấy thiên lang năng lực có lẽ không đối phó được hàn ngọc nhưng mà hàn ngọc chưa hẳn ngăn được hắn nhưng nếu như bọn hắn có người rơi xuống hàn ngọc trong tay nhường thiên lang sợ ném chuột vỡ bình vậy coi như khó nói ca ngươi lúc độ kiếp bọn hắn không dám đến gần nhưng mà chờ ngươi độ xong kiếp ở vào thời kỳ suy yếu thời điểm làm sao bây giờ thiên hổ lo lắng nói bọn hắn tại khu không người không chỗ nương tựa tổ vũ tiên cung cao tầng chỉ cam đoan bọn hắn tại tiên cung bên trong tính mệnh gia tiên cung sẽ không quản cái này khiến bọn hắn vô cùng bất đắc dĩ thiên tâm Ta tự có biện pháp, bọn hắn trung thực ở lại mà nói, tất cả mọi người bình an vô sự. Nếu thật dám trêu chọc ta, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá giá thê thảm. Thiên Lang tất nhiên dám ra ngoài độ kiếp, tự nhiên có hắn sức mạnh chỗ, những người kiếp như cho là hắn là quả hờm mềm, vậy thì sai hoàn toàn. Vậy ngươi cẩn thận. Ngao Linh mặc dù không nghĩ Thiên Lang ngạo hiểm, nhưng mà nàng hiểu Thiên Lang, muốn hắn thành thành thật thật tiêu phí thời gian 3 năm năm tới ma diện kỳ lân huyết chú, đó là không có khả năng. Hơn nữa hắn thánh nhân kiếp cũng không khả năng áp chế thời gian lâu như vậy. Ân, chờ ta trở lại. Thiên Lang nói xong, liền hóa thành một trận gió rời đi lãnh địa của hắn cùng một thời gian, một cái đưa tin ngọc phủ cũng truyền đến tổ vũ tiên cung tầng 3 hàng ngọc trong tay thiên lang ra ngoài không mang một người đọc đến bên trong tin tức hàng ngọc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tỵ công tử vì cái gì bật cười hàng ngọc bên người tùy tùng định hót vấn đạo con chuột nhỏ xuất động không nghĩ tới hàng thường tên phế vật kia bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống vẫn là không có giết chết hắn hàng ngọc phấn hận nói công tử yên tâm mệnh của hắn lại cứng rắn lần này đều trốn không thoát bàn tay của chúng ta những người đeo đuổi kia nhao nhao tỏ thái độ nói 478 thứ 478 chương thánh nhân kiếp rời đi tổ Vũ Tiên cùng sau đó, Thiên Lang một đường phi nhanh, đi tới trước đây hắn cùng ngao Linh các nàng tiêu diệt ác long núi tuyết. Hắn tìm được một chỗ tự nhiên cầm chế răng đầy chỗ ngừng lại, liền bảo hộ trận cũng không có bố trí xuống liền ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh trạng thái, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng có người ở nhìn trộm đồng dạng. Muốn hay không động thủ? Tiểu tử này luôn luôn xảo trá, xem trước một chút lại nói. Ở trên Thiên Lang mấy trăm trượng bên ngoài, hai tên thủ liệm hơi thở nam tử dấu ở trong đống tuyết lẩm bẩm. Nhưng mà bọn hắn nhìn hồi lâu, Thiên Lang vẫn là không có động tĩnh, không khỏi rất nghi hoặc, trong lúc hắn nhóm chuẩn bị ra tay lúc Bầu trời lại đột nhiên tối lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến không dám chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó kinh hãi vấn đạo. Hẳn là muốn đột phá à, nhưng cái thiên kiếp này thanh thế cũng quá lớn, căn bản muốn không giống thánh nhân kiếp. Một người khác cũng cảm thấy tình huống quỷ dị, bởi vì chiếu vào bọn hắn, mi mắt bầu trời tất cả đều tối lại, cả tòa trắng ngần núi tuyết liền giống bị người thu vào pháp bảo bên trong đồng dạng, cảnh vật chung quanh chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Chúng ta trước tiên lui xa một chút, chờ tiểu tử này sau khi độ kiếp động thủ lần nữa. Hai người cũng là Hàn Ngọc trợ thủ đắc lực, có Thánh Vương cảnh tu vi, Mặc dù Thiên Lang đánh bại Điệu Bảng đệ cửu là thường, nhưng mà trong mắt bọn họ, Thiên Lang cũng chỉ bất quá là một cái cường tráng sâu kiến mà thôi, tùy thời đều có thể bắt chết. Hàn Ngọc để cho bọn họ tới giải quyết Thiên Lang, bọn hắn vốn đang cảm thấy giết gà dùng dao một châu, bây giờ thấy Thiên Lang như vậy thanh thế thiên kiếp, không khỏi thận trọng. Ở tại bọn hắn lui về phía sau thời điểm, phát hiện một bên khác cũng ẩn dấu đi tốt một chút người, không khỏi hội tâm nở nụ cười, xem ra nghĩ tiểu tử này người chết không tiêu à. Kỳ thực bọn hắn không biết là, hành tung của bọn hắn đã sớm bại lộ, lấy Thiên Lang hôm nay cảm giác, coi như bọn hắn lại như thế nào ẩn tàng, khí tức đều không dùng bởi vì thiên lang có vô số nhát tuyến. không nói hồn của hắn mắt có thể điều khiển phương viên trong vòng mấy trăm dặm bất luận cái gì sự vật, chính là hắn dọc theo đường đi tung xuống những cái kia dùng ngự trùng quyết hàng phục côn trùng, cũng đủ để đem những cái kia trộm cắp hạ người rõ xét ra tới. ầm ầm, cuối cùng, thiên lang thánh nhân kiếp đúng hạn mà tới, lần này thiên kiếp là hắn đạp vào con đường tu luyện đến nay nhất là thật lớn một lần, cũng là gian nan nhất một lần. hắn lần này độ kiếp giống như là đang đánh cực, bởi vì ngoại trừ đột phá thánh nhân bích trướng bên ngoài, hắn còn nghĩ lợi dụng thiên kiếp chi lực gột rửa huyết mạch, đem kỷ lân huyết chú khu trừ hắn thậm chí muốn lợi dụng thiên kiếp trừ bỏ một chút ẩn bên trong đại địch, tỉ như những cái kia muốn ám toán hắn cùng bên cạnh hắn chí thân được nhân, còn có con kia vẫn muốn săn giết hắn vì nhi tử báo thù lao giao long. ở trên thiên lang đấm máu lúc độ kiếp, ngao linh cùng tử đồng bọn hắn lại lo lắng lưu lại thiên lang lãnh địa ở trong. thực sự là gấp chết người, đại tỷ, chúng ta liền thật sự không hề làm gì sao? tử đồng trong động phủ không ngừng bước chân đi thong thả, hai đầu lông mày đều nhanh xoắn xuyết ở cùng một chỗ. hà ngọc là đỉnh cấp thánh vương, là kém nhất cũng liền phá vỡ mà vào đại thánh tồn tại, bên người hắn tùy tùng cũng là thánh vương, ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì? ngao linh thần tình nghiêm túc nói lại không cách nào che giấu nàng đấy, mắt cái kia sợi vẻ lo âu. Hôm nay nàng là chân chính đại tỷ, nàng rất rõ ràng chính mình nên làm gì, cho nên nàng không thể loạn. Nhưng mà sao? Không có nhưng mà, người đã quên tử vong chiến hào chuyện sao? Ngao Linh nhìn xem Tử Đồng hai mắt, nghiêm nghị nói, mặc dù nàng cũng rất lo lắng Thiên Lang, nhưng mà nếu như các nàng thật đi tìm Thiên Lang mà nói, đây mới thật sự là biến khéo thành vụng, trở thành người khác đối phó hắn thẻ đánh bạc. Đối mặt Ngao Linh cái kiêng nghiêm túc ánh mắt, Tử Đồng không khỏi một hồi chợt nhận, lần trước tử vong chiến hào sự kiện, nàng chính xác lỗ mãng, suýt chút nữa liên lụy Liêu Thiên Lang. Đại tổng Ta muốn đi ra ngoài một chút." Thiên Hổ đột nhiên nói, khi hắn nhìn thấy Ngao Linh cái kia ánh mắt bén nhọn thời điểm, nhanh chóng nói bổ sung, "Ta chỉ tại tiên cung bên trong đi loanh quanh, không đi ra, ta bảo đảm." Nhìn lên trời hổ cái kia thẳng thắn ánh mắt, Ngao Linh cuối cùng gật đầu một cái, nói, "Ngươi phải biết, ca của ngươi sợ dĩ cùng Hàn Thường ghép thành như thế, cũng là bởi vì Hàn Thường động đệ đệ của hắn, không muốn liên lụy ca của ngươi mà nói, liền cho ta trung thực tại tiên cung đợi." "Ta biết, đại cậu." Thiên Hổ cảm xúc có chút rơi xuống, mang theo Tiểu Tùng sông ra Liễu Thiên Lang lấy điệu. "Đại tỷ, Thiên Hổ đến cùng con nhỏ, ngươi có phải hay không quá nghiêm khắc một chút?" Nhìn lên trời hổ cái kia tịch mịch bóng lưng, tử Đồng trong lòng có điểm không đành lòng. Đều nhanh 17 tuổi, không nhỏ, anh hắn cái tuổi này lúc sau đã là Sâm La Điện điện chủ. Ngao Linh bình tĩnh nói, tại Ngao Linh cùng tử Đồng đàm luận thiên hổ thời điểm, hắn đã mang theo Tiểu Tùng sông vào tổ võ dốc đá bên cạnh một mảnh rừng rậm ở trong, lại không phát hiện rừng rậm một bên khác có một khối viết loạn thì rừng bịa đá. Hổ ca, chúng ta đây là đi đâu a? Tiểu Tùng cảm nhận được thiên hổ tâm tình không tốt, không khỏi vấn đạo. Ở trong động phủ muôn phải hoảng, tùy tiện đi một chút ta, đi đến đâu là cái nào? Thiên hổ sa suất tinh thần nói. Hổ ca Lão đại bên trong kỳ lân huyết nguyền rủa chuyện kỳ thực chuyện không liên quan ngươi, lão đại là ca ca của ngươi, bảo hộ ngươi vì ngươi xuất khí là phải a, công chúa là quá quan tâm lão đại rồi mới có thể nói như vậy, ngươi không cần để ý. Tiểu tung ngược lại là rất khéo hiểu lòng người, an ủi liễu thiên hồ tới. Liên ngươi cũng nhìn ra được chuyện, ta như thế nào lại nhìn không ra, ta chỉ là có chút buồn rầu, rõ ràng đều mạnh mẽ như vậy, vì cái gì vẫn là gấp cái gì đều không thể rút, luôn muốn ca ca che chở, luôn nhường hắn vì bảo hộ ta mà thụ thương. Sau khi nói đến đây, thiên hồ lộ ra chân tình, cảm xúc cũng lại không chế không nổi, nước mắt không ngừng chảy xuống, chỉ đều ngăn không được nhìn thấy thiên hổ cái kia thương tâm bộ dáng, tiểu tùng cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Có lẽ đây chính là nhân loại trong miệng nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm á tiểu tùng nghĩ như vậy đạo. Đại tuyết sơn bên trên bầu trời, thiên lang đắm chìm trong lôi quang ở trong, thân thể của hắn mấy lần bị xé nứt, huyết vẩy trường không, huyết đục xương vỡ khắp nơi đều là, cái kia vô tận kia lôi dẫn rèn luyện tẩy đục thể của hắn. Một chút xíu không khí rơi bẩn tại những cái kia lôi quang quanh kích phía dưới, không ngừng tiêu tán đi ra, thiên lang cái kia vốn là có chút mở miệng tiên huyết chở nên óng ánh trong suốt lên. Cùng ngày lang trong cơ thể kỳ lân huyết chú bị thiên kiếp chi lực triệt để sấy khô thời điểm. Trong cơ thể của hắn phát ra từng đợt sôi trào mãnh liệt sóng lớn thanh âm, đó là trong cơ thể hắn huyết dịch đang lưu động. Khu trừ kỳ lân huyết chú, thiên lang cơ thể trong nháy mắt liền khôi phục hoạt tính, tí tý tí sinh mệnh thần tuyển từ mạng hắn địa bàn âm dương trong ao bắn ra, cái kia sắp bị xé nát nhục thân bắt đầu gây dựng lại, cái kia bị đánh tán bên ngoài huyết đục cùng xương vỡ cũng bắt đầu bay trở về. Không bao lâu, một bộ thon dài mang theo ánh sáng chạy nam tính thân thể xuất hiện ở giữa không trung. Thời khắc này thiên lang toàn thân thông tấu, sợi tóc có ánh, cơ thể lộ ra một cỗ đáng sợ sinh cơ. Thấy những cái kia từ một nơi bí mật gần đó ngắm nhìn người một hồi trong lòng run sợ bây giờ ta minh bạch vì cái gì công tử như thế kiên kỵ hắn, tiểu tử này tư chất quá nguy tiên, nhường hắn lớn lên lời nói, đoan trường lại biến thành người thứ hai người kia. đúng vậy à, việc này không nói công tử không đáp ứng, chính là kỳ lân hoàng đã biết cũng sẽ không bỏ mặt xuống. phía trước muốn ám toán thiên lang cái kia hai cái thánh vương nuốt ở phía xa xem chừng, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên kỵ. tiểu tử này thiên kiếp phải đi, đại gia chuẩn bị động thủ. khác vài nhóm người nhìn thấy thiên lang trạng thái, lập tức liền tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trả thái, bọn hắn đều cho là thiên lang thiên kiếp lập tức phải kết thúc. 479 thứ 478 chương đối chiến thất tổ ầm ầm lại là một đợt đáng sợ lôi quang chuốt xuống đến thiên lang trên thân, hắn thánh nhân hàng rào lập tức bị vánh nước, một cỗ khí tức huyền ảo đem hắn bao phủ, đó là thế giới quy tắc khí tức. trước lúc này, bởi vì hư không linh giới duyên cớ, thiên lang thế giới quy tắc đã sớm ngưng tụ ra, bất quá hắn luôn cảm giác trong quy tắc mặt thiếu đồ vật gì, hơn nữa hắn chậm chạp không thể chạm đến thánh nhân hàng rào. hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, thế giới của hắn quy tắc chỉ là đồ có hắn hình, nhưng không được kỳ thần, bởi vì không có đi qua thiên địa khảo vấn, thiếu đi loại này thế giới đạo vận. hắn sở dĩ chậm chạp không thể chạm đến thánh nhân hàng rào, là bởi vì hắn tích lũy, hắn lắng đọng còn chưa đủ. Bây giờ hắn hậu tích bạc phát, cuối cùng nhất cử đột phá. Bây giờ, Thiên Lang khu trừ kỳ lân huyết chủ, phá vỡ thánh nhân hàng rào, trạng thái đạt đến tối đỉnh phong, không khỏi hào khí đại sinh, vui sướng cười to nói, lao ta tiên, nhường báo tố tới mạnh liệt hơn chúng ta." Tiểu tử kia đột nhiên nổi điên làm gì? Nhìn thấy Thiên Lang như vậy tư thái đàng hoàng, những cái kia chuẩn bị tập sát hắn người có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Cái quỷ gì? Thiên kiếp bên trong tại sao có thể có sinh linh? Ở nơi này hai người nghi ngờ thời điểm, Mai Phục tại bốn phía cái kia vài nhóm người cũng phát hiện Liêu Thiên khung trên dị thượng chỉ thấy vòm trời tối tăm chỗ sâu đi xuống bảy đạo thân ảnh, bọn hắn có tay cầm cựu trượng, có tấm lôi quang, có thân hình nhỏ gầy, có xua đổi lấy hung thú xấu, làm những cái kia giấu ở chỗ tối nhân thấy rõ ràng bên trên bầu trời cái kia mấy thân ảnh bạo thời điểm, tất cả đều lâm vào đờ đẫn trạng thái, lộ ra biểu tình không thể tin, tựa hồ gặp được cái gì chuyện khó lường được dạng. bên trên bầu trời những người kia bọn hắn cũng không có gặp qua, nhưng có ít người lại có may mắn chiêm ngưỡng qua trong đó một người tự thần, đó cũng đều là bọn hắn đáp lại cao nhất tính ý sùng bái tồn tại a. làm sao có thể xấu? nhẹ nhẹ nhẹ là kỳ lân hoàng, không đúng, là lúc còn trẻ kỳ lân hoàng một người trong đó thất thanh nói, tình huống như vậy cũng xuất hiện ở khác vài nhóm trên thân thể người, bọn hắn có thậm chí run rẩy quỷ sát xuống dưới trong miệng tụng danh hào của bọn hắn, thú võ đại đế, bang đức lao tổ, bang hoàng sáu, bên trên bầu trời cất bước xuống bảy đạo thân ảnh, rõ ràng là khu không người cường đại nhất bảy vị tồn tại, tiếng tâm lừng lây thất tổ, bảy người này cũng là thiên đạo mô phòng khắc lại là ấn, từ quy tắc biến thành, chỉ vì thiên lang tư chất quá mức vị thiên, đột phá thánh nhân bích trưởng thời điểm dẫn tới liều thiên đạo khảo vẫn cùng trận ép, cho nên tại khu không người thành đạo bảy vị tổ cảnh mới có thể hiện hiện ra bất quá mặc dù thiên đạo vô tình lại cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống cho nên thất tổ cảnh giới cùng thiên lang tương đương bằng không hắn cái thiên kiếp này cũng không cần độ ha ha đến đây đi Sảng khoái một trận chiến thiên lang tay cầm trạm thiên đao phía sau là huyết mạch chi lực hóa thành cự lang hư ảnh hỗn độn tiên đỉnh cùng lạnh đỉnh ngọc lơ lửng tại bên người trong mắt của hắn phát ra sáng rực thần quang thời khắc này thiên lang tràn đầy bất khuất chiến ý dường như là phẫn nộ với thiên lang khiêu khích đầu tiên xuất thủ là kỳ lân hoàng trong tay hắn quyền trượng đột nhiên vặn vẹo trướng, thành một đầu dữ tợn huyết kỳ lân mở ra vượt sâu miệng lớn liền hướng lên trời lang căn xé đi qua đánh vỡ thánh nhân hàng rào, hoàn thiện thế giới quy tắc thiên lang, chiến lực đã không thể cùng ngày mà thôi, sao lại bị cùng danh giới những người khác hủ đến. Một mực bị hắn ôn dưỡng trong đan điển hỗn độn tiên đỉnh, cũng tại hắn đột phá thánh nhân thành lũy thời điểm xảy ra một chút thần bí biến hóa, đột phá bán thánh khí phạm chủ, trở thành chân chính thánh khí. Chẳng qua hiện nay hỗn độn tiên đỉnh trà không hết đầy, cần rèn luyện, kỳ lân hoàng quyền trượng đúng lúc là đối thủ của nó. Chỉ thấy hỗn độn bên trong tiên đỉnh khí linh phát ra một hồi hưng phấn sóng thần thức, không cần thiên lang lên tiếng, nó đã bay ra đan điền, hóa thành một tôn trăm trượng tự đỉnh, lượn lờ toàn đen hỏa, đánh tới đầu kia huyết kỳ lân. Kỳ Lân Hoàng đương nhiên không phải chỉ là để thế ra vũ khí đơn giản như vậy, hắn hướng về Thiên Lang phun ra một ngụm cương khí, cái kia cương khí huyễn hóa thành kỳ lân đầu bộ dáng, giống như thiên thạch đồng dạng đập về phía Thiên Lang. Đối mặt Kỳ Lân Hoàng tiến công, Thiên Lang không hề sợ hãi, Vạn Hóa Tiên Quyết trong nháy mắt thi triển, hắn phun ra một ngụm cương khí, hóa thành một mảnh tinh mạch, nên hướng cái kia cương khí kỳ lân đầu. Đồng thời chạm thiên đao tràn ngập không gian pháp tắc chí lực, bổ về phía cái kia giống như thiên thần bộ dáng, cao cao tại thượng Kỳ Lân Hoàng. Nhưng tinh mạch chỉ là ủng hộ thời gian một hơi tợ, liền bị cương khí kỳ lân đầu xé rách, cái kia kỳ lân đầu tốc độ không giảm phóng hướng Thiên Lang. Thiên Lang cũng không nghĩ ra kỳ lân hoàng thuận miệng vốn ra cương khí càng như thế lợi hại. Lúc này đao của hắn đã phách chạm ra ngoài, căn bản không kịp phòng ngự, chỉ có thể dùng tâm niệm khống chế lạnh đỉnh ngọc đem tại trước người. Phanh! Cùng trời lang tính mệnh giao tu bản mệnh khí lạnh đỉnh ngọc trong nháy mắt liền bị đánh nát. Thiên Lang chịu đến phản vệ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng mà trong tưởng tượng tổn thương nguyên khí nặng nề cũng không có xuất hiện, nhường Thiên Lang một hồi kinh ngạc. Nhưng Thiên Lang biết bây giờ không phải sững sờ thời điểm, thừa dịp kỳ lân hoàng bị hắn phách một cái cánh tay lúc, tay phải hắn sách theo chạm thiên đao không ngừng bổ về phía kỳ lân hoàng. Quần trái mang theo vô cùng quyền ý đối với kỳ lân hoàng tả hưu khai cung. Nhìn thấy bên trên bầu trời rụng huyết phân chiến thiên lang, những cái kia vốn là nghĩa vây công hắn người không khỏi mồ hôi lạnh rơi. Cái này thật chỉ là thánh nhân cảnh thiên kiếp sao? Người này xác định chỉ là thánh nhân cảnh sao? Nhưng mà cái kia rõ ràng thánh nhân ba động nói cho bọn hắn, đây là sự thực, chỉ là đáng sợ kia thiên kiếp khí tức nhưng lại làm cho bọn họ không biết làm thế nào. Đặc biệt là cùng tiên lang đối chiến mấy vị kia chính là lúc còn trẻ tổ cảnh đại năng, liền các lao tổ tông đều bị treo chọc đi ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Ngọc tùy tùng nói, nhìn hắn cái thiên kiếp này nhất thời sẽ không đoán chừng là xong không được, hơn nữa tiểu tử này nghịch tiên như vậy, hắn độ xong cấp thời điểm, chúng ta chưa hẳn đối phó được, không bằng sáu. Một người khác con ngươi đảo một vòng nói, nhưng mà công tử nói, bị bất đắc dĩ, không thể dùng món đồ kia a. Một người khác phản đối nói, bây giờ không phải là bị bất đắc dĩ thời điểm đi. Người kia bất vi sở động, lấy ra một khối xưa cũ lân phiến, đây là kỳ lân tộc đại thánh luyện chế duy nhất một lần công khí, có thể thời gian ngắn che lấp thiên cơ. Hắn một quyền đánh tới ngực của mình phía trên, phun ra một bù máu, cái kia lân phiến hấp thu máu tươi của hắn sau đó Phát ra một hồi hào quang chói sáng, tiếp đó hóa thành một đạo bạch quang bay về phía trong lúc kịch chiến Thiên Lang, mà thôi động hắn người kia thì trở nên hoại oải suy sụp lên. Lúc này, Thiên Lang đã xé nát quy tắc hóa thân kỳ lân hoàng, nên chiến tên thứ hai lúc còn trẻ đế cấp cao thủ, trong lúc kịch chiến chính hắn đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hắn không hề nghĩ ngợi liền gấp rút động côn bằng linh thể chắn sau lưng. Xuy, côn bằng linh thể trong nháy mắt liền bị một đạo bạch quang xé rách, đạo bạch quang kia tốc độ không giảm xuyên qua côn bằng linh thể, đánh vào Liễu Thiên Lang trên lưng, khiến cho Thiên Lang trên thân xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đại Thánh cấp sức mạnh trong nháy mắt liền trói buộc chặt liều Thiên Lang, khiến cho hắn té ngã trên đất. Thế nhưng cỗ lực lượng tựa hồ không có ý định buông tha Thiên Lang, không ngừng ăn mòn nội thể của hắn, đồng thời hướng nguyên thần của hắn đánh tới. ầm ầm, dường như là cảm thấy ngoại lực quá nhiễu, bầu trời kiếp vân đột nhiên đánh xuống tiếp theo mảng lớn kia lôi dẫn, giống như lôi đỉnh hóa thành mưa to đồng dạng đem Thiên Lang bao phủ. Thiên Lang trong nháy mắt liền bị đánh mình đầy thương tích, mà cái kia đang tại ăn mòn thân thể của hắn cấm khí chi lực cũng bị ma diệt hầu như không còn. ầm ầm. Thiên Kiếp Tựa Hồ từ cái kia cầm khí phía trên cảm nhận được thôi động người khí tức, đột nhiên hướng một cái phương hướng vung xuống một cái mảng lớn kia lôi dẫn, cái kia phách thiên cái địa tư thế, giống như tại diệt thế đồng dạng. 480 thứ 480 chương quấy nhiều Thiên Kiếp nhìn thấy bực này tình hình, cái kia hai cái đánh lén tiên Lang Nhân trận tròn mắt, không phải nói cái này cầm khí có thể che lấp thiên cơ sao? Làm sao vẫn bị phát giác được? Cái kia thế gia cầm khí người kinh hãi muốn chết nói, ta làm sao biết? Một người khác cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng lúc này đã không phải do bọn hắn suy tư, bởi vì lôi quang đã trút xuống đến rồi trên người của bọn hắn. Thiên Lang Thiên Kiếp cường đại dường nào, lại bị trên người hai người này Thánh Vương khí tức dẫn động, bổ về phía bọn họ kia lôi dẫn trong nháy mắt liền biến thành Thánh Vương cấp Thiên Kiếp chi lực. Cái này hai tên chiến lực vậy Thánh Vương cảnh căn bản ngăn cản không nổi. mười mấy thời gian hô hấp, trên người hai người phòng ngự pháp khí liền bị tiêu hao hầu như không còn, không còn pháp khí bảo hộ. Thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền bị Thiên Kiếp xé thành mảnh nhỏ, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Những cái kia vốn là muốn hướng Thiên Lang xuất thủ người nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng, đã lấy ra những cái kia cầm khí, cũng nhanh chóng thu vào, sợ bị Thiên Kiếp cảm ứng được phế vật. Vừa bởi tới Hàn Ngọc nhìn thấy hai tên tùy tùng vẫn lạc, chẳng những không có khổ sở, ngược lại lộ ra thần sắc tức giận. "Hàn huynh, thiên kiếp bên trong xuất hiện các bậc tiền bối quy tắc hóa thân, tình huống như vậy ngươi có hay không được phải?" Cùng Hàn Ngọc cùng xuất hiện một người khác thần sắc ngưng trọng vấn đạo. "Không có." Hàn Ngọc cao mày nói, "Bàn Diệu có thể nhìn ra vấn đề, hắn như thế nào lại nhìn không ra, người này tại đột phá thánh nhân hàng rào thời điểm liền dám nên chiến lúc còn trẻ thất tổ, không hề có chút kính nề nào, có thể thấy được dã tâm của hắn cùng tín niệm cường đại cỡ nào. Lấy khu không người thất tổ đối với thần khởi đại lục phạm vào tội nghiệp, nếu như như người này trưởng thành, cái kia tất nhiên sẽ trở thành khu không người đại địch. nếu như độ kiếp là ngươi, đối mặt cái kia bảy vị, ngươi có một trận chiến dũng khí sao? bang rượu nhìn về phía đạo kia tại kia lôi dẫn bên trong rụng huyết phân chiến thân ảnh, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng rực, vẻ rất là hào hức. muốn ra tay cứ việc nói thẳng, nói nhảm nhiều như vậy. hàng ngọc nói xong, nhanh chân bước ra, vọt tới liêu thiên khung phía trên, hắn không sợ cái kia một mảnh đen nhánh kết vân, trực tiếp vọt vào đáng sợ kia kia lôi dẫn bên trong. ầm ầm, cảm nhận được ngoại lực quá nhiều, vô tận kia lôi dẫn đột nhiên đánh về phía hàng ngọc, mắt thấy cái kia vô tận lôi đỉnh chi lực liền muốn chuốt xuống đến hàng ngọc trên thân. đúng lúc này. Hàng Ngọc Chiến Y trên người phát ra một hồi hòa hợp khí tức, vậy mà trận đáng sợ kia kia lôi dẫn đã sớm muốn cùng lúc còn trẻ đế cấp cao thủ so sánh hơn vua, ta tới chiến ngươi. Hàng Ngọc trong tay xuất hiện một cây đại kích, trực tiếp xông về phía thú võ đại đế. Nhưng mà còn không có đợi hắn tới gần thú võ đại đế, liền bị một đầu hung thú ngăn cản đường đi, một người một thú chiến lại với nhau. Thiên đạo là phi thường bén nhẹ, phàm là nhúng tay những tu giả khác người độ kiếp, đều sẽ dính dáng tới nhân quả, chịu đến thiên đạo khảo vấn, thiên kiếp uy lực sẽ theo tu giả tu vi mà biến hóa không đụng chạm đến bình cảnh tu giả bởi vì quấy nhiều người khác độ kiếp mà dính dáng tới thiên kiếp coi như hắn độ kiếp thành công cũng sẽ không tăng cao tu vi nhiều nhất là nền vững chắc một chút căn cơ mà thôi tấn công về phía hàng ngọc đầu hung thú kia cũng là tại thánh vương cảnh nó chiến lược vô song hung mãnh mà bá đạo cùng hàng ngọc đánh đến khó phân thắng bại hắc hắc cùng là tổ cảnh đại năng sau đó ta bảng thị nhất tộc sao lại yếu hơn người khác bang khoe khoang song hóa thành một đạo sấm sét cũng đi theo vọt lên đáng sợ kia trong hảm tốc độ so với hắn đường đệ bảng vũ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần hắn nên chiến người rõ ràng là nhà mình lão tổ tông người sưng nhân hoàng bang đức lão tổ bây giờ chỉ còn lại 6 người tuổi trẻ đế giả nhóm giống như nhận lấy khiêu khích đồng dạng không còn là thay nhau ra tay mà là cùng một chỗ tấn công về phía ba người huy một chùm kiếm quang bay qua băng diệu liền bị tức mất một cái chân ngã trên mặt đất băng hoàng nhìn thấy bực này thanh tỉnh, hàng ngọc không khỏi một hồi lạnh mình trên người của hắn lựa tổ cấp giáp trụ chính xác có thể ngắn ngủi ngăn cách thiên kiếp chi lực nhưng hắn cũng không có tự tin ngăn trở băng hoàng thần kiếm nhưng bấy nhiêu người khác độ kiếp bọn hắn rõ ràng chạy không khỏi thiên kiếp xử lý băng hoàng kiếm trong nháy mắt liền xé rách hắn giáp trụ tháo xuống hắn một cái cánh tay nếu không phải hắn trôn tránh nhanh hơn, đoán chừng một kiếm này có thể đem hắn bổ ra, bởi vì giáp trụ là nửa tổ cấp, cho nên kiếm vi lực đương nhiên cũng là nửa tổ cấp. cảm nhận được cái tia lạnh lùng kiếm ý, Hàn Ngọc hối hận tím cả ruột, thật không nên mặc cái này giáp trụ tiến vào thiên kiếp. nhưng thiên kiếp cũng sẽ không bởi vì bọn hắn thụ thương liền bỏ qua bọn hắn, đầu hung thú kia cùng bảng đức lao tổ lạnh lùng tấn công về phía hai người. hai người trong nháy mắt liền lâm vào hạ phòng, hơn nữa trên người trọng khí bị xé nứt, bọn hắn ngoại trừ ứng đối đối thủ trước mắt bên ngoài, còn muốn nên đón vô tận tia lôi dẫn tẩy lễ, cùng thiên lang không khác nhau chút nào. may mắn thiên đạo lưu lại một đường sinh cơ. Băng Hoàng không có tiếp tục công kích bọn hắn, bằng không hai người đã sớm bị xé nát. Hôm nay Thiên Lang đã vết thương trong chất, lại tại lúc này cảm nhận được một cỗ lạnh lùng kiếm ý, hắn biết, đó là Băng Hoàng giải quyết quái nhiễu giả sau đó cuối cùng theo dõi hắn. Thiên Lang cảm nhận được đáng sợ kia kiếm ý, biết mình căn bản không tránh khỏi, cho nên căn bản liền không có chỗ tránh. Hắn hai mắt nhắm lại, thể xác tinh thần ý hợp nhất, không gian pháp tắc tràn ngập, cùng hắn lĩnh ngộ đao ý dung hợp lại cùng nhau. Tại nơi cố đáng sợ kiếm ý sắp lâm thế thời điểm, Thiên Lang đột nhiên mở hai mắt ra, chẳng tiên đao như viết tiết đê hồng thủy động dạng, bộ da ngoài. Khèn Thiên Lang chạm Thiên Đao cùng băng hoàng cái kia quy tắc hóa thành thần kiếm đụng vào nhau, lại phát ra chói hai và chạm thanh âm. Tựa hồ cùng chạm Thiên Đao đụng vào nhau chính là một cái chân thật thần kiếm đồng dạng. Mặc dù Thiên Lang có tinh không thể tầng ba vô song lục thân, nhưng mà đã trải qua trước đây cái chiến, thân thể của hắn đã giống như cái kia đầy kẽ hở như đồ sứ, lúc nào cũng có thể băng liệt. Dưới một kiếm này, Thiên Lang cơ thể giống như là lọt gió túi đồng dạng, tiên huyết vang khắp nơi, thê thảm không thể tả. Thế nhưng quy tắc biến thành băng hoàng lại không có vì vậy mà buông tha hắn. Đang lúc Thiên Lang bởi vì muốn hay không tới trước hư không linh giới trốn một hồi thời điểm. Trong bóng tối đột nhiên một tia sáng hiện lên, nhưng là một thanh trường kiếm đỡ đến rồi trước mặt hắn. Lại là nàng. Thiên Lang tập trung nhìn vào, không khỏi một hồi kinh ngạc, thay hắn ngăn trở băng hoàng một kích kia lại là vị kia người bạn đệ nhất, lãnh lực băng xương nữ tử. Bất quá Thiên Lang cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng nữ tử này coi trọng hắn, cho nên mới xuất thủ cứu rút. Một cái si mê kiếm đạo người, thấy được kiếm đạo bên trên cao nhất ngọn núi kia, muốn đi leo lên, đó là lại không quá bình thường. Nhân cơ hội này, Thiên Lang triệu hồi hỗn độn tiến đỉnh, có đến to khoảng 10 trượng, tiếp đó đem chính mình thu vào. Hắn thôi động thế giới quy tắc, tan đến đến thánh vực ở trong, bảo vệ nhục thân tiếp đó móc ra một cái kim quang lòng lánh đan dược nuốt xuống bắt đầu vận chuyển công pháp điên cuồng khôi phục nhưng mà thiên kiếp cũng không có vì vậy yên tĩnh vô tận kia lôi dẫn đánh phía huấn độn tiên đỉnh huấn độn tiên đỉnh giống như động không đáy đồng dạng không ngừng tấn nuốt những cái kia kia lôi dẫn tại ma hỏa hất long dưới sự hỗ trợ đem các loại năng lượng loại bỏ tiếp đó hội tụ đến liêu thiên lang trên thân ba vị kia không có đối thủ tuổi trẻ tổ cảnh cũng không có bương tha thiên lang bọn hắn thi triển thủ đoạn không ngừng manh kích đến huấn độn phía trên tiên đỉnh phanh phanh phanh ba người kia bên trong dùng võ tổ hung tàn nhất cái kia đáng sợ quyền kình giống như là có thể đem một quả tinh cầu đánh nát đồng dạng xuyên thấu qua hỗn độn tiên đỉnh đánh kích đến thiên lang thánh vực phía trên mặc dù hỗn độn tiên đỉnh triệt tiêu đại bộ phận sức mạnh nhưng mà thiên lang còn có thể cảm nhận được vũ tổ đáng sợ thiên lang một bên khôi phục một bên trong đầu thôi diễn cùng với chính mình thiên lang quyền tiếp đó so sánh vũ tổ quyền ý cảm giác thu hoạch không ít hắn chìm đắm trong dạng này thôi diễn ở trong đã quên đi mình tại độ kiếp theo thời gian trôi qua thiên lang quyền pháp dần dần hoàn thiện cùng mở rộng giống như cái kia bị vây ở kén chính giữa động bắt đầu thay biến chậm rãi hoa búng 481 thứ 481 trường các ngươi dẫm vào vạch hô Không biết qua bao lâu, Thiên Lang cơ thể cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Hắn liếc mắt nhìn những cái kia tán loạn trên mặt đất lạnh đỉnh ngọc mảnh vụn, tâm niệm vừa động, đem những mảnh vụn kia đều thu hút đi qua, hút vào hỗn độn tiên đỉnh ở trong. Trong đỉnh màu đen hỏa long một quyển, đem những mảnh vụn kia nuốt hết, Thiên Lang ngượn nhờ vũ tổ cùng khác hai vị tổ cảnh quy tắc chi lực, đem lạnh ngọc dung luyện, hóa vào hỗn độn tiên đỉnh ở trong. Lạnh đỉnh ngọc mặc dù bị đánh nát, nhưng nó linh tính cũng không có trôi đi, bởi vì Thiên Lang từng dùng huyền thanh ngự khí quyết tu luyện qua rất lâu, coi như đỉnh ngọc vỡ vụn cũng có thể đúc lại. Nhưng Thiên Lang rõ ràng không muốn làm như vậy. Buồn mạng của hắn khi có huấn độn Tiên Đỉnh cùng chạm Thiên Đao là đủ rồi. Sau nửa canh giờ, tím ánh ánh huấn độn Tiên Đỉnh trở nên càng thêm óng ánh trong suốt, bởi vì nó hấp thu lạnh đỉnh ngọc tinh hoa. Mà Thiên Lang cũng vững chắc lại Thánh Nhân Cảnh Tu Vi. Thời khắc này thì Lang, tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng tại cùng cảnh giới bên trong, hắn đã không sợ bất luận cái gì. Chính là vậy Thánh Vương hắn đều có lòng tin trăm múa giết. Thiên Lang thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, từ bên trong Tiên Đỉnh bay ra ngoài. Phía sau hắn hít mạnh dị tượng so trước đó càng cường đại hơn. Đầu kêu kim sắc cự Lang giống như là một đầu chân chính thái của hung thú đồng dạng ánh mắt sáng quắc, theo chuẩn bị tấn người khác. Ở trên Thiên Lang thôi diễn quyền pháp thời điểm, hàng Ngọc, bàn rượu cùng cô gái thần bí kia cũng đã thối lui ra khỏi thiên kiếp của hắn, không biết trốn ở cái kia xó xỉnh độ kiếp đi. Dính dáng tới người khác thiên kiếp, vô luận bọn họ là không chạm đến cảnh giới hàng rào, đều phải trải qua cửa này. Thiên Lang vừa cùng mấy vị kia tuổi trẻ đế giả chấm giết, một bên nào về phía những cái kia nút trong bóng tối người theo dõi, những người này vốn là tới bỏ đá xuống giếng, tất cả Thiên Lang giết bọn hắn hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Rút lui, gia hỏa này muốn mượn thiên kiếp đối phó chúng ta. Có một tiêu nhỏ cây bắt mắt người cả kinh kêu lên. Đối phó các ngươi cần phải mượn thiên kiếp. Các ngươi cũng quá đánh giá cao mình. Thiên Lang mang theo vô cùng kia lôi dẫn, quét kích đến bảng diệu ba tên tùy tùng trên thân, ba người này bên trong có hai người là thánh vương cảnh sơ kỳ, nhưng vẫn là bị lôi đình hành kích trở thành thăng lốc. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở nơi này con kiến hôi trong tay, bọn hắn rõ ràng là thánh vương cảnh, lại bị chết như vậy biệt khuất cùng không đáng. Giết ba người này sau đó, Thiên Lang một bước cũng không có dừng lưu, tiếp tục trùng sát những cái kia muốn mưu hại hắn người, giống như sát thần đồng dạng, thật có thể nói là thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành cho là trốn xa ta liền không tìm được ngươi sao? Thiên Lang hơi cảm ứng một chút Thiên Kiếp khí tức, liền hướng một cái phương hướng lao nhanh bay đi, bởi vì đó là Hàn Ngọc độ kiếp chỗ. Những người khác Thiên Lang có thể không quan tâm, nhưng chỉ có cái này Hàn Ngọc Thiên Lang không muốn buông tha. Từ tân Hạo đám người trong Tình Báo Thiên Lang hiểu được, người này giống như là một con rắn độc giống như, dị thường ngâm đậu, hắn cũng không muốn bị một con rắn độc để mắt tới. Ở một tòa núi đá sau lưng, Hàn Ngọc đã an nhiên vượt qua liễu Thiên Kiếp, bây giờ đang tại cắn răng chữa thương, ý hắn khí phong phát xông vào Thiên Lang Thiên Kiếp bên trong, muốn cùng lúc còn trẻ đế giả so sánh hơn vua, nhưng vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn liền thú võ đại đế đầu kia bét đều đánh không lại. Đáng giận, trên lệnh thật sự lớn như vậy sao? Hằng Ngọc cắn chặt hàm răng nói, tức độ không cam tâm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thon dài mang theo đầy trời tia lôi dẫn từ đằng xa lao vụn vụt tới, một bên lao vụn vụt còn vừa cùng người bên cạnh chém giết. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Hằng Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù hắn vô cùng không cam tâm, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn cảm rất được, thời khắc này Thiên Lang đã kim phi tích bỉ, lấy hắn bây giờ trạng thái hư nhược đối với Thượng Thiên Lang, có lẽ sẽ an thiệt thòi. Nếu như lần nữa như vậy, hắn đều không biết mình có thể hay không bình yên trải qua nhưng Thiên Lang tất nhiên đuổi theo tới, lại há có thể nhường Hàn Ngọc đào thoát? Hắn trực tiếp xé rách hư không nảy vào, hoàn toàn liều mạng phía sau cái kia vô tận kia lôi dẫn, còn có băng hoàng cùng vũ tổ đáng sợ kia pháp tắc công kích. Thời khắc này Thiên Lang đã không lo được nhiều như vậy, hắn liều mạng thụ thường, trực tiếp vây lại Hàn Ngọc phía trước. Đáng thương Hàn Ngọc vừa độ xong vô dụng thiên kiếp, bây giờ lại lần nữa dính răng tới, hắn khóc không ra nước mắt chống cự lại cái này không có quan hệ gì với hắn Thiên Địa khảo vấn, chạy trốn chết. Thang Nại Danh, ngươi quá đắc ý vong hình. Đột nhiên một đạo gián nua mà lạnh mà thanh âm vang lên, Thiên Lang lập tức cảm giác tê cả da đầu, ngay cả thân thể đều không nuốt nít được thẳng đến Thiên Kiếp Chi Lực theo cố lực lượng kia đánh rất tới, đạo kia khóa chặt hắn thần niệm mới bị chặt đứt. Mà nhân cơ hội này, Hàn Ngọc đã chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thế nhưng thần niệm rõ ràng không có ý định buông tha Thiên Lang, Thiên Kiếp Chi Lực không cách nào cảm ứng được hắn sau đó, hắn thần niệm lần nữa khóa chặt Thiên Lang. Một cái năng lượng hình thành cự trường đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hướng lên trời lang chảo đi qua. Nhân hoàng điện, các ngươi dám vào vạch? Một cái thanh âm quen thuộc ở trên Thiên Lang vang lên bên tai, rõ ràng là tổ vũ tiên cung pháp tôn giả Mị Lu. Khi nghe đến thanh âm này một khắc kia trở đi, Thiên Lang trên người gò bó liền giải trừ. Sau đó. Một vài to khoảng 10 trượng năng lượng nắm đấm xuất hiện ở giữa không trung, tại nơi năng lượng cự trưởng thọ vào Thiên Lang Thiên Kiếp phía trước, đột nhiên đập tới, đưa nó đánh cái nát bấy. Ngươi tổ Vũ Tiên cung nhất định phải vì cái này sâu kiến cùng ta Nhân Hoàng Điện còn có kỳ lân động trở mặt. Phía trước gầm thanh giàn mua kia tức giận quát hỏi: "Hưu, còn không có chờ Huyền lũ đáp lời, nơi xa đột nhiên đánh tới một đạo lạnh lùng kiếm khí, kiếm khí kia tốc độ nhanh, mấy ngày liền lang hồn mắt đều bắt giữ không đến. Thiên Lang chỉ cảm thấy toàn thân một hồi băng lãnh, liền phát hiện xa xa vài tòa cao vút trong mây sơn phong không thấy một nữa, tựa hồ bị cái gì lột đồng dạng cái kia thanh âm già nua phát ra một tiếng hét hảm, tức giận nói: băng tuyết cung, đây là chúng ta hai nhà cùng tổ vũ tiên cung chuyện, các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? lão giả kia tự hồ bị thương, nhưng lại đối với người tới vô cùng kiêng kỵ, không dám ra lời kiêu ngạo. nhân hoàng điện cùng kỳ lân động rất đáng gờm sao? bản tọa chính là không coi nhìn, ngươi đường đường một cái rơi tổ vậy mà đối với một cái hậu bối ra tay, còn muốn điểm khuôn mặt sao? một cái lạnh lùng giọng nữ khinh thường nói: vẫn là băng tuyết cung đạo hưu bá khí a, tiểu đệ bội phục. huyền huyền vui vẻ nói: hừ, lão giả kia chỉ là lệnh giền một tiếng, thì im lặng, rõ ràng rời đi. Đây chính là nửa tổ cảnh sức mạnh sao? Vậy mà không sợ Thiên Kiếp, xem ra Thiên Kiếp cũng không phải vấn năng, về sau phải cẩn thận một điểm. Thiên Lang nghĩ không ra những cao thủ này dính dáng tới Liêu Thiên Kiếp, còn có thể chặt đứt nhân quả, xem ra trước đó hắn quá lạc quan, những lao gia hỏa này quá nguy hiểm. Tiểu tử yên tâm độ kiếp à, những lao gia hỏa kia sẽ không quấy rầy ngươi, những cái kia tiểu nhân liền dựa vào chính ngươi giải quyết. Huyền đu cái kia âm thanh mở mịt truyền đến Liêu Thiên Lang trong tai. Đà tạ tiền bối. Thiên Lang lớn tiếng hô, lại không cách nào đối với Huyền Vũ hành lễ gửi tới lời cảm ơn, bởi vì hắn xung quanh còn có mấy vị đại đi lúc này thiên lang cũng không tâm tư tiếp tục đuổi giết những cái kia theo dõi người những người kia cũng không phải đồ đần thừa dịp hắn bị người quá nhiễu, đã sớm trốn được xa xa thiên lang tập trung ý chí tiếp tục đấm máu chém giết mấy canh giờ sau đó hắn cuối cùng đem còn dư lại mấy vị kia quy tắc hóa thành thân ảnh xé nát nhìn thấy cái kia sắp tản mạn ra quy tắc chi lực thiên lang đột nhiên thôi động hỗn độn tiên đỉnh đưa chúng nó no tất cả đều nhận được tiên đỉnh ở trong cuối cùng hắn đem hỗn độn tiên đỉnh cùng chạm thiên đao tế ra liều mạng hấp thu bên trên bầu trời còn lại lôi đình chi lực mà chính hắn thì xếp bằng ở tiên đỉnh phía dưới Tinh tế hấp thu cẳng ngộ những kia tuổi trẻ đế giả nhóm lưu lại quy tắc. Ở trên thiên lang thiên kiếp tiến vào hồi cuối thời điểm, tại hắn ngoài ngàn dặm bên trên bầu trời đứng vững ba bóng người, một người trong đó rõ ràng là vị kia xuất kiếm thay hắn chẳng công kích nữ tử thần bí. Hai vị khác đều che mặt, mặc một dạng hiện ra hàn khí tuyết áo. Lần này có thể yên tâm. Thiên tiêu nhìn tuổi khá lớn nữ tử nhìn về phía bên cạnh vị kia ra thịt ngược tuyết tuổi trẻ nữ tử nói. Yên tâm, đa tạ sư phụ. Cô gái trẻ tuổi cảm kích nói. Nếu như thiên lang ở nơi này, nhất định sẽ kinh hỉ phải nhảy dựng lên, bởi vì này tên cô gái trẻ tuổi, đúng là hắn rất lâu không thấy tiểu hàn. 482 thứ 482 trường kỳ quái mập mạp ở trên thiên lang lúc độ kiếp tịch mịch thiên hồ mang theo không rõ ràng cho lắm tiểu tùng tiến nhập loạn thì rừng một lớn một nhỏ hai thân ảnh căn bản vốn không biết đường đi đến đâu là cái nào hồ ca mau nhìn phía trước giống như có một hồ lớn tiểu tùng nhìn về phía phương xa ngạc nhiên nói bụng của nó cũng theo đó ở cục văng lên tiểu tùng thời gian tu luyện cũng không tính toán ngắn nhưng mà hắn cùng nhân loại tu giả không giống nhau an cũng là hắn tu luyện nội dung một trong ưn bên trong còn giống như có cá chúng ta đi xem một chút có thể hay không vứt mấy cái hầm tới ăn ta cũng có chút no bụng. Thiên Hổ nói xong, liền đi ở phía trước mở đường, mang theo Tiểu Tùng cẩn thận tránh đi những cái kia hỗn loạn pháp tắc, hướng hồ lớn kia đi đến. Bọn hắn không biết nơi này là địa phương nào, theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn gặp rất nhiều hỗn loạn pháp tắc. Nếu như không phải Thiên Hổ tinh thông không gian chi lực, còn nắm giữ không gian pháp tắc, bọn hắn chắc chắn không đến được vị trí hiện tại. Bởi vì không gian chi lực, Thiên Hổ có thể sớm cảm giác được những cái kia hỗn loạn phép tắc vị trí, từ đó tránh đi. Và những cá này xem thật kỹ a, không biết mùi vị không biết như thế nào. Đi tới hồ lớn bên cạnh, Tiểu Tùng nhảy đến một cái cổng kênh thạch điêu phía trên, nhìn xem trong hồ những cái kia màu sắc sặc sỡ con cá, trong mắt lập lòe vẻ hư phấn. Tiểu Tùng nô ra thần niệm, muốn phóng nó mấy trên đuôi tới, ai biết thần niệm lại như đá ném vào biển rộng, trong chớp mắt liền bị nghiền nát, làm cho nó một hồi mê muội. Tiểu Tùng chớ làm loạn, hồ này có gì đó quái lạ, bên trong cũng là hỗn loạn pháp tắc, thần niệm tham tiến vào nhất định sẽ bị xé nát. Thiên hồ đầu tiên là quan sát trong hồ lớn những pháp tắc kia hoạt động quy luật, tiếp đó bắt lấy khe hở, đột nhiên nô ra một cái năng lượng bàn tay, chụp vào một đuôi béo mập cá. Ai ngờ cái kia cá lại vô cùng trơn trượt, Trên thân còn mang theo nồng nặc pháp tắc khí tức, lực lượng pháp tắc cùng cái kia cá không phù hợp, căn bản bắt không được. Lần này thiên hổ học thông minh, trực tiếp dùng không gian chi lực tới bắt cá, hơn nữa chỉ tuyển những cái kia mang theo không gian hơi thở cá, bất quá con cá vô cùng nhẹ bén, tốc độ lại nhanh, chỉ cần một chút không vớt được, nó tựu biết tuấn gì đi ra. Thử vô số lần sau đó, thiên hổ cuối cùng bắt được một đôi chất thịt hiện lên nửa trong suốt phi ngư, cái này đôi cá tràn ngập không gian khí tức, nhường thiên hổ muốn ăn đại động. Oa, thành công, con cá này nhìn giống như rất mỹ vị dáng vẻ. Tiểu Tùng tiếp nhận thiên hổ trong tay phì ngư, nước bọt đều nhanh chảy xuống, bất quá vẫn là cố nén lập tức hầm canh cá xúc động, lấy ra một cái vạc lớn đựng vào. Đây là một cái bên trong phẩm thần khí, Tiểu Tùng lo lắng cá sẽ chạy trốn, còn cố ý dùng cái nắp xây lên. Mang theo không gian hơi thở cá quá ít, Tiểu Tùng ngươi tới chào à, thời cơ xuất thủ cùng vị trí ta tới nói cho ngươi. Khổ cực hơn nửa ngày, thiên hổ cũng chỉ là đánh bắt đi lên hai đôi cá, không khỏi có chút lục trí, đội Tiểu Tùng ra tay. Được, ta lĩnh ngộ thế, nhưng là phong chi pháp tắc, tốc độ nhanh nhất. Tiểu Tùng ma quyền sát trưởng nói. Ra tay. Thiên hồ chỉ vào trong hồ một đầu màu xanh cá hồ. Hoa Lạp, Tiểu Tùng mau lẹ vô cùng, lập tức liền đem cái kia cá vớt ra, mang theo phong chi pháp tắc hơi thở cá quả nhiên so mang theo không gian chi lực cá hảo rất nhiều. Thời gian trôi qua phi thường nhanh, rất nhanh màn đêm buông xuống, mà Thiên hồ hòa Tiểu Tùng cũng mò gần tới 10 đôi cá, trong lúc hắn nhóm muốn thu tay lúc, hồ lớn mặt nước đột nhiên chấn động lên, cái loại cảm giác này giống như có cái gì quái vật khổng lồ sắp xuất thế đồng dạng. Không thích hợp, Tiểu Tùng mau lui lại. Nhìn thấy cái kia trong hồ thủy giống như muốn sôi trào lên dáng vẻ, Thiên Hổ một phát bắt được Tiểu Tùng liền muốn lui về phía sau bay ngược. Hoa Lạp, đúng lúc này Trong hồ đột nhiên xông ra một cái quái vật khổng lồ, là một đuôi trừng dài mười trượng cá lớn. Nó mở ra bùn máu miệng lớn hướng lên trời hồ hòa tiểu tùng đột nhiên hút một cái, hai người trong nháy mắt hai chân cách mặt đất bị hấp xả tới. Mắt thấy bọn hắn liền muốn rơi vào cá lớn trong miệng. Đúng lúc này, một cái lưới lớn đột nhiên trống rông xuất hiện, lập tức liền đem cái kia cá lớn cho lượn đứng lên. Trật trật trật, tiểu bảo bối nha, chờ ngươi thật lâu. Thiên hồ hòa tiểu tùng nghe được một hồi chật lưỡi ba thanh âm, tiếp đó bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy bên cạnh toà kia mập mạp thạch điêu vậy mà bắt đầu dạng nước đứng lên, một người dáng dấp cùng một đại nục cầu tựa như mập mạp lộ ra. Mập mạp tay khép vẫy con cá lớn kia cùng lưới đánh cá trong nháy mắt liền bị hắn thu vào. Đại đại đại thúc, ngươi giấu ở cái này bao lâu? Thiên Hổ nhìn trầm trầm cái kia mập mạp đỉnh đầu, kinh ngạc nói, rõ ràng bị mập mạp này sợ hết hồn. Bởi vì mập mạp xếp bằng ở cái này quá lâu, bao quanh hắn ra đá bên trên vậy mà dài ra một đóa hoa nhỏ, bây giờ khối kia mọc ra tiểu hoa hòn đá còn đè vào trên đầu của hắn. Đại thúc, nhà ai tiểu hại không lễ phép như vậy, ta có giải như vậy sao? Mập mạp hai tay chống nạnh, nâng cao bụng lớn, có chút tức giận nói, mập mạp này tay thô chân thô, lớn lên so Thiên Hổ còn thấp, còn có một cái tròn vo bụng lớn cùng đầu to. Nhưng mà ánh mắt lại vô cùng nhỏ, dung mạo rất là thành tân thoát tục. A, Aich Ba đại ca, ngươi giấu ở cái này bao lâu, cũng là giống như chúng ta tới bắt cá sao? Thiên Hổ vốn là vô cùng tế linh hồn người chết, hắn nhìn mập mạp này dáng dấp đáng yêu như thế, thực lực lại cường đại, không khỏi đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Hắc hắc, tiểu đệ đệ rất thông minh, đại ca ưa thích. Đại mập mạp sờ một cái giống như hết xanh bụng giống như béo mập cái cằm, rất là cao hứng nói, ta ở nơi này ngồi xuống ba năm, chính là vì chảo con cá này, nếu không phải là các ngươi thực lực thấp, lại không ngừng bắt cá con chọc giận nó, ta còn bắt không đến nó đâu. Mập mạp sờ một cái bụng, rõ ràng vô cùng vui vẻ. "Hoa, vì chảo một con cá ngươi vậy mà có thể ở cái này ngồi ba năm, ngươi đối với con cá này chấp niệm rốt cuộc sâu bao nhiêu a?" Tiểu Tùng kinh ngạc nói. "Hắc hắc, chỉ cần có thể nhận được thế gian này mỹ vị, ở nơi này ngồi trên ba năm lại có làm sao?" Vừa nhắc tới bắt cá việc này, mập mạp nụ cười trên mặt không ngừng. "Đại ca, chúng ta đang chuẩn bị hầm canh cá đâu, muốn hay không cùng một chỗ a?" Thiên hổ từ trong nhẫn chứa đồ chuyển ra một cái đại lô tử, "Chuẩn bị hầm canh cá." "Trên tiểu huynh đại đạo, biết ca thích ăn, ha ha." Đại mập mạp vừa nghe nói đến ăn, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đôi trước mắt tiểu vân nhi này hảo cảm càng là thẳng tắp đề thăng đại tuyết sơn bên trên bầu trời đích lôi mang hội tụ vào một chỗ không ngừng phóng tới hỗn độn tiên đỉnh cùng chạm tiên đao, xa xa nhìn lại giống như một giải ngân hà đồng dạng tại ở ngoài mấy ngàn dặm một đầu lao dao long giấu ở đám mây ở trong nó ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chăm cái kia xếp bằng ở hỗn độn tiên đỉnh dưới thiên lang nó muốn vì nhi tử báo thù nhưng lại không dám ra tay đáng giận lao dao long phẫn hận vô cùng nó biết bỏ lỡ hôm nay nó sẽ lại cũng không làm gì được liêu thiên lang bởi vì này tiểu tử thiên phu thật sự là thật là đáng sợ đợi một thời gian nhất định có thể siêu việt nó nó đã sớm đến đây nhưng lúc đó thiên lang đang độ kiếp nó sợ dính dáng tới nhân quả chậm chạp không dám động thủ chờ nó quyết định chuẩn bị động thủ thời điểm mấy vị nửa tổ cảnh tiểu gia hiện nó thậm chí cảm thấy cái kia đang sợ nữ nhân và huyền nú ánh mắt tại trên người của nó dừng lại một chút mãi đến những thứ này nhân vật đáng sợ trước khi rời đi nó thở mạnh cũng không dám mơ ngụm chỉ sợ chọc giận những thứ này cường giả tuyệt thế bất quá lão giao long nhìn trộm thiên lang cũng không biết dù sao lão giao long là đại thánh cảnh Tại sao như vậy khoảng cách, thật muốn ẩn tàng khí tức mà nói, lấy Thiên Lang hôm nay tu vi là rất khó nhận ra được. Thiên Lang nhìn xem cái kia đắm chìm trong lôi quang bên trong hỗn độn tiên đỉnh, đột nhiên đứng dậy nhảy vào, tùy ý cái kia vô tận kia lôi dẫn anh kích đến trên người mình. Bởi vì hắn muốn lấy phương thức trực tiếp nhất, tiếp nhận những kia tuổi trẻ đế giả nhóm lưu lại quy tắc tẩy lễ, dạng này mới có thể cảm ngộ đến quy tắc của bọn hắn, từ đó hoàn thiện bản thân. Lúc này Thiên Lang lấy hỗn độn tiên đỉnh vì lô, mình thân là đan, mấy vị trẻ tuổi đế giả quy tắc cùng thiên kiếp chi lực vì đạo hỏa bắt đầu dung luyện chính mình. Loại này lấy mình thân là đan dung luyện phương pháp của mình. Thiên Lăng cũng là ý tưởng đột phát, hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ hay không thành công, sẽ dẫn phát hậu quả gì. 483 thứ 483 chương tân thế giới sinh ra màn đêm buông xuống, bên trên bầu trời đầy sao rực rỡ, tại nơi tuyết trắng mênh mang chiếu rọi phía dưới, Đại Tuyết Sơn phủ thêm một tầng ngân huy, trông rất đẹp mắt. Lúc này, bầu trời lôi đình đã đình chỉ phát tiết, một tôn tản ra thần bí u quang đại đỉnh lơ lửng giữa không trung, các loại huyền ảo pháp tắc vây quanh đại đỉnh, giống như tại triều bái đồng dạng. Một cái bốn thước dài bảy thước hắc đạo lơ lửng tại đại đỉnh bầu trời, giống như cái kia trung thành vệ sĩ, đang yên lặng thủ hộ chủ nhân của hắn. Hỗn độn bên trong tiên đỉnh Thiên Lang lâm vào một loại huyền nhi liệu huyền trạng thái ở trong, hắn giống như là một cái xử nữ tại mâu thai bên trong hải tử, đang không ngừng hấp thu những kia tuổi trẻ đế giả nhóm lưu lại quy tắc, không ngừng lớn mạnh chính mình. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lang thế giới quy tắc càng thành thục, không gian của hắn pháp tắc cũng tại không ngừng mở rộng, hơn nữa đang chậm rãi hướng quy tắc phương hướng phát triển. Cùng lúc đó, Thiên Lang hư không linh giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, vốn là dung hợp chậm rãi ba cái thế giới tại lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ dung hợp, rất nhanh liền dung hợp trở thành một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Diện tích tuy không sánh được thần khởi đại lục, nhưng là không cê xích bao nhiêu. Hư không linh giới biến hóa. Trong tam giới, đám dân bản xứ cảm thụ nhất là Khắc Sâu, đặc biệt là thân ở hư không linh giới âm dương trong thành các tu giả, bọn hắn từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, chưa từng có giống như ngày hôm nay, rõ ràng như thế cảm thụ thiên địa quy tắc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, thiên địa quy tắc sở dĩ phát sinh biến hóa lớn như vậy, là bởi vì thế giới này chủ nhân đột phá bình cảnh duyên cơ. Tại thời khắc này, âm dương thành bầu trời đột nhiên trở nên nặng nề, bởi vì không ngừng có người chạm tới cảnh giới hành đạo, tùy thời chuẩn bị đột phá, thiên kiếp tựa như lúc nào cũng muốn bu xuống. Chính là mạnh như Ma Hoàng cũng trạm tới Thánh Vũ cảnh cái kia một bước tường cao. Hắn kích động đến lệ nóng rưng trọng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn đã từng từng đào ra một cái cổ xưa đạo phủ, ở bên trong tìm được một chút tàn phá điển tịch, phía trên ghi lại rất nhiều viễn cổ trước đây tân bí. Truyền thuyết viễn cổ trước đây âm ma giới vô cùng hỗn thịnh, giới chủ là một cái nắm giữ đại khí phách người, hắn nghĩ diễn hóa một phương cường đại thế giới, vì vậy khai sáng ra âm dương hai giới, để nghiên cứu đại thế giới đàn sinh huyền bí. Ngoại trừ âm ma giới bên ngoài, còn có một phương dương giới, cũng chính là bây giờ chân vũ đại lục, khi đó lượng giới cường giả vô số, thánh vũ cảnh nhiều vô số kể, chính là thánh vũ cảnh trên cường giả cũng không phải số ít. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tại mấy chục vạn năm trước, thế giới linh khí bắt đầu khô kiệt, thiên địa quy tắc cũng càng ảm đạm, các tu giả tuổi thọ cũng lớn lớn rút ngắn, thế giới giống như một cái bước vào tuổi già lao nhân đồng dạng, tùy thời đều có thể giấu hết đèn tắt. Nếu như ma hoàng không thể đột phá thánh vũ cảnh, tuổi thọ của hắn tối đa cũng chỉ có thể sống thêm mấy trăm năm, cho nên hắn mới có thể như thế thành tiến tiến vào âm dương thành. Mặc dù ma hoàng không xác định tại âm dương trong thành có thể hay không tìm được thời cơ đột phá, nhưng ít ra đó là một cơ hội bởi vì hắn tại hư không linh giới thông đạo bên cạnh cảm nhận được không giống với âm ma giới mạnh mẽ sinh cơ loại này sinh cơ tràn đầy sinh mệnh lực giống như là một cái tân sinh đứa trẻ sơ sinh vậy đang lúc ma hoàng chuẩn bị tìm kiếm địa phương đột phá thời điểm đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lại phát hiện bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đôi cự nhãn này đôi cự nhãn có thể có hơn vạn trượng nhìn thấy người tê cả da đầu âm ma cung thái ngột bái kiến giới chủ đại nhân cảm tạ giới chủ đại nhân đất nước nhường thái ngột thấy được hy vọng sinh tồn thái ngột kích động quỷ giạp dưới đất rất là thành tín nói Đối với một cái không nhìn thấy con đường phía trước tu giả mà nói, cho hắn hy vọng sống sót nhân, không khác tái sinh phụ mẫu. Âm Dương Thành các tu giả nhìn thấy ma hoàng cử động, nhao nhao nhìn về phía bầu trời, khi thấy cặp kia kỵ cử nhãn thời điểm, đều rung động không hiểu, nhao nhao quỳ dạp trên đất. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ thế giới này kịch biến nguyên nhân, bởi vì thế giới có chủ nhân, sắp nhập vào sinh mạng mới lực. Thái nút, ngươi thiên tư không tệ, tại sắp bước vào mặt pháp thời đại âm ma giới, còn có thể tu tới bán thánh cảnh viên mãn, thậm chí một chân bước vào thánh giả liệt kê, ngươi rất không tệ. Thiên lang thanh âm yếu ớt truyền đến. Công tử nghe được thiên lang âm thanh quen thuộc kia, thanh nhi từ trong phủ thành chủ chạy vội mà ra. khi thấy trên trời cặp kia cự nhãn thời điểm, nàng chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy cảm giác an toàn. chỉ cần có công tử ở chỗ, nàng cái gì cũng không sợ. tại những ngày thời kỳ, theo tam giới dung hợp, xem như âm dương thành thành chủ thanh nhi, tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, bởi vì âm dương trong thành thiên địa linh khí cùng quy tắc khí tức là rõ ràng nhất. hôm nay thanh nhi đã là thần vũ cảnh viên mãn, tại tiến lên một bước, chính là thánh vũ cảnh. bây giờ âm dương hai giới đã dung nhập ta hư không linh giới, về sau trên đời đã không chân vũ đại lục cùng âm ma giới. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng, chỉ có thể trở nên càng ngày càng cường đại, sẽ lại không bước vào mặt pháp thời đại. Thiên lang thanh âm truyền khắp hư không linh giới mỗi một cái xóa xỉnh, phàm là sinh hoạt tại hư không linh giới sinh linh, khi nghe đến cái thanh âm này thời điểm, đều ngừng đang tiến hành động tác, tinh tế lắng nghe. Cũng không phải là bọn hắn tận lực mà làm, mà là một loại bản năng, giống như là hèn bọn sâu kiến cảm nhận được chư thần triệu hắn đồng dạng. Đây chính là giới chủ đối với thổ sinh thổ trường các sinh linh tuyệt đối trường khống, trừ phi những sinh linh này bên trong có thể đi ra thiên tư siêu việt giới chủ nhân, hơn nữa có thể trưởng thành, mới có thể thoát khỏi khống chế của hắn. Đây là thật sao? Ta sẽ không là ở nằm mơ giữa ban ngày a. Nghe xong liễu thiên lang lời nói, có tu giả cảm thấy quá mức ngọc ảo, căn bản không dám tin tưởng, lo lắng đây là một cảnh, có thể thấy được thế giới trước cho bọn hắn mang đến bao lớn tuyệt vọng. Ngươi cảm thụ một chút tu vi của mình chẳng phải sẽ biết, giới chủ đại nhân đều lên tiếng, cái kia còn là giả, cứ việc thế giới để cho người ta tuyệt vọng, nhưng chắc chắn sẽ có người nhìn thấy dương quang. Tân thế giới sinh ra, đây là một cái thời cơ, đi qua âm dương hai giới rèn luyện, các ngươi đều ở vào hậu tích bạc phát trạng thái, tại tương lai thời gian bên trong, hư không linh giới cao giai tu giả sẽ lộ ra giếng phun trạng thái, trong vòng 10 năm có thể đột phá bán thánh cảnh, cũng chính là thánh vũ cảnh giả, có thể theo ta đi tới phía ngoài đại thế giới rèn luyện. Thiên Lang nói xong câu đó, bên trên bầu trời cự nhãn liền biến mất không thấy, nhưng hư không linh giới bên trong lại sôi trào lên. Bởi vì sinh hoạt tại chân vũ đại lục cùng âm ma giới thổ dân, số đông cũng không biết ở tại bọn hắn thế giới bên ngoài còn có càng lớn thế giới. Bây giờ, bọn hắn chẳng những thấy được hy vọng, tuổi thọ lấy được kéo dài vẫn còn có đi ra thế giới này cơ hội, cái này làm sao không để cho người ta phân chấn? Dùng cái này đồng thời, đại tuyết sơn trên huấn độn tiên đỉnh đột nhiên thu nhỏ, từ bên trong chạy ra một thân ảnh. Thiên lang vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủn bên trong, liền tu luyện đến thánh nhân cảnh sơ kỳ viên mãn, tại tiến lên một bước chính là thánh nhân cảnh trung kỳ, đây quả thực nghe dợn cả người. Thiên lang đem hóa thành thánh khí huấn độn tiên đỉnh thu vào trong đan điển, chảm thiên đao tiếp tục cong lên người, tiếp đó như có điều suy nghĩ hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích. Giấu ở xa xa lão giao long suýt chút nữa nhịn không được lao ra cùng hắn chém giết một phen. Nhưng mà cảm thấy Thiên Lang bên cạnh cái kia liền nào ý vị, nó lại có chút không thể phỏng đoán. Ầm. Thiên Lang dễ dàng xé rách hư không, như đi bộ nhàn nhã giống như đi vào, tựa hồ hoàn toàn không e ngại cái kia lão giao long tập sát, tu vi đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, dấu ở bên ngoài 3000 dặm lão giao long lại há có thể tránh thoát hồn của hắn mắt. Đáng giận. Thiên Lang đi sau đó, lão giao long mới biệt quân mắng, con ta bị chết toàn à, vì cái gì hết lần này tới lần khác treo chọc phải cái này tiểu yêu nghiệt. Lão giao long hóa ra long thần, bất đắc dĩ trốn vào vân hải ở trong, hắn biết, đời này nó đều báo thủ vô vọng sao. 484 thứ 484 trường tội gì tới quá thay khi thấy Thiên Lang xuất hiện ở lãnh địa thời điểm, Ngao Linh cùng Tử Đồng cũng lại khống chế không nổi trong mắt nước mắt, Nào vào trong ngực của hắn, viên kia nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống. Ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, các nàng đứng ngồi không yên, một ngày bằng một năm, muốn đi ra ngoài cùng Thiên Lang cùng một chỗ tiếp nhận, nhưng lại sợ rơi vào địch nhân chi thủ, trở thành cản tay Thiên Lang thẻ đánh bạc. Yên tâm, không sao. Thiên Lang nhẹ nhàng vỗ hai nữ bả vai nói. Ảnh cơ trốn ở ngoài phòng khách, lén lén nhìn lên trời lang bóng lưng, cái tự căng thẳng cơ thể cũng buông lỏng xuống. Đúng, Thiên hồ đâu? Thiên Lang kỳ quái hỏi, lúc hắn trở lại đi qua Thiên Hổ lãnh địa, lại không phát hiện hắn người. Hơn nữa nơi đó thiết cốt con kiến nói, Thiên Hổ đã vài ngày chưa có trở về. Hắn bởi vì không thể giúp ngươi, cảm xúc có chút rơi xuống, Hoa Tiểu Tung giải sầu đi, bất quá cũng không hề rời đi tiên cung. Từ Đồng vội vàng nói, có lỗi với ta ngày đó có chút gấp gáp, nói câu lời nói nặng, Thiên Hổ có thể xảy ra ta tức giận, ta và Tần Hạo đều tự mình ra ngoài đã tìm, cũng không có tìm được hắn. Ngao Linh rất là tự trách nói, yên tâm đi, Thiên Hổ tâm không có nhỏ như vậy, hơn nữa hắn rất an toàn, ta có thể cảm giác được. Thiên Lang nhẹ vỗ về trong ngực bả vai của mỹ nhân, an ủi nàng. Thật sự, Ngao Linh ngạc nhiên vấn đạo, nếu là thiên hổ xảy ra chuyện gì, coi như Thiên Lang không trách cứ nàng, chính nàng cũng không cách nào tha thứ chính mình. Cái này không, đã trở về. Thiên Lang khẽ cười nói, "Ca, ngươi đột phá, quá tốt rồi." Thiên Hổ người còn không có đi vào, âm thanh liền chuyển tới, từ cái kia hưng phấn trong giọng nói có thể nghe ra, hắn cao hứng phi thường. "Tiên tiểu tử thối nhà ngươi, không nghe ngươi đại tẩu lời nói, chạy đi đâu rồi?" Thiên Lang vỗ một cái thiên hổ bả vai, dạ vờ tức giận nói, trong mắt lại không có ý trách cứ. "Ca, Ta cũng không phải ra ngoài đi lung tung, ta hòa Tiểu Tùng phát hiện một nơi tốt, ngươi nhất định ưa thích." Thiên Hổ ngẩng cao đầu nhìn về phía mình huynh trưởng, trong mắt tràn đầy đắc ý thần thái, tựa hồ muốn nói, "Hỏi mau ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt." Cùng pháp tắc có liên quan. Thiên Lang hồn mắt tại đệ đệ hòa Tiểu Tùng trên thân quét một vòng, mỉm cười vấn đạo, "Ca, ngươi cũng quá thần a, như thế nào biết tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ đây chính là thánh nhân cảnh sức mạnh?" Thiên Hổ kinh ngạc nói, "Thiên Lang vừa trở về, không thể nào biết loạn tắc lâm chuyện." "Hổ ca, cái này ngươi không biết đâu, trên thế giới này có thể che giấu chuyện của lão đại cũng không nhiều." Tiểu Tùng đối với cái này không có chút kinh ngạc nào, một bộ đương nhiên bộ dáng, nó đối với lao đại sùng bái một trong, chưa bao giờ suy giảm. Trải qua vài lần thủy biến, hôm nay Tiểu Tùng đã đã biến thành một cái trắng phao số con, lông tóc trên người óng ánh trong suốt, giống như là một cái tiên gia linh sùng đồng dạng, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay ngồi xổm ở thiên hồ trên bờ vai. Chỉ ngươi nói nhiều. Thiên hồ gậy một cái Tiểu Tùng cái đầu nhỏ tiếp tục nói, "Ca, tại tổ võ dốc đá bên cạnh có một loạn tắc lâm, ta hỏa tiểu Tùng tại nơi gặp một cái kỳ quái mập mạp sáu." Cùng ngay hổ tướng loạn tắc lâm bên trong chứng kiến hết thảy sau khi nói xong, Thiên Lang sở lên cảm dường như đang suy nghĩ cái gì. Thiên Hổ, mỗi người đều có mình duyên phận. Vị tiêu béo tiền bối hẳn là tiên cung cao nhân, đã ngươi cùng hắn như thế hợp ý, tuân theo bản tâm liền tốt, không cần cố kỵ. Thiên Lang hai tay khoác lên Thiên Hổ trên bờ vai nói, hắn sắp tiến vào Thiên Thần thác, thời gian ba năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thiên Lang không yên tâm nhất chính là Thiên Hổ cùng Ngao Linh bọn hắn. Nếu như Thiên Lang suy đoán không tệ, Thiên Hổ gặp phải người mập mạp kia ít nhất là một cái đại thánh cảnh viên mãn, thậm chí có có thể là sánh ngang Tam Đại Tôn Dạng nửa tổ cảnh đại năng, có hắn trông ngóng Thiên Hổ mà nói, hắn sẽ thả lòng tham nhiều. Bất quá Thiên Lang vẫn có chút không đỡ. Hắn tính toán đến loạn tắc lâm đi tới một lần, hắn nhìn trời hồ nói quy tắc kia cá cả cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn không gian pháp tắc chỉ kém một kia liền có thể ngưng kết thành không gian quy tắc, chỉ cần nắm giữ không gian quy tắc, dù cho đối mặt đại thánh, thiên lang cũng không hề sợ hãi, ít nhất hắn sẽ không liền chạy thoát cơ hội cũng không có. Nhưng mà liền lúc này, thiên lang tổ võ thạch bài lại phát sáng lên, hắn kiểm tra một hồi, không khỏi nhũ mày. Thế nào? Ngao Linh ôn nú hỏi. Đột phá thánh nhân cảnh đệ tử trong vòng ba ngày nhất thiết phải đem đến tổ vũ tiên cung tầng thứ hai. Thiên Lang không thôi nhìn xem hai người nói, không có việc gì. Cách Tiên Thần Tháp khai phóng còn có thời gian nửa tháng, ta và Đồng Đồng mấy ngày nay phá quan, sau đó lên đi cùng ngươi. Ngao Linh ôm Thiên Lang cánh tay, nhu tình như nước nói. Đối với cái này các nàng đã sớm chuẩn bị, nếu không phải lo lắng Thiên Lang, các nàng cũng đã sớm đột phá. Cùng ngày, Thiên Lang thấy qua Đông đảo Đồng bạn, an bài tốt người làm gì chuyện sự nghi sau đó, liền tiến vào Loạn Tắc Lâm. Đột phá đến thánh nhân cảnh sau đó, Loạn Tắc Lâm bên trong hỗn loạn pháp tắc nhìn trời sói tới nói thùng rông kêu to, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Không bao lâu, Thiên Lang liền đi tới Loạn Tắc Lâm. Thiên Lang xếp bằng ở hồ lớn kia bên cạnh thổ nạp lấy Hắn phát hiện ở đây quả thực là một chỗ khó được tu luyện thánh địa, những cái kia đối với người khác tới nói cùng xuyên ruột độc dược tựa như hỗn loạn quy tắc, với hắn mà nói, nhưng là vật đại bổ. Bởi vì hắn có hỗn độn bản nguyên, lại ngưng tụ hoàn chỉnh thế giới quy tắc, vô luận là dạng gì pháp tắc đều có thể trở thành hắn chất dinh dưỡng, hơn nữa hắn còn có một cái lớn như vậy hư không linh giới xem như nội tình, cho dù hắn không tiêu hóa nổi, cũng có thể dung nhập vào hư không linh giới ở trong. Nghĩ tới đây, Thiên Lang không ở do dự, trực tiếp tế ra hỗn độn thiên đỉnh, như hắn khi độ kiếp như vậy đem chính mình thu tiến vào, tan vạn và đạo tại trong đỉnh, tu luyện bản thân. Vô tận hỗn loạn pháp tắc bị hút vào hỗn độn tiên đỉnh ở trong, tiếp đó bị thiên lang thế giới quy tắc luyện hóa thôn vệ. Thế giới của hắn quy tắc đang không ngừng mở rộng, hư không linh giới cũng tại đi theo trưởng thành mở rộng. Một cái hoàn chỉnh trên đại thế giới, có âm dương, có quang ám, có ngũ hành, có phích lịch, có gió sương mưa tuyết sáu. Cho nên thế giới quy tắc phù hợp nhất thiên lang hỗn độn thể chất, cũng chính vì hắn có dạng này nội tình mới có thể tại ngắn ngủn trong mấy năm lấy được thành tựu như vậy. Lúc này thiên lang đắm chìm tại tu luyện ở trong không cách nào tự kiềm chế, hắn cơ hồ quên đi tự mình tới cái này mục đích. A, ngươi tiểu ba nhi này có chút ý tứ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy một người dáng dấp cùng viên thịt tựa như đại mập mạp từ bên cạnh trong rừng cây ở đi ra, trong ngực còn ôm một cái thùng nước to hồ lô rượu, lộc cục cô lô chơi cuối cùng uống rượu. Vạn Bối Thiên Lang, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy mập mạp đến, Thiên Lang nhanh chóng thu hồi hỗn độn tiên đỉnh, cùng tính hành lên nói. Bất đi bộ này, ca ta cũng không có gặp qua ngươi, vốn đang tưởng rằng tiểu hổ tử nhanh như vậy liền nghĩ ta đây vị lao ca, không nghĩ tới nhưng là ngươi, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Đại mập mạp nói xong, lại ủ ủ uống. Máy giày tiền bối, ta có chút không liên lỏng. Cho nên tới xem một chút, bất quá nơi này rất thích hợp ta tu luyện, nhất thời đắm chìm trong đó, mong tiền bối thứ lỗi. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, hắn đã sớm từ thiên hổ trong miệng biết cái này đại mập mạp tinh khí, như loại này người trong tính tình là rất xem trọng nhân duyên, hắn lần đầu tiên đối ngươi cảm quan không tốt, về sau cũng khỏi phải nghĩ đến hắn mắt nhìn thẳng ngươi. Tiểu A Nhi liền nên có tiểu A Nhi dáng vẻ, rõ ràng miệng còn hơi sữa, lại hận không thể đem toàn thế giới bao phục đều khiêng đến trên vai của mình, tội gì tới quá thay. Đại mập mạp nói xong, liền xoay người rời đi, tựa hồ đối với Thiên Lang không có nửa phần hứng thú. Cùng tiến tiền bối. Thiên Lang hướng cái kia mập mạp bóng lưng hành lễ nói: "Phiên nhất loại người như ngươi, tiểu hổ tử có bao nhiêu có ý tư à, xem ở ngươi là đại ca hắn mặt trên, cho phép ngươi ở đây câu trong một đêm cá, bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Mập mạp chê âm thanh truyền đến. Mặc dù lớn mập mạp nhìn trời bút lông sói không hứng thú, nhưng Thiên Lang lại không có để ý chút nào, ngược lại thở dài một hơi, bởi vì hắn đã xác định, cái tên mập mạp này tuyệt đối là một cái hoàn toàn không kém hơn Huyền Vũ cao nhân. Cho nên, có người này che chở, cho dù hắn có ở, Thiên Hổ tại Tổ Vũ Tiên trong cung cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. 485 thứ 485 chương vô tâm trồng liễu mập mạp rời đi về sau. Thiên Lang tế ra hỗn độn thiên đỉnh, tiếp tục lấy loạn tắc lâm hỗn loạn pháp tắc dung luyện bản thân, mở rộng thế giới của hắn quy tắc các loại hoàn thiện không gian pháp tắc. Đối với loạn tắc lâm, Thiên Lang trong lòng đã có cái thực chất, ở đây hẳn là cái kia mập mạp quản hạt địa bàn. Hơn nữa Thiên Hổ cùng hắn có thể đủ tiến vào loạn tắc lâm, cũng là cái kia mập mạp cố ý nhường, bằng không bọn hắn căn bản đi không đến hồ lớn vị trí. Bởi vì nơi này là một mảnh gấp không gian, hơn nữa cửa vào chắc chắn không chỉ một chỗ. Thiên Lang ngỡ tới. Luo Tac Lâm hẳn là quán thông toàn bộ Tổ Vũ Tiên Cung một chỗ cấm địa, cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Nếu không phải Thiên Hồ đánh bại đánh bại, thu được cái kia mập mạp hảo cảm, đoán chừng bọn hắn đời này cũng không cách nào tìm tới nơi này. Lúc này, Thiên Lang đối với Tổ Vũ Tiên Cung càng thêm kính sợ, toàn này cung điện to lớn rốt cuộc là một kiện cấp bậc gì pháp bảo, bên trong lại có bực này nghịch thiên chỗ. Mặc dù Thiên Lang thấy qua thượng đế tiên tổ, còn có suy yếu thời kỳ Thiên huyến đại đế, nhưng mà tổ cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, Thiên Lang vẫn là không có cụ thể khái niệm. Bởi vì, đứng tại dưới chân núi lớn chính hắn, là không nhìn thấy trên đỉnh núi phong cảnh. Ở thế giới quy tắc dưới ảnh hưởng, Thiên Lang hư không linh giới trở nên càng thêm cường đại, tiếp đó trả lại trở về hắn, tại dạng này tốt tuần hoàn phía dưới, Thiên Lang thế giới quy tắc dung luyện đến rồi thánh nhân cảnh cực hạn. Bây giờ Thiên Lang có tự tin, coi như không có thiên kiếp chi lực, đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới hàng Ngọc, hắn đều có lực đánh một trận. Bất quá nhường Thiên Lang tiếc nối là, không gian của hắn pháp tắc từ đầu đến cuối không thể bước ra một bước kia, ngưng kết thành hoàn chỉnh pháp tắc, bởi vì luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, biết như thế tu luyện cũng không có kết quả, Thiên Lang dứt khoát ngừng lại, đưa mắt về phía hồ lớn kia. Trong hồ lớn Những cái kia đủ mọi màu sắc quy tắc ngư tốt 3 tốt 5 du động, Thiên Lang đi qua lần thứ nhất nếm thử sau khi thất bại, lần thứ 2 liền già hơn tới một đầu dài đến một xích cá, nhường hắn hưng phấn không thôi. Hắn nắm giữ hoàn thiện thế giới quy tắc cùng thành thục không gian phát tắc, đánh bắt quy tắc ngư so thiên hổ bương lòng rất nhiều, bởi vì hắn có thể chế tạo một cái thu hẹp thế giới lồng giam đem cá vây khốn, tiếp đó trực tiếp đem cái kia lồng giam cầm ra tới. Thật là một cái tiểu yêu nghiệt, chuyên chọn lớn ra tay. Thiên Lang bắt hơn 10 đầu một thước tới chẳng quy tắc ngư mập mạp đều không thèm để ý, nhưng khi Thiên Lang mò lên đầu thứ 5 dài 3 thước cá lớn thời điểm, mập mạp bắt đầu nhịn không được. Trong lúc hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem tiểu tử này ném ra thời điểm, thiên lang đã đứng dậy đi ra loạn tắc lâm. Ai nha, đã vậy còn quá biết chuyện, làm cho lão ca ta đều ngượng ngủng, đáp ứng để cho ngươi vứt trong một đêm, bây giờ còn chưa thiên lang đâu. Đại mập mạp nhìn thấy thiên lang tự mình đi, rất là trái lương tâm nói, nhưng trong lòng trong bụng nợ hòa. Hắn trời sinh tính không bị trói buộc, lại là một cái mười phần ăn hàng, cho nên mới bị sư phụ vứt xuống nơi này tới, thủ hộ loạn tắc lâm. Mặc dù đây là cô tịch một chút, nhưng cũng may cái gì cũng có đặc biệt là cái này nuôi vô số quy tắc ngư hồ lớn là của hắn yêu nhất hắn chính là dựa vào những cá này sinh sinh chịu ra như thế một bộ cường đại thân thể cùng ngày lang trở lại lãnh địa thời điểm các bằng hữu của hắn cũng đã tụ tập đến rồi hắn động phủ trước trên bệ đá huynh đệ tốt nghe nói ngươi giết phải đám thỏ chết bầm kia kẻ da quần thật là lớn nhanh nhân tâm a trương bách năm vũ thiên lang bả vai kích động nói tựa hồ giết người là hắn đồng dạng thiên lang độ kiếp chuyện đã sớm tại tổ vũ thiên cung trong hàng đệ tử truyền ra dù sao bên trong chiêu đệ tử cũng không phải bền chắc như thép luôn có một hai cái người hay lắm miệng tự vệ mà thôi lần này may mắn mà có pháp tôn giả không phải vậy kết quả thật sự khó liệu về sau đại gia ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn thiên lang quét mắt đám người thần tình nghiêm túc nói công tử chẳng lẽ bọn hắn nói là sự thật nửa tổ cảnh thật sự ra tay rồi tân hạo kinh hãi vân đạo đám người cũng đều căng tới ánh mắt khiếp sợ nửa tổ a đây chính là cùng cấp ngộng đế cùng một đế một dạng quyết định cứng giả thở ra một hơi cũng có thể diệt bọn hắn mấy chục lần thiên lang không tiếng động gật đầu một cái kỳ lân động cùng nhân hoàng điện thật là không biết xấu hổ trương bách năm năm trận năm đấm nói hắn đối với hai nhà này hận ý cao ngất sâu hơn biển đại gia không cần lo lắng Tổ vũ tiên cung tuy bảo trì trung lập, nhưng mà tại chúng ta cầu học trong lúc đó, bọn hắn vẫn sẽ che chở chúng ta. Thiên Lang nhìn xem mọi người nói, không vui chuyện ta không nói. Thiên Lang huynh đệ, nói đi, lần này gọi chúng ta tới có chuyện gì? Chỉ cần một câu nói của ngươi, chính là đi cùng cái kia hàng ngọc liều mạng, ta vượn già cũng không hàm hồ. Sa Dù tổ bị cơ trong tay đại côn sắt nói, người trong nhà không khách khí. Chu Bát đào cũng nói theo, hầu ca, Chu gia, các ngươi đều nghĩ sai, anh ta lập tức phải đến tiên cung tầng 2 đi, cho nên hôm nay mời mọi người ăn giải thể cương đâu. Thiên Hổ cười hì hì nói, Thiên Hổ nói đúng. Đại gia nếu là còn nghĩ theo ta uống rượu, liền mau chóng leo lên tầng thứ hai, ta tại nơi chờ các ngươi. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã đem Hỗn Độn Tiên đỉnh tế đi ra, đã biến thành ba trượng lớn nhỏ, tiếp đó đem tất cả quy tắc ngư đều bỏ vào, lại gia nhập không thiếu chân quý thiên tài địa bảo. Làm cảm nhận được quy tắc ngư trên người pháp tắc khí tức thời điểm, đám người choáng váng, đây rốt cuộc là cái gì kỳ vật, lại có nồng như vậy liệt pháp tắc khí tức. Lão đại, đây là cái gì đồ tốt ta? Thông thêm tiểu ngập chảy nước bọn, nhìn không được hỏi lên. Nâng bầu trời hộ phúc, ta mới đến những thứ này quy tắc ngư, hôm nay đại gia thỏa thích hưởng dụng, không say không về. Hỗn độn tiên đỉnh là tiên lang bản mệnh khí, gánh chịu lấy hắn đạo, còn có hắn hư không linh giới, theo tiên lang tâm niệm vừa động, hỗn độn bên trong tiên đỉnh bên trong không gian liền bị phân chia thành mấy chục cái khu vực, khác biệt phép tất cả ở vào khu vực khác nhau. Ở trên tiên lang mã hỏa thiêu đốt phía dưới, hỗn độn bên trong tiên đỉnh nước canh bắt đầu sôi trào lên, nồng nặc kia hương khí nhường đám người thèm ăn nhỏ dãi, bụng nhịn không được lẩm bẩm vang lên. Nhìn xem đại gia không ngừng đem rượu phẩm cùng ăn uống cái kia đi ra, tiên lang cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Kể từ năm đó tại Đông vực niết bản chi địa sau khi tách ra, tiên lang đã rất lâu không có cùng các bằng hữu vui sướng uống quá bất quá không được hoàn mỹ chính là năm đó ít người thất lang đánh tiên thạch còn có tiểu hàn quy tắc ngư đúng là không nhiều lắm phải chân phẩm đặc biệt là cái kia ngũ vị dài hơn 3 thước cá lớn thiên lang ăn một đầu không gian quy tắc ngư sau đó cũng cảm giác được một cô không rõ ý vị cùng sinh cơ một loại cảm giác huyền diệu xẹt qua thiên lang trái tim trong ngáy mắt này phúc lâm tâm trí phía dưới thiên lang không gian quy tắc vậy mà ngưng kết thành công thật là có ý trồng hoa hoa không phát vô tâm cắm liêu liêu sen đun thiên lang như thế nào cũng không nghĩ đến hắn vậy mà lại dưới tình vững như vậy bước ra một bước này thiên lang tâm niệm vừa động hắn cả tòa động phủ trong nháy mắt liền bị một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy vội sóng bao vây lại nếu có ngoại nhân tại đó mà nói nhất định sẽ phát hiện động phủ của hắn hư không tiêu thất quy tắc nữ a sư thúc vậy mà đối với tiểu tử này hào phóng như vậy thực sự là đố kỵ chết tại tổ vũ tiên cung một chỗ thần tôn giả cố thanh tình ngạc nói sư thúc là vừa ý tiểu tử kia đệ đệ tốt biết bao một cái mầm non a khoảng không gian linh thể chính là tại khu không người cũng không tìm tới mạnh thạch khá là đáng tiếc nói ngươi đang tiếp cái gì kinh a ngươi lại không hiểu không gian chi lực huyền u vô tình đã kích đạo ta đây không phải thế sư minh ngươi cảm thấy đáng tiếc đi nếu để cho ngươi tới mà nói, tiểu tử này tương lai ít nhất là nửa tổ. mạnh thạch bình tĩnh nói, thôi đi ngươi, gia khu không người, hắn có thể không sống sót còn khó nói, nửa tổ sáu. cái chỗ kia đã có hơn một vạn năm không có xuất hiện nửa tổ đi. huyền u nhìn qua phương xa, cảm khái nói, sư minh, sư phụ bên kia sáu. cố thanh cùng mạnh thạch ánh mắt lấp lánh nhìn về phía huyền u muốn biết ta, chính mình hỏi đi. hai người bọn họ lời còn chưa nói hết, liền bị huyền u cho chặn lại trở về. hai người lập tức liền đúng, bất quá khi bọn hắn nhìn về phía cái kia bị mê vụ che đậy chỗ thời điểm, không khỏi lại lộ ra thần sắc khắc hao. nghĩ cũng đừng nghĩ. Đoán chừng các ngươi còn không có đi vào, liền bị sư thúc một cước cho đạp bay đi ra. Huyền Vũ vô tình đã kích đạo. Mạnh Thạch cùng Cố Thanh không khỏi âm thầm tán răng, bọn hắn vị sư minh này dễ nói chuyện thời điểm so với ai khác đều tốt, tiện lúc thức dậy cũng vô địch thiên hạ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Huyền Vũ bản sự cao nhất, Mạnh Thạch cùng Cố Thanh cộng lại cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể thắng vị này nhìn nhập thần tiên một dạng sư minh. 486 thứ 486 chương Tiên cung tầng 2 một lần này liên hoan, tại quy tắc cá dưới sự trợ giúp, tất cả mọi người có 10 phần thu hoạch, đối pháp thì cảm ngộ khá sâu không thiếu. Ngao Linh, Từ Đồng cùng Tần Hạ bọn người đều chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa liền có thể ngưng tụ ra pháp tắc của mình. Ngay tại tại đêm đó, thiên lang rời đi tổ vũ thiên cung, những cái kia giấu ở chỗ tối nhìn trộm thiên lang lãnh địa nhãn tuy nhóm, căn bản không có phát giác được hắn rời đi. đương nhiên, ngụ ở đâu tại vân thâm bất tri sử tam đại tôn giả cùng loạn thị rừng mập mạp ngoại trừ. Ngay kế tiếp tổ vũ thiên cung ra một chỗ, cả bầu trời đều tối sầm, từng mảnh đủ các loại đám mây đang không ngừng tụ lại, người biết nhìn hàng cũng nhìn ra được, đây là có người đang lịch thiên ý, muốn phá quan. Một cái trường hai nam tử xếp bằng ở một ngọn núi đá tri đỉnh. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng một tòa dịch thấu trong suốt viên đỉnh một cái dài hơn 4 thước hắc đạo đặt ngang ở trên hủi. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng mà phương viên mấy ngàn dặm địa vực bên trong hết thể động tĩnh đều ở đây hắn thần thức bao phủ. "Lão đại, ngươi là như thế nào nhập thánh?" Tiểu Tùng nhìn xem nó vị này càng ngày càng cường đại lão đại, rất là tò mò hỏi. "Lấy pháp nhập thánh, tan vạn đạo vào một thân, rèn luyện chân ngã." Thiên Lang bình tĩnh nói. Nhìn thấy Tiểu Tùng gương mặt mê mang, Thiên Lang lại nói, "Nhập thánh không cần tự lực, tùy tính mà đi, nước chảy thành sông liền có thể, truyền công trưởng lão đại khái cũng là ý tứ này." "Ta hiểu." Tiểu Tung hai con ngươi giống như Trần Châu đen đồng dạng, đột nhiên lập lòe ánh sáng kiên định. Thật biết, Thiên Lang chăm chú nhìn tiểu tử trước mắt vấn đạo. Thật biết, hảo. Thiên Lang không nói thêm gì nữa, ngóng nhìn hướng phương xa, nhìn xem cái kia tại tia lôi dẫn bên trong giấy rủ đại bạch lòng, trong mắt tràn đầy ấm áp cùng ái mộ. Bây giờ thân nhân bằng hữu của hắn đều ở đây độ kiếp, mặc dù biết đi qua huyền vũ cùng vị kia nữ đại năng chấn nhiếp, kỳ lân động cùng nhân hoàng điện dở cho xấu khả năng không lớn, nhưng đối phương vô xỉ Thiên Lang lại là lạnh giá quá, cho nên hắn cảm thấy vẫn cẩn thận một chút. Hắn bỏ ra trong một đêm thời gian, ở nơi này chúng quanh làm bố trí tuần phục vô số rắn giết, làm thành di động bạo liệt ngọc phù, Chỉ cần ai dám dọa cho xấu, hắn sẽ không chút do dự mà sát. Vì thế lần này không ai dám nuốt hắn râu hùm. Nếu không phải nhân hoàng điện đại năng ra tay, thiên tài như hàng ngọc cũng có thể bị thiên lang nghiền sát. ở nơi này vô pháp vô thiên sát thánh trước mặt. những cái kia nghĩ người quấy rối trung quy là thu hồi cái kia sủng sủng dụng động tâm. kỳ thực tổ vũ tiên cung bên trong quy tắc cũng rất là hoàn thiện. ở bên trong cũng có chuyên môn cho đệ tử độ kiếp chẳng vực. nhưng mà tại tổ vũ tiên cung pháp khí như vậy bên trong độ kiếp, thiên lang trong lòng luồn có điểm khác xoay. cho nên lý do ổ thỏa, hắn vẫn yêu cầu đại gia đi ra bên ngoài độ kiếp. Dù sao không có tiên cung ngăn cách, thân nhân bằng hữu của hắn tại đột phá thời điểm có thể đối mặt thiên đạo, tiếp nhận chân thật nhất đại đạo khí tức. Lần đột phá này chỉ có ngao linh từ đồng cùng trương bách năm đột phá đến thánh nhân, những người khác chỉ là đến rồi bán thánh cảnh hậu kỳ, muốn đụng chạm đến thánh nhân hàng rào, còn cần một đoạn không ngắn thời gian, chỉ có thể nhìn riêng mình tạo hóa. Ngày thứ ba, thiên lang mang theo ngao linh bọn hắn cùng một chỗ đem đến tổ vũ tiên cung tầng thứ hai, nơi này thiên địa linh khí cùng một tầng cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là thiên địa linh khí bên trong nhiều tầng kia từng sợi thứ không giống nhau lúc này thiên lang mới biết được tổ vũ tiên cung dựa theo tu vi phân chia tầng thứ nguyên nhân ngoại trừ dễ quản lý cùng tạo công bình cạnh tranh hoàn cảnh bên ngoài tiên cung tầng 2 thiên địa linh khí bên trong mang theo một chút xíu hỗn loạn phép tắc khí tức loại khí tức này thiên lang vô cùng quen thuộc bởi vì hắn tại loạn thị trong rừng liền gặp được bất quá nơi này khí tức so với loạn thị trong rừng yếu đi mấy chục lần cũng không có nguy hiểm quá lớn nhưng không có đại nguy hiểm cũng không đại biểu không có nguy hiểm lấy tổ vũ tiên cung các đệ tử tu vi muốn xông qua loạn thị rừng cũng không phải việc gì khó khăn nhưng mà muốn tại nơi dạng trong hoàn cảnh tu luyện chính là muốn mạng của bọn hắn. Tổ Vũ Tiên Cung tầng 2 thiên địa linh khí bên trong lẫn vào dạng này hỗn loạn pháp tắc khí tức, chính là vì nhường đệ tử tại dạng này trong hoàn cảnh rèn luyện thân thể cùng nguyên thần, còn có rèn luyện quy tắc của bọn hắn. Nếu như tại dạng này trong hoàn cảnh không cách nào tự vệ, tu vi không có tiến bộ ngược lại lùi lại, chỉ có thể nói rõ người này không có thiên phú tu luyện, sẽ bị trục xuất tiên cung. Xem ra chúng ta nhận cái kia mập mạp một ân huệ lớn bằng trời đâu." Từ Đông hướng lên trời lang nháy mắt to nói. "Đúng vậy à, nếu như không có hắn ban cho quy tắc cá, để chúng ta có dạng như cảm ngộ cùng nội tình, muốn thích ứng tầng thứ 2 hoàn cảnh, chúng ta ít nhất cần một 2 năm thời gian." Ngao Linh Cảm khái nói: "Vô luận hắn là hạ người gì, tương lai chờ chúng ta có năng lực thời điểm, đều phải báo đáp hắn, bởi vì hắn từng trợ giúp chúng ta." Thiên Lang ôm lấy hai nữ nói: "Tiểu Tử Duí, thính ngươi có chút lương tâm." Loạn thì trong rừng, cái nào đó xếp bằng ở nồi sắt lớn trước mặt, trong tay cầm môi lớn tử mập mạp tử vui mừng nói: "Công tử, ta đi trước lãnh địa." Tần Hạ mặc dù là Sâm La Điện ba bách lục thập đường cường đại nhất ăn xin đường thủ tịch đệ tử, nhưng mà hạ quyết tâm đổi theo Thiên Lang, hắn biết rõ chính mình nên làm gì. "Đi thôi." Thiên Lang khẽ cười nói, đối với Tần Hạ hắn là vô cùng hài lòng nếu như xâm la điện người đều như tần hạo như vậy, thật là tốt bao nhiêu. ngao linh nhìn xem tần hạo đi xa bóng lưng, nói nghiêm túc: linh nhi, nghe nói nữ nhân lo lắng quá nhiều là sẽ biến đổi dạng ở. thiên lang ôm ngao linh, treo lên trán của nàng nói: lão liền lão, ngươi dám ghét bỏ ta, ta liền để cha ta dẫn dắt toàn bộ long tộc hung hăng giáo hơn ngươi. ngao linh một cái tránh thoát liêu thiên lang ma chảo, hai tay chống ngạnh, có chút tức giận nói: chờ chúng ta lúc trở về, ta hẳn là có thể đối mặt cha ngươi đi. thiên lang nhìn thần khởi đại lục phương hướng, trong mắt có tâm trí hướng về. khí hỉ. Ngươi thật như vậy cường đại, ta liền an tâm xinh đẹp như hoa tốt. Nhưng mà ngươi dám giấu giếm ta bất cứ chuyện gì, về sau ta cũng sẽ không lại dựa vào ngươi. Ngao Linh lại khôi phục gốc bạch điểm dáng vẻ, cái kia nụ cười mê người nhường bầu trời dương quang đều đã mất đi màu sắc. Hai tên gia hỏa các ngươi, tại đánh bí hiểm gì, lại không tìm kiếm lãnh địa, liền nên trời tối. Tử Đồng trên thân linh quang chợt hiện, hung tỵ chừng hai người, trong mắt mang theo một tiên độ khí. Kỳ hì, đồng đồng bình dấm chua lật tốt rồi. Ngao Linh lôi kéo Tử Đồng tay khẽ cười nói, nụ cười kia nhường Tử Đồng cũng lại không tức giận được tới. Thiên Lang chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngao Linh là cái gì, tính cách hắn như thế nào lại không rõ ràng? Vì nàng ấy nụ cười tựa như gió xuân. Thiên Lang nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì, nhưng hắn vẫn không cách nào ngăn cản nàng vì hắn làm một chuyện gì. Nam nhân không thể không có bản sự. Bang không, kèm thêm nữ nhân của mình đều sẽ đi theo bị liên lụy. Đây là Thiên Lang trong lòng thời khắc này chân thực khắc họa. Cho nên còn chưa đủ, hắn còn muốn trở nên càng thêm cường đại. Thiên Lang cùng Ngao Linh bọn hắn đánh bại địa bảng thiên tài, thay thế vị trí của bọn hắn, những người kia lãnh địa tự nhiên cũng thuộc sở hữu của bọn hắn. Bất quá đây cũng chỉ là đạo lý lên, có thể thành công hay không tiếp quản lãnh địa, còn phải nhìn riêng mình bản sự. Vì để phòng vận nhất, Thiên Lang không có trước tiên tìm kiếm mình lãnh địa, mà là trước tiên hộ tống Ngao Linh cùng Tử Đồng hai người đi tới các nàng riêng mình lãnh địa. Chờ bọn hắn đi tới lãnh địa thời điểm, chủ nhân ban đầu chính xác dọn ra ngoài, thế nhưng là bị một chút không biết mùi vị nhân chiếm lĩnh. Thiên Lang không có ra tay, nhường Ngao Linh tự mình giải quyết. Loại việc nặng này ngươi cũng không cảm thấy ngại nhường đại tỷ tự mình đọc thủ. Tử Đồng dùng sức bóp lấy Thiên Lang, có chút tức giận bất bình nói, đem vừa rồi ghen nộ khí đưa hết cho phát tiết đi ra. Ta chuẩn bị tiến vào tiên thân tháp, Linh Nhi cần lập uy. Thiên Lang một phát bắt được Tử Đồng lưu đệ, ôn nhu nói, lời tuy nói như thế, nhưng đã đến Tử Đồng lãnh địa Thiên Lang thay đổi mới vừa địa thấp mấy cái chân nhổi bông liền đem tu huu chiếm tổ chim khách mấy người kia cho đạp bay ra ngoài ở trên Thiên Lang đáng sợ kia kinh đạo phía dưới tất cả mọi người xương cốt đứt gãy liền nguyên thần đều có loại ẩn ẩn muốn vỡ nát cảm giác ngươi không phải nói muốn lập vì sao như thế nào trở quẻ Tử Đồng giật mình nhìn lấy nam nhân trước mắt nói bất quá còn không có chờ Thiên Lang nói chuyện Ngao Linh đã lôi kéo Tử Đồng tay ngọc nói ngốc nguội tử ta là nữ hán tử có thể lập huy ngươi là thủ nữ không thể thô lỗ như vậy a nghe được Ngao Linh mà nói Tử Đồng không khỏi một hồi đỏ mặt khi thấy Thiên Lang ở một bên cười tà sau đó càng là lửa cháy đổ thêm dầu có loại không dám nhìn thẳng hai người cảm giác tốt có cái này giao hấn đoán chừng cũng không có cái nào không có mắt dám đến gây chúng ta về nhà Thiên Lang không đợi hai nữ trả lời ôm bọn hắn liền hướng lãnh địa của mình bay đi.